tốt cái kia sư huynh không còn nghe một chút mặt sau vài loại ta đem những kia thả cho ngươi nghe nghe rất nhanh không làm lỡ bao nhiêu thời gian một phút là tốt rồi người học sinh kia vội vàng đem chứa đựng vài loại nhạc khí âm thanh nhanh chóng thả ra hắn là thật không coi trọng phương triệu lựa chọn cái kia nhỏ âm sắc là hắn không thích nhất loại này thế nào thả xong sau này người học sinh kia chờ mong hỏi không thay đổi phương triệu nói vậy cũng tốt ta đi về trước thử xem người học sinh kia bất đắc dĩ nói cảm ơn sau này rời đi phương triệu theo phòng học lúc rời đi Đã buổi chiều hơn 6 giờ, hắn ngày hôm nay không có nhường Tạ Du tới đón, nhường Tạ Du nhìn chằm chằm trong game vương điệp. Đi trường học bên trong giáo viên căng tin đơn giản ăn đốn cơm tối, Phương Triệu kêu cái taxi, đi tới Duy Ân kiến nghị một chỗ sạn giải trí Sợ tỷ. Sợ tỷ là tên quán ăn đêm này, có người nói là một vị âm thanh điện tử đại sư mở, nơi này cũng lấy nhạc vi tính làm chủ. Phương Triệu đến thời điểm mới hơn 7 giờ, đối với sống về đêm phong phú đám người tới nói, còn là phi thường sớm thời gian chút. Tiên sinh lần đầu tiên tới. Ngài một người, có yêu cầu gì không? Một tên người phục vụ dẫn Phương Triệu đi vào thời điểm, hỏi: "Chỉ một mình ta, tìm cái thích hợp nghe ca khúc địa phương." Phương Triệu nói: "Người phục vụ bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Phương Triệu một chút. Đến quán ăn đêm liền vì nghe ca khúc. Làm sao?" Phương Triệu thấy người phục vụ dừng lại, nghi hoặc mà nhìn sang. "Hả? Không có gì, xin lỗi, chỉ là, nếu như chỉ nghe ca khúc mà nói ngài xin mời bên này đi." Người phục vụ chuyển cái hướng về, mang Phương Triệu đi qua. Chỉ xem Phương Triệu tuổi, người phục vụ kia cho rằng Phương Triệu cùng giải quyết những người trẻ tuổi khác giống như. Đến những kẻ có thể cấp tốc chuyển động cùng nhau lên náo nhiệt chút địa phương, ai biết Phương Triệu dĩ nhiên chỉ muốn tìm một chỗ nghe ca khúc, mà bình thường loại này đều là thất tình, sự nghiệp thất bại, tao ngộ thất bại vân vân tình huống người, có thể trước mắt vị này cũng không giống như là thất ý thất lạc dáng vẻ, dùng nhiều tiền như vậy tới đây cái nơi tiêu phí cao. Liên vì là nghe mấy đầu ca khúc, nhu cầu cái gì a? Phương Triệu không có đi lưu ý người phục vụ dị dạng tầm mắt, bên hai truyền đến một ca khúc, điện tử âm nhạc, so với đương thời lưu hành nhanh tiết tấu âm thanh điện tử muốn chậm chạp vỗ một cái, tiết tấu vẫn như cũ mạnh, ở giữa còn bỏ thêm một đoạn ngắn nói hát hát gió so sánh tùy ý người hát giọng thấp bạt giống như tiếng nói phảng phất nói chuyện hiếm diễn nghệ phòng khách bên kia có chút vẩn đục dưới ánh đèn nam nữ trẻ tuổi nhóm đi lại theo tiết tấu xếp đặt chuyển động thân thể sượt qua người lúc ánh mắt đan sen lộ ra lẫn nhau ngầm hiểu ý nụ cười tuổi trẻ lộ liễu cùng tùy ý mang theo một loại phóng túng xa mỹ cảm giác thời điểm như thế này phương triệu mới thật cảm giác sự khác nhau thật to lớn chẳng qua phương triệu là cái có can đảm thực tiễn lợi vì sáng tác ra càng làm cho thế kỷ mới những người trẻ tuổi kia tiếp thu cúc phong hắn đồng ý thay đổi một hồi bằng không Hãy cùng duy ân kiến nghị như vậy, hoặc hoạt bắt chút, cảm xúc manh liệt chút, lộ liêu chút. Muốn qua đi theo sàn nhảy sao? Trước 148, người này vừa nhìn liền có vấn đề. Phương Triệu dự định trước tiên hảo hảo quan sát một chút bạn cùng lứa tuổi nhóm hành vi. Trước tiên quan sát, lại hành động. Nếu là hiện tại liền tùy tiện đi vào, đại khái sẽ trở thành cái kia một cái trong đó khác loại. Vì lẽ đó, Phương Triệu quyết định đem nơi này làm thành một cái nơi quan sát, nhìn kỹ một chút những người kia đối với âm nhạc tâm tình cùng thân thể phản ứng. Quyết định tốt sau này. Phương Triệu theo trong túi móc ra cái quyển sổ nhỏ cùng bút, trong hai bắt giữ mỗi một cái âm phủ, hai mắt nhìn chằm chằm biểu diễn phòng khách tình hình bên kia. Hiện tại thời gian còn sớm, thả ca khúc cùng lên đài biểu diễn người đều không phải cái gì hàng hiệu nhân vật, nhưng cũng có thể bảo đảm nơi này vẫn có bầu không khí, không đến nỗi kẹt ngắt. Dựa vào duy ân từng nói, nơi này bình thường sẽ trước tiên thả một ít tiết tấu hơi chậm nhưng lại không mất cường độ cùng lực buộc phát ca khúc. Sau đó, theo bóng đêm sâu sắc thêm, thời gian thay đổi muộn, mới có càng ngày càng phấn khởi lên. Phương Triệu dự định hảo hảo quan sát một chút quá trình này. Hắn là ôm một loại nghiên cứu học thuật vấn đề nghiêm cẩn thái độ tới đối xử chuyện này, khả năng là làm đến tương đối sớm. ở hắn yêu cầu một cái thích hợp nghe ca khúc địa phương sau này, người phục vụ cho hắn tuyển nơi này, sắp thực cảm hưởng hiệu quả tốt vô cùng. Có thể nói, cùng nhau đi tới, đi tới đây thời điểm, lấy phương triệu cái tia thính lực liền có thể rõ ràng nghe ra không giống trước, sắp thực muốn so với dọc theo đường tới được những địa phương kia tốt. Bên này là từng cái từng cái nửa đóng kín dạng phòng riêng, phía trên không có niêm phong lại, phía sau phía này cao hơn ba mét vách tường là thực, mang theo một ít trang trí, còn có một cái đàn guitar điện không có trải qua thế kỷ mới các loại đơn giản hóa, thật chính là y đi theo phương triệu quen thuộc thế kỷ cũ đàn guitar điện tạo, nhưng khẳng định không phải thế kỷ cũ sản xuất đồ vật. Thế kỷ cũ những kia đều thuộc về đồ cổ, thuộc về quý báu vật phẩm, coi như ông chủ của cửa hàng này lại giàu, cũng không đến nỗi dùng đồ cổ thật treo ở đây làm trang trí. Nửa đóng kín dạng phòng riêng hai bên trái phải dùng pha lê tường ngăn cùng với những cái khác phòng riêng mở, tường ngăn có thể căn cứ khách mời yêu cầu điều chỉnh trong suốt cùng không trong suốt, hoặc là thêm vào một ít màu sắc, hoa văn vân vân. Mà hướng biểu diễn phòng khách cái kia mặt nhưng là một ít đặc thù vật liệu hạn chế thành mảnh, những này mảnh có thể bị thu hồi, cũng có thể bị thả xuống. bị thả xuống lúc cũng có sự khác biệt trạng thái, phổ thông hình thức dưới, lại như là một tầng mỏng manh vải thưa, nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể bị thổi bay loại kia, nhưng toàn đóng kín hình thức lúc thì lại có thể biến thành hoàn toàn không trong suốt như là bị cương hóa qua giống như bằng chạn, không cần điểm khí lực còn thật sự không cách nào dễ dàng liền sông. tới. Phương Triệu vì có thể quan sát biểu diễn phòng khách tình hình, mảnh cũng không có thả xuống. một cái người phục vụ bưng cái cắt gọn mâm trái cây cùng điểm tâm lúc tiến vào vừa vặn nhìn thấy phương triệu theo trong túi móc ra nổ thẻ phục cùng bút tình hình thế kỷ mới người một cái vòng tay liền có thể giải quyết điện thoại lên mạng quẹt thẻ cùng các loại vấn đề mọi người đều dùng văn bản điện tử dùng loại giấy nổ thẻ phục người xem như là số ít như phương triệu loại này thường thường còn ở trong túi mang cái nổ thẻ của người thì càng thiếu người phục vụ kia nhìn thấy ngồi ở trên ghế sạc lỏng chăm chú viết cái gì phương triệu trong mắt lóe ra kinh ngạc chẳng qua rất nhanh thu lại các khách nhân có cái gì cổng ái đều không phải bọn họ có thể tùy ý bình luận phương triệu nhận ra được người phục vụ kia đánh giá hiểu kỳ tầm mắt chẳng qua không để ý, hắn cẩn thận nhận biết theo âm hưởng thiết bị bên trong truyền đến mỗi một cái làn điệu, thế kỷ mới cái này mới khoa học kỹ thuật chế tạo tin tức thời đại, âm nhạc hoàn cảnh cũng không còn là phương triệu quen thuộc thời đại kia, coi như hắn đã thích thứ một năm, nhưng vẫn cứ chưa hề hoàn toàn đem thế kỷ mới âm nhạc chân chính hoàn toàn mà dung hợp hấp thu, hắn chỉ là hấp thu một phần, chuyển hóa một phần, người khác đều nói hắn đem cổ điển cùng hiện đại hoàn mỹ dung hợp, nhưng chỉ có phương triệu tự mình biết, hắn sáng tác phong cách là có rất lớn hạn chế, lần này hắn là muốn làm ra mới thử nghiệm, tránh thoát loại kia hạn chế, thế kỷ mới nhạc vi tính là lợi dụng các loại thế kỷ mới âm nhạc công cụ, dùng tiên tiến hậu kỳ phần mềm xử lý thủ đoạn, không ngừng đi khiêu chiến mọi người thính lực cực hạn. Này đối với Phương Triệu có sức hấp dẫn rất mạnh, mặc dù hắn hiện tại còn không quá có thể thích dưỡng loại phong cách này, nhưng hắn đồng ý đi học, hấp thu những kia trải qua mấy trăm năm phát triển mà đến mới nguyên tố. Thông qua giả lập nền tảng nghe buổi biểu diễn cùng video, trải nghiệm cảm giác xác thực không sánh được thực thể cửa hàng làm đến sâu sắc. Trong không khí tung bay mùi phân tử, chấn động sóng âm cùng các loại ở bầu không khí bên dưới tản ra tạc âm, đều là có thể xúc động cảm giác thần kinh nguyên tố. Ngồi ở chỗ này nhìn những kia, nghe những kia, phương triệu trong đầu tuân ra rất nhiều cảm nghĩ. hắn đem chính mình cảm nộ đến quan sát, phát hiện đến đồ vật, tất cả đều viết tiến vào trong nộ kẹp u, mà coi như là ở viết trong quá trình, phương triệu lỗ hai cũng không đình chỉ qua bắt lấy những kia âm luật, thỉnh thoảng ngẩng đầu đi xem một chút biểu diễn phòng khách người bên kia. ở phương triệu bên trái phòng khách, một đám tan tầm tuổi trẻ công chức nhóm chính ở cười nói lớn tiếng, đem ban ngày tâm tình bị đè nén đều phát tiết đi ra, cùng nói được rồi sau này liền vào sân đi tùy ý địa chấn một cái. ở phương triệu bên phải phòng khách, một cái thất tình người trẻ tuổi đang uống rượu. Đừng cản ta, ta còn muốn uống. Nàng tại sao muốn theo ta chia tay? Bên cạnh bằng lưu khuyên đều không quên nổi, chỉ có Phương Triệu nơi này bình tĩnh đến quỷ dị. Theo phòng khách khu vực bên ngoài đi ngang qua người, đều ánh mắt quái dị mà từ trên người Phương Triệu đảo qua, đại khái xưa nay chưa từng thấy nơi này xuất hiện như thế cái thần kỳ tình hình. Mà ngay ở Phương Triệu mua bút thành văn thời điểm, ba cái người trẻ tuổi đi tới, quần áo đều không khác mấy, hẳn là cùng một cái công ty mới vừa tan tầm tới được, áo sơ mi trắng tay áo cuốn đến khuỷu tay, cổ áo mở ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc, tóc xem lên rất loạn nhưng thực tế loạn đến coi trật tự mang theo một loại tuổi trẻ lộ liễu bất ham cũng là trong cửa hàng rất được nữ tính hoan nên loại này một cái mặt chữ điển nam nhân lại đây gõ gõ phương triệu trước mặt bàn trà tiểu tử thương lượng cái sự tình ngươi di chuyển cái vị trí chúng ta thay đổi ngươi liền qua bên kia phòng riêng chúng ta đã trả tiền phương triệu nhìn về phía hắn chỉ vào một cái phương vị bên kia hắn vào điểm thời điểm đi qua nghe ca khúc hiệu quả tuyệt đối không so sánh được nơi này cũng không nhìn thấy biểu diễn phòng khách tình hình xin lỗi các ngươi tìm người khác đi tà chỗ này không đổi phương triệu nữ khí ôn hòa mà nói trên mặt người kia bắp thịt giật giật sau đó nhìn về phía Phương Triệu nổ kẹp bụng ha, ngươi có phải là học sinh tiểu học tan học còn tới nơi này làm bài tập nói đột nhiên đưa tay cướp Phương Triệu nổ kẹp bụng chỉ là mới vừa tiếp xúc được vợ liền phát hiện một cái cầm bút máy tay trước một bước đặt ở vợ mặt trên nổ kẹp bụng làm sao đều không rút ra được che kín rắn chắc bắp thịt cánh tay động mấy lần phát hiện còn thật sự không cách nào đem nổ kẹp bụng rút ra cùng theo vào hai người khác cũng đến gần lại đây nhìn thấy Phương Triệu nổ kẹp bụng cùng bút máy lại như là thấy cái gì buồn cười sự tình giống như lại vẫn dùng loại giấy nổ thẻ phục cùng loại này lao giá bước máy hiện tại học sinh tiểu học cũng không có ai dùng những thứ đồ này vườn trẻ thằng nhóc mới dùng chứ một người khác cũng cười nói kỳ thực cũng không phải vườn trẻ đã không cần những này loại giấy những thứ đồ này sớm quá hạn chẳng qua hiện tại thật giống lưu hành dùng loại giấy nổ thẻ phục trang bị tất trang bị văn nghệ hôn đúc tình cảm có vẻ có học vấn văn nghệ thanh niên tốt tán gái nha phương triệu lắc đầu một cái không có để ý tới bọn họ đám tiểu tử này hắn còn không thèm để ý hai ta nói ngươi vóc người cao lớn nhất người kia vút tay háo đi tới lại bị một người khác kéo Làm gì lôi kéo ta? Người như thế chính là thích thân đòn, lão tử không ngỡ nhất những này trang bị văn nghệ tiểu bạc kiểm. Bị kéo người kia trên mặt mang theo tức giận, lúc nói chuyện còn có mùi rượu phun ra. Phương Triệu nghe nói như thế trong lòng cũng vui vẻ. Tiểu bạc kiểm. Hắn như vậy cũng coi như. Ở ngân dực thời điểm, minh tinh quá nhiều, Phương Triệu như vậy, còn liền thật thành người qua đường, chẳng qua, đặt ở dân chúng trình độ trên nói, chỉ có thể nói còn không có trở ngại. Phương Triệu đúng là không có bởi vì mấy câu nói này mà thẹn quá thành giận. Hắn dù sao không phải cái tâm tình dễ dàng kích động tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Những người này ở trong mắt hắn lại như mấy cái vườn trẻ người bạn nhỏ ở một người trưởng thành trước mặt buông lời sau khi tan học đừng đi giống như nghe một chút liền qua. Lão nhân gia người còn không đến mức cùng đám tiểu tử này tính toán những này trên miệng lời nói. Duy Ân đã nói tiệm này tốt chính là không ai dám ở chỗ này gây sự, người gây chuyện sẽ không có kết quả tốt. Vì lẽ đó Phương Triệu biết này ba tiểu tử không dám ở nơi này sang vậy. Đại khái là vị trí tốt phòng riêng cũng đã có người, hoặc là đã bị người dự định xong. Đại nghĩ theo người đổi một cái chuyện như vậy đương nhiên là chọn mềm nắm, mà nhìn tới nhìn lại, liền nhìn chằm chằm Phương Triệu. Nơi này chỉ có một người, hơn nữa, xem lên rất dễ đối phó, vốn định nói vài câu lời hung ác liền có thể đem người bước cho đi, không nghĩ người ta căn bản không ăn bọn họ bộ này. Cao nhất cái kia tựa hồ còn muốn đọ võ, bị Đông Bạt kéo, bọn họ xác thực không dám ở nơi này sang bậy, làm sự tình cũng đến xem địa phương, bọn họ còn không có can đảm ở đây làm cản, chẳng qua ngầm âm một cái cũng là có thể. Ba người sau khi rời đi, quay người lại liền hướng phụ trách trong cửa hàng an toàn bảo vệ đội trưởng tiếp lời nói có người xem lên không bình thường, nghi ngờ dường như phần tử nguy hiểm. Ba người đều là nơi này khách quen cũ, cùng bảo vệ đội người cũng quen thuộc, vừa vặn nhìn thấy trong cửa hàng bảo vệ đội trưởng tuần tra, liền chạy tới nhìn như nhiệt tâm nói ra một câu, cũng thông minh lấy nửa che lấp dạng lời nói miêu tả, sử dụng một chút khả năng hay là loại hình từ ngữ. Chúng ta chỉ là ba cái nhiệt tâm khách hàng, tuyệt đối không có làm cái gì ân oán cá nhân phá hoại trong cửa hàng hài hòa. Chính là vừa nãy đi về lúc cờ thời điểm nhìn thấy, người kia xem lên thật rất kỳ quái. Trong ba người một cái xem lên thành thật nhất người, miêu tả một hồi phương triệu tình hình bên kia không có quá nhiều thêm mắm giảm muối nhưng cũng cường điệu cường điệu dễ dàng nhất xúc động bảo vệ đội trưởng thần kinh vài điểm tỷ như phương triệu nhìn chăm chăm biểu diễn phòng khách một bộ quan sát dáng vẻ một bên xem còn một bên ở cái kia to bằng lòng bàn tay loại giấy trong nổ thẹn bục viết viết vẽ vời ngài là không biết hắn nhìn về phía biểu diễn phòng khách ánh mắt căn bản không giống như là tới nơi này tìm thú vui chính là loại kia hai ta cũng không nói được ngược lại người kia khẳng định không bình thường ta cảm thấy ngài dễ chịu nhất đi tìm một lần nội tình coi như cuối cùng không có dọa ra cái gì cũng có thể làm cho các khách nhân an tâm không phải ngài không biết Theo cái kia phòng riêng trải qua người đều cảm thấy người kia quá dị. Bảo vệ đội trưởng vừa nghe, cái kia thần kinh liền căng thẳng, bọn họ làm loại công việc này, nghe đến bất cứ dị thường nào sự tình, đều là trước tiên hướng về chỗ ở nghỉ, sau đó đem bất kỳ khả năng gây nên trong cửa hàng vấn đề an toàn nhân tố giải quyết đi. Vì lẽ đó, ở nghe đến mấy cái này thời điểm, trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là, có người ở đánh trong cửa hàng chú ý, còn nhìn chằm chằm người nhiều nhất náo nhiệt nhất biểu diễn phòng khách, tựa hồ đang nưu tính là gì. Nay nếu như kế hoạch xong sắp xếp một hồi khủng bố tập kích, bạo cái bom loại hình bọn họ cửa hàng danh dự liền xong. Coi như hắn tin tưởng kiểm tra an toàn thiết bị, nhưng vẫn phải là để người vào nhất. Vì lẽ đó, đang nghe qua sau này, bảo vệ đội trưởng ngay lập tức dẫn người đi tới cái túi sắt kia. Nhìn một chút phòng riêng số, nhìn lại một chút ngồi ở bên trong một bộ dáng rất nghiêm túc chính viết viết vẽ vời, tựa hồ đang chăm chú suy tư cái gì người, bảo vệ đội trưởng liền biết, chính mình không có tìm lộn người. Nhìn sắc thức không quá bình thường. Trong cửa hàng bảo vệ đội nhân thân trên ăn mặc cũng là cùng bình thường công ty lớn công chức chế tạo trang phục tương tự, sẽ không cho người một loại lấy thế bức người hung thần ác sát cảm giác. Bảo vệ đội trưởng mang theo bốn người đi vào phòng riêng, chẳng qua trên mặt vẫn là mang theo khách khí. Quay dối một hồi, tiên Sinh, chúng ta là sở đi bảo vệ nhân viên, theo lệ mỗi ngày đánh tìm nhiệm vụ, cũng là vì trong cửa hàng vấn đề an toàn suy nghĩ, phiền phức ngài phối hợp. Ta muốn hỏi hỏi, tiên Sinh ngươi đang làm gì? Bảo vệ đội trưởng hỏi. Nghe ca khúc ghi bút ký. Có vấn đề. Phương Triệu hỏi. Vấn đề. Vấn đề lớn hơn. Ai hắn mẹ tới nơi này nghe ca khúc còn ghi bút ký? Người bệnh thần kinh à? Bảo vệ đội trưởng nụ cười trên mặt thay đổi nhạt. Nhưng mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ tới, đang không có phán định đối phương là phần tử nguy hiểm trước, bọn họ trên mặt vẫn phải là duy trì tất yếu khách khí. Bọn họ đây là xa hoa địa phương, coi như là bảo vệ nhân viên, thái độ cũng phải chú ý. Đến có tố chất, đây mới gọi là đẳng cấp. Không phải những kia để trần cánh tay xăm lên xăm mình không đứng đắn nhân viên. Không phải vậy vừa bắt đầu liền ác thanh ác khí, nếu thật sự đắc tội người, ném hay là bọn hắn mặt của lão bản. Xin hỏi ta có thể nhìn một chút ngài phía trên này bút ký sao? Nếu như liên quan đến việc riêng tư thì thôi, kính xin ngài đưa ra một hồi tương quan giấy chứng nhận đương nhiên, tốt nhất là nghề nghiệp giấy chứng nhận. Bảo vệ đội trưởng nói rằng, Phương Triệu đánh giá một hồi tiến vào năm người, gật đầu nói, có thể. Nói liền đem nổ kẹp cục đưa tới. Bảo vệ đội trưởng trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương thật như vậy dễ dàng liền đem vợ đưa tới. Chẳng qua kiểm tra vẫn phải là chăm chú. Cảm ơn phối hợp. Hắn tuy rằng chỉ là cái phụ trách bảo vệ, nhưng ở sở tí nơi như thế này, kiến thức cũng nhiều, tiếp nhận nổ kẹp cục thời điểm, tay đụng vào giấy, liền biết đây là loại kia phi thường sa hoa trang giấy, chuyên môn cho một ít nhân sĩ chuyên nghiệp sử dụng. Hắn đã từng thấy một cái văn học công tác người ở trong cửa hàng sử dụng tới, trong cửa hàng mấy cái cao tầng cũng yêu thích ở trong túi lắp một cái sa hoa mê ngươi loại giấy nổ tẹp tu, lại ở ngực đường một cái làm riêng đồ cổ dạng bút máy, bình thường căn bản không dùng được, thuần túy vì trang bị tất. Chẳng qua, người này trước mặt liền khó nói, vẫn đúng là khả năng làm một số thần kinh không giống với người thường văn nghệ nghệ thuật công tác người. Vì lẽ đó, ở tiếp nhận nổ tẹp tu thời điểm, bảo vệ đội đội trưởng trong lòng liền chân thành ba phần, trên mặt cười càng khéo léo, cùng mở ra nổ tẹp sau này, nhìn mặt trên ghi chép, trên mặt cười liền trở nên hơi cứng ngắc cùng miễn cưỡng hai quay hàm bắp thịt đều không ngừng run run theo sau lưng một cái bảo vệ đội đội viên đến gần lại đây liếc nhìn mắt lại nhìn về phía phương triệu tầm mắt như là ở xem một cái kỳ hoa thông qua không phải đường tính tư duy tiến hành âm thanh quy hoạch là cái gì quỷ thế kỷ mới thanh nhạc đa nguyên hóa tách ra lại là cái gì quỷ còn có thể tách ra không theo thông thường giả lập hóa tự do hóa lập thể hóa âm thanh trận không gian lại là cái gì không gian nhạc vi tính trải qua giả lập biến chất tổ hợp tái sinh sau này nghệ thuật biểu hiện lực nha cái này thật giống có thể rõ ràng điểm có thể xem hiểu phía trước bốn chữ còn cái gì nghệ thuật biểu hiện lực đó là cái gì lực đừng nói phía sau bảo vệ đội đội viên bảo vệ đội trưởng cũng sâu cảm thấy áp lực núi lớn tốt xấu hắn cũng là một đường tổ chức tốt nghiệp thế nhưng hiện tại hắn cảm giác mình chính là cái mù chữ nay này chuyện này những này hoàn toàn xem không hiểu a chẳng qua tuy rằng xem không hiểu nhưng cũng biết phía trên này viết đều là một ít chuyên nghiệp tính phân tích lại sau này lật, hẳn là mới mua không lâu vợ ở giữa rất nhiều không có viết nhưng đếm ngược vài tờ viết không phải chữ mà là một ít xem không hiểu phù hiệu đứt quãng viết vài hàng chống rông hai đoạn Trở lại vài hàng, mua được ký tự dài ngắn không đồng đều, như là một loại nào đó mật mã. Những này là Bảo vệ đội đội trưởng chỉ chỉ nổ kẹp phục trên đếm ngược vài tờ. Nhạc phổ. Phương Triệu nói, "Nhạc. Nhạc phổ." Bảo vệ đội đội trưởng liền khó khăn, nhạc phổ này cuối cùng đồ vật không tốt ép hỏi, loại này thuộc về tư nhân việc riêng tư, liên quan đến bản quyền, nhưng loại này cũng không nhân chứng thực là có hay không là nhạc phổ. Này nếu như một loại nào đó liên quan đến trong cửa hàng an nguy tiếng lóng đây. Nghề nghiệp như nhân, hắn liền yêu thích mọi việc hướng về chỗ nghỉ. Chẳng qua liên quan đến việc riêng tư cùng bản quyền đồ vật, hắn liền sẽ không tiếp tục hỏi. đem nổ kẹp buộc đưa cho Phương Triệu, vừa định nhường Phương Triệu đưa ra giấy chứng nhận, liền nhìn Phương Triệu đánh mở tay ra vòng, theo một người phần cuối trên điều ra nghề nghiệp giấy chứng nhận tin tức. quét qua mặt trên tin tức cá nhân, bảo vệ đội trưởng trên mặt nhanh chóng biến hóa mấy lần, sau đó nghiêm túc hơi hơi túi người hành lễ, thực sự là thật không tiện, bây giờ ngài nghe ca khúc, sau đó sẽ dâng một ít lễ vật nhỏ biểu thị ấy nấy, ngài xin mời tiếp tục. nơi này phi thường thích hợp nghe ca khúc, chịu đến quấy rầy cũng khá là nhỏ, chúc ngài nghe ca khúc vui vẻ. Phương Triệu gật gù cũng không hề tức giận ý tứ, nói, nơi này xác thực rất thích hợp nghe ca khúc. Vừa nay có ba người còn nói muốn theo ta đổi địa phương, ta không có đáp ứng. Bảo vệ đội trưởng xưng người lại, sau đó xoay người ra hiệu người thủ hạ rời đi. Rời đi phòng khách sau này, bảo vệ đội đội viên liền hiếu kỳ mà hỏi, thủ lĩnh, người kia lai lịch gì? Ngân Dực giả lập bộ quản lý, Diên Châu âm nhạc hiệp hội hội viên, Tề An học viện âm nhạc đặc xính giảng sư, hỏa Liệt chim đặc xính cố vấn. Nói mặt sau thời điểm, bảo vệ đội trưởng hầu như là nghiến răng nĩ lợi, sát mặt tuy rằng duy trì ôn hòa cười. Nhưng trong mắt lóe ra hàn quang nhường bên người đội viên run lên một cái. Vừa nãy ba người kia tìm ra, mang đi ra ngoài với bọn hắn một lần nữa nói rõ một hồi trong cửa hàng quý cũ. Dám lấy ta làm súng dụng. Bảo vệ đội trưởng kỳ thực cũng không ngại bị người sử dụng như thường. tiền đề là báo cáo là thật, vì trong cửa hàng An nguy, bị lợi dụng một chút cũng không có gì. Nhưng hiện tại bị báo cáo người là ai? Thế An học viện âm nhạc đặc sính giảng sư, Hoa Liệt chim đặc sính cố vấn. Hai cái đặc sính đập đến ánh mắt hắn say xê, trọng yếu chính là, người kia còn trẻ tuổi như thế. Hoa Liệt chim liền không cần phải nói đều biết toàn cầu công ty lớn, đặc xính cô vấn bốn chữ này cao bao nhiêu hàm kim lượng, người bình thường đều biết. Tề An học viện âm nhạc. Bọn họ ông chủ nhưng là Tề An học viện âm nhạc tốt nghiệp. Ông chủ lớn trường học cũ tình tiết càng là nặng, nếu như người kia đến bọn họ ông chủ lớn tại chỗ cáo một câu, hắn này bảo vệ đội trưởng nói không chắc sẽ bị tuất xuống, vì lẽ đó, hắn trước tiên cần phải biểu thị biểu thị, nếu như mặt trên tìm xung dưới, hắn cũng tốt bằng dao. Phương Triệu vẫn chưa bị này đột nhiên tới kiểm tra đánh gãy dòng suy nghĩ, cùng bảo vệ nhân viên sau khi rời đi, hắn tiếp tục làm cái gì, hiện tại đã hơn 8 giờ tối. Trong cửa hàng âm nhạc tiết tấu bắt đầu biến hóa, biểu diễn phòng khách bên kia, vào sân nhảy lên người cũng bắt đầu tăng lên. Ồ! Sư Vinh! Phương Triệu Sư Vinh! Không thể nào! Phương Triệu Sư Vinh làm sao có khả năng ở nơi như thế này? Vẫn đúng là ở A. Hai học sinh kinh ngạc đứng ở phòng riêng trước, nhìn kỹ một chút, xác định trong này ngồi chính là ban ngày cho bọn họ trải qua lên lớp Phương Triệu. Hai người này đều là ban ngày ở Phương Triệu học xong sau này hỏi qua vấn đề Phương Triệu có ấn tượng là năm sáu học sinh, 6 năm hạn chế cuối cùng một năm, tới gần tốt nghiệp lực lớn. Buổi tối đi ra chơi một chút thả lòng dưới cũng có thể hiểu được Sư Minh, chỉ có một mình ngươi Ngươi này viết cái gì đây? Một học sinh hỏi Nghe ca khúc, viết điểm cảm nộ cùng phân tích Phương Triệu nói ngươi thực sự là Chúng ta tấm gương Không phải ở âm nhạc giám thưởng lên lớp Mà là ở một cái ồn áo bên trong quán ăn đêm viết cảm nộ phân tích Đây là người thế nào mới có thể làm ra sự tình Này rất ngộ. Cao Thực sự là cao Trước 149 Sách tham khảo hình người Tiến vào hai học sinh Một nam một nữ đều là tề an học viện âm nhạc năm 6 học sinh, nam cái kia gọi Thomas, ngày hôm nay ban ngày tan học sau này hướng về phương triệu tìm kiếm qua chợ giúp. Nữ tên là Trình Lan, cắt một đầu rất có vẻ nặng cảm giác tóc ngắn, tuôn ra tóc mái, tính tình so sánh hòa bác. Dựa vào hai người từng nói, hết thứ ba là Trình Lan sinh nhật, nhưng thứ ba cả ngày lên lớp, còn có các loại nhiệm vụ, căn bản biến không ra thời gian đã tới, vì lẽ đó liền đem sinh nhật di chuyển tới hôm nay, vừa vặn các bạn bè của hai người cũng đều có thời gian, sau khi tan học liền tới nơi này sinh nhật. Bọn họ dự định phòng riêng cách nơi này không tính xa. Những người khác còn chưa tới, Thomas cùng Trình Lan vừa tới, đang chuẩn bị đi bọn họ dự định phòng riêng, đi ngang qua thời điểm liền nhìn thấy Phương Triệu, vì lẽ đó đi vào lên tiếng chào hỏi. Nhìn Phương Triệu như thế nghiêm túc ghi bức ký, hai cái tới gần tốt nghiệp người nhất thời có loại hổ thẹn cảm giác, cùng Phương Triệu so sánh, bọn họ chuyện này quả thật chính là sống ruồng năm tháng. Ai, áp lực lớn a. Thomas than thở, hiếm thấy có thời gian ra ngoài chơi một chút. Đại học 6 năm chế độ, càng là đại học tốt, tốt nghiệp yêu cầu càng nghiêm khắc. Tề An học viện âm nhạc loại này Diên Châu tốt nhất học viện âm nhạc, tốt nghiệp yêu cầu tự nhiên cũng càng nghiêm ngặt. Bình thường thành tích ưu tú, cơ sở vững chắc người. Thời điểm như thế này không lo lắng tốt nghiệp các loại sát hạch, mà là đã bắt đầu bắt tay tìm kiếm thực tập công ty. Có thể như Thomas bọn họ những này trong ngày thường không thế nào chăm chỉ. Thời điểm như thế này phải dùng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đến cứu lại một hồi, chí ít để cho mình ở một năm then chốt này bên trong các loại sát hạch thành tích càng xinh đẹp một điểm. Dù sao tìm việc làm thời điểm còn muốn đưa ra bảng điểm. Nghĩ đến cái gì, Thomas tầm mắt sau lưng cảnh trên tường mang theo đàn ghi ta điện trên giường một chút, hỏi Phương Triệu, sư minh, ngươi đối với nhạc khí cổ hiểu rõ bao nhiêu? Ngươi không phải giỏi về sáng tác giao hưởng kết cấu nhạc khúc sao? Gian nhạc sử dụng nhạc khí tuy rằng không phải nhạc khí cổ, nhưng đều là do nhạc khí cổ phát triển mà đến, nghe nói ngươi đối với những kia còn hiểu khá rõ, cái kia nhạc khí cổ có phải là cũng tiếp xúc qua một ít? Nhạc khí cổ. Phương Triệu gật gù, hiểu rõ một phần. Cái gọi là nhạc khí cổ, kỳ thực là thế kỷ mới mọi người đối với diệt thế kỷ trước sở hữu nhạc khí gọi chung, theo quy củ phải gọi tiểu cũ nhạc khí hoặc là cũ dạng nhạc khí, nhưng lão, cũng loại này chứ, học viện phái người không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe đến, cảm giác kéo thấp nghệ thuật phong cách không có cách nào trang trí bên ngoài vì lẽ đó phải dùng dạng cổ như thế cái tử ngươi muốn biết cái gì? Phương Triệu hỏi. Thomas cười hì hì, liền ngồi ở trên ghế xà lồng, trà sát tay, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ hướng trên tường mang theo đàn guitar điện. Liên cái này, dựa vào tin, cậy tin tức, chúng ta học kỳ này kỳ thi cuối kỳ bên trong liên quan với nhạc khí cổ kiểm tra, liền thi đàn guitar điện. Nhưng chúng ta 6 năm cuộc sống đại học, ép căn bản không hề một đường liên quan với dạng cổ đàn guitar điện lên lớp. Đúng đúng đúng. Trình Lan cũng vung lên cười, ân cần mà cho Phương Triệu rót một chén trà. Sư huynh, kỳ thực chúng ta tuyển nơi này chính là vì tiếp xúc gần gũi một hồi đàn guitar điện, ngươi cũng biết, nhạc khí cổ coi như là hàng hiếm, vậy cũng là so sánh quý, đặc biệt là đàn guitar điện loại này, không có cái nhỏ 10 ngàn không bắt được đến, mà chất liệu tốt, phòng đến tốt dạng cổ đàn guitar điện, vậy thì càng quý hơn, căn bản không phải chúng ta những này học sinh nghèo có thể mua được sở hữu nơi này đàn. Guitar điện đều là giả cổ dạng đàn guitar điện chế tác, không phải thế kỷ mới ban đầu những kia tiến hóa phiên bản, thuần khiết nhạc khí cổ, chế tác đều là xa hoa đẳng cấp, vì lẽ đó, chúng ta đã nghĩ, lại đây Nghiên cứu một chút, Thomas cùng Trình Lan ý nghĩ, Phương Triệu cũng có thể hiểu được. Một trăm năm diệt thế kỷ hầu như hình thành nứt gãy, coi như có rất nhiều video, điện tử hồ sơ tin tức cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn bảo tồn lại. Thế kỷ mới thành lập sau này, khảo cổ đoàn đội cũng không ngừng có phát hiện mới, nhưng ở nhạc khí phương diện, có thể bảo tồn lại cực kỳ có hạn. Ở cái kia đặc thù thời kỳ, nhạc khí so ra, vẫn đúng là không đủ trọng yếu. Vì lẽ đó thế kỷ mới liên quan với nhạc khí chỉ đạo phương diện video mới sẽ khá ít. Thế kỷ cũ nhạc khí cũng bị thương gia, đồ cổ nhóm xào thành giá cao. Thời đại hòa bình những thứ đồ này có thể thao tác tính liền lớn thế kỷ cũ video dạy học chất lượng tuyệt đối không so sánh được thế kỷ mới tốt cũng không nhiều không đủ hoàn thiện mà có thể theo diện thế kỷ sống sót âm nhạc người thì càng thiếu coi như sống sót trải qua 100 năm chống lại không hẳn còn có thể nhớ tới đã từng những kiến thức kia kỹ xảo không phải mỗi người đều có thể như phương triệu như vậy ở trong đầu mô phỏng từng cái từng cái nhạc khí diễn tấu cảnh tượng phương triệu khác không dám nói nhưng nhạc khí cổ hai người này hỏi hắn vẫn đúng là hỏi đúng rồi người các ngươi muốn biết đàn guitar điện phương diện nào chi thức phương triệu hỏi không có nhiều hay không Liên chỉ là muốn làm do nó nên dùng như thế nào là được. Thomas chỉ lo phương Triệu chê bọn họ phiến phức, vội vàng nói, liên quan với nhạc khí cổ chi thức điểm, hẳn là sẽ không thi đến quá chi tiết, ngược lại thực tế thao tác là tuyệt đối sẽ không có, vì lẽ đó sư minh ngươi chỉ cần nói nói chuyện nó chính xác cách dùng là được. Thế kỷ mới ban nhạc sử dụng nhạc khí, tuy rằng phát sinh âm sắc cùng nhạc khí cổ giống như, nhưng ngoại hình phương diện nhưng cách biệt rất nhiều, mấy trăm năm phát triển, khoa học kỹ thuật thúc đẩy bên dưới, vật liệu ở thay đổi, nhạc khí ngoại hình cũng ở thay đổi, mục đích cuối cùng đều là dùng thao tác càng đơn giản nhạc khí càng thuận tiện mang theo, bằng không, những này nhạc khí đều có ở ngày càng hoàn thiện nhạc điện tử bộ máy sung kích bên dưới lui ra vũ đài lịch sử, thực sự trở thành bên trong xem không còn dùng được đồ cổ. Lại như hiện tại, rất nhiều học viện âm nhạc học sinh, sáng tác chỉ cần một cái âm nhạc bàn phím, đa loạn một ít tư liệu sống, liền có thể mô phỏng ra hầu như có yêu cầu nhạc khí phát âm, lợi ích thực tế, thực dụng đã không cần học các loại nhạc khí kỹ xảo, chỉ học cơm nhạc bàn phím kỹ xảo là có thể. So sánh với đó, thế kỷ cũ đàn guitar điện, ở những học sinh này xem ra, thực sự là siêu cấp khó học. Tốt ở tại bọn hắn mục đích cuối cùng chỉ là hiểu rõ một ít cơ bản thao tác cùng lý luận tri thức, ứng phó cuộc thi là được, thật sự muốn bọn họ đi học tập dạng cổ đàn guitar điện kỹ xảo, bọn họ là không muốn. Trình Lan cũng ở bên cạnh phụ họa, thật sự, chúng ta mua qua một ít dạy học video, xem bên trong những người kia thao tác, cảm giác quá khó khăn, rất nhiều tri thức điểm cũng khó nhớ, sư minh ngươi có thể hay không cho chúng ta giảng giải một hồi. Ta nhớ tới, Internet có rất nhiều dạy học video. Phương Triệu nói, Phương Triệu theo trong ký ức biết, Thân thể nguyên chủ trước đây ứng phó cuộc thi chính là theo trường học thư viện đào loạn miễn phí video cùng tư liệu, dựa vào mạnh hơn người khác gì đó chi nhớ hoặc bằng cách nhớ lại thêm một chút vận khí mới thi điểm cao. Những kia kỳ thực cũng không nhất định đáng tin, chỉ có thể xem thêm so sánh, sau đó chính mình lại tổng kết. Thomas khổ gương mặt nói rằng, đây chính là bọn họ áp lực khởi nguồn, lượng công việc lớn a. Miễn phí đào loạn những kia video giảng giải tối nghĩa khó hiểu, đại khái giảng giải người cũng không phải như vậy rõ ràng, còn chân chính quyền uy tính chỉ đạo video cũng là cần dùng giá cao mua. Ngoài ra coi như dùng nhiều tiền như vậy cũng chưa chắc thật có thể được muốn biết đồ vật trong video đồ vật không hẳn thật sự chính xác mấy năm trước liền có nhân chứng thực qua một cái nào đó rất nổi tiếng nhạc sĩ nhạc khí cổ nhà nghiên cứu tuyên bố chỉ đạo trong video xuất hiện hai cái nghiêm trọng sai lầm tuy rằng cuối cùng vị tia nhạc sĩ đem mua video tiền trả lại cho đám người mua nhưng rất nhiều học sinh đã đang thi trung tướng sai lầm chi thức điểm viết lên nên chụp điểm đã sớm chụp hối hận đều không cách nào vì lẽ đó nói như vậy liên quan đến nhạc khí cổ kiểm tra đều cực dễ ném mất mấy trăm năm thời gian không phải không ai đem dạng cổ đàn guitar điện làm rõ nhưng những người kia sẽ không đem chính mình thật vất vả nghiên cứu ra tri thức công khai có thể theo bọn họ miệng bên trong hiểu được đến những kiến thức kia chỉ có bọn họ đệ tử thân truyền cùng với nhận lấy hậu nhân những học sinh khác là không có cách nào hiểu rõ đến đây là giới doanh nghiệp thái độ bình thường cũng là lúc đó tiết cảnh lão nhân ra trong biên chế viết giao hưởng mới biện, lúc biết được phương triệu đồng ý công khai chính mình cẳng nộ cùng các loại kỹ xảo tri thức thời điểm vì sao như vậy kinh ngạc cùng vui mừng nguyên nhân phương triệu gật đầu rõ ràng tâm tình của hai người chẳng qua chỉ đầu lưỡi nói rõ các ngươi cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ như vậy đem trên tường đàn ghi ta điện lấy xuống ta cho các ngươi biểu diễn một lần diễn biểu diễn Thomas một người cao hứng vội vàng nói đã dậy đi lấy theo trên tường đem đàn ghi ta điện lấy xuống thời điểm Thomas cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo vật này do đụng coi như để ở chỗ này làm trang trí nhưng có bất kỳ tổn hại đều là sẽ ghi món nợ rời trận thời điểm đến bồi thường liền trên tay hắn cái này giả cổ dạng đàn ghi ta điện giá tiền phòng trường ở 6 chữ số mở cửa tiệm người có tiền cũng yêu thích loại này nhạc khí coi như trang trí cũng sẽ không dùng thấp kém phẩm trang trí. đưa tay trên đàn guitar điện đưa cho phương triệu thời điểm. Thomas tay đều đang run lên, xác nhận phương triệu tiếp được, mới chậm rãi bung ra. sư minh ngươi cẩn thận một chút, vật này rất đắt. nói xong Thomas lại nhớ lại đến, phương triệu không thiếu tiền a. Liên trước đây những kia bản quyền âm nhạc vơ vét bao nhiêu, mặc dù không công khai, bọn họ cũng có thể đoàn cái đại khái. nếu phương triệu không thiếu tiền, Thomas cùng trình lan sức lực cũng là đủ, không có vừa nãy như vậy bó tay bó chân, còn hiếu kỳ đưa tay sờ sờ. Trước đây bọn họ tới nơi này cũng không dám loạn chạm trên tường đàn guitar điện, chỉ lo làm hỏng bồi. Bọn họ này điểm tiền ở đây tình cờ chơi một chút vẫn được, thật muốn là bồi thường phải xuất hết nhiều. Hôm nay sư huynh ngươi ngày hôm nay ở đây tiêu phí, chúng ta giúp ngươi bỏ. Trình Lan ngày hôm nay cũng cao hứng, mặc kệ Phương Triệu có thể hay không dạy cho bọn họ muốn biết chi thức điểm, xem ở Phương Triệu đồng ý giúp bọn họ, chớp mắt này cũng phải mời. Giúp bỏ liền không cần. Phương Triệu tiếp nhận đàn guitar sau này nhìn về phía Thomas, cái khác cũng đều lấy ra. Cái khác? Cái khác còn có cái gì? Không phải là một cái đàn guitar. Thomas buồn bực. Trình Lan cho hắn một khuyểu tay tử, ngu xuẩn, chỉ đạo video đều không công nhịn. Còn có loa, dây dẫn, máy hiệu ứng những kia. Ồ, oh, đúng đúng. Còn có thứ khác, ghi xóa, ghi thành dạng cổ cổ điển đàn guitar, hãy ta này đầu vóc. Sư Minh, ngươi chờ chút đã, chúng ta tìm xem xem. Thomas cùng Trình Lan ở trên tường phát hiện mấy cái ngăn tủ, nhìn qua như là trang trí vật đồ vật, theo nhấn một cái, cánh tủ liền tự động mở ra. Cái này lớn chính là loa. Chứ. Thomas nhìn về phía Trình Lan. Ta nhớ tới là. Trình Lan nhìn về phía Phương Triệu, nhìn Phương Triệu gật đầu, vui vẻ cười cợt. Điểm ấy nàng nhớ không lầm. Dây dẫn ta biết, vậy này cái đây, những thứ này đều là cái gì? Thomas nhìn từng cái từng cái khối tình trạng vật thể, chính phản nhìn một chút, sững suốt, những này mặt trên cũng không có ghi sách hướng dẫn. Trình Lan lần này cũng không cách nào xác định, nàng còn thật không biết, trước đây đọc thuộc lòng tư liệu có nhắc tới cái này. Hai ngày trước xem trong video cũng không có nhắc tới a. Đó là máy hiệu ứng. Phương Triệu nói. Máy hiệu ứng? Những thứ này đều là Những này theo chúng ta xem trong video không giống nhau. Chúng ta xem trong video chỉ có một cái máy hiệu ứng, không dài như vậy. Nói là tên gì tổng hợp máy hiệu ứng. Hừm, có cái kia người mới học áp dụng. Trong này bày đặt chính là đơn khôi máy hiệu ứng. Phương Triệu giải thích. Há, rõ ràng. Thomas đem đồ vật lấy tới, chuẩn bị bắt đầu lắp đặt. Chờ đã. Trình Lan ngừng lại Thomas, hỏi hướng về Phương Triệu. Sư Minh, ta có thể đem quá trình này ghi lại tới sao? Nghe một lần không nhớ được. Có thể. Phương Triệu không thèm để ý cái này. Đa tạ Tư Minh. Trình Lan hướng Thomas liếc mắt ra hiệu, chăm chú điểm, hiện tại ta muốn mở thu hình. Nhớ tới đem ta mặt đập trên. Thomas nắm qua dây dẫn, dừng một chút, xoay người nhìn về phía Phương Triệu, sư huynh, chuyện này làm sao đối? Đứng lên, ngươi cứ ngồi tại chỗ, ngươi phát hiệu lệnh, ta tới đón là được. Phương Triệu cũng không từ chối, Thomas tự mình động thủ cũng có thể sâu sắc thêm ký ức, liền ngồi ở trên ghế xạ lồng nói, máy hiệu ứng đặt ở loa cùng đàn guitar dây dẫn ở giữa, đàn guitar dây dẫn nối máy hiệu ứng đưa vào mở đầu, máy hiệu ứng phát ra mở đầu đón thêm đến loa đưa vào mở đầu. Thomas đi e. theo phương triệu chỉ đạo từng bước một liên tiếp. Hắn trước đây cảm thấy nhạc khí cổ quá phiền phức, các loại thiết bị quá phức tạp, thao tác cũng khó. Nhưng hiện tại cảm thấy thực hành thời điểm cũng có như vậy điểm cảm giác thành công kỳ thực cũng không như vậy khó nha. Nhìn vậy thì sâu nối được rồi, rất đơn giản. Liên chuyện đơn giản như vậy, một mực internet có người đưa nó đến đáp lại tại phương diện nói không biết là có ý gì. Trình Lan thì lại ở bên cạnh đem tình cảnh này hoàn chỉnh mà ghi lại đến bao quát phương triệu đối với mỗi một khối máy hiệu ứng giản dài, cái gì sai lệch gấp xúc tạp âm kéo dài lúc pha lẫn tiếng vang sâu nối máy hiệu ứng thời điểm, Thomas cầm lấy một cái máy hiệu ứng, làm theo mặt trên ấn chữ thì thầm, a a, này cái gì? hoa âm bản đạp, Phương Triệu nói, hoa âm, lẽ nào chính là cái kia phát sinh hoa nha hoa nha hoa nha âm thanh cái kia? Thomas khắp khuôn mặt là kinh ngạc, đó là điện cắt âm sắc, ta dĩ nhiên không biết, bọn họ bình thường đều là trực tiếp dùng dao loạn ở âm nhạc bản phím bên trong hoa âm tư liệu sống, căn bản liền không biết đó là dạng cổ đàn guitar điện âm sắc. này nếu như ra lựa chọn, hắn chỉ có thể dựa vào có, liên tiếp tốt sau này. Phương Triệu liền một bên làm mẫu rằng giải, Thomas liền ngoan ngoan đứng ở bên cạnh chăm chú nghe, cũng ở cần đổi máy hiệu hướng thời điểm đi đạo thủ. Ở giữa Phương Triệu cũng có nhường Thomas cùng Trình Lan phát biểu cái nhìn của chính mình, đưa ra nghi vấn. Sư huynh ngươi mới vừa nói một đoạn này, cùng chúng ta lần trước nhìn thấy tham khảo video không giống nhau. Trình Lan hỏi, nghe ta, là? Trình Lan lên tiếng trả lời. Thomas càng muốn tin tưởng Phương Triệu, ta liền nói lần trước mua cái kia tham khảo video khẳng định có sai lầm, thật muốn là làm theo cái kia đi, nói không chừng đến thời điểm liền ném mất không chỉ có nói không được, loại kiêm ngộ người con cháu lão sư đến cùng làm sao bắt được chuyên nghiệp giáo sư giấy chứng nhận tư cách. Khẳng định có cái gì tin tức? Đừng động tin tức không tin tức, mau mau làm theo sư huynh nói đến, ta còn thu hình lắm. Trình Lan đánh gãy Thomas hoán giận, nàng còn chờ Phương Triệu mặt sau giảng giải cùng làm mẫu, trước nàng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nghĩ chỉ cần có thể theo Phương Triệu nơi này cho tới một cái nhỏ chi thức điểm là được, ai biết, Phương Triệu cho bọn họ kinh hỉ quá to lớn. Chính là toàn phương vị giảng giải. Bao quát có liên quan với đàn guitar điện kiến thức căn bản điểm. Ngược lại đối với bọn họ những này ứng phó cuộc thi học sinh là tuyệt đối đủ. Đây chính là sách tham khảo hình người a. Những này nếu có thể phát ra ở lớp trong đám, đến thời điểm trong lớp. Không, đến thời điểm toàn bộ Tề An học viện âm nhạc cần khảo cổ dạng đàn guitar điện chi thức người, cũng phải sướng đi lên. Chương 150, theo tiết tấu động lên. Người phục vụ đẩy một xe rượu trà bánh tới được thời điểm, phát hiện vừa nay đã tới này căn phòng nhỏ, dĩ nhiên đem rèm thả xuống. Trước hắn tới được thời điểm bên trong rõ ràng chỉ có một người, nói là lại đây nghe ca khúc, nhưng hiện tại phòng riêng rèm đã thả xuống, vẫn là thiết lập đóng kín hình thức. Phòng riêng đỉnh cũng nghiêm phong lại, bên ngoài không nghe được thanh âm bên trong, bên trong người cũng sẽ không bị động tĩnh bên ngoài quấy rầy. Một người ở trong phòng dùng đóng kín hình thức đang làm gì? Chỉ nghe ca khúc. Dèm cùng phòng riêng đỉnh đều đóng kín còn làm sao nghe. Người phục vụ nhìn bên cạnh, không có biểu hiện chớ quấy rầy tiêu chí, dèm đóng kín cường độ cũng không lớn, trong thuyết minh mặt chính đang phát sinh không phải cái gì tư mật sự tình, mục đích chỉ là ngăn cách bên ngoài tạp tâm mà thôi. Tâm trạng hơi quyết định, người phục vụ đưa tay, thoáng dùng sức đem dèm xốc lên, mới vừa nhấc lên một cái khe một trận cấp tốc nối liền đến hạt tròn rõ ràng nhạc câu truyền đến bên hai, khiến cho người phục vụ đi vào trong bước chân dừng lại, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ở sở thì là người phục vụ, không có điểm tính lực là không có cách nào đứng vững chân, bởi ông chủ là đã từng có tiếng đàn guitar điện người trình diễn, vì lẽ đó người nơi này, theo người quản lý đến người hầu, cũng phải đối với đàn guitar điện có cơ bản nhất hiểu rõ, mà hiểu rõ đến càng nhiều, càng có thể được thượng tầng người thân lãi, chèo càng cao. Vì lẽ đó, hàng ngày học tập đàn guitar điện tri thức, nghe thành âm nhận biết diễn tấu ký xảo, là sở tí bên trong người phục vụ cần thiết sở ký hiệu. Bọn họ có thể không biết biểu diễn, nhưng không thể không biết nghe. Bọn họ lương đồng cao cũng không chỉ yêu cầu mỗi ngày bưng trà, đưa nước, dẫn đường cùng tốt đẹp phục vụ thái độ. Người làm được những việc này, liền thành phố Tề An đều có ít nhất mấy trăm ngàn chờ doanh nghiệp nhân viên có thể làm được. Vì sao cuối cùng là bọn họ những người này được công việc này? Thính lực, nhận biết lực, lý giải lực. Vì lẽ đó, chưa nhìn thấy trong phòng tình hình, chỉ nghe thanh âm, hắn liền có thể được cái bước đầu phán đoán. Có người ở diễn tấu, diễn tấu nhạc khí chính là đàn guitar điện. Theo diễn tấu âm phủ rõ ràng độ cùng độ chuẩn xác đến xem. Người trình diễn tay trái tay phải chế độ âm thanh năng lực tương đương mạnh, cao thủ. Vén rèm lên, người phục vụ thấy rõ tình hình bên trong. Phương Triệu chính đang cho tổ Mạc cùng Trình Lan biểu diễn điểm dây cung kỹ xảo. Vừa nãy những âm thanh này chính là thông qua tay trái tay phải gõ dây cung để hoàn thành. Nhìn thấy người phục vụ đi vào, Phương Triệu dừng lại động tác trong tay, nghi hoặc mà nhìn sang. Người phục vụ ấy này nói, rất xin lỗi quấy rối ngài, đây là đối với vừa nãy bảo vệ đội quấy rối việc làm ra bồi thường. Đem xe đẩy trên đồ vật đều bày ra đến, người phục vụ cũng không ở lại chỗ này quấy rối, rất nhanh sẽ rời đi. Phương Triệu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, trong thời gian này Chính Lan cùng Thomas nhận được vài cái điện báo, đều bị bọn họ đẩy, là đã tới bọn họ đặt trước phòng riêng bằng hưu ở thúc rủ, chẳng qua, Thomas cùng Chính Lan nói có chuyện gấp, chờ một lúc sẽ đi qua. Hiện tại thời gian cũng đã chậm, nói đồ vật rất nhiều, tuy rằng không tính bằng diện, nhưng một ít cơ sở đều đơn giản nói ra, ngày hôm nay liền tới đây. Phương Triệu nói rằng, a, không nói, càng nhưng đã 10 giờ, thời gian trôi qua cũng quá nhanh, Thomas chưa hết thòm thèm, sư huynh ngươi cũng mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cái khác tạ lễ ngươi khẳng định không muốn, vậy chúng ta tìm cái ngươi dành rỗi thời gian mời ngài ăn cơm." Trình Lan nói rằng. Phương Triệu nói những kia đều là theo cơ sở bắt đầu, sau đó chậm rãi thâm nhập, ngược lại bọn họ ứng phó cuộc thi là không thành vấn đề. Kỳ thức Tô Mạc cùng Trình Lan cảm thấy, nếu như hiện tại cho bọn họ kỳ thi cuối kỳ liên quan với dạng cổ đàn guitar điện để thi, điểm tuyệt đối chừng 100 tính, không nói 9 phần 10, 80 phút bọn họ là có thể thi, ngược lại chắc chắn sẽ không trượt. Để tránh khỏi quên, hai người quyết định sau khi trở về nhiều hơn nữa xem mấy lần, sâu sắc thêm ký ức. Đúng rồi Sư Vinh, vừa nãy đập video, chúng ta có thể hay không cho trong lớp những người khác xem. Chỉ chúng ta lớp chúng ta người. Trình Lan hỏi. Có thể. Sư Vinh, ngươi có thể ở trong trường bộ giáo công chức một người mạng giấy, đem đoạn video này thả đi tới, sau đó thiết lập quyền hạn đặt mua quan sát, tỉ như xài bao nhiêu tiền mới có thể vào quan sát loại hình, trường học rất nhiều vị lao sư đều như vậy. Thomas kiến nghị. Không cần. Phương Triệu nói. Nhìn một chút sofa trước trên khay trà cái kia đầy bàn rượu điểm tâm, Phương Triệu rồi hướng hai người nói, lưu lại một bình trà Bình rượu này cùng này bánh trà bánh cũng lưu lại, cái khác các ngươi đều mang tới. Chuyện này, Thomas cùng Trình Lan hai người cảm thấy, ngày hôm nay nhường Phương Triệu cho bọn họ nói nhiều như vậy đồ vật, không chỉ có không có thể giúp Phương Triệu trả tiền, còn liền ăn mang nắm, nhiều thật không tiện. Hơn nữa, hai người mỗi tháng đều sẽ tới nơi này một hai lần, tuy rằng không tính rất quen thuộc, nhưng cũng biết trên khay trà những rượu này trà bánh đều là so sánh quý những kia, trong ngày thường bọn họ rất ít điểm. Chẳng qua, nhìn Phương Triệu kiên trì, bọn họ cũng không có cự tuyệt nữa. Cái kia, thật cảm tạ sư huynh. Hai người đem đàn guitar điện một lần nữa treo về trên tường, tất cả hoàn nguyên sau này, lại chăm chú hướng Phương Triệu nói cảm ơn, mới mang theo đồ vật rời đi. Phòng riêng đóng kín hình thức hủy bỏ, đỉnh mở ra, dèm nhấc lên, bên ngoài âm nhạc tiết tấu so sánh với Phương Triệu mới vừa vào đến khi đó, phải nhanh rất nhiều, cũng nóng nảy rất nhiều, rất dễ dàng kéo bầu không khí, nói không chắc đã kéo mấy làn sóng. Trong không khí lưu động các loại sao động ước số, cũng ở tiếng nhạc bên trong bốc lên. Phương Triệu uống một chút trà làm trơn nhiệt hầu, suy nghĩ một chút, lại mở ra trên khay trà cái kia bình rượu, ở bầu không khí như thế này dưới, vẫn là rượu càng có thể hòa vào. Sau đó, mở ra nổ nội tệpục, tiếp tục quan sát biểu diễn phòng khách tình hình. Một bên khác, Trình Lan đem vừa nãy đập video xử lý sau này, phân phát trong lớp giao lưu trong đám. Thời gian này điểm, lớp trong đám còn có người đang nói chuyện càng ngày càng gần kỳ thi cuối kỳ, đoán chừng nhiều nhất tự nhiên là liên quan với nhạc khí cổ. Chúng ta là học sáng tác, dùng phần mềm liền có thể hoàn thành sự tình tại sao còn muốn học những kia giả cổ nhạc khí chi thức? Những này để cho khảo cổ người đi thôi. Đàn guitar điện cùng cổ điện đàn guitar, không đều là đàn guitar. Tại sao chi thức điểm hoàn toàn khác nhau? Còn một tháng liền muốn cuộc thi, nhiều như vậy chi thức điểm nhường ta làm sao ghi? Nào thế bảo không đủ dùng a? Vì suy sẻ những tư liệu kia, ta mép tóc đường đều tới trên di chuyển. Giữa lúc những người này toán giận thời điểm, đột nhiên thu được nhắc nhở bạn học của ngươi Trình Lan ở lớp trong đám chia sẻ video dạng cổ đàn ghi ta điện cuộc thi thần khí, chớ truyền ra ngoài. Mỗi ngày đều có người ở trong đám chia sẻ một ít tư liệu, có chút hữu dụng, có chút không dùng, nhưng mặc kệ hữu dụng không dùng. Xem qua mới biết, vì ứng phó cuộc thi, bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào chia sẻ video. Trực tuyến rất nhiều người cũng đều là ôm thử một lần tâm thái đến xem, dù sao trước lúc này, bọn họ kỳ thực cũng xem qua không ít tham khảo video, hiệu quả rất ít, thậm chí còn càng xem càng nghi hoặc. Ồ! Người này không phải Phương Triệu Sư Vinh sao? Ngày hôm nay trải qua lên lớp, ta còn đi nghe xong đây. Bối cảnh này là nơi nào? Thomas! ngươi cùng Trình Lan ở nơi nào đụng tới Phương Triệu Sư Vinh? Nhìn thấy trên tường dạng cổ đàn ghi ta điện ta liền biết ở nơi nào? Các ngươi dĩ nhiên đi sàn nhảy. Sàn nhảy tại sao không gọi ta? Không nhìn ra... Phương Triệu sư huynh còn có thể dạng cổ đàn ghi ta điện, không nhìn ra, Phương Triệu sư huynh dĩ nhiên lại có đi cái loại địa phương đó. Nửa giờ sau, nhìn không sai à? Thế nhưng hắn nói những kia là có thật không? Làm sao cảm giác có vài nơi cùng ta xem qua tham khảo video không giống nhau? Ngươi không có nghe sư huynh nói à? Nghe ta, xem lên rất doạ người, nhưng nếu như là sai lầm chi thất điểm, nhớ kỹ sau này cuộc thi thời điểm sẽ suy sụp. Sau một giờ, ta đem đại bá ta kéo qua đồng thời đến xem, hắn nói cho đến bây giờ, Phương Triệu sư huynh nói đều là đúng, cầm một câu. Đại bá ta là diên châu dạng cổ đàn ghi ta điện hiệp hội tiền nhậm hội trưởng. Mặc kệ, Trình Lan, Thomas, nói riêng, video chuyển cho ta một phần. Ta cũng muốn. Thomas, là huynh đệ sao? Là huynh đệ cũng đừng không nhìn tin xác thực. Đám bên trong chia sẻ đồ vật, chỉ có bọn họ lớp trong đám người có thể xem, nhưng không thể gạo loạn. Vì lẽ đó, đến tìm chia sẻ người muốn nguyên video. Hai giờ sau. Mẹ kiếp, ta vừa nãy ở lớp cách vách thấy có người ở chia sẻ cái video này. Chúng ta trong đám ra kẻ phản bội. Ai hắn mẹ để lộ tin tức chọ yếu chính là video theo ai trong tay chạy ra đi, không phải nói được rồi mối tình đầu, đương nhiệm, thẩm mến, không quan tâm ai đi tìm đến cũng không cho sao. Nói cho mọi người một cái tin xấu, sát vách trường học có người ở chuyển video này. Ta ít, kẻ phản bội tuyệt đối không chỉ một cái. Lũ nôck kém thông minh, Chuyển quá nhiều nói không chắc ra để mục lão sư Lâm thời thay đổi đề. Này không phải hãm hại người mình sao? Trình Lan chính đang hưởng thụ chính mình sinh nhật tụ hội, đột nhiên thu được trong lớp hơn 10 người địa báo, tố má bên kia cũng là, nhìn con rất sốt ruột, chuyển được sau này biết được cái kia video dĩ nhiên ở hai giờ bên trong truyền tới diên châu mỗi cái âm nhạc tổ chức nghe nói những khác châu cũng có người thông qua một số con đường cho tới nếu như là cái khác tính giải trí video đương nhiên là lưu truyền đến mức càng rộng càng tốt nhưng loại này là liên quan đến dạy học cùng ít có nhạc khí cổ chỉ đạo y theo tổ mạ ý nghĩ loại này liền nên ghi cái giá cao đặt ở internet bán mua người tuyệt đối không ít chẳng qua ở lớp trong đám chia sẻ cái video này hai người trong các bạn học làm náo động lớn ở đông đảo khen tặng trong tiếng có chút lâng lửng nhưng hiện khi biết tin tức này sau này vừa nay uống một chút rượu có chút hỗn độn đầu óc lập tức dọa tỉnh táo nếu như phương triệu bởi vì chuyện này tức giận làm sao bây giờ nếu như phương triệu đổi ý quyết định đem video treo internet bán làm sao bây giờ hiện tại video đã truyền ra coi như treo internet cũng không ai mua nắm giữ đoạn video kia người đã càng ngày càng nhiều phòng trừng còn đang hiện lên lũy thừa tăng lên trên nghĩ cho đến này hai người cũng không cố thượng sinh ngày đến cái gì lập tức vọt tới phương triệu cái túi xách kia nhìn phương triệu chính ở chỗ này hổ thẹn mà đem sự tình bằng dao sư minh cái kia video chạy ra đi tới Nếu không ngươi vẫn là ở giáo internet truyền một phần đi, đến ít nói rõ bản quyền ở ngươi nơi này, sẽ không bị những người khác giả mạo. Phương Triệu nghe vậy còn rất kinh ngạc, 2 giờ, truyền bá phạm vi liền như thế rộng rãi. Ngược lại là hối hận không có đem video treo internet bán, Phương Triệu chỉ là kinh ngạc lại vẫn có nhiều người như vậy quan tâm dạng cổ đàn guitar điện, chẳng qua, hắn cũng nghe tổ mạ kiến nghị, đem cái kia trong video chuyển tới tề An Học viện âm nhạc giáo internet, đồng thời, trả lại truyền một phần ở internet truyền động cùng nhau xã giao trên bình đài, đều là công khai đến miễn phí. Sư huynh, ngươi không tức giận, Trình Lan cẩn thận hỏi, tại sao tức giận? hiểu rõ nhiều người cũng là chuyện tốt, có trợ giúp đối với nhạc khí cổ văn hóa truyền bá, video truyền bá phạm vi rộng rãi, nói rõ đối với nhạc khí cổ cảm thấy hứng thú người so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. nhìn Phương Triệu thật không có bởi vì chuyện này tức giận, hai người treo lên tâm cũng thoáng thả xuống, đồng thời trong lòng cũng thật khâm phục Phương Triệu, ở tại bọn hắn cái tuổi này, có Phương Triệu như vậy tâm thái người, toàn cầu phạm vi cũng không có mấy cái, nói không chắc còn liền Phương Triệu một người như vậy, cũng khó trách người ta tiết cảnh đại sư sẽ ra sức để cử Phương Triệu còn mang theo Phương Triệu giảng dạy toàn cầu, người ta đang giá biến thành người khác sớm thay đổi biện pháp mở tiền. Sư huynh ngươi hiện tại không trở về đi." Trình Lan hỏi. "Không trở về, hiện tại chính náo nhiệt." Phương Triệu thấy thời gian này điểm, trong cửa hàng bầu không khí cũng là cao nhất thời điểm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này quan sát cơ hội. "Nếu ngươi còn không dự định rời đi, không bằng theo chúng ta đồng thời vào sân chơi đi." Trình Lan kiến nghị. Thomas cũng ở bên cạnh gật đầu đáp lời, "Đúng đúng, vào sân có thể cảm thụ nhất bầu không khí, cùng ngồi trong phòng cảm thụ tuyệt đối không giống nhau." Phương Triệu suy nghĩ một chút, cũng là hắn đã bên cạnh lâu như vậy, kỳ thực có thể thử nghiệm vào sân khoảng cách gần cảm thụ loại kia bầu không khí. Thomas cùng Trình Lan hai người cùng bên kia các bằng hữu nói tiếng tiên tiến trận chơi, liền ở mặt trước mở đường, không cho trong sân nhảy lên người đụng vào Phương Triệu, cũng đem một ít rõ ràng không tỉnh táo người ngăn. Bên này bên này, bên này âm nhạc cực kỳ tốt, ta liền yêu thích ở này một mảnh ngày. Thomas la lớn, hết cách rồi, liền xung quanh không khí này khe khẽ một chút thì căn bản đều không nghe thấy cái gì. Melly dưới ánh đèn hơi say đám người cũng đã đi vào giữa trường như đến điểm sôi nước, điên cuồng loạn động, đùng đưa. Đường động nhảy có ngon không xem, theo âm nhạc cùng đại nào đến, vậy thì cùng chúng ta sáng tác nhạc khúc giống như theo cảm giác đầu tiên đi. Thomas ở bên cạnh giãn giải. Nếu như thật sẽ không, sư huynh ta dạy cho ngươi." Trình Lan nói. "Có thể đừng sư huynh ngươi đừng nghe nàng, chúng ta nam nhân đến nhảy dương cương điểm, ngươi theo ta học, bắp thịt đừng kép chặt quá gấp, xem bờ vai của ta, cánh tay." Thomas biểu diễn cái động tác đơn giản. Liên như vậy, bước ra bước thứ nhất là tốt rồi, nhớ tới mỗi một bước cảm giác, chú ý then chốt, theo âm nhạc tiết độ. Động. Lên. Đến. Thomas mới vừa nói xong, nghiêng đầu liền nhìn thấy Phương Triệu bên người một người, bị Phương Triệu một đấm, đánh bay ra ngoài. Thomas. Trình Lan. Đại ca, ta không phải nhớ người như thế đâu A. Trước 151, Diên Châu vô ảnh tay. Thomas cùng Trình Lan hai người hiện dại ra trạng thái. Đánh người rồi. Không biết xung quanh sàn nhảy người trong ai hô lớn một tiếng, tuy rằng bởi vì âm nhạc điếc thai nhất có gom thanh ảnh hưởng, xa hơn một chút người không cách nào nghe được, nhưng phụ cận người lại nghe thấy. Mà nghe nói như thế người, phản ứng đầu tiên chính là không tin đánh người ở đây ai dám chẳng lẽ không biết ở sở tỷ người gây chuyện đều bị làm đến mức rất thảm sao hoặc là nói đánh người người uống nhiều rồi say cướp mặc kệ ý thức thanh tỉnh vẫn là say rượu phát dồ chỉ phải ở chỗ này gây sự liền không có cách nào bình yên từ nơi này đi ra ngoài đi rất nhiều rượu phẩm người không tốt căn bản là không dám tới nơi này coi như đến vậy không dám uống nhiều sợ chính là sợ tỷ tàn khốc trả thù đừng nhìn bọn họ người nơi này theo người phục vụ đến bảo vệ đội người trong ngày thường đều là một đội người ngoài lấy lễ dáng vẻ chỉ khi nào chạm đến nơi này điểm mấu chốt phá hoại quy củ của nơi này, bọn họ liền sáng nào. Đánh nhau, rơi đến gần người đều là đầu tiên gặp xui xẻo toàn thể, vì lẽ đó, rơi đến gần người vừa nghe, liền mau mau tản ra, rời xa nguy hiểm nguồn. Còn có mấy cái không như vậy tỉnh táo người nhìn thấy mọi người đều rời đi, cánh tay còn đung đưa, sắc mặt mờ mịt hướng xung quanh quên đại khái đã không biết đêm nay là năm nào, bị các bằng hữu cưỡng chế kéo rời nguy hiểm vòng thời điểm còn lẩm bẩm cái gì. Sau đó, càng nhiều âm thanh vẫn là ồn ào, càng ngày càng nhiều người phát hiện động tĩnh bên này. Người ta đi ra ngoài nhường ta đi ra ngoài gần bên trong người muốn đến ra ngoài đi thoát ly khả năng này địa phương nguy hiểm nhường ta đi vào nhường ta đi vào ở tại hắn khu vực vui đùa một ít người liên tiếp mà muốn đến bên trong chen còn mở ra hiện trường video thu lại hình thức nghe nói bên này đánh nhau hiếm thấy ở sở thì đụng tới đánh nhau làm sao có thể bỏ qua chính là hắn cái kia đánh người mọi người cùng nhau đi qua nắm lấy hắn trong đám người có mấy người phản phất hóa thân chính nghĩa quần chúng ngươi xem dồn dập hướng phương triệu vồ tới dự định theo mặt bên đánh lén người mới vừa tới gần liền bị nhanh như tia chớp đánh tới được một chân cho đánh bay ra ngoài. Cảm giác kia như là bị một cái chân bình thường thô cương côn quét ngang một hồi, buổi tối ăn đồ vật đều kém một chút toàn phu ra. Thomas cùng bạn của Trình Lan nhóm cũng phát hiện động tĩnh bên này, chen lại đây hỏi Thomas, cái kia chính là các ngươi sư huynh. Các ngươi sư huynh tính khí như thế nóng nảy, nhẹ cái địch đều có thể đem người đánh bay ra ngoài. Không không không, Hiểu Lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, sư huynh hắn không phải loại này kích động người. Trình Lan mau mau giải thích. Ầm. Lại một người bị lật bay. Lấp lóe dưới ánh đèn bị đạp bay người lại như là một cái ở sóng biển bên trong lật lên chăng cái bụng cá, trên không trung sẹt qua một cái đường vòng cung, cuối cùng đập xuống đất, dãy rùa đến mấy lần đều không thể bỏ lên. Trình Lan không có âm thanh, không biết từ đâu thì đập về phía Phương Triệu cái ghế, bị Phương Triệu một cái té được, hất tay liền hướng người gần nhất người đập xuống, cổ điện chất gỗ cái ghế cách cách một hồi tản đi mất. Có một ít nhiệt huyết quần chúng vây xem cuốn muốn qua đè lại Phương Triệu, nhưng vừa nhìn này tình thế, mới vừa bước ra đi bước chân lại thu về. Quên đi, bảo vệ đội người rất nhanh sẽ đến, hắn vẫn là đàn hoàng ở đây làm quần chúng vây xem. Trình Lan cùng bạn của Thomas há miệng, ta không phải muốn nói các ngươi vị sư huynh này nói xấu, thế nhưng hắn đánh người đánh cho như thế. Nước chảy mây trôi kỹ thuật thuần thủ, vừa nhìn chính là cái tay già đời, hất ngay đi ra chứ. Biểu diễn phòng khách nóng nảy tiếng nhạc đột nhiên đình chỉ, một tiếng bạo gáo ghét, thông qua biểu diễn phòng khách đâm hưởng thiết bị chuyển đến, tất cả dừng tay cho ta. Bảo vệ đội người đến rồi, vây xem đoàn người có người kinh ngạc thốt lên, làm sao bây giờ? Trình Lan nhanh khóc lên, các nàng những này sợ tỷ khách quen đều biết, phạm là ở đây gây sự, không có một cái có thể bình yên rời đi coi như có bối cảnh, nhưng nói không chừng đón lấy ngày nào đó liền lại đột nhiên tao nộ một hồi bất ngờ, còn một mực không có cách nào tra được chứng cứ. mà nhiều như vậy người yêu thích đến sở tìm nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này không có người gây chuyện, có thể có một cái an toàn vui đùa hoàn cảnh. có thể hiện tại, phương triệu hành vi không thể nghi ngờ là ở đập sở tỷ bãi. nhìn những kia chính chạy về đằng này tới được bảo vệ các đội viên tái nhận mặt liền biết, vậy tuyệt đối không phải ánh đèn hiệu quả. ngược lại, nếu như không phải ánh đèn hiệu quả yêu hóa trên mặt bọn họ tâm tình, bọn họ khẳng định càng đáng sợ. nhìn thấy mang người tới được đội trưởng bảo vệ. Thomas mau chóng tới giải thích. Sư huynh hắn hắn hắn hắn thật không phải cố ý. Thomas lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng kèn kẹt tiếng vang, lại một người bay, cánh tay bẻ gãy thành hình trạng quái dị, sau khi rơi xuống đất không có một chút động tĩnh, đại khái trực tiếp đứng đi. Thomas, Thomas cũng muốn khóc. Đại ca, chúng ta vừa vận thành lập thuộc về hữu nghị hiểu ngầm đây. Phương Triệu rốt cục lườm tay, chẳng qua không phải là bởi vì nhìn thấy bảo vệ đội người lại đây, mà là bởi vì, xung quanh một vòng, loại trừ Thomas cùng Trình Lan hai người cùng với bọn họ mấy cái bằng hữu ở ngoài chính là mới vừa chạy tới bảo vệ đội người. Đội trưởng bảo vệ đại thể nhìn xuống trên đất người, đếm đến, sáu cái, bọn họ sở tỷ khẩn cấp phản ứng vẫn là làm được rất đúng chỗ. Phụ trách màn hình giám sát biểu diễn phòng khách người vừa phát hiện động tĩnh bên này, liền thông báo bọn họ, bọn họ cũng lập tức hướng bên này gấp, có 1 phút sau. Trong thời gian ngắn như vậy, Phương Triệu cũng đã đánh nằm sấp 6 người, 6 cái người cũng đã mất đi năng lực hoạt động, không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Giơ tay ra hiệu người thủ hạ đem trên mặt đất những kia trước tiên mang đi ra ngoài trị liệu khi thực đội trưởng bảo vệ ở phát hiện người gây chuyện là Phương Triệu thời điểm liền trở nên đau đầu làm sao sẽ là hắn lúc nào làm văn nghệ nghệ thuật tính khí như thế nóng nảy chẳng qua coi như là Châu trưởng trực hệ gây sự bọn họ như thường bắt người sở hữu âm hưởng thiết bị toàn bộ đóng lớp loại ánh đèn cũng bất động biểu diễn phòng khách hiếm thấy yên tĩnh như vậy Phương Tiên Sinh lần đầu tiên tới chẳng lẽ không biết chúng ta quy củ của nơi này chưa từng nghe nói nơi này phải chú ý cái gì đồng dạng là sưng hô Phương Thiên Sinh vậy thì cùng với trước ở phòng riêng thời điểm thái độ tuyệt nhiên không giống không có bất kỳ tôn kính tâm ý. Xung quanh bảo vệ đội người, đồng phục làm việc bên dưới trên cánh tay bắp thịt gầy, ngón tay nắm đến kèn kẹt tiếng vang, khắp khuôn mặt là sát khí mà nhìn hắn, một điểm đều không có trong ngày thường hiền hòa. Cũng là, đối với đập bãi người, bọn họ đương nhiên sẽ không dùng trong ngày thường hiền hòa thái độ, thời điểm như thế này, mới là bọn họ chân chính nguy hiểm một mặt. Ta hy vọng mấy vị có thể cho một cái giải thích hợp lý. Đội trưởng bảo vệ trên mặt không có một chút nào ý cười, tầm mắt theo phương triệu cùng với bộ mặt cùng trên người mấy người lảo qua, hai mắt bắn ra hai cái lưỡi dao giống như lợi ánh sáng. Nhìn ra Tổ Mạc cùng Trình Lan hai người sống lưng mắt lạnh. Bọn họ động thủ trước. Phương Triệu trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, hướng về bên cạnh Di chuyển một bước, ngăn trở đội trưởng bảo vệ tầm mắt, đem Tổ Mạc cùng Trình Lan hai người ngăn ở phía sau, cũng nhìn thẳng đội trưởng bảo vệ hai mắt, giải thích, bọn họ trước tiên động thủ với ta, này sáu cái đều là, ngươi có thể tìm tìm bọn họ trên người gì đó, nên có đặc biệt phát hiện gì khác lạ. Ta cũng muốn biết đến cùng ai sai khiến bọn họ xuống tay với ta. Đội trưởng bảo vệ ánh mắt giật giật, chúng ta đương nhiên sẽ tìm, chẳng qua, ở trước đó tính xin các vị theo chúng ta đi cái yên tĩnh chút địa phương, hảo hảo giải thích một chút chuyện vừa rồi. Con chuẩn bị nói cái gì, một cái bảo vệ đội người nhanh chóng chạy tới, ở đội trưởng bảo vệ bên thai nói một câu. Đội trưởng bảo vệ sắc mặt biến biến hóa, trên mặt nộ khí tản đi rất nhiều, thay vào đó chính là sợ hai cùng cung kính, nhưng này cũng không phải đối với ở đây bất cứ người nào, dương mắt lại nhìn về phía phương triệu mấy người lúc, trong mắt đều mang theo đồng tình cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Lão bản chúng ta nói, mời sư đệ đi ngồi một chút, uống chút trà. Đội trưởng bảo vệ nói rằng, là. Nạp đề ngũ tư tiên sinh Thomas Jun cầm cặp hỏi Không sai Đội trưởng bảo vệ những người Hướng một cái phương vị nhấc lên cánh tay Xin mời Đồng thời Phương Triệu trái phải cùng với phía sau đều có bảo vệ đội người vây lên đến địa bộ này Nếu như Phương Triệu không đi qua Bọn họ phải đến cưỡng chế mang đi Thomas cùng trình lan hai người bởi vì vẫn chưa thăm dự Ông chủ cũng không có kêu lên bọn họ Vì lẽ đó Đội trưởng bảo vệ không dự định mang này hai cùng đi Phương Triệu trước khi rời đi đối với Thomas cùng trình lan hai người nói Không cần lo lắng Ta đi qua cùng nạp đề ngũ tư tiên sinh tán gấu, các người đi về trước." Nói xong Phương Triệu liền hướng về đội trưởng bảo vệ chỉ phương hướng rời đi. Thomas hai người cũng không có dựa theo Phương Triệu mà nói trở lại, mà là quyết định ở lại chỗ này chờ, nhường những bằng hữu khác đi trước, hai người bọn họ thì lại ở Phương Triệu đặt cái túi sách kia vân vân. Hai người chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều thật lạnh thật lạnh, cũng rơi vào ta tại sao muốn tới sàn ngày, sàn ngày có thể hay không dẫn lên cơn tính bệnh tật thâm ảo trong vấn đề mặt. Đang suy nghĩ, Thomas thu được thông tin nhắc nhở, là một cái bạn cùng phòng đánh tới. "Thomas, chúng ta hệ hệ dùng." liền ngươi vẫn thầm mến thấp hai chúng ta đợt cái tia vừa nãy ở giáo internet công khai cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi vì là chúng ta hệ vì là trường học chúng ta cần khảo cổ dạng đàn guitar điện chi thức người làm ra công hiến còn hỏi ngươi phương thức liên lạc đây ngạc nhiên không ngoài ý muốn không vui hay không này nếu như đặt ở bình thường Thomas có thể hưng phấn đến nhảy lên điên cuồng kêu một khúc nhưng mà hiện tại Thomas nội tâm không hề kinh hỉ gần sóng thậm chí còn có chút muốn khóc anh em xin nhờ ngươi một chuyện Thomas đem chuyện vừa rồi nói đơn giản lại Mới vừa nói xong cũng nghe được bên kia hút không khí âm thanh. Xác định ngươi nói chính là Phương Triệu Sư Minh. Hắn không có uống rượu chứ? Bên kia cũng cảm thấy khó mà tin nổi, khó có thể tưởng tượng. Uống, thế nhưng khẳng định cũng nhiều, thậm chí nhìn rất tỉnh táo, hắn còn nói là những người khác động thủ trước. Chuyện này, ngươi phải biết, có mấy người uống rượu liền say, nhưng lại liền nhìn qua rất tỉnh táo, chẳng qua, nhưng kia đều là biểu tượng. Khả năng Phương Triệu Sư Vinh hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự tư duy không rõ. Chẳng qua một mình hắn liền đánh nằm sấp 6 cái. Trọng điểm không phải cái này. Chọn điểm là hắn ở sợ đi đánh nhau, còn bị mang đi. Huynh đệ, mau mau ra nghĩ kế, xem có thể tìm ai giúp một chuyện. Trình Lan cũng gấp người liên lạc, chẳng qua hiện tại đã sắp dạng sáng một điểm, rất nhiều người cũng đã nghỉ ngơi, trường học, giáo sư, bọn họ hệ chủ nhiệm khoa vân vân những khả năng đó có thể cùng nạp đề ngũ tư đáp lời người đều đang ngủ. Một bên khác, Phương Triệu theo đội trưởng bảo vệ theo một cái khác môn rời đi biểu diễn phòng khách, cưới bên trong trong thang máy nhà lầu. Trên đường Phương Triệu về suy nghĩ một chút hiểu do đến liên quan với nạp đề ngũ tư tin tức, nạp đề ngũ tư được gọi là Diên Châu vô ảnh tay. Bởi vì hắn đánh cắt tốc độ của hắn, có thể đạt đến một loại thoát ly nhân loại cực hạn cảm giác, là toàn cầu nhanh nhất ba vị đàn guitar tay một trong, cũng là một vị chân chính dạng cổ đàn guitar đại sư. Nạp Đề Ngũ Tư năm nay nên đã hơn 80, chẳng qua, ở thế kỷ mới, cái tuổi này chỉ có thể coi là trung niên, tuy rằng đã sớm không còn công khai diễn xuất, làm người cũng biết điều, nhưng trên giang hồ còn truyền lưu hắn truyền thuyết. Thomas bọn họ nhắc lên Nạp Đề Ngũ Tư, ấn tượng sâu nhất, loại trừ cái kia một tay lợi hại đàn guitar kỹ xảo, còn có một cái chính là Nạp Đề Ngũ Tư rất ít nói nói chuyện cũng rất chậm, chậm gì gì, hoàn toàn không giống gậy đàn guitar thời điểm mưa to gió lớn bình thường mạnh mẽ cảm giác, chỉ ít ở giáo khánh trên làm cho người ta cảm giác là như vậy. Ra thang máy sau này, đội trưởng bảo vệ mang theo Phương Triệu đi quá rất dài qua đạo, đi tới một cái phòng trước, cửa gian phòng trông coi vài cái bảo vệ đội người, ông chủ ở bên trong. Đội trưởng bảo vệ hỏi một người trong đó, chính chờ đây. Trả lời người kia tầm mắt ở Phương Triệu trên người đảo qua, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn thấy một cái sống được thiếu kiên những người. Phương Triệu cũng không để ý tới, sự chú ý của hắn ở những nơi khác. Trong không khí tựa hồ có âm phủ tồn tại. Cửa phòng mở ra, đàn guitar biểu diễn âm thanh truyền ra, phương Triệu trong mắt kinh ngạc hào quang lóe lên, nhấc chân đi vào, xem hướng bên trong người. Trong phòng, loại trừ xung quanh đứng mấy cái bảo tiêu, chính là phòng khách một tấm một em M50 rộng sofa trên ghế ngồi người. Người này chính là được gọi là Diên Châu vô ảnh tay nạp đệ ngũ tư, chẳng qua hắn cái kia đầu đầy hoa dâm tóc nhường cả người hắn nhìn qua, so với tuổi thật muốn tăng thương 20 tuổi, cùng internet những kia trong video hình tượng không giống. Cũng không biết là vốn là như vậy, vẫn là cố ý đắp nặn như vậy một loại hình tượng nạp đề ngũ tư một thân nhàn nhã ăn mặc, qua bả vai tóc hơi hơi có chút xóa tung cùng tán loạn, tùy ý ngồi ở chỗ đó, ôm một cái đàn guitar, ngón tay một hồi dưới kích thích dây đàn, hai mắt không tiêu cự mà nhìn không chung nơi nào đó, như là không có chú ý tới người tiến vào, giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ tùy, ý, như là cách ly tất cả xung quanh, vòng quyết định một cái thế giới thuộc về mình giống như đội trưởng bảo vệ cùng bên trong bọn cận vệ đều đã quen nạp đề ngũ tư loại thái độ này, mặc kệ lúc nào, chỉ cần không phải cái gì khẩn cấp chuyện quan trọng, cũng phải chờ hắn đánh xong một khúc lại nói, mỗi một ca khúc đều là Ngô Hưng sáng tác. Theo không lại tiếp tục, thời gian dài ngắn không đồng đều, cũng không ai biết lần này hắn sẽ đánh bao lâu. Với bắt đầu nhạc câu, so sánh kéo dài, như là thoát ly nhộn nhịp nội thành, đi tới yên tĩnh vườn hoa nhỏ bên trong, ánh mặt trời ấm áp dưới, mang theo một sự hưởng thụ sinh hoạt tự do cùng thú ý, vườn bực tâm cũng giống như là bị động viên. Nhưng dần dần, tiếng nhạc trở nên gấp gáp lên, phản phất bầu trời ánh mặt trời bị xuất hiện tầng mây thật dày che chắn, tầng mây càng ngày càng nhiều, mây đen che ngày, gió dần lên, mơ hồ có tiếng sấm theo xa xôi núi bên kia truyền đến. Đội trưởng bảo vệ chính túi đầu lẳng lặng đứng ở nơi đó giả vờ tượng đá, liền nghe Phương Triệu hỏi, "Nơi này còn có đàn vi ta sao?" "Cái gì?" Đội trưởng bảo vệ như là nghe không hiểu Phương Triệu lời nói mới rồi, xem quái vật tầm mắt nhìn về phía Phương Triệu. "Đàn vi ta?" Thời điểm như thế này người không đội vệ binh, hoặc là suy tư chờ một lúc giải thích thế nào biểu diễn phòng khách bên kia chuyện đánh nhau, lại vẫn muốn đánh? "Cắt, hắn." Đầu góc ngươi tiến bảo rượu. "Có sao?" Phương Triệu lần thứ hai hỏi. Đội trưởng bảo vệ không đáp, hắn không cùng bệnh thần kinh nói chuyện. Hắn cảm thấy tiểu tử này nhất định là uống say, đầu óc không tỉnh táo. Phương Triệu tiếp tục nói, "Ông chủ của ngươi hắn hiện tại đang chất vấn ta, ta đến trả lời hắn." Đội trưởng bảo vệ dương mắt, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, "Ngươi nghĩ tang cốc? Ông chủ lúc nào chất vấn?" Vào cửa lên hắn liền căn bản chưa hề nói chuyện. Lao tử không lung, ta cần một cái đàn guitar để giải thích ta những việc làm." Phương Triệu lại nói. Đội trưởng bảo vệ tiếp tục giả vờ tượng đá. "Dùng đàn guitar giải thích." "Điệu, tiếp tục điệu." Thấy đội trưởng bảo vệ còn ngốc đứng ở nơi đó, Phương Triệu dụ, nhanh lên một chút. Chờ một lúc hắn nói cuống lên ta liền không chen lời vào. A, còn nói chen bảo. Đội trưởng bảo vệ vốn muốn nói một câu ngươi lại tiếp tục bịa, nhưng nghĩ đến phương triệu nghề nghiệp, lại do dự. Có người nói, làm nghệ thuật người, có thể nghe được hoặc là nhìn thấy người khác không nghe được không nhìn thấy đồ vật. Lẽ nào, ông chủ còn thông qua một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, phát sinh bọn họ không nghe được âm thanh. Nghĩ đến khả năng này, đội trưởng bảo vệ không khỏi run lên, rất muốn xoắn xoa một cái trên cánh tay nổi da gà. Suy tư hai giây, vẫn là thấp giọng nói, chờ. Nói xong đội trưởng bảo vệ hướng trong phòng một người làm thủ hiệu, thấy đối phương gật đầu, hắn mới xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa chờ người thấy đội trưởng bảo vệ đi ra, hỏi: "Đội trưởng, mới vừa tiểu tử kia có phải là bị dọa sợ?" Đội trưởng bảo vệ vẫn như cũng là một bộ khổ sở cân nhắc vấn đề dáng vẻ, nghe vậy dương mắt liếc nhìn liếc người hỏi, "Ông chủ Một Khúc còn không có đánh xong đây, ô cái kia phòng trừng còn phải đợi lát nữa, chẳng qua cùng ông chủ Một Khúc đánh xong sau này, có tiểu tử kia đẹp đẽ, lại dám lấy ở địa bàn của chúng ta trên gây sự." Người kia hung hắc nói: "Chẳng qua, đội trưởng Ngươi lúc này ra ngoài làm gì?" Một người hỏi. "Tìm đàn guitar." Đội trưởng bảo vệ trả lời. "Tìm đàn guitar?" Từng gây sự tiểu tử kia nói, muốn một cái đàn guitar cùng ông chủ giải thích. Đội trưởng bảo vệ không nói thêm nữa, bước nhanh rời đi đi tìm đàn guitar. Đội trưởng bảo vệ sau khi rời đi, gian phòng kia bên ngoài đứng người, đều là giống như lúc mở mị ánh mắt. Giải thích cùng đàn guitar, hai người này có một lông tiền quan hệ. Chương 152, ngẫu hứng cãi nhau. Đội trưởng bảo vệ đi tới hắn phòng làm việc của mình, hắn nơi này thì có một cái đàn guitar vẫn là hắn thăng nhiệm đội trưởng bảo vệ năm ấy, ông chủ nạp đề ngũ tư tự tay đưa cho hắn, hắn khiến người ta chuyên môn chế tác một cái thu góp quỹ, đem này thanh đàn guitar bảo bối bình thường thả ở bên trong. chẳng qua, thật muốn đem này thanh đàn guitar mượn tiểu tử kia dùng, có chút không nợ a, làm hỏng làm sao bây giờ? có thể lại vừa nghĩ, tiểu tử kia có tiền, thật làm hỏng, nhường tiểu tử kia bồi thường nhiều một chút. xem ở phương triệu những kia nghề nghiệp tin tức hắn mới mượn đổi thành những người khác, hắn cái nào sẽ tốt bụng như vậy đem chính mình cung cấp đồ vật cho mượn đi. Bước nhanh đem đàn guitar bắt được gian phòng kia đưa cho Phương Triệu, cẩn thận một chút, cái này đàn guitar rất đắt. "Loa những kia đây?" Phương Triệu hỏi. "Không có a." Đội trưởng bảo vệ nói, "Lúc trước ông chủ đưa cho hắn cũng chỉ một đưa cái này, theo bắt tới tay ngày đó hắn liền đặt ở trong ngăn kéo cung cấp, ngày hôm nay mới lần thứ nhất lấy ra." "Lam Hoàng muốn bồi thường a?" Đội trưởng bảo vệ lần thứ hai cương điệu. "Biết, Chớ đã, ngươi liền như thế đánh, không muốn loa máy hiệu ứng cái gì." Phương Triệu giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa bên trong góc, "Bên kia có." Đó là Ông chủ đồ vật, cái kia chẳng lẽ không phải dùng để tiếp khách? Không biết, đội trưởng bảo vệ dùng sức hồi ức một hồi, hắn tới nơi này số lần không coi là nhiều, nhưng mỗi tháng nhất định sẽ lại đây một chuyến, có lúc là chủ động báo cáo công tác, có lúc là bởi vì trong cửa hàng một cái nào đó khu sự tình, nhưng mặc kệ lần nào đến, hắn liền chưa từng xem ai sử dụng bên trong góc những thứ đó, bao quát ông chủ chính mình. Chẳng qua, nghe Phương Triệu vừa nói như thế, đội trưởng bảo vệ trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ thực sự là cho khách người dùng. Dù sao ông chủ ngồi địa phương cách này một bên xa hơn một chút, ngược lại Mỗi lần tới khách mời, hoặc là bọn họ những này báo cáo người lại đây, đều là ngồi ở Phương Triệu ngồi nơi này, cách này cái góc tương đối gần. Ở đội trưởng bảo vệ còn đang suy tư thời điểm, Phương Triệu đã cắm dây xong, thử một chút âm thanh, đơn giản điều chỉnh một hồi loa, biểu diễn ra một đoạn câu nhạc. Mà ở Phương Triệu biểu diễn ra một đoạn này thời điểm, nạp đề ngũ tư bên kia có cái thoáng dừng lại. Ở Phương Triệu bên này sau khi kết thúc, mới lần thứ hai bắt đầu. Phương Triệu lắng nghe, sau đó nghiêng đầu đối với đứng ở bên cạnh tiếp tục giả vờ tượng đã đội trưởng bảo vệ nói, ta hỏi qua, hắn đồng ý ta sử dụng những thứ đồ này. Đội trưởng bảo vệ: Không phải hiểu lắm các ngươi những này chơi âm nhạc người. Cẩn thận đánh giá một hồi mặt của lão bản sắc, còn thật không có phát hiện cái gì tức giận, cũng không giống trước loại kia nhìn không khí không tiêu cự tầm mắt, hắn còn chú ý tới, vừa nãy Phương Triệu ở biểu diễn thời điểm, hắn vị ông chủ kia còn khó hơn đến quay đầu nhìn về bên này mắt, ánh mắt rất kỳ quái, có chút phức tạp, nhưng cũng sắt thực không có phản đối. "Đón lấy ta sẽ với hắn giải thích trước biểu diễn phòng khách sự tình, ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ." Phương Triệu nói xong liền ngồi xuống. Đội trưởng bảo vệ đứng ở bên cạnh, hắn mỗi lần nhìn thấy nạc đề ngủ tư gảy đàn guitar hắn cũng có đối với cái siêu cao siêu diễn tấu kỹ xảo khen không dứt miệng, tuy rằng hắn cũng không có cái gì âm nhạc tế bào, cũng nghe không hiểu câu nhạc bên trong biểu đạt ý tứ, nhưng hắn sẽ xem sở tỉ thường thường có người qua tới biểu diễn dạng cổ đàn guitar điện, nhưng nhìn nhiều như vậy, vẫn đúng là không có phát hiện một cái có thể với bọn hắn ông chủ so với, chẳng qua hiện tại đội trưởng bảo vệ cảm thấy lần này vẫn đúng là đụng tới cái lợi hại, phương triệu cùng nạp đề ngũ tư hai người đều không có dùng máy hiệu ứng, đàn guitar âm sắc so sánh với nạp đề ngũ tư từng ở biểu diễn lúc biểu diễn qua những kia, không tính là tinh diệu nhưng cũng nhưng mang theo rất mãnh liệt lực sát thương này cũng nói hai người điều động khí tài năng lực tương đương mạnh nạp đề ngũ tư cầm cùng phương triệu trong tay cái này chế tác sử dụng gỗ là giống như phẩm tư cùng cầm cảnh các nơi thiết kế cũng có tương tự chỗ cầm hẳn là cùng một cái xưa gì xuất từ cùng một người hoặc là đoàn đội tay lựa chọn dùng gỗ cung cấp càng no đủ giọng thấp khu cộng hưởng liên tục giọng thấp khu biểu diễn theo nạp đề ngũ tư bên kia truyền ra như báo tấp đến trước cần lôi phản phất kiểm chế nộ khí chất vấn mà khi nạp đề ngũ tư bên kia dừng lại sau này phương triệu bên này dừng lại hai giây sau đó nối liền không giống với nạp đề ngũ tư giọng thấp khu liên tục biểu diễn, mà là ôn hòa bên trong mang theo một chút mạnh mẽ. ước chừng nửa phút biểu diễn sau này, phương triệu ngừng tay, nhìn về phía nạp đề ngũ tư. lúc này nạp đề ngũ tư hai mắt nhìn trầm trầm phương triệu, trong mắt mang theo vẻ âm trầm, tựa hồ có mây đen đang lan lướt. biểu diễn câu nhạc cũng mang theo chút âm trầm cùng kiềm chế, từng bước ép sát mà tới. mà phương triệu cho, nhưng làm một đoạn không chút nào làm thở dốc đáp lại, hung hăng mà kiên cường, cứng đuôi cứng. đây là trong phòng những người khác cảm giác. cầm đàn guitar hai người, ngươi đánh một câu, ta đánh một đoạn thật giống là hai người ở đối thoại. dần dần, tiết tấu càng lúc càng nhanh, làn điệu càng ngày càng sụp sôi. hai người phảng phất tiến vào khác một cảnh giới, chìm đắm trong đó. tất cả xung quanh, người, vật, tất cả mọi thứ, tựa hồ cũng trở thành trang trí dùng bối cảnh, bế hoạ. kỳ thực ở phương triệu cầm lấy cầm biểu diễn một khắc đó, không khí trong phòng liền thay đổi, những người khác đều như là bị di chuyển đến một thế giới khác. trong phòng những người khác đều là một tấm mở miệng mặt, không hiểu, nghe không hiểu. bọn họ chẳng qua là cảm thấy này hai kỹ năng chơi đàn guitar đều rất tốt, đánh đến càng ngày càng mạnh mẽ. Những này câu nhạc, bọn họ trước đây chưa từng nghe qua, rồi lại không giống như là luật đánh. Thính giác thần kinh áp lực rất lớn, nhưng lại không giống với bị tạp tâm độc hại loại kia căm ghét cảm giác, càng như là thính lực theo không kịp tiếng nhạc tốc độ cùng tư duy. Liên tỷ như dùng một cái thấp kém thai nghe cùng âm hưởng thiết bị, lấy sai lầm hình thức đi nghe một đầu kỹ thuật cao hàm lượng ca khúc giống như tất cả tinh hoa bộ phận khả năng đều bị chặn lại rồi, chỉ có thể nghe cái đại khái, nhưng đoán không ra, làm không rõ trong này cứu lại còn có gì đó, bọn họ rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được. Mọi người tại sao nói nghệ thuật các đại sư sinh sống ở một cái khác thứ nguyên? Lúc này hoàng hốt có loại không ở quen thuộc thế giới vật chất cảm giác. Hai người này thực sự là ở đối thoại sao? Chỉ bằng hai cái đàn guitar. Thật thần kỳ, cảm giác mình không phải tinh cầu này lớn lên, hoặc là hai người này đều là người ngoài hành tinh. Lẽ nào hai người này không có sống ở nhân loại bình thường xã hội sao? Đội trưởng bảo vệ nhớ tới đến, hắn từng nghe người đã nói, thật giống là một cái nào đó đến sở tỵ diễn xuất giàn nhạc. Đã nói, bọn họ giàn nhạc diễn xuất lúc kỳ thực chính là nhạc khí đối thoại đồng đội trong tay nhạc khí phát sinh thế nào tiết tấu giai điệu câu nhạc bọn họ liền có thể đưa ra thích hợp nhất đáp lại lại nhìn Phương Triệu loại trừ vừa bắt đầu cái kia vài đoạn sẽ co dừng lại sau này hầu như mỗi một lần đều là ở nạp đề ngũ tư ngừng tay một khắc đó nối liền như là trước đó tập luyện qua giống như hai người này rất quen trước đây tiểu tử này chưa từng tới chứ cùng nạp đề ngũ tư cũng chưa từng thấy mặt chứ cũng chưa từng nghe nói hai người này có đồng thời luyện qua cẩm làm sao liền có thể tiếp được tốt như vậy thậm chí như là biết đối phương sẽ vào thời khắc ấy dừng lại giống như vậy sau đó không có khe nối liền ngoài ra còn có cái kia một tay biểu diễn kỹ xảo phương triệu tiểu tử này từ nơi nào học được tự học vẫn là bái ở danh sư môn hạ nạp đề ngũ tư liền không nói diên châu vô ảnh tay đại sư cấp nhân vật nhắc lên dạng cổ đàn ghi ta điện liền không ai không biết vị này đã từng rất nhiều hàng hiệu ca sĩ còn tự mình tìm tới cửa xin hắn hợp tác thế nhưng phương triệu diễn đấu tài nghệ dĩ nhiên đồng dạng thành thạo cực điểm trước đây ở nhạc khí cổ trong vòng có nghe nói qua vị này sao càng làm cho người ta kinh ngạc chính là hắn mới bao lớn hộ vệ chung quanh nhóm xem phương triệu ánh mắt đều không giống nhau Đặc biệt là theo Nạp Đề Ngũ Tư thời gian càng lâu người, coi như nghe không hiểu, cũng không trở ngại bọn họ biết được một cái kết luận tiểu tử này lợi hại a. Dĩ nhiên thật có thể cùng Nạp Đề Ngũ Tư chính diện đối đầu. Nạp Đề Ngũ Tư sắc mặt cũng không giống vừa nãy như vậy âm trầm, ánh mắt nhưng càng ngày càng sắc bén, sắc mặt bởi vì mạnh mẽ lên biểu diễn mà đỏ lên, hai quai hàm bắp thịt rung động. Thấy thế, đội trưởng bảo vệ cùng trong phòng bọn cận vệ thầm nói, ông chủ tâm tình không quá ổn a, tức giận hơn. Bọn họ mới vừa như thế nghĩ, liền thấy Nạp Đề Ngũ Tư thân thể loạng một cái, đột nhiên đứng lên, phản phất một cái bị chọc dẫn áp điều hai mắt đều phun trào cháy ánh sáng, nhanh đánh sức mạnh vào đúng lúc này toàn lực bạo phát. ở nạp đề ngũ tư chi mương bình thường ánh mắt lợi hại nhìn gần bên dưới, phương triệu thản nhiên đứng lên, không chút nào yếu thế mà về lấy càng nhanh chóng càng kịch liệt một đoạn câu nhạc. trong không khí phảng phất có vô số không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, câu nhạc như mưa sối xả giống như chút xuống. không tính quá to lớn bên trong gian phòng, phảng phất nhấc lên một hồi vô hình cơn lốc. đội trưởng bảo vệ cảm giác mình phảng phất nghe được biển rộng vẫn nộ di dào, nghe được cao cao nhấc lên sóng biển đụng vào cứng rắn vách đá sau nảy tản mạn lướt tiếng vang. trong phòng những người khác đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người này như là đã rơi vào điên cuồng biểu diễn người. Tăng mạnh cầm tốc độ còn đang tăng lên, hai người kia như là hai đại công suất mạnh mẽ thoát ly khống chế máy móc, biểu diễn ra tiếng nhạc gấp gáp đến bạo lực, trong phòng nhiệt độ đều muốn theo lên cao mấy lần. Nạp Đề Ngũ Tư mặt đỏ lên trên, khuôn mặt cũng đã vặn mèo như là rơi vào điên cuồng. So sánh bên dưới, Phương Triệu loại trừ ngón tay như gió biểu diễn ở ngoài, có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều, đương nhiên, loại yên tĩnh này chỉ là nhìn qua mà thôi. Cao tốc vận động mắt thường khó có thể bắt giữ ngón tay bên dưới không phải trên internet những kia cùng gió tiểu thanh niên nhóm loạn đánh một mạch hỗn độn bình thường ngốc nhanh, vẫn cứ có thể nghe ra rung động, tốc độ như thế bên dưới còn có thể chuẩn xác mà vận chuyển trì, có thể thấy được tài nghệ cao. Này công lực. Bên trong gian phòng, loại trừ biểu diễn hai người ở ngoài, những người khác đều hóa thành tượng đá giống như, cứng đờ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có loại động đậy sẽ bị nhiệt độ cao bị phòng giống như ảo giác, liền hô hấp đều đã quên. Cũng may loại này nhẹ thở bầu không khí vẫn chưa kéo dài quá lâu, ở phương triệu lại một lần cơn bão giống như biểu diễn sau này, nạp đề ngũ tư không có lại tiếp tục. Mà là ôm đàn guitar đứng ở nơi đó, vụ vụ mà thở dốc, trên mặt vẻ điên cuồng đã biến mất không còn tăm tích, nhìn về phía phương triệu ánh mắt lóe sáng, không, có âm trầm, không có phẫn nộ, thuần túy mang theo một loại kích động ý mừng. Ha ha ha ha ha. Nạp Đề Ngũ Tư vẩy vẩy trên mặt lưu động mồ hôi hột, cười to lên, phản phất một cái hiếu chiến đấu sĩ vừa vặn trải qua một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Mà theo Nạp Đề Ngũ Tư tiếng cười, trong phòng vừa mới mạnh mẽ đến dường như muốn nổ tung bình thường bầu không khí, trong nháy mắt hóa thành hư không, loại kia phản phất bị bắt ném đến một thế giới khác, kỳ huyễn cảm giác. Lúc này cũng rốt cục trở nên bình thường lên. Bão táp đã qua, mưa qua trời tỉnh. Đội trưởng bảo vệ giơ lên tay run rẩy chỉ một vệt, phát hiện cái chán càng nhưng đã ra một tầng dày đặc độ mồ hôi. Không có bất kỳ dấu vết nào mà thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nay không phải nhạc khí giao lưu, chuyện này quả thật chính là một hồi ngô hứng cãi nhau. Chẳng qua, hắn sao vị ông chủ này còn giống như làm cho rất vui vẻ. Sau khi cười xong, nạp Đề Ngũ Tư nhìn về phía Phương Triệu nói, "Ngươi rất tốt." Phương Triệu cười đáp lại, "Ngươi cũng rất tốt." Không biết Phương Triệu Câu nói này cái nào chữ lại đụng tới Nạp Đề Ngũ Tư cười điểm, Nạp Đề Ngũ Tư lần thứ hai bắt đầu cười ha hả. Nạp Đề Ngũ Tư từ trong túi tiền móc ra một nhánh ngón cái thô bút, ở đàn guitar trên ký tên cái kế tiếp rồng bay phượng múa tên tiếp nhật tư. Quen thuộc Nạp Đề Ngũ Tư người đều biết, hắn chỉ có đang đối mặt thân cận bằng hữu cùng người nhà, hoặc là chân chính coi trọng, tán thành người lúc mới có ký tên cái này tên, thời điểm khác hoặc là không ký tên, hoặc là liền ký tên Nạp Đề Ngũ Tư. Mà cái này đàn guitar là ở Nạp Đề Ngũ Tư không còn công khai diễn xuất sau này, dùng thời gian lâu nhất một cái đàn guitar là số tiền lớn xin mời người chế tác, không giống với diễn xuất sử dụng những kia đàn guitar, cái này đàn guitar cũng không phải chuyên môn vì là Nạp Đề Ngũ Tư đặc chế. Nạp Đề Ngũ Tư chính mình đầu tư mở ra một cái dạng cổ đàn guitar điện công ty sản xuất, cái này đàn guitar là thích hợp với dân chúng xưa gì sản phẩm bên trong, xa hoa nhất một kiểu dáng, hắn cho chính mình công ty đánh quảng cáo lúc chuyên dụng. Nạp Đề Ngũ Tư đem ký tên trên tên đàn guitar đưa tới, cái này đàn guitar, đưa cho ngươi. Sau đó đem ký tên bút đưa cho Phương Triệu, chỉ chỉ mới vừa bị Phương Triệu để ở một bên thuộc về đội trưởng bảo vệ này thanh đàn guitar ngươi cũng ký tên trên. Nạp Đề Ngũ Tư nói chuyện tương đối chậm, nhưng mỗi một chữ cũng giống như là tự mang tầng giọng thấp, từng chữ từng chữ đập trầm âm dưới. Lần đầu tiên nghe Nạp Đề Ngũ Tư người nói chuyện, đều có có loại cảm giác khó chịu. Phương Triệu trước đây xem qua Nạp Đề Ngũ Tư một ít diễn xuất cùng ngắn gọn phỏng vấn video, biết hắn nói chuyện chính là như vậy, cũng không có kinh ngạc, đúng là Nạp Đề Ngũ Tư mặt sau lời kia, khiến Phương Triệu rất ngạc nhiên. Cái này là hắn. Phương Triệu chỉ chỉ bên cạnh chính lau mồ hôi đội trưởng bảo vệ. Hiện tại lên, nó không phải. Nạp Đề Ngũ Tư từng chữ từng chữ dạng lời nói nói rằng, Lãng Phi Đội trưởng bảo vệ, ý này là, đàn guitar thả hắn văn phòng cung cấp chỉ do lãng phí. Phương Triệu tiếp nhận bút, ở đội trưởng bảo vệ này thanh đàn guitar trên ký xuống Phương Triệu hai chữ. Không giống với Nạp Đề Ngũ Tư rồng bay phượng múa ký tên, Phương Triệu ký tên không như vậy viết ngoáy, so sánh chính. Nạp Đề Ngũ Tư tấm kia như là qua trăm tuổi tang thương trên khuôn mặt dàn mua, cười đến một mặt nếp nhăn, vì ông chủ này ngày hôm nay là thật sự rất vui vẻ. Tiếp nhận cát, Nạp Đề Ngũ Tư còn cùng Phương Triệu vô bước hành chung, sau này mới cẩn thận đem đàn guitar thả ở bên cạnh, nụ cười hơi liễm, đối với Phương Triệu nói, đã rất muộn. Ta trước hết để cho người đưa ngươi trở lại, chuyện này sẽ cho ngươi một câu trả lời." Nạp Đề Ngũ Tư nói chuyện rất chậm, nhưng mỗi cái chữ đều rất rõ ràng, thành ý rất đủ. Ý này là hắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện tối nay, nếu như thật sự có nội tình, hắn nhất định sẽ cho Phương Triệu một câu trả lời. "Cảm ơn." Phương Triệu nói. Nạp Đề Ngũ Tư vung vung tay, lời thừa thải hắn cũng không nói, khiến người ta đưa Phương Triệu rời đi, trong phòng chỉ còn giữ lại đội trưởng bảo vệ cùng với một ít thân tín. Nạp Đề Ngũ Tư trên mặt cười biến mất không còn một ngống, trong mắt hàn quang lấp lóe, âm thanh chậm chậm mà hỏi: Cái kia mấy cái người bị đánh đây. Đội trưởng bảo vệ tiến lên một bước, cung kính trả lời, ở phòng y y tế chẳng qua bị người của chúng ta không chế. Nạp Đề Ngũ Tư tựa ở sofa trên ghế, nhắm mắt như là đang nghỉ ngơi, chậm rãi phun ra ba chữ, "Vung ra lại đây." Đội trưởng bảo vệ đôi lông mày nhảy nhảy, "Vung ra cái chữ này dùng đến vi diệu a?" Chương 153, ông chủ ngơi lên đầu báo. Nạp Đề Ngũ Tư khiến người ta dẫn Phương Triệu theo một cái khác không dễ dàng bị người chú ý tới địa phương rời đi. Ở Nạp Đề Ngũ Tư nơi đó thời điểm, Phương Triệu thông tin vòng tay tín hiệu bị che đậy, mãi đến tận đi ra rời xa mới khôi phục, thông báo tiếng vang lên, vòng tay lay động, Phương Triệu vừa nhìn mấy chục chưa nhận lấy điện cùng hơn trăm đầu chưa đọc tin nhắn nhắc nhở. Nội dung tin nhắn đều là hỏi do quán ăn đêm đánh người gây sự sự tình có phải là thật hay không, cùng với hiện tại có mạnh khỏe hay không, có ngân dựng bên này người giả lập bộ ngành mọi người, duy ân đoạn thiên cá, Tề an học viện âm nhạc bên này vài cái giáo lãnh đạo cùng lao sư đều có điện báo ghi chép, đám phát ra một cái báo bình an tin tức, rất nhanh sẽ có mới điện báo là Phương Triệu hoặc là nói là thân thể nguyên chủ, thời đại học chủ nhiệm lớp. Phương Triệu bình thường đi qua dạng bài thời điểm, cũng có cùng vị này đã từng chủ nhiệm lớp hảo hảo tâm sự. Đó là một hơi mập người đàn ông trung niên, đều là cười hiếp mắt gương mặt, nhìn rất hoa khí, nhưng chỉ có bị hắn mang qua học sinh mới biết người này ra tay tàn nhẫn lắm, nói không chắc lúc nào va trong tay hắn liền bị trượt. Vị này cũng là vừa vặn, ở Phương Triệu đám về tin nhắn một khắc đó đánh vào đến, Phương Triệu sau đó liền nhận, mặt sau nhưng kia thu được tin tức người điện báo cũng tạm thời hóa lại. Phương Triệu, người bên kia tình huống thế nào? Trước chủ nhiệm lớp ngữ khí nghe tới phi thường sốt ruột. Không có chuyện gì, hiện tại chính chuẩn bị về nhà. Phương Triệu nói rằng, thật không có chuyện gì. Trước chủ nhiệm lớp ngứa khí mang theo hoài nghi, Phương Triệu trực tiếp mở ra video trò chuyện, thật không có chuyện gì. Nhìn thấy trong video Phương Triệu thật không giống như là có việc dáng vẻ, vị này trước chủ nhiệm lớp mới yên lòng. Hơn nửa đêm bị mấy học sinh khẩn cấp điện thoại cho đánh tỉnh, vừa nghe nói Phương Triệu ở sở tỉ đánh người, còn bị quán ăn đêm bảo vệ nhân viên mang đi, buồn ngủ trong nháy mắt liền bị dọa không còn, liên hệ Phương Triệu cũng liên lạc không được, tìm vài cái bằng hữu sau này, thử lại tìm đánh Phương Triệu điện thoại, mới chuyển được. Chẳng qua Những học sinh kia nhóm lúc nào cùng Phương Triệu quen thuộc như vậy. Dĩ nhiên hơn nửa đêm còn nhiệt tình giúp Phương Triệu tìm người. Bất kể nói thế nào, nghe được việc này sau này, vị này Phương Triệu trước chủ nhiệm lớp cũng gấp. Phương Triệu là học sinh của hắn, cũng là rất xem trọng hậu bối, bọn họ những này thế hệ trước các thầy giáo trong âm thầm còn từng thảo luận qua, Phương Triệu khả năng là trẻ tuổi bên trong phát triển tiềm lực to lớn nhất, có thể ở toàn cầu trong phạm vi mở rộng bọn họ khoa tề âm sức ảnh hưởng. Mà nghe được Phương Triệu quán ăn đêm gây sự đánh người tin tức Quả thực lại như là nhìn thấy một cái khẩu vị thanh đạm ăn cỏ động vật đột nhiên ăn một bữa toàn mặn tê liệt cay nổi lầu giống như, khiến cho người khó có thể tin. Sau này Phương Triệu trực tiếp thu hình một đoạn tiện cận tận, đám phát ra ngoài, nói cho mọi người hắn là thật không có chuyện gì, mạnh khỏe. Xung quanh có phóng viên xuất hiện, không thích hợp từ cửa chính cùng cái khác mấy cái khách hàng đều biết cửa rời đi, Phương tiên sinh xin mời hướng về bên này đi. Bảo vệ đội người mang theo Phương Triệu đi một con đường khác, đúng rồi, ngài Bảo Tiêu vừa nãy đến, đến rồi, chúng ta cùng xin hắn ở bên kia chờ đợi. Tả Du vừa nãy phát ra tin tức Phương Triệu cũng nhìn thấy bởi vì nghe nói Phương Triệu ở chỗ này có chuyện, Tả Du hơn nửa đêm bỏ lên lái xe lại đây, võ trang đầy đủ, còn liên hệ vài cái thành phố Tề An bằng hữu, chuẩn bị sẵn sàng đi vào cứu viện. Kết quả vừa đổi tới, liền thu được Phương Triệu báo bình an tin tức, cùng không cho hắn biểu hiện cơ hội. Người ta bên ngoài quán bảo vệ nhân viên vừa nghe là tìm Phương Triệu, thái độ còn cực kỳ tốt, làm cho Tả Du một mặt mờ mịt, còn hoài nghi bảo vệ nhân viên ở thả bom khói mê hoặc hắn thu được Phương Triệu hồi âm mới xác định, sự thực cùng hắn tưởng tượng không giống, hơn nữa là bất đồng thật lớn. Giải trí tin tức hại người a. Sở tí người nội bộ viên chuyên dụng trong bãi đỗ xe ngầm, Tạ Du ngồi ở trong xe cảm khái. Hắn nhận được tin tức Phương Triệu có chuyện, liên hệ Phương Triệu lại liên lạc không được, vừa lên vổng, nhìn thấy một ít chuyên môn đưa tin thế giới giải trí tin tức một ít nhỏ tòa soạn báo đánh đầu đề. Ngân Dực giả lập bộ người đứng đầu quán ăn đêm tay không đánh 6 người. Say rượu hiện hình. Giáng ở sở thì gây sự dĩ nhiên là hắn. Ngân Dực lão đại đánh người video lộ ra ánh sáng. Tạ Du càng xem càng không nói gì, đánh 6 Tạ Du tin tưởng, Phương Triệu vẫn đúng là khả năng có cái kia năng lực, xem trong game một cước đem người đạp lọ gặp trận thế liền biết phương triệu tuyệt đối không giống bình thường xem lên như vậy vô hại nhưng phía sau làm sao liền biến thành ngân dược lão đại này cắt câu lấy nghĩa năng lực thật mạnh còn có bộc lộ ra những kia video mơ màng âm thầm mơ mơ hồ hồ Cái nhau video còn lay động kịch liệt căn bản không thấy rõ ai là ai tiếng nhạc tiếng gào tiếng bàn luận pha lẫn thành một mảnh quay chụp rõ ràng video một cái đều không có chảy ra nhưng có thể khẳng định chính là trong video đúng là sở ý biểu diễn phòng khách một người trong đó trong video cũng xác thực vỗ tới có người bị một cước đạp ra ngoài tình hình phương triệu theo bảo vệ đội người lại lấy lúc. Tả Du quan sát tỉ mỉ một hồi, phát hiện Phương Triệu cũng thật là đánh giấm không có. Không đều nói ở sở tí người gây chuyện, không quản sự ra có nguyên nhân hay không, đều có bị ác chỉnh một trận sao? Làm sao trước mắt tình hình này hoàn toàn không đúng? Phương Triệu phía trước có người dẫn đường, mặt sau còn có người ôm cái hộp lớn, đánh giấm vui vẻ theo. Xem cái kia ân cần nhỏ nhắn, Tả Du còn tưởng rằng người kia muốn cướp hắn bát ăn cơm đây. Phương Tiên Sinh, đồ vật đã thả ở trên xe. Phục mệnh đưa Phương Triệu đi ra tên kia bảo vệ nhân viên đã đem nạp để ngũ tư biếu tặng cho Phương Triệu cái đàn guitar này, dùng hộp sắp xếp gọn, thả ở trên xe. Nghe nói tổ mạt cùng Trình Lan còn ở bên trong, Phương Triệu khiến người ta đem cái kia hai mang ra đến, xin mời trong cửa hàng tài xế hỗ trợ đem người cho đưa trở về. Sư huynh ngươi thật không có chuyện gì. Tổ mạt hai người trước lúc ly khai lại không tin giống như lần thứ hai hỏi một lần, không có chuyện gì. Thời gian rất muộn, các ngươi nhanh đi về. Phương Triệu nhìn hai người kia bị tài xế đưa rời, mới ngồi vào bên trong xe. Xe theo sở đi một cái lòng đất đường xe chạy đi ra ngoài, lại từ thang máy bay đến một chỗ, đi cái cầu cao. Ông chủ, ngươi ngày hôm nay vẫn đúng là đem chúng ta giật mình. Tả Du nói làm sao biết tin tức? Phương Triệu hỏi. Ngươi kéo vào đội cái kia pạ pạ dạ dị Vương? Không biết hắn nơi nào được tin tức. Nói ngươi ở sở tỷ đánh người, nói tới rất khẳng định. Hiện tại khả năng ở sở tỷ chỗ nào trông coi tìm tin tức. Ta nhận được tin tức liền đến, còn gọi mấy người trợ giúp. Không nghĩ tới, căn bản không dùng được. Xác định ngươi không có chuyện gì, ta liền để bọn họ rời đi. Phản ứng còn có thể, tháng này tăng tiền lương. Phương Triệu nói rằng, ha, vừa vặn xin bọn họ ăn cơm. Lần này tuy rằng không dùng bọn họ, nhưng người cũng tới rất nhanh, hơn nửa đêm không nói hai lời liền đến tiền cơm có thể chi trả. Ha ha ha, lão bản ngươi thực sự là anh minh thần võ. Tả Du thần kinh căng thẳng lúc này rốt cục buông ra, mới hỏi: Ông chủ, sáu người kia lai lịch gì? Bọn họ làm cái gì? Lai lịch ra sao không biết, nhưng mục tiêu của bọn họ là ta, hơn nữa còn rất ngang hiểm. Nạp Đề Ngũ Tư nói những người kia mang theo một loại có thể khiến người tư duy sinh động, linh cảm bạo phát thuốc. Tả Du trong lòng dùng mình, chính là pháp lệnh không có cấm chỉ, nhưng bị những kia các nghệ thuật gia lão làng căm ghét thuốc, coi như không xen lẫn ca khúc vòng tròn, nhưng Tả Du cũng đã từng nghe nói một ít sáng tác hình nghệ thuật công tác người, linh cảm khô cạn thời điểm có thể sẽ sử dụng một ít thuốc kích thích. nghe nói những dược vật kia đang sử dụng sau này, tư duy cực kỳ sinh động, linh cảm tăng cao, là rất nhiều trẻ tuổi sáng tác hình nghệ thuật nhân viên yêu thích sử dụng một loại đi đường tắt phương thức liên quan đến điêu khắc, nhiếp ảnh, sáng tác, thiết kế vân vân ngành nghề. nhưng những đức cao vọng trọng các nghệ thuật gia láo làng nhưng đối với cái này ghét cay ghét đắng. dựa vào thuốc kích thích mà bắt lấy linh cảm, không hẳn là thích hợp nhất thời gian như vậy điểm người sáng tác, coi như có thể sáng tác ra đồ vật đến, nhưng không đủ thành thủ, không đủ hoàn thiện còn khả năng nhường người sáng tác bỏ qua một ít tần tại chân chính thích hợp bọn họ linh cảm bỏ qua một ít tác phẩm của thần mà một khi hình thành ý lại nghệ thuật thành tựu rất khả năng bị hạn chế chỉ là chờ đợi linh cảm thành thụ thời gian khả năng rất dài cần thời gian cùng trải qua đi tích lũy nhưng trong vòng nôn nóng người quá khát vọng thành công bọn họ chờ không được liền lựa chọn khác một cái bắt giữ linh cảm con đường đã từng có một vị lão nghệ thuật gia đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm sáng tỏ biểu thị qua đối với loại này dựa vào thuốc tìm kiếm linh cảm hành vi không ủng hộ trước đây thì có ví dụ diên châu một vị nổi danh đạo diễn đang cùng tên còn lại cạnh tranh diễn châu đạo diễn hiệp hội hội trưởng vị trí thời điểm, bởi vì bộc lộ ra nhiều bộ tác phẩm quay chụp trong quá trình sử dụng thuốc, ở cuối cùng bỏ phiếu lúc, một ít lão đạo diễn nhóm đều ném ra phiếu phản đối, khiến cho hắn cuối cùng không được tuyển chọn. Đêm nay những người kia đại khái là không tìm được ở phòng riêng cơ hội hạ thủ, đã nghĩ ở phương Triệu sàn nhảy thời điểm ra tay. Liên Liên tạo thành, phương Triệu lần đầu tiên trong đời thử nghiệm sàn nhảy, lấy đánh người kết thúc. Mà ở âm nhạc sáng tác trong cái vòng này, muốn nói đức cao vọng trọng lão nghệ thuật ra, phương Triệu quen biết cũng là tiếc cảnh nếu như Phương Triệu thật bị bộc lộ ra sử dụng thuốc sáng tác trong vòng đau lòng nhất khả năng chính là tiết cảnh, Tề An học viện âm nhạc bên kia cũng có cùng hắn giải trừ mướn quan hệ, thậm chí sẽ gặp đến toàn bộ Tề âm một mạch xa lánh. Tả Du sắc mặt trở nên nghiêm túc, Tiết Lao gia tử là học viện phái nhân vật đại biểu, nghe nói ông lao chính đang tổ chức trận tiếp theo giảng dạy toàn cầu, đến thời điểm khẳng định cũng có mang theo người, có phải là có mấy người nhìn bỏ mắt muốn cho Tiết Lao gia tử từ bỏ đối với ngươi đồn đẩy giúp đỡ? Nhưng sợ tỷ kiểm tra an toàn tìm đến như vậy nghiêm khắc, những người kia làm sao đem đồ vật mang vào đi? Chứ phi sợ tỷ bên trong có người. Vì lẽ đó nạp đề ngũ tư nói, hắn sẽ cho ta một câu trả lời. Ông chủ, lần sau tới chỗ như thế, ngươi vẫn là kêu lên ta đi, có bảo tiêu ở bên người an toàn. Sau đó chuyện như vậy khẳng định còn sẽ gặp phải càng nhiều. Tạ Du biết, lấy phương triệu năng lực, sau đó nhất định sẽ đi được càng cao hơn, mặc kệ là đi Minh Tinh con đường, vẫn là đi học viện phái con đường, sáng bên trong, ngầm gặp phải sự tình khẳng định không ít. Lần này còn chỉ là ảnh hưởng tư duy thuốc, nếu như lần sau là xuống đây. Tạ Du nói những này, Phương Triệu đương nhiên cũng biết, chỉ cần hắn muốn tiếp tục hướng về phía trên đi nhất định sẽ dồn xuống đi mấy người, cũng nhất định sẽ ngăn trở mấy người con đường. Thế nhưng, mặc kệ cái nào một nhóm, ai được ai tiến lên. Nếu ta có thể được, có thể làm được càng tốt hơn, trừ phi ta tự nguyện nhờ ngươi, nếu không, ngươi liền ngoan ngoan lăn mặt sau đi thôi." Lấy Vương Triệu tâm tính, sẽ không bởi vì như vậy một chuyện liền bị làm cho khiếp sợ, chớ nói chi là hắn còn trải qua 100 năm càng tối tăm thời kỳ, tâm tính không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Nếu như lần này ra tay với hắn chính là đã bị hắn ném người phía sau, hắn chỉ có thể đem đối phương ném đến càng xa hơn nhưng nếu như là tạm thời đi ở trước mặt hắn người tương lai hắn đem đối phương dồn xuống đi thời điểm sẽ dâm đến càng ác hơn nhìn Phương Triệu cũng không vì việc này mà sinh sợ hãi Tả Du mới vấn đạo ông chủ ngươi xem giải trí tin tức sao không có làm sao ngươi lên đầu báo lúc nào ngay ở vừa nãy to nhỏ tòa soạn báo đùn đẩy đưa trong tin tức đầu đề chính là ngươi việc này nói ngươi đánh đập quán ăn đêm nói ngươi bành trướng nói theo ngươi tần hưng cửu lâu bọn họ tiền đồ đáng lo tin tức đều ở sao đây Tả Du nhạc ca biết sự tình cùng đưa tin hoàn toàn khác nhau hắn liền không lo lắng lấy Phương Triệu nổi tiếng, không đến nỗi như vậy, nhưng vẫn là ở trong thời gian ngắn như vậy lên đầu đề, mà sau này không biết có bao nhiêu nhà ở đồn đấy. Ngược lại nhìn Ngân Dực không vừa mắt cái kia mấy nhà khẳng định động thủ, không nhất định cùng đêm nay ở trong cửa hàng những người kia có quan hệ, nhưng nhất định mừng rỡ xem Ngân Dực chuyện cười, mừng rỡ xem Phương Triệu gặp xui xẻo. Duy Ân bên kia biết được chân tướng sau này cũng không đổi, cùng công quan bộ người hợp lại tính toán, vừa vặn chờ cái này lửa lại thiêu mạnh một điểm, bọn họ thật mừng hỏa. Phương Triệu quán ăn đêm đánh người tin tức sau khi lộ ra, bởi vì là rạng sáng, rất nhiều người còn đang ngủ. Dạ du tộc nhân số dù sao có hạn, mà đợi được ngày thứ hai đi làm đến trường thời gian, quan tâm người liền hơn nhiều. Mẹ kiếp, Phương Triệu, hắn ở quán ăn đêm đánh người gây sự, không có tính sai. Hơn nửa đêm đi dạo chơi quán ăn đêm còn đánh người, có thể a? Không thấy được, Phương Triệu người này tính khí đã vậy còn quá nóng nảy. Nghe nói là uống say, có lúc một bình rượu so với kinh chiếu yêu còn hữu hiệu. Mới vừa vào vòng manh mới một cái, xin hỏi Phương Triệu là ai? Xem trên lầu huynh đệ ảnh chân dung pha lẫn lên vòng, Tân cửu lâu đại thần biết chưa? Ta đã nói với ngươi, Phương Triệu chính là Tần Cửu Lâu bọn họ hiện tại người lãnh đạo trực tiếp, ta sớm nhìn hắn không hợp mắt, ngươi nói hắn một cái so nhạt, cả ngày không làm việc đàng hoàng, lại không hiểu game, có tư cách gì làm lão đại. Nghe nói trong âm thầm đưa cho Tần Cửu Lâu bọn họ làm khó dễ đây, mỗi ngày chỉ muốn công trạng, nhường Tần Cửu Lâu hắn mỗi ngày liều mạng mà tăng ca. Sáng sớm một bên ăn điểm tâm một bên đổi mới người Tần Cửu Lâu, nhìn thấy này đầu bình luận thời điểm kém một chút nghẹn ở, cầu chớ nói lung tung. Ta còn muốn ở trong game sống được lâu một chút. Chẳng qua, internet thảo luận người cũng không biết Tần Cửu Lâu đám người ý nghĩ lúc này chính thảo luận đến hứ khởi. Cho nên nói, những cái công ty giải trí tầng quản lý liền không có một cái là thứ tốt, chính mình ở văn phòng hưởng sạch phúc, mọi việc chỉ động động đậu, buổi tối còn có thể dạo chơi quán ăn đêm, người phía dưới liền mệt thành con chó. Chính là, Liên phương Triệu này bạo tinh khí, cũng không biết tần Cựu lâu bọn họ mỗi ngày qua ra sao sinh hoạt, có hay không chịu đến nổi đãi. Internet quần chúng vây xem nhóm, ở người có tâm mang theo, đã não bù đắp vừa ra ác bá tài chủ bắt nạt đáng thương dân công tình cảnh. Cũng không có thiếu người vì là Phương Triệu nói chuyện, bao quát Tề An học viện âm nhạc giáo viên và học sinh nhưng dù sao nhân số có hạn cũng không rõ ràng tình hình thực tế rất nhanh sẽ bị đông đảo âm thanh nhân chim cũng có rất nhiều hiểu rõ sở tỷ bối cảnh người ở cười trên sự đau khổ của người khác nghị phương triệu lần này khẳng định đến tổn thương gân động xương hại người thương tài phương triệu cũng thu được rất nhiều an ủi tin nhắn cùng điện thoại cái nào là đến tìm hiểu tình huống cái nào là chân tình từ lòng trong lòng hắn đều nắm chắc sáng sớm 10 giờ nội danh dạng cổ đàn ghi ta điện đại sư toàn cầu tam đại đánh đàn nhanh đại sư một tròng nhân sương diên châu vô ảnh tay nạp để ngũ thư ở toàn cầu to lớn nhất internet giải trí xã giao trên bình đài đổi mới trạng thái một đoạn đàn guitar điện biểu diễn âm tần cùng với một tấm hình không hề có một chữ nạp đề ngũ tư yêu thích dùng một đoạn âm tần đến truyền đạt tâm tình của chính mình bức ảnh chính là ở sở tỷ theo cùng phương triệu cái kia bức ảnh chung bên trong nạp đề ngũ tư cười đến phi thường hài lòng cùng nạp đề ngũ tư khá quen thuộc người ở phía dưới đùa giỡn hồi phục lao giả vui vẻ như vậy chẳng lẽ lại tìm tới một cái thất tán nhiều năm con trai vẫn là lại phát hiện một cái thất tán nhiều năm cháu trai tại sao là lại không rõ chân tướng người đi đường hỏi dò chẳng qua nạp đề ngũ tư về tư bọn họ những này bạn cũng là sẽ không ở loại này trường hợp công khai cẩm rất nhanh nạp đề ngũ tư người quen cũ nhóm lần thứ hai phát ra bình luận nghe qua âm tần sau này trở về nói cho các ngươi trong hình tiểu tử kia cùng ông lão này quan hệ tuyệt đối không bình thường lao gia hỏa lần này hơi kích động à chẳng lẽ thật sự lại tìm tới một đứa con trai hoặc là cháu trai nhìn thấy những này nhắn lại phương triệu như mày con trai con cháu trai đủ tới còn tạm được sau này phương triệu chuyển đi nạp đề ngũ tư cái kia trả thái tương tự không có sử dụng một chữ chỉ có một đoạn đàn ghi ta điện biểu diễn âm thầm hoàng châu nào đó giàm hát hậu trường chính đang xin mời thợ trang điểm quản lý kiểu tóc cùng nạp đề ngũ tư đều là toàn cầu tam đại đánh đàn nhanh đại sư một trong là like cắt hướng trợ lý đưa tay đem láo tử song đầu đàn ghi ta điện lấy tới liền ở phương triệu chuyển đi nạp đề ngũ tư cái kia trạng thái sau này lại like cắt ở phương triệu cái kia cơ sở trên tiếp tục chuyển đi thả đi tới đồng dạng là một đoạn âm thầm không có bất kỳ văn tự rời xa diên châu nào đó cái hải vực đang đứng ở trên du thuyền thượng thức biển cảnh tam đại đánh đàn nhanh đại sư một trong dễ mini nhẹ giọng cười nói có chút ý nghĩa Nói cầm lấy một cái bốn chuôi thập tự đàn guitar. Dễ mi ỉ theo là cái nơi đó chuyển đi, thả đi tới đồng dạng là một đoạn âm tần. Liền, liên tục nhìn chằm chằm vào nạp đề ngũ tư cùng Phương Triệu hai người này internet xã giao nền tảng trạng thái truyền thông, cùng với quần chúng vây xem nhóm, há hốc mồm. Mấy vị, có thể nói tiếng người sao? Chương 154, lĩnh vực của thần. Ở công chúng trong mắt, nhạc khí cổ đại diện cho cái gọi là cao cấp nghệ thuật, đại khái chính là một loại nào đó xem không hiểu, nghe không hiểu, bình thường cũng không cần cao to trên đồ vật, chỉ có người chuyên nghiệp mới có sử dụng. Kỳ thực ở Đông đảo dạng cổ đàn guitar điện người trình diễn bên trong ba vị này đánh đàn nhanh đại sư cũng không phải thành tựu cao nhất nhưng cũng là nổi danh nhất. Tại sao? Bởi vì công chúng thích xem các đại sư này huyễn kỳ a. Lần này toàn cầu tam đại đánh đàn nhan guitar đại sư đều xuất hiện như thế vừa nhìn Phương Triệu liền đặc biệt dễ thấy. Tiểu tử kia là ai? Trong vòng tân tú. Không biết. Này mấy vị đại sư lẽ nào là ở dùng âm nhạc đối thoại? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lĩnh vực của thần? Chẳng trách chúng ta phàm nhân nghe không hiểu. Ai có thể đem những này âm tần giải thích đi ra? Lĩnh vực của thần là chỉ bệnh thần kinh lĩnh vực sao? Có người đùa giỡn hỏi. Cái gọi là lĩnh vực của thần chính là mỗi cái trong vòng đỉnh cấp các đại thần sử dụng đồ vật, liền tỷ như hiện tại, toàn cầu tam đại đánh đàn nhanh đại sư sử dụng âm tần giao lưu, đại khái cũng chỉ có bọn họ cái cấp bậc đó mới hiểu. Cái kia gọi Phương Triệu cũng ở, lẽ nào Phương Triệu cùng cái kia ba vị đều là một cấp bậc? Chuyện này cũng không tính đi, theo ta thấy, Phương Triệu cũng chỉ là chạm được lĩnh vực của thần mà thôi. Diên Châu ở ngoài người, đều dọc theo dãy mini mini cùng là cách mới trạng thái tìm tới phương triệu một người xã giao nền tảng mặt giấy dễ mỹ nhỉ cùng là các phen đều không phải học viện phái phong cách cùng đương thời lưu hành gió tiếp cận vì lẽ đó lúc trước tiết cảnh mang theo phương triệu giảng dạy toàn cầu sự tình trong bọn họ có rất ít người biết bởi vì không chú ý mà hiện tại bởi vì tam đại đánh đàn nhanh đại sư xuất hiện phương triệu cái này khuôn mặt mới liền rất dễ thấy không quan tâm người các châu khác nghĩ như thế nào diên châu bên này há hốc mồm các tòa soạn báo lớn các ký giả chính đâm chiêu nên viết như thế nào tin tức bọn họ là phóng viên đối với âm nhạc cũng chỉ là nghe một chút mà thôi nghe được dễ nghe liền đọc đoạn. Không dễ nghe liền quăng sau đầu, toàn dựa vào bản thân yêu thích đến, căn bản sẽ không đi phân tích một ca khúc, một đoạn câu nhạc bên trong thâm ý, nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác mình đối mặt nghề nghiệp bên trong một vấn đề khó khăn không nhỏ. Xem không hiểu, nghe không hiểu, nên làm sao biên tập? Mà ký giả của tòa soạn nhỏ nhóm thì lại không có nhiều như vậy bọn viện. Có thể không chính xác lý giải, bọn họ không có chút nào lưu ý, bọn họ lưu ý chính là, nên viết như thế nào mới có thể hấp dẫn càng nhiều người sự chú ý, gợi ra quần chúng bàn tán sôi nổi. Trong lúc nhất thời, mỗi cái tòa soạn báo cũng bắt đầu vắt hết óc ý nghĩ trong tin tức để cho. Toàn soạn báo lớn vẫn tính đoan trang, đồn đẩy đưa cho công chúng tin tức bên trong, nội dung hơi chút bảo thủ, mượn toàn cầu ba vị đại sư việc khen ngợi một hồi Phương Triệu, lại đoán thử xem Phương Triệu cùng Nạp Đề Ngũ Tư là có hay không có liên hệ máu mủ. Toàn soạn báo nhỏ liền không giống, cái kia từng khẩu từng khẩu như là tận mắt nhìn thấy câu nói, nói bừa đều không mang theo chứng khí hư. Có nói Phương Triệu cùng Nạp Đề Ngũ Tư phụ tử quan hệ, có nói ông cháu quan hệ, còn có người suy đoán Phương Triệu bái Nạp Đề Ngũ Tư sư phụ, đương nhiên, cũng ít không được có người âm u mà suy đoán, hai người này trong âm thầm có phải là có cái gì người không nhận ra hoạt động. Mặc kệ là loại nào, Phương Triệu ở nạp đề ngũ tư trên địa bàn đánh đập, còn có thể bình yên đi ra, nạp đề ngũ tư đem chính mình này thanh đắt giá đàn guitar đều đưa cho Phương Triệu, nói hai người này không liên quan, bọn họ đánh chết đều không tin. Chẳng qua rất nhanh, sợp thì chính thức phát ra tiếng, biểu thị dạng sáng có khách hàng ở trong cửa hàng gây chuyện, nghiêm trọng nhiễu loạn trong cửa hàng bình thường kinh doanh trật tự, đã báo cảnh sát. Mà Phương Triệu chỉ là một tên trợ giúp bảo trì trật tự thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt, cũng là ông chủ nạp đề ngũ tư phi thường xem trọng một tên hậu bối. Nói như vậy, chuyện này bên trong bị đánh cái kia mấy cái kỳ thực đáng đời. Đều báo cảnh sát, xem ra là chuyện thật. Thật giả hay không, khó nói. Ta mặc kệ đến cùng ai đúng ai sai, ta liền muốn biết, Phương Triệu đến cùng có phải là nạp để ngũ tư thất tán nhiều năm con cháu. Mà ở sở phẩm thì phát ra tiếng sau này, một ít tòa soạn báo nhỏ trở mặt cũng nhanh, trước một khắc còn đang mắng Phương Triệu tính tình tô bạo, hiện tại lại khen ngợi Phương Triệu thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có người chào phúng bọn họ bị cấp tốc đánh mặt, chẳng qua những này tòa soạn báo nhỏ người cũng không để ý nên cấp tin tức thời điểm như thường tiếp tục nói bữa. Cái gì? Sau đó đánh mặt Đánh mặt liền đánh mặt chứ, ta quản ngươi là khen hay vẫn là chửi bậy, chỉ cần có lưu lượng, có người đọc, đánh má bên trái của ta, ta lại đem má phải đến gần qua tới cho các ngươi đánh. Lưu lượng cùng nhân khí là bọn họ những này tòa soạn báo nhỏ sinh tồn căn bản, còn tam quan có hay không chính, chân tướng sự thật làm sao, có trọng yếu không. Đây chính là đông đảo nhỏ truyền thông thái độ, cũng là tại sao ngân dực người của công ty đặc biệt phiền bọn họ nguyên nhân lên tòa án. Những người kia đều là chơi ngón này kinh nghiệm đầy mình nhân vật, ở mỗi một trận to to nhỏ nhỏ dư luận chiến bên trong không sống pha chiến đấu, cũng không làm con cờ thí cũng chỉ đi theo những đại công ty kia phía sau cái mông kiếm điểm chỗ tốt, không nói mỗi lần đều có thể tránh thoát quan tòa, nhưng hơn nửa thời điểm đều là không có chuyện gì. duy ân bên này cũng tìm đối ngoại bộ người, đối với việc này dẫn theo một cái, dựa vào nhiệt độ đem phương triệu độ hót kéo một làn sóng, chính hắn cũng thuận tiện soát soát tồn tại cảm giác. ở cái này xem mặt xã hội, bọn họ loại này tướng mạo không có như vậy xuất chúng, phải nhiều lộ diện mới có thể làm cho càng nhiều người nhớ kỹ. chỉ là sự kiện trung tâm nhân vật phương triệu, hắn sau khi trở về liền cẩn thận ngủ một giấc. Tỉnh lại trước tiên đi nhìn xuống bộ ngành mỗi cái hạng mục tổ công tác tiến triển, lại cho Vương Điệp để lại cái tin, sau đó bế quan. Hắn ở sở thì tìm tới không ít linh cảm, tuy rằng còn chưa đủ nhiều, không có cách nào lập tức đem tác phẩm hoàn thành, nhưng hắn có thể trước đem những này linh cảm mảnh vỡ sáng tác đi ra, đến tiếp sau tiến thêm một bước nữa sửa chữa bổ sung. Buổi chiều, Phương Triệu thu được Nạp Đề Ngũ Tư tin nhắn. Nạp Đề Ngũ Tư tìm Phương Triệu đi qua trao đổi một chút, nói một chút sự tình điều tra tiến triển, cũng thuận tiện chơi cái đàn. Nhớ tới đem đàn guitar mang tới. Đây là Nạp Đề Ngũ Tư hai lần cường điệu Tả Du lần này liền không có lọ gìn đổ bộ game, hắn là Phương Triệu Bảo Tiêu, tất cả đương nhiên là lấy Phương Triệu bên này làm chủ. ở đi sở tỉ trên đường, Tả Du không nhịn được hỏi, ông chủ, ngươi có phải là thật hay không chạm được cái kia cái gì lĩnh vực của thần? Lĩnh vực của thần? Đó là cái gì? Phương Triệu so với Tả Du càng nghi ngờ, ngươi không biết, chính là một cái nào đó trong vòng chỉ có đỉnh cấp đại thần mới có thể đạt đến độ cao, có thể nhìn thấy hoặc là nghe được người khác không thể nào hiểu được đồ vật. Ngươi không phải chuyển nạp để ngũ tư cái kia trạng thái sao? mặt sau hai vị khác đánh đàn nhanh đại sư cũng đi theo phía sau ngươi chuyển đi, hai người thả đi tới đều là một đoạn đàn ghi ta điện âm tần, mọi người đều nói các ngươi ở dùng lĩnh vực của thần cấp độ phương thức giao lưu, vì lẽ đó internet đều nói ngươi chạm được lĩnh vực của thần. trong xe cũng không có những người khác, Tả Du muốn để hỏi cho rõ, ông chủ, các ngươi thật có thể dùng một đoạn âm tần giao lưu? Phương Triệu lắc đầu một cái, cái kia kỳ thực là một loại ý thức cùng tư duy giao lưu, thông qua tiếng nhạc hiểu rõ đối phương đại thể tâm tình vẫn là có thể, nhưng nếu như nói là cùng ngôn ngữ văn tự giống như tinh tế giao lưu, cái kia còn không đến mức. Nay kỳ thực là một loại ở âm nhạc trên năng lực cảm nhận, cùng thần không thần không quan hệ. Có mấy người là sau này bồi dưỡng lên loại năng lực này, mà có mấy người nhưng là trời sinh, bọn họ khả năng căn bản là không có học được âm nhạc tương quan tri thức, cũng không có bước vào qua một cái nào đó vòng tròn, nhưng có thể khi nghe đến một đoạn âm nhạc thời điểm, chuẩn xác cảm nhận được người trình diễn tâm tình. Vì lẽ đó lĩnh vực của thần cách nói này không thỏa đáng. Ha, thật không có như vậy mơ hồ. Internet còn nói có cái học viện âm nhạc, nào đó khoa mở sách cuộc thi đề thi cũng đã trước thời hạn công bố chính là nhường học sinh phân tích các người bốn người cái kia toàn âm tần lĩnh vực của thần giao lưu ta cảm thấy những học sinh đi thi kia khả năng nhếch nhóc có việc này suy nghĩ một chút phương triệu lại cười nói ra đề mục những các giáo sư đó kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng là sẽ ra chuyện gì chỉ có điều nhờ vào đó chọc cười một hồi các học sinh kia mà thôi bọn học sinh thật đáng thương tạ du đều có chút đồng tình những thí sinh kia đối với các thầy giáo tới nói ra cái gì để không phải ra ngược lại là mở sách cái kia liền chính xác ngượn dùng thời sự ngượn dùng công chúng nhóm đối với chuyện này bản tán sôi nổi cho bọn học sinh một hồi cảm thụ sâu sắc cuộc thi. Tạ Du lái xe vẫn là từ lần trước cái kia thông đạo dưới lòng đất tiến vào sở tỷ trong cửa hàng, lòng đất chuyên dụng bãi đậu xe đã có người chờ, là vị kia đội trưởng bảo vệ. Phương tiên sinh chào ngài, ông chủ ở trên lầu, ta mang ngài đi qua. Trên đường vị này còn rất thân cần, ta gọi Khúc Vĩ, nhạc Khúc Ca Khúc, vị lại vị, ngài gọi ta tiểu vĩ là tốt rồi. Hiện tại là trong cửa hàng đội trưởng bảo vệ, đây là ta số điện thoại, ngài tới nơi này nếu như gặp lại chuyện gì, có thể trực tiếp tìm ta. Ta tự mình giúp ngài giải quyết. Cũng ở bên cạnh Tạ Du như mày. Một ngày không tới, người này thái độ lại thăng cấp. Còn tiểu vĩ, rõ ràng so với Phương Triệu lớn tuổi gần 20 tuổi, dĩ nhiên cũng kéo đến hạ màn mũi. Là một nhân vật, Khúc Vĩ đem Phương Triệu mang tới tầng cao nhất, đi vào một cái khác lớn chút gian phòng, này là nạp đệ ngũ tư tiếp đón bằng hưu chuyên dụng. Phương Triệu sau khi đi vào, Khúc Vĩ cũng không có rời đi, liền chờ ở bên ngoài, Tả Du cũng chưa tiến vào, cách đó không xa có cái bàn trà, hắn liền đi qua ngồi xuống, đánh giá chung quanh đây. Hai d huynh đệ, hỏi ngươi cái sự tình. Khúc Vĩ đi tới Thái độ không có đối xử phương triệu lúc loại kia ân cần, nhưng cũng vẫn tính nhiệt tình. Rót một chén trà, cho Tả Du đồn đẩy đi qua, chính mình cũng rót một ly. Ông chủ của ngươi trước đây có phải là lười qua? Ở quân đội ở qua vẫn là báo lớp huấn luyện. Đánh người trên căn bản sẽ không có lần thứ hai, cái kia sáu cái cũng là một người trong đó dùng hai lần, năm cái khác đều là một chiêu đánh nằm sấp. Khúc Vĩ tò mò hỏi. Lần này bên trong sàng lọc vẫn đúng là tra ra không ít đồ vật, có người thu rồi tiền chế tạo một chút chỗ trống nhường người có tâm xuyên. Đại khái cũng không nghĩ tới là một cái như vậy sự tình, dĩ nhiên sẽ chọc cho ông chủ lớn ra mặt. Khúc Vĩ vì điều tra 6 người kia, đem biểu diễn phòng khách màn hình giám sát video xem qua không dưới 10 lần, đặc biệt là Phương Triệu đánh người cái kia một đoạn, không, có 50 cũng có 30 lần. Kỳ thực ta xem màn hình giám sát video thời điểm, có chuyện vẫn không hiểu. Khúc Vĩ điều ra đoạn video kia, cho Tạ Du xem. Tạ Du là Phương Triệu tín nhiệm bảo tiêu, mà Khúc Vĩ bên này vì tìm Phương Triệu việc này, video cho Phương Triệu tùy tùng xem cũng giống như vậy, này từng chiếm được mặt trên đồng ý. Ê, liền nơi này Nha, còn có nơi này, nơi này, này mấy nơi hắn tựa hồ có cái ngắn ngủi dừng lại, hơn nữa. Nói như thế nào đây, ta luôn cảm thấy, hắn đánh nhau thời điểm tuy rằng rất gọn gàng, nhưng cũng không ở trạng thái, tình huống này theo người thứ ba bắt đầu xuất hiện. Ta chính là muốn hỏi một câu, ông chủ của ngươi khi đó có phải là phát hiện cái gì? Khúc vĩ vốn là là muốn trực tiếp hỏi Phương Triệu, nhưng ông chủ muốn theo người chơi đàn, hắn bên này việc này cũng không tính rất gấp, cùng bên kia chơi xong đàn sau này hắn lại đi hỏi cũng là có thể. Chẳng qua hiện tại gặp phải Phương Triệu bảo tiêu, cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Tạ Du tò mò nhìn một chút, bởi Sở Thị người ra tay, Phương Triệu ở biểu diễn phòng khách đánh người rõ ràng video không có một cái có thể phát ra đến internet, internet truyền lưu đều là một ít so sánh mơ hồ, quay chụp thời điểm rung lắc lợi hại những kia. Không đầy đủ là vì Phương Triệu, cũng là vì Sở Thị hình tượng. Vì lẽ đó, đây là Tạ Du lần thứ nhất nhìn thấy Phương Triệu đánh người cái kia đoạn, rõ ràng, toàn phương vị màn hình giám sát video. Hắn cũng phát hiện khúc vị nói điểm đáng ngờ, Phương Triệu đánh người thời điểm, quả thật có qua ngắn ngủi dừng lại, hơn nữa loại kia không ở trạng thái cảm giác Chỉ có chân chính có kinh nghiệm đến tỉ mỉ người mới có thể nhìn ra. Khúc Vĩ có thể lên làm đội trưởng bảo vệ, không phải là không có bản lĩnh thật sự. Ngươi cũng phát hiện đúng không? Ta chính là Hiếu Kỳ, Phương Tiên Sinh lúc đó có hay không nhận ra được cái khác kẻ khả nghi hoặc sự tình. Khúc Vĩ nghi hoặc mà hỏi. Tạ Du dừng một chút, hít sâu một hơi lại phun ra, trầm mặc mấy giây, mới nói nói, lấy kinh nghiệm của ta, cùng với đối với hắn hiểu rõ. Hửm, làm sao? Khúc Vĩ thân thể hướng về trước thăm dò, không dung tha Tạ Du nói tới bất luận một chữ nào. Thật sự tình khả năng không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Tạ Du nói, Nguyễn nghe rõ ràng, Hán, khả năng ở thất thần. Khúc Vĩ như là nghe được cái gì chuyện cười giống như vậy, nhưng xem Tạ Du dáng vẻ, lại không giống như là đang đùa hắn. Thất thần, đánh nhau thất thần, lại vẫn đánh thắng. Khúc Vĩ đầy mắt khó mà tin nổi, nếu như là thật sự, không dâng lên đầu gối đều không thể biểu đạt hắn khiếp sợ tình. Thấy Khúc Vĩ trợn mắt lên, như là nhìn thấy quái vật giống như vậy, Tạ Du giơ tay vỗ vỗ hắn bả vai, lấy người từng trải ngựa khí nói rằng, không cần ngạc nhiên, ông chủ hắn khả năng lại đang cảm ngộ lĩnh vực của thần độ vận. Thấy Khúc Vĩ một mặt mờ mịt, Tạ Du giải thích, thông tục điểm nói, chính là hắn ở đánh nhau thời điểm, tìm tới soạn nhạc linh cảm. Khúc Vĩ, đánh nhau thời điểm lại vẫn nghĩ soạn nhạc. "Lão bản ta, kỳ thực là một cái phi thường có thiên phú nghệ thuật công tắc người, ân, ngươi nên hiểu." Tạ Du ý tứ sâu xa mà cười nói. Khúc Vĩ suy nghĩ một chút, hắn ông chủ nạp đề ngũ tư trong ngày thường các loại khác với tất cả mọi người lời nói, cùng với gián đoạn tính không nhìn xung quanh tất cả sự vật ngay tại chỗ đánh đàn biểu hiện, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ta hiểu." Chương 155, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đánh. Kỳ thực Phương Triệu ở trong game liền từng xuất hiện tình huống như vậy, nhiều lần. Tả Du rõ ràng xem nhìn Phương Triệu ở giết quái vật, nhưng dù sao có loại người này hồn ở trên mây cảm giác, sau đó hắn còn hỏi qua Phương Triệu một lần, được hồi phục là, lúc ấy có cảm nộ. Chỉ là cảm nộ cái gì, không cần hỏi lại Tả Du cũng biết soạn nhạc linh cảm nha. Tả Du còn nói đùa Phương Triệu nói, cũng còn tốt Phương Triệu không có sinh ở chân chính Diệt Thế Kỉ, nếu như ở Diệt Thế Kỉ còn như vậy linh hồn xuất hiếu, chết sớm. Phương Triệu lúc đó chỉ là cười cười, không nói. Lần này xem biểu diễn phòng khách màn hình giám sát video. Tả Du lại có cái cảm giác này, suy đoán ông chủ có phải là lại đang cảm ngộ, chẳng qua, coi như sự thực cũng không phải là như vậy, Tả Du cũng sẽ không cùng Khúc Vĩ nhiều lời. Phương Triệu nếu như đúng là phát hiện gì thường gì, muốn nói tự nhiên sẽ nói, hắn cái này bảo tiêu vẫn là kín miệng một điểm tốt hơn. Tả Du đem cái này hướng về linh cảm trên dẫn, mặc kệ Khúc Vĩ có phải là thật hay không tin tưởng, chí ít trên mặt không có trở ngại, hắn vậy cũng là là đáp lại nha. Bên trong, Nạp Đề Ngũ Tư đem điều tra tiến triển cho Phương Triệu nhìn, sáu người kia cũng đều là nắm tiền làm việc, ai là cố chủ, nhất thời không có cách nào biết còn phải tốn ít thời gian tiếp tục tìm đối phương phải là một tay ra đời biết tìm người nào làm việc cũng biết nên làm sao ẩn giấu thân phận của chính mình chẳng qua ta suy đoán đối phương nên không phải những đại công ty kia bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm công ty lớn sử dụng loại thủ đoạn này độ khả thi nhỏ vô cùng nhiều lắm bọn họ cũng chính là bắt được chuyện này ở phía sau đùn đẩy một cái dù sao bởi vì ngươi nguyên nhân mới có ngân dực giả lập bộ cùng chính đang quật khởi phòng đêm còn có một câu nạp đề ngũ tư không có nói lấy phương triệu thân phận bây giờ địa vị những đại công ty kia muốn nhắm vào cũng là nhắm vào đoạn thiên cát hoặc là ngân dục những kia tay cầm quyền cao cao tầng quản lý, thật không cần thiết vì đối phó Phương Triệu mà rơi cá biệt trôi, ra tay cũng không sẽ đơn giản như vậy. Hiếm thấy Nạp Đề Ngũ Tư hắn rằn lòng tính tình nói rồi như thế lớn lên một đoạn văn, cái này cũng là Nạp Đề Ngũ Tư biểu hiện thành ý dù sao, là bọn họ trong cửa hàng trước tiên ra chỗ trống, mới khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Nạp Đề Ngũ Tư muốn ở Phương Triệu trên người đầu tư. Rất nhiều lúc, ngược lại là một ít bình thường tồn tại cảm giác không mạnh tiểu nhân vật, sẽ bởi vì một ít ngươi cũng không coi trọng chuyện nhỏ, mà đột nhiên cắn ngươi một mụn nếu như không có phòng bị, rất có thể sẽ bị cắn xuống một miếng thịt. Cũng còn tốt lần này người cảnh giác. Nạp đề ngũ tư tràn đầy cảm xúc mà nói rằng, nhớ năm đó hắn cũng là cái long lãnh minh tinh, gặp phải chuyện phiền toái nhiều lắm đấy, có kinh nghiệm. Lần này nếu như không phải Phương Triệu trước một bước nhận ra được ý đồ của đối phương mà ra tay, rất khả năng những dược vật kia liền bị tiêm vào hoặc là thần không biết quỷ không hay phóng tới Phương Triệu trong túi quần áo, đến thời điểm lại sắp xếp cái xung đột hoặc là nhỏ phóng viên đem Phương Triệu đem khuya dạo chơi quán ăn đêm tìm sáng tác linh cảm con dùng trợ hứng thuốc sự tình bộc lộ ra mà nói vẫn đúng là khả năng cho phương triệu mang đến tiền toái không nhỏ dù sao hiện tại phương triệu rất được học viện phái những người kia xem trọng người nổi danh sau này gặp phải sự tình cũng có nhiều có chút chuẩn bị tâm lý chuyện như vậy khó lòng phòng bị chỉ có thể chính mình cẩn thận rồi nhìn phương triệu đăm chiêu nạp đề ngũ tư tiếp tục nói hẳn là một cái nào đó bên trong công ty nhỏ người đi không dám đối với ngân dực càng tầng cao người ra tay cũng chỉ có thể nhầm vào ngươi ta rõ ràng phương triệu trong lòng kỳ thực đã có hoài nghi đối tượng hắn cũng làm cho vương điệp bên kia ở tịm Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết luận. Nói xong việc này, Nạp Đề Ngũ Tư liền nói hắn ngày hôm nay lại để cho Phương Triệu tới được mục đích. Phương Triệu, người đánh đàn nhanh kỹ xảo không sai, tự học. Nạp Đề Ngũ Tư hỏi, trước đây thật lâu theo người học được, sau này cũng luyện qua thời gian tương đối dài. Trong đầu luyện tập cũng coi như là luyện tập chứ? Phương Triệu nghĩ thầm, chẳng qua Nạp Đề Ngũ Tư lý giải sai rồi, hắn cho rằng Phương Triệu đa số thời điểm vẫn là tự học, hơn nữa học đàn thời gian rất lâu. Chẳng trách người đánh đến tốt như vậy, cổ nhạc khí trong vòng nhưng không có tiếng tằm. Sau đó có thể nhiều cùng cổ nhạc khí trong vòng người đi vòng một chút, tham gia một ít diễn xuất cái gì, hoặc là ở ta trong tiệm này thỉnh thoảng đến bài đoạn. Người trước tiên đánh một đoạn, ta biết người lần trước không dùng toàn lực, lần này, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đánh một lần. Nạp đề ngũ tư mở ra bên cạnh máy thu hình chuẩn bị bắt đầu thu lại, lại đối với Phương Triệu nói, thu hình xong sau này, đưa người đánh đàn nhanh video phóng tới internet, liền không có nhiều người như vậy nghi vấn năng lực của ngươi. Yên tâm, ta đàn này chất lượng tốt cực kỳ, đánh đàn nhanh tuyệt đối không thành vấn đề, ta đều dùng những năm này, hơn nữa được bảo dưỡng rất tốt. Dây cung chất lượng không nói là thế giới tốt nhất, nhưng tuyệt đối được cho chất lượng tốt, ngươi liền lớn mà đánh, tùy ý đánh. Nạp đề ngũ tư tâm tình không tệ, lời ngày hôm nay cũng hiếm thấy nhiều chút, mặc dù nói lên tới vẫn là chậm gì gì, một điểm không có đánh đàn nhanh lúc nhanh như chớp cảm giác, đem hết toàn lực đánh. Phương Triệu hỏi, "Không sai, không muốn lưu thủ, nhường ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể nhanh bao nhiêu?" Thông thường mà nói, đàn guitar tay đang sử dụng chính mình chưa quen thuộc đàn guitar lúc cần thời gian thích ứng, nhưng Phương Triệu không có. Ở dạng sáng cái kia trận giao lưu thời gian, Nạp Đề Ngũ Tư liền đã được kiến thức Phương Triệu tốc độ, lần này, hắn tin tưởng Phương Triệu sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Với bắt đầu là một đoạn như tơ lụa giống như thuận chân bóng quét đưa, nhanh chóng lại trôi chạy. Tiếp theo, âm phủ mật độ như giọt mưa giống như giày đặc đập tới. Phương Triệu cổ tay ở đàn cảnh trên cao tốc đảo quanh, tay trái như đàn dương cầm giống như đặt ở chỉ bản trên, tốc độ còn đang tăng nhanh, âm phủ càng ngày càng nhanh. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ chỉ có thể nghe được vừa bắt đầu cùng phần cuối âm phù, ở giữa những kia, trừ phi mượn dùng công cụ, bằng không bọn họ căn bản không có cách nào nhận biết. Nhưng nạp đề ngũ tư Thính Lực biết bao tuyệt vời, bản thân hắn liền được khen là Tam Đại đánh đàn nhanh Đại sư một trong. ở giê ê cùng lại cả trước, hắn đã từng chiếm lấy gần 20 năm đánh đàn nhanh thứ nhất ngai vàng. Thính Lực tuyệt không tầm thường người có khả năng so với. Vừa bắt đầu, nạp đề ngũ tư còn có thể mang theo vui mừng cùng hương phấn cười, lấy một cái tiền bối góc độ, nghe đồng thời ở trong lòng thưởng thức, tán thưởng một cái. Nhưng dần dần, nạp đề ngũ tư trên mặt cười biến mất, hắn cũng không còn đi suy tư cái khác, tập trung sở hữu sự chú ý đi nghe. Nhưng mà, coi như như vậy, vẫn là sẽ vất vả, đến cái cảm giác này còn ở sâu sắc thêm. Phương Triệu vận chuyển chỉ như bay, ngón tay phảng phất biến mất, dây đàn trên như là có một đám lửa đang nảy nhót, mà trên tay hắn này thanh đàn, nhưng dường như một cái chính đang phát sinh hạt nhân tách ra lọ phản ứng, phóng thích năng lượng khổng lồ. Mưa sối xả giống như âm phù mật độ, coi như là nạp đề ngũ tư tự mang chậm chạp thả công năng tính lực, hiện tại nhưng hoàn toàn không đủ dùng. Đây chính là Phương Triệu tốc độ. Nạp đề ngũ tư ngạc nhiên nhìn Phương Triệu, như là không thể tin được hai mắt của chính mình cùng lỗ thay. Đối với âm nhạc năng lực nhận biết cũng không mạnh người tới nói, khả năng cũng chỉ là xem cái huyễn kỹ mà thôi nhưng đối với bọn hắn những này năng lực nhận biết mạnh người mà nói cái kia coi là thật là trùng kích cực lớn một mực này xung kích vẫn là nạp đề ngũ tư tự tìm toàn bộ đại não đều ở âm phủ dày đặc quanh kích bên dưới kề bên tan vỡ cả người đều bị loại kia chính đang giải phóng sức mạnh khổng lồ chấn động đến nẹt tở nhưng mà vừa lúc đó loại kia phảng phất sắc nổ tung bình thường bầu không khí đột nhiên biến mất phương triệu ngừng tay nạp đề ngũ tư duy trì nhìn trầm trầm tư thái đây đủ bảy tám giây mới sững sờ nhìn về phía phương triệu trong cổ họng phát sinh vụ vụ âm thanh nhưng nói không ra lời chỉ có thể dùng ánh mắt không hề có một tiếng động hỏi dò, làm sao không được tiếp? dây đàn chạy âm thanh, phương triệu bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn giữa đường liền dừng lại, vừa nãy trong đầu không ít linh cảm, hắn đều nhanh đã quên nạp đề ngũ tư nhường hắn đánh đàn mục đích, có thể dây đàn chạy âm thanh, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, vậy thì đánh gây hắn tư duy không thể dừng lại. nghe được phương triệu lời này, nạp đề ngũ tư khuôn mặt bắp thịt nhanh chóng giật giật, loại kia tốc độ bên dưới lại vẫn có thể nghe ra chạy âm thanh, hắn cũng đã hoàn toàn theo không kịp, dây đàn chạy không có chạy âm thanh hắn cũng nghe không hiểu. Tiểu tử này dĩ nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện dây đàn chạy âm thanh. Điều này nói rõ tiểu tử này thính lực, vừa xa quá hắn. Nạp Đề Ngũ Tư như là xem một cái mới giống loài giống như, trầm mặc nhìn chằm chằm Phương Triệu nhìn một chút, mới nguy run rẩy run rẩy mà từng bước một di chuyển đến bàn trà bên cạnh. Phương Triệu mau mau thả xuống đàn guitar, chuẩn bị lại đây nâng một cái. Nạp Đề Ngũ Tư dáng dấp như vậy như là chịu đến đả kích khổng lồ giống như vậy, sắc mặt trắng bệch, bước tiến bất ổn, như là sau một khắc sẽ té sỉu giống như. Nạp Đề Ngũ Tư khó khăn kéo ra cái cười, giơ tay lên vẫy vẫy, biểu thị không cần Phương Triệu nâng sau đó nhấn xuống bàn trà bên cạnh một cái nút bấm, bắn ra cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái chứa chất lỏng bình thuốc nhỏ. đối với mình vắt vun, mấy hít sâu sau này, sắp mặt mới được rồi một điểm. ngồi ở trên ghế sa lông, nạp đề ngũ tư kéo dài một chút, mới nói, ta rất vui mừng, cũng rất vui mừng. nạp đề ngũ tư nhìn về phía phương triệu ánh mắt rất phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn. ta rất vui mừng, ngươi chưa từng xuất hiện ở ta thời đại. nếu như ở nạp đề ngũ tư huy hoàng nhất thời đại kia, xuất hiện một cái phương triệu. Nạp Đề Ngũ Tư khả năng sẽ không có hiện tại tích lũy những này tiếng tâm cùng danh vọng, biểu diễn thời điểm thì sẽ không có loại kia sự tự tin mạnh mẽ cùng ngạo khí. Ta cũng rất vui mừng. Coi như Diên Châu không còn ta, còn có ngươi. Nạp Đề Ngũ Tư là bây giờ toàn cầu công nhận tam đại đánh đàn nhanh đại sư một trong, nhưng bởi vì tuổi nguyên nhân, thân thể dù sao không giống với thời điểm toàn thịnh, không sánh được nhỏ hắn hơn 20 tuổi trẻ mỉ cùng bây giờ mới hơn 40 tuổi. Đối với thế kỷ mới mọi người mà nói, 40, 50 tuổi chính là thanh tráng niên thời kỳ, hơn nữa đã có đầy đủ tích lũy Lại cất cùng Zemi mini đều ở đỉnh cao thời kỳ, mà nạp đề ngũ tư thì lại sẽ từ từ suy yếu. Nạp đề ngũ tư không tiếp thu ra đi, không chỉ vừa, trong lòng còn kìm nén một cái khí. Tuy nhưng đã không còn công khai diễn xuất, nhưng trong âm thầm cũng không ít luyện. Cuối cùng nghĩ, còn có thể đụng một cái, còn có thể cùng Zemi mini cùng lại cất tranh tài một phen. Chỉ là, hiện thực là đã kích người. Nạp đề ngũ tư loại kia cảm giác tang thương chính là bắt nguồn từ cùng này. Nhưng hiện tại, nạp đề ngũ tư đột nhiên cảm thấy trong lòng vẫn đè lên tảng đá lớn bị đẩy ra, cũng lại không tiết lưới. Trên lệ, nếu như chỉ là rất nhỏ một điểm. Mọi người sẽ cảm thấy không cam lòng, sẽ cảm thấy tức tối, sẽ canh cánh trong lòng. Nhưng nếu là trên lệnh rất lớn, căn bản không có cách nào đuổi theo mà nói coi như thua rồi. Ngược lại không có như vậy soán xuýt. Nạp Đề Ngũ Tư rõ ràng biết được, coi như là thời điểm toàn thịnh hắn ở đây, cũng không cách nào so qua Phương Triệu vừa nãy cái kia một tay. Khi còn trẻ, Nạp Đề Ngũ Tư cuối cùng nghe người ta nhóm nói hắn đánh đàn nhanh thời điểm, lại như một cái khoác ra người máy móc, làm ra người không đủ sức sự tình. Nhưng hiện tại, Nạp Đề Ngũ Tư cảm thấy trước mắt vị này mới thật sự là khoát ra người máy móc. Cái kia đúng là người có thể làm được sao? Trước đó, xem qua Nạp Đề Ngũ Tư diễn xuất người sẽ nói, xem qua Nạp Đề Ngũ Tư biểu diễn sau này, lại nhìn những người khác biểu diễn, đều không có cái gì thứ đáng xem. Mà hiện tại, Nạp Đề Ngũ Tư cảm thấy, xem qua Phương Triệu biểu diễn sau này, lại nhìn chính mình trước đây những kia diễn xuất video, đều vô vị. Hít sâu một hơi, Nạp Đề Ngũ Tư cảm thấy khí lực trở về, không có đi động Phương Triệu vừa nãy đánh qua dây đàn, thân đi đem điều âm thanh bộ máy lấy tới một tính, quả nhiên, dây đàn đến điều âm thanh, Phương Triệu nói không sai. Không đội đi điều âm thanh Nạp Đề Ngũ Tư ngồi xuống, cho Phương Triệu cùng mình đều rót một chén trà. "Có hứng thú hợp tác sao?" Nạp Đề Ngũ Tư hỏi, "Ngươi biết đến, ta có một ít tài sản sự nghiệp của chính mình, loại trừ này cửa hàng, còn có một cái rất nhiều người đều biết, nặc nhạc khí cổ vật phẩm, chuyên doanh các loại nhạc khí cổ, lấy giật âm thanh đàn guitar cùng dân giao, cổ điện đàn guitar làm chủ. Ta muốn mời ngươi làm nạt vật phẩm người phát luôn. Chương 156, ngôi mộ có giá trị nhất. Hay là vì rút ngắn sự quan hệ giữa hai người, hay hoặc là chỉ là vì cho Phương Triệu rạng giải một hồi nạt cái này vật phẩm sau lưng cố sự?" nạp đề ngũ tư thanh âm thong thả ở bên trong phòng vang lên. nhà chúng ta tổ tiên theo đại tướng ố diên thu phục diên châu sau này lập được không ít công lao. sang thế kỷ thời gian vị trưởng bối kia bị trao tặng cấp bậc thiếu tướng cũng là sang thế kỷ nhóm đầu tiên đổ cổ nhà siêu tập diên châu nhà siêu tập hiệp hội cùng với diên châu viện bảo tàng chính là lão nhân gia người động viên chủ hạch thành lập. nạp đề ngũ tư trước tiên nói ra nhà bọn họ lịch sử gia đình vì là chính là nói cho phương triệu nhà bọn họ vẫn là rất tin cậy rết cái này vật phẩm tuy rằng còn rất trẻ nhưng có hùng hậu thực lực cơ sở. phương triệu cẩn thận về suy nghĩ một chút đối với nạp đề ngũ tư nhắc tới vị kia cùng và ô diên thu phục diên châu trường bối hắn thật là có chút ấn tượng. Đó là hắn ở dẫn người thu phục một cái nào đó chiến khu thời điểm gặp phải sở dĩ nhớ tới là bởi vì đứa bé kia đặc biệt yêu thích thu thập đồ vật, cần phải không cần đều thu thập rất nhiều, đặc biệt là một ít thế kỷ cũ để lại đồ vật. Khi đó chiến tranh còn không có kết thúc, không có ai có thể ngờ tới tương lai có làm sao, trừ một chút thông thường vật tư trang bị, đại đa số người cũng sẽ không đi coi trọng cái khác vật phẩm, nhưng đứa bé kia không giống, tựa hồ thì có một loại thu thập ư? Phương Triệu lần thứ nhất nhìn thấy nạp đề ngũ tư vị trưởng bối kia lúc, nạp đề ngũ tư vị trưởng bối kia còn rất trẻ, mới dáng vẻ chừng 20, ở ngay lúc đó Phương Triệu xem ra chính là đứa bé, chân chính là sinh ở Diệt Thế Kỷ sinh trưởng ở Diệt Thế Kỷ người. Nạp đề ngũ tư cũng không biết Phương Triệu trong lòng đang suy nghĩ gì, tiếp tục đối với Phương Triệu nói, nói đến, sang Thế Kỷ sau này, sửa tốt nghĩa trang liệt sĩ, chính phủ đem phân tán ở các nơi liệt sĩ di hải đều di chuyển quá khứ. Phương Triệu chôn cất lúc, ông lão còn tham gia đây. Nạp đề ngũ tư người này trong ngày thường lời nói đặc biệt ít. Trước cùng Phương Triệu tán gâu thời điểm cũng nói rất chậm, có thể một tán gâu lên liên quan với đồ cổ một số bát quái sự kiện, lại đột nhiên đến hứng thú, ngữ đều tăng nhanh không ít, cùng bình thường rất khác nhau. Ý thức được lời nói mới rồi dễ dàng dẫn hiểu lầm, nạp đề ngũ tư lại mau mau giải thích, ta nói không phải ngươi, đừng hiểu lầm, ta nói chính là Diệt Thế kỷ người lãnh đạo, liệt sĩ Phương Triệu, Phương Triệu, ta biết, người nói tiếp. Hắn biết nạp đề ngũ tư nhắc tới rời mộ khẳng định có mục đích, hắn cũng rất muốn biết, nạp đề ngũ tư đặc biệt để cập liệt sĩ Phương Triệu mộ đến tuột cùng là vì cái gì? Người nhà chúng ta trên người đều chảy nhà siêu tập máu, lão gia tử kia yêu thích thu gom, bình thường cũng rất bảo bối chính mình thu gom đồ vật, nhưng ở liệt sĩ si phương triệu trôn cất lúc, hắn thả vài kiện bình thường vô cùng quý trọng vật siêu tập đi vào, thật giống là một ít bảo thạch loại vẫn là cái gì tới, có người nói đều là hai, ba ngàn năm trước đồ vật, lấy hiện tại giá thị trường, có thể bán không ít tiền, đặt chợ đêm bên trong, bất luận một cái nào đều có thể xào giá cả trên trời, không chỉ là lão nhân gia người, còn có rất nhiều người đều làm cùng ông lão chuyện giống vậy, diên châu người, việt châu người, đều có, đại khái là bình thường nói chuyện quá ít nạp đề ngũ tư liền nói như thế một lát, đã uống hai chén trà, chẳng qua hứng thú nhưng ngẩng cao, không chút nào hiện ra bực bực, trái lại hạ thấp giọng tiếp tục cùng Phương Triệu bắt quái. Dù sao cũng là liên quan đến diện thế kỷ người lãnh đạo sự tình, mặc dù nơi này loại trừ hắn cùng Phương Triệu ở ngoài không có người thứ ba, nhưng xuất phát từ kinh ý cũng không dám cao giọng đàm luận. Liệt sĩ Phương Triệu tại sang thế kỷ trước liền hy sinh, bởi vì lúc đó điều kiện hạn chế, hỏa táng sau này cho cốt vẫn tích chữ, mãi đến tận chiến tranh kết thúc, xây dựng nghĩa trang mới dời vào. Trung ương khu mộ nơi đó, phía trước nhất cái kia một hang mộ. Tuy rằng liệt sĩ Phương Triệu Mộ xếp ở vị trí thứ hai, nhưng kỳ thực hắn nghĩa địa bên trong, đơm vật trôn cùng cũng so với những người khác đều nhiều. Ta nói những khả năng này có đối với liệt sĩ nhóm có chút không tôn trọng, nhưng từ một cái nhà siêu tập góc độ, đưa từ vật trôn cùng giá trị trên nói, liệt sĩ Phương Triệu Mộ là có giá trị nhất, tương tự cũng là trộm mộ trộm nhìn chăm chú đến xíu sao nhất một nơi. Làm nhà siêu tập đời sau, coi như nạp đề ngũ tư đối với những khác đồ cổ hứng thú không có đàn ghi ta lớn, nhưng dù sao những kia là đồ cổ, nói đến vẫn là trong lòng ngưỡng ấy. Chém miệng, nạp đề ngũ tư thở dài. Liệt sĩ Phương Triệu nghĩa địa bên trong thả bao nhiêu giá trị liên thành vật trôn cùng đều thả gì đó, không ai biết. Người biết đã sớm không ở. Năm đó hình ảnh cũng sẽ không ghi chép, chỉ có lúc đó tham dự qua mấy người lưu lại bên trong bút ký có thể sẽ mơ hồ nhắc tới một hai điểm. Ngược lại cho đến bây giờ, liệt sĩ Phương Triệu mộ bên trong đến tận cùng có bao nhiêu đồ vật, không ai biết. Liệt sĩ Phương Triệu mộ là sở hữu trộn mộ trộn mục tiêu cuối cùng. Vì lẽ đó, chúng ta diên châu người trông coi mộ so với cái khác mỗi châu đều muốn nhiều. Điểm này, Liên Hoàng Châu nơi đó nghĩa trang cũng không sánh được. Phương Triệu hắn là nên cười hay là nên khóc? tuy rằng liệt sĩ phương triệu bia mộ xếp ở hạch tâm khu người thứ hai nhưng mặc kệ là cực đoan phân tử vẫn là trộm mộ trộm luôn yêu thích hướng mộ hắn ra tay hơn nữa những năm gần đây có chút lòng mang ý đồ xấu người còn cố ý thả ra tin tức nói những kia chỉ có lịch sử hình ảnh không có thực vật quý giá đồ cổ năm đó đều bị bỏ vào liệt sĩ phương triệu mộ bên trong làm vật trôn cùng. câu nói như thế này có đầu gốc người đều sẽ không tin tưởng dù sao nghĩa địa chỉ có lớn như vậy có hình ảnh không thực vật quý giá đồ cổ nhiều như vậy cũng không có thiếu bị khảo cổ đoàn đội xác định đã ở diện thế kỷ phá hủy làm sao có khả năng còn bị đặt ở nghĩa địa? đáng tiếc, một mực không ít người xuyên tiền trong mắt, chạy đi đào mộ, bị người T.E.R. N.G coi mộ bắn giết cũng là đáng đời, cũng bình định cho một ít người làm dò đường đá. Nhìn Phương Triệu tựa hồ đang suy tư điều gì, nạp đề ngũ tư suốt sang nói, ngươi đừng nghĩ linh tinh, nghĩa trang người chồng coi mộ không phải trang trí, bọn họ có thể nổ súng bắn giết nhân vật khả nghi, lại nói trộm liệt sĩ mộ, như thế là muốn phán trọng hình. Hàng năm bởi vì ý đồ trộm mộ mà phán tử hình người, không dưới trăm người. Vương Triệu, yên tâm, ta không có trộm mộ ý nghĩ. Hắn cũng chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút mộ của chính mình bên trong đến tốt cùng chôn gì đó, có phải là một nghĩa địa đồ cổ. Nạp Đề Ngũ Tư hoài nghi mà nhìn Phương Triệu vài lần, không có là tốt rồi. Hắn cầm những này, chính là vì trước tiên gây nên Phương Triệu hảo cảm. Người nha đều là có sùng bái anh hùng, đặc biệt là người trẻ tuổi, càng khỏi nói là trùng tên trùng họ, thế kỷ mới người trẻ tuổi đều là đối với những kia trùng tên trùng họ Liệt Sĩ ôm càng mãnh liệt sùng bái tâm tình. Hắn cũng biết, Phương Triệu người này cũng khó nói động, nhưng cũng dù sao còn trẻ, hắn nói nhiều như vậy Liệt Sĩ Phương Triệu sử tích lại nói chính mình tổ tông sự tình, nhìn lại một chút phương Triệu rõ ràng nghe vào dáng vẻ, Nạp Đề Ngũ Tư cười thầm trong lòng, có hy vọng. Nói xong tổ tông, Nạp Đề Ngũ Tư kéo dài kéo dài, lại nhắc lên cha mẹ hắn đồng lứa cùng chính hắn. Mẫu thân của Nạp Đề Ngũ Tư là cái thương nhân, mở mấy cái khách sạn, sau này thành người giàu có. Ma cha của hắn, Diên Châu đại học hệ khảo cổ giáo sư, thuộc về học viện phái một loại nhân vật, ở Diên Châu cao nhất văn hóa hành chính, cơ quan đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vì lẽ đó, từ nhỏ Nạp Đề Ngũ Tư triển khai vẫn tương đối thuận, có cha của hắn mẹ hộ giá hộ thống. Không bảo hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng so sánh với những kia không có căn cơ người mà nói, đã tốt lắm rồi. Nạp Đề Ngũ Tư sáu tuổi lúc lần thứ nhất nhìn thấy cha của hắn cùng khảo cổ đoàn đội từ một cái phế tích bên trong mang ra đến một cái dạng cổ đàn guitar điện thời điểm, liền mê mẩn. Coi là thật là nhất kiến trung tình. Luân Thiên Phú, Nạp Đề Ngũ Tư cũng là có, không phải vậy nhiều như vậy người chơi đàn, toàn cầu trở thành đại sư, cũng chỉ có 3 người bọn hắn. 22 tuổi lúc tham gia một lần nhạc khí cổ thi đấu, một trận chiến thành danh, lại sau này, liền bắt đầu hắn huy hoàng cuộc đời khi đó nạp đề ngũ tư thực sự là danh tiếng vô lượng thế giới chân chính thứ nhất gậy đàn đại sư. 20 năm sau này, dễ mỹ nghỉ mới nổi danh nạp đề ngũ tư đệ nhất thế giới thành hai đại gậy đàn một trong. Lại qua mấy năm, lại cả cũng đụng tới toàn cầu công nhận gậy đàn đại sư thành ba cái, mãi đến tận hiện tại, coi như còn có những người khác gậy đàn kỹ thuật không sai, nhưng so với ba người mà nói vẫn là thiếu một chút. Nhưng nạp đề ngũ tư vẫn tiến đuổi, bởi vì giới doanh nghiệp một ít hàm kim lượng cao to giải thưởng hắn đến lại vô duyên luận nghệ thuật thành kiểu hắn xác thực không sánh được những kia giành được giải thưởng người vì thế nạp đề ngũ tư bộ văn hóa cha còn cố ý với hắn nói qua mấy lần hiện tại nạp đề ngũ tư cái này tuổi trải qua nhiều chuyện cũng đã thấy ra nghệ thuật thành tựu không thăng chức không cao to đi chí ít hắn vẫn là toàn cầu tam đại gậy đàn một trong trong lịch sử có lưu lại một bút. nạp đề ngũ tư bọn họ những này người chơi đàn thuộc về kỹ xảo phái tuy rằng không thể nói tốc độ chính là âm nhạc nhưng rất nhiều đối với nhạc khí cổ cũng không có hứng thú người nhưng phi thường yêu thích xem loại này biểu diễn vì lẽ đó luận nhân khí nạp đề ngũ tư không có chút nào so với những kia giành được giải thưởng người yếu, ngược lại, phải đế muốn ra bọn họ rất nhiều. đây chính là cha của hắn hồi trước nói với hắn lựa chọn, tuyển con đường kia, phải nhận được một ít, cũng có mất đi một ít. lại sau này, tuổi lớn lên, thể năng theo không kịp, nạp đề ngũ tư không còn công khai diễn xuất, trái lại lợi dụng gốc gác của chính mình cùng giao thiệp, cùng với nhất khí, làm lên thương nhân, mở cửa tiệm, làm công ty, khởi đầu nạt nhạc khí cổ vật phẩm. nạt là căn cứ tên nạp đề ngũ tư thay đổi mà đến, vật phẩm tiêu chí chính là một cái viết kép. Vét. Dây chữ ở giữa nguyên tuyến là từ 6 cái dây đàn tạo thành. 6 dây cung đàn guitar điện là nạp đề ngũ tư phần lớn dùng, chẳng qua nặn vật phẩm mà sinh sản xuất 4 dây cung, 7 dây cung, 8 dây cùng, 12 dây cùng cũng không giống loại, đàn trang trí cũng sản xuất đến không ít, loại trừ điện thanh đàn guitar ở ngoài, dân giao, cổ điện, dòng thấp đàn guitar cũng sản xuất. Muốn đem vật phẩm làm to, đương nhiên cũng ít không được cao cấp làm riêng nghiệp vụ, lại các đàn guitar chính là 18 dây cung, dễ mini này thành càng nhiều, vì lẽ đó cũng có có một ít làm theo phù hợp thổ hào những người hái mộ đi làm riêng giống nhau. Nhưng ở vật phẩm tiêu chí trên, nạp đề ngũ tư hay là dùng 6 dây cung, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng cổ đàn guitar điện, chính là 6 dây cung, coi như mặt sau đội khảo cổ lục tục hiện một ít 7 dây cung 8 dây cung, cũng thay thế được không được thanh thứ nhất đàn ở trong lòng hắn địa vị, chính hắn cũng là dùng 6 dây cung, vật phẩm tiêu chí trên Z ở giữa cái kia bút cũng là 6 dây cung. Lần thứ nhất gặp mặt, cùng Phương Triệu chơi đàn thời điểm, nạp đề ngũ tư thì có ý nghĩ, sau này tìm Phương Triệu tin tức, lại nhìn thấy Phương Triệu ở âm nhạc sáng tác trong vòng thực lực và triển khai tiềm lực, quan trọng nhất chính là, hắn nhìn thấy Phương Triệu ở internet bị toàn cầu mỗi châu người quan sát cái kia đàn guitar điện chỉ đạo video cái kia bị một ít thâm niên nhạc khí cổ các đại sư xưng là chính quy nhất dạng cổ đàn guitar điện thao tác chỉ đạo bởi vì video đối cảnh là Hệ kệ tật vật phẩm đàn trên z hình tiêu chí phi thường dễ thấy liền ngày hôm nay ban ngày một ngày internet đặt hàng nạp đàn guitar người đột nhiên tăng nhanh điều này làm cho nạp để ngũ tư nhìn thấy cơ hội kinh doanh có chuyện không dối gạt ngươi ở ngươi tới trước ta nguyên bản dự định ngươi gảy đàn một đoạn ta đưa nó đến internet căn bản cũng không có cái gì mở ám bên trong giao dịch bằng tất cả đều là thực lực của ngươi. thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý đoạn video này hiện tại không thể đến internet. đồng thời cũng hy vọng trong vòng một năm, ngươi không muốn tại cái khác trường hợp công khai dùng loại này tốc độ biểu diễn. nạp đề ngũ tư hái náy nhìn về phía phương triệu, ánh mắt chân thành. ta có dành cho càng nhiều bồi thường. liền chuyện này chúng ta có thể làm cái giao dịch. nguyên nhân? phương triệu hỏi. nạp đề ngũ tư bởi vì lập tức nói chuyện quá nhiều, âm thanh khàn giọng càng nghiêm trọng. chẳng qua hắn cũng không có đình chỉ ý tứ, thở dài một tiếng nói. trước đó ta cho rằng sẽ xuất hiện người thứ 4 gậy đàn đại sư, tam đại biến thành tứ đại, nhưng ở ngươi biểu diễn sau này, ta biết, ta quá sai lầm. Có thể gậy đàn đàn đứt dây người không ít, nhưng muốn ở loại kia tốc độ bên dưới, ngay lập tức hiện dây cùng biến hóa mà dừng lại người, cho đến bây giờ, nạp đề ngũ tư chỉ biết là phương triệu một cái. Nếu như ngươi chân chính ra mặt, toàn cầu liền không còn là tam đại gậy đàn đại sư, cũng không phải tứ đại, mà là chỉ có một cái. Ta, Lycas, Zemi ni, ba người đều sắp trở thành quá khứ. Ta đã không còn công khai diễn xuất, toàn cầu đệ nhất vẫn là tam đại gậy đàn đại sư cái gì? Ảnh hưởng đã không lớn. Ngược lại, ta nhạc thấy ngươi thay thế được ta, thay thế được những người khác trở thành mới gậy đàn đại sư. Dễ mỹ nghĩ người kia ta biết, hắn cực nhỏ bắt đầu diễn diễn tấu có cả ngày liền thích khắp nơi du lịch, hắn cũng sẽ không quá để ý thế nhưng. Lai Cát chuẩn bị 10 năm toàn cầu tuần diễn mới vừa mới bắt đầu, nếu như vào lúc này ngươi đi ra, hắn chuẩn bị 10 năm toàn cầu tuần diễn sẽ trở thành chuyện cười. Lai Cát người này cũng là có bối cảnh, hắn ngư. Ơi này còn thích thù dai, với hắn đối đầu, không cần thiết, không bằng chờ hắn toàn cầu tuần diễn sau này, ngươi lại ra mặt, xung đột tất nhiên không thể mạnh mẽ. Đương nhiên, ta nói những này quan trọng nhất một cái nguyên nhân chính là ta nợ lại cả một thân tình. Năm đó ta ở chính thức lui ra sân khấu trước, toàn cầu cáo biệt tuần diễn trong lúc lại cả cùng Gemini đều hy sinh một chút bọn họ lợi ích của chính mình, nhường ta cáo biệt diễn xuất càng hoàn mỹ. Vì trả lại năm đó ân tình, Nạp Đề Ngũ Tư đồng ý dùng những thứ đồ khắc cùng Phương Triệu kêu to, đặt thành cái hiệp nghị này, cái này Nạp Đề Ngũ Tư không có lời oán hận. Cũng không nói rằng ngươi, Phương Triệu đạo, ta không muốn cực hạn gầy đàn, cũng không có ý định ở internet công khai cái này. Nạp Đề Ngũ Tư, cho nên nói Việc này tất cả đều là hắn tự tìm. Chẳng qua, nhìn Phương Triệu căn bản là không có tính toán này, Nạp Đề Ngũ Tư vẫn là không đồng ý. Không không không, loại này tài năng, không nên không có tiếng tăm gì. Phương Triệu, chỉ thời gian một năm, cùng lại các Tiểu Tử kia toàn cầu tuần diễn sau khi hoàn thành, ta đem toàn lực giúp đỡ ngươi leo lên toàn cầu đệ nhất gậy đàn đại sư ngai vàng. Nhưng toàn cầu người đều biết, không còn ta Nạp Đề Ngũ Tư, Diên Châu vẫn như cũ có người có thể xung kích toàn cầu đệ nhất ngai vàng. Vậy cũng là toàn cầu đệ nhất, Phương Triệu, ngươi không thể nào tưởng tượng được ngồi ở vị trí này sẽ phải chịu bao nhiêu con mắt nhìn kỹ có có bao nhiêu ánh đèn theo ở trên thân thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi ta đạt vật phẩm, đều đem bị toàn cầu mỗi châu người biết được. Nạp Đề Ngũ Tư nói rằng kích động nơi, đứng lên, dùng thanh âm khản khàn miêu tả ra một bức hành vi lăng đổ, hắn tin tưởng, không người nào có thể ngăn cản được toàn cầu đệ nhất cái này mê hoặc. Liền có thể chính hắn, nhấc lên toàn cầu đệ nhất, muốn từ bản thân huy hoàng nhất những năm đó, vẫn là có ước chế không được mà kích động, huống hồ là mới chừng 20, mới từ trường học tốt nghiệp cũng có 2 năm phương triệu. Vậy mà, Nạp Đề Ngũ Tư âm thanh đều nói khản, da mặt đều đang giu lên. Kết quả vừa như đầu, nhưng nhìn thấy Phương Triệu sắc mặt bình tĩnh mà cho hắn rót một chén trà đợi tới, nhộn nhộn cổ họng. Nạp Đề Ngũ Tư, ngươi liền không thể cho điểm phản ứng. Phương Triệu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, toàn cầu đệ nhất ta. Nạp Đề Ngũ Tư cắn răng nói rằng, ta biết. Nạp Đề Ngũ Tư, hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm Phương Triệu mấy giây. Nạp Đề Ngũ Tư trên mặt thần sắc kích động thu hồi, ngồi trở lại cắt trên đế, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn trầm trầm Phương Triệu, hỏi, ngươi không muốn hợp tác, không muốn cùng ta hợp tác, ta có thể vì ngươi diễn xuất cung cấp tài trợ, không cần một năm sau hiện tại chúng ta là có thể bắt đầu chuẩn bị, ta có thể vận dụng trên tay tất cả giao thiệp quan hệ, giúp ngươi an bài xong. đến thời điểm chỉ cần là các toàn cầu tuần diễn vừa kết thúc, ngươi chính là đệ nhất thế giới. không muốn chỉ hy vọng ngân dực. phương triệu ở nạp đề ngũ tư loại này mang theo cảm giác nuột ngạt tìm tòi nghiên cứu tầm mắt bên dưới, trên mặt cũng không có thay đổi gì, mà là chấn định nói, ta cũng biết ở phương diện này hợp tác với ngươi là rất lựa chọn tốt. nạp đề ngũ tư sắc mặt hơi kéo dài, nhưng cũng chờ phương triệu mặt sau thế nhưng, thế nhưng phương triệu nhìn thẳng nạp đề ngũ tư, sang năm ta muốn đi đi lính nạp đề ngũ tư lại một lần nữa nạp đề ngũ tư tấm kia mang theo tang thương trên mặt xuất hiện lướt toát biểu hiện hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra âm thanh binh dịch ngươi đều tốt nghiệp hơn một năm còn không có đi lính đi lính việc này còn thật sự không cách nào đi vòng qua coi như là vì sau đó con đường cũng không thể ở binh dịch mặt trên chơi giả nhiều lắm vận dụng quan hệ đến thoải mái chút địa phương đi lính hắn ở tìm phương triệu tin tức lúc vẫn đúng là không có chú ý tới có hay không đi lính cái này ở hắn kế hoạch chuyện tương lai lúc cũng căn bản không nghĩ tới binh dịch cái từ này một người lính dịch có thể làm cho kế hoạch của hắn lùi lại một năm trở lên, này vẫn là ngắn, nếu như trên đường xuất hiện tình huống thế nào, nói không chắc kéo dài sau thời gian càng lâu, đen đuổi đến đâu một điểm, nói không chắc căn bản không có cách nào thực thi. Ta có thể giúp ngươi sắp xếp. Nạp Đề Ngũ Tư bắt đầu suy tư nên tìm người nào hỗ trợ. Cảm ơn, chẳng qua ta đã có kế hoạch. Đúng, Ngân Dực làm sao cũng có ở trên mặt này giúp ngươi một tay. Nạp Đề Ngũ Tư tâm trạng an tâm một chút, nếu như Ngân Dực từ bên trong sắp xếp mà nói chắc chắn sẽ không xuất hiện đại sự gì. Nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, coi như Phương Triệu một ngón tay gặp sự cố. Kế hoạch của hắn cũng đừng nghĩ song song rồi, nhất định phải bảo vệ cẩn thận ngư tay. Nạp Đề Ngũ Tư luôn mãi căn dặn Phương Triệu chú ý mình tay, một ngón tay cũng không thể bị thương. Ta tận lực. Phương Triệu chỉ có thể trả lời như vậy. Nạp Đề Ngũ Tư coi như tức giận, cũng hết cách rồi. Binh dịch không xác định nhân tố quá to lớn. Đối với những khác người đến nói, ngón tay coi như đứt đoạn mất, bằng hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cũng có thể chữa trị, nhưng Nạp Đề Ngũ Tư cũng biết, đối với cực hạn gậy đàn người mà nói, đứt rời ngón tay coi như một lần nữa chữa trị, hay là liền không cách nào lại tái hiện đã từng hiệu quả, coi như có thể cần chờ đợi thời gian cũng không xác định hao tổn tâm trí nạp đề ngũ tư đều muốn hiện tại liền đem phương triệu cái kia đoạn gậy đàn video thả đi tới có thể nhớ tới là cả năm đó trợ rút vẫn là chán nạn dở dài quên đi toàn cầu đệ nhất gậy đàn cái gì vẫn là sau này gì chuyển đi chẳng qua này cũng không có nghĩa là hắn thay đổi xin mời phương triệu đại nô dự định gậy đàn sự tình trước tiên để một bên chúng ta hiện tại kỳ thực còn có thể lấy những phương thức khác hợp tác người dân giao ghi guitar kỹ thuật thế nào nạp đề ngũ tư hỏi còn có thể phương triệu nói nạp đề ngũ tư như mày, vậy thì tốt. hắn ngược lại là không quen gảy đàn cái kia. Nếu như phương triệu có thể gảy đàn, vừa vặn. hắn muốn là làm hai tay chuẩn bị. Coi như nạp đề ngũ tư là tam đại gảy đàn đại sư một trong, nhưng dù sao không phải mỗi người đều yêu thích phong cách của hắn, sức ảnh hưởng cũng ở nhanh hạ thấp. Còn chân chính muốn chơi nhạc khí của người, cũng không nhất định yêu thích điện thanh nhạc khí. Vì lẽ đó, vì mở ra thị trường, đặc biệt là ở giáo học sinh thị trường, nạp đề ngũ tư đã sớm kế hoạch mở rộng sản xuất một nhóm dân giao guitar. Tiểu học, trung học đều có hứng thú chương trình học, đại học càng tự do xa đoạn nhiều cái này thị trường nạp đề ngũ tư không dự định từ bỏ tuy rằng hắn yêu thích điện thanh đàn guitar nhưng hắn cũng là thương nhân hắn không thể yêu cầu những người khác đều với hắn giống như yêu thích ta xem qua ngươi trên internet cái kia đoạn đàn guitar điện chỉ đạo video trước lúc này ta liền dự định ở internet mở một cái lớp huấn luyện chỉ đạo lao sư cũng mời mấy cái chẳng qua nếu như ngươi có thể đến mà nói thì càng được rồi chương trình học đặt mua phí cùng khen thưởng phí chia làm tỷ lệ ta có thể cho ngươi 7 phần 10, làm sao à đúng ta còn đầu tư ngươi cửa ngân dược chính đang lập một cái đô thị trường học điện ảnh bên trong vai nam chính chính là cả ngày con lấy dân giao guitar tình tướng đập đến thật mà nói nói không chắc có thể kéo một làn sóng trường học cổ điển dậy sóng. trước 157 vung tay nạp đề ngũ tư nói tới ngân dược chính đang quay chụp cái kia bộ phim phương triệu cũng biết gọi đàn guitar chi luyến bên trong diễn vai nam chính diễn viên hắn còn quen biết chính là kỳ Bạc luân lúc trước phương triệu mới vừa tiếp nhận giả lập bộ sáng tạo cực quang cái này giả lập thần tượng thời điểm kỳ Bạc luân bị mời đến giả lập bộ làm mẫu mắt kết quả ngược lại thành bên cạnh học sinh bình thường cũng ở giả lập bộ làm bỉ vạn Từ quan suất đạo thứ nhất ca khúc bên trong nhân viên chế tác danh sách thì có Kỷ Bạc Luân. Lúc đó Kỷ Bạc Luân ở ngân dự còn chỉ là cái cấp C hợp đồng lao động, sau này đại khái là tìm tới một điểm bí quyết, hành động tăng cao không ít. Luận ngoại hình điều kiện, xác thực tốt không đúng vậy sẽ không bị ngân dự ký xuống đến, hơn nữa hành động tăng cao, đối xử với mọi người trên cũng tiến bộ rất nhiều, hợp đồng đã tăng lên tới cấp B. Hiện tại toàn bộ giả lập bộ ngành tính bảo mật cao, Kỷ Bạc Luân coi như muốn đi giả lập bộ tán gẫu cũng không thể, chẳng qua hắn cùng tổ Văn bọn họ đúng là thường thường liên hệ. Hồi trước Phương Triệu liền nghe tổ văn bọn họ tán gẫu lên công ty bắt quái thời điểm, đề cập tới Kỳ Bạc Luân lại nhận cái bức ảnh, vẫn là bức ảnh giữa nam số 1, có người nói vì bắt được nhân vật này, Kỳ Bạc Luân khổ luyện đàn guitar, mời chuyên gia phụ đạo, muốn so với cùng cấp bậc cái khác diễn viên mạnh, không phải là học mấy cái hợp âm là được. Ở nhận lấy này bộ phim trước, Kỳ Bạc Luân chỉ biết là rất nhiều dạng cổ đàn guitar là chất gỗ, mấy cây dây cũng không biết, chưa bao nhiêu loại hình cũng không có khái niệm, hắn biết đến thời điểm diễn thời điểm có thể dùng thế thân, hậu kỳ hợp thành một hồi cũng không có trở ngại. Nhưng nếu như Thoằng có chút bản lĩnh mà nói cấp được nhân vật độ khả thi càng to lớn hơn, hắn cầm 3 tháng đầu liền bắt đầu luyện tập. Công ty loại này bộ phim nhỏ, kỳ thực cũng không coi trọng lắm, mỗi tháng mỗi chủng loại hình đều là có quay trụ mục tiêu, kịch bản cơ bản đều là bình mới đựng rượu cũ, giao động cái khác người đầu tư đi đến đầu tư tiền, mà này bộ, đàn guitar chi luyện, chính là công ty cùng cái khác người đầu tư liên hợp quay trụ. Thoạt đầu vừa nghe tiêu đề, còn tưởng rằng là cái liên quan với âm nhạc, nhạc khí thanh xuân rốc lòng bức ảnh, nhưng trên thực tế chính là cái thanh xuân trường học thần tượng bức ảnh. Hiện tại Phương Triệu nghe Nạp Đề Ngũ Tư nói tới mới biết, loại trứng ngân dược chính mình ở ngoài, một cái khác người đầu tư chính là Nạp Đề Ngũ Tư. Kỳ bạc Luân xin mời đàn guitar chỉ đạo lão sư, là nạt người, bức ảnh giữa nhiều chỗ đều có nạt vật phẩm dấu vết, vai nam chính sử dụng đàn guitar cũng là nạt nhãn hiệu. Tiêu đề vẫn là ta cho lên đây. Nạp Đề Ngũ Tư có chút đắc ý, lập tức lại cau mày, chính là quay chụp tiến độ quá chậm. Phương Triệu gật gù, chậm chạm công gia việc tinh tế, chỉ cần đập ra đến có thể cho người thỏa mãn. Bên trong nam diễn viên chính ta biết, rất dụng công một tiểu tử nghe nói vì bên trong một cái nào đó màn ảnh khổ luyện 3 tháng, nạp đề ngũ tư vốn định lại thúc giục thúc một chút bên kia tạo áp lực, nghe được phương triệu lời này mừng rỡ nở nụ cười, ngươi giọng điệu này ngươi cũng không lớn, chẳng qua nạp đề ngũ tư cũng không còn thúc giục, bởi vì là chính mình mở rộng vật phẩm kế hoạch một phần, phim này diễn viên chọn hắn cũng hao phí quá ý định, lúc trước nếu không là xem cái kia kỳ bạc luân trên tay luyện đàn guitar luyện ra vết chai cũng sẽ không gõ xuống cái này diễn viên, tận lực không cần hậu kỳ họ thành, không cần cọm đủ tờ kỹ thuật chế tác biểu diễn màn ảnh, đây là nạp đề ngũ tư yêu cầu. Hiện tại lại nghe Phương Triệu nói đối Phương Sắc Thực cố gắng, cũng an tâm không ít. Sắc Thực chỉ cần đập ra đến nhường hắn thỏa mãn, những khác liền không tính đến quá nhiều, ngược lại cũng nhanh đập xong, nên liền hai ngày nay sự tình, hậu kỳ chế tác lúc lại thúc dục thúc một chút. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, một bộ phim nhỏ quay chủ chế tác chu kỳ, cũng không dài, loại này bộ phim nhỏ thì càng ngắn. Nạp đề ngũ tư mời Phương Triệu internet giảng bài, Phương Triệu cũng không có quá nhiều thời gian, chẳng qua, một ngày dọn ra ra một hai giờ vẫn là có thể. Được Phương Triệu đồng ý, Nạp đề ngũ tư rất cao hứng. Nghe nói Phương Triệu đến sở thì chính là vì tìm sáng tác linh cảm, Nạp Đề Ngũ Tư vung tay lên, trực tiếp cho Phương Triệu một tấm thẻ đặc quyền, so với những kia thẻ khách quý hưởng thụ đến đặc quyền càng nhiều. Nạp Đề Ngũ Tư đưa cho Phương Triệu không ít biểu diễn trong đại sảnh diễn xuất hình ảnh, Nạp Đề Ngũ Tư thỉnh thoảng có yêu mời một ít so sánh có tiếng giàn nhạc hoặc là nhạc công tới trình diễn, diễn xuất hình ảnh trong cửa hàng đều có bảo tồn, cũng không đều là chơi nhạc khí cổ, nhưng phong cách đều là đương thời lưu hành dễ dàng, kéo bầu không khí phong cách nhạc, nhạc điện tử chiếm chủ thể. Này chính là Phương Triệu muốn. Bình thường không nói lời nào, lập tức nói quá nhiều nạp đề ngũ tư cũng không dễ chịu, phương triệu cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này, bước đầu cùng nạp đề ngũ tư bên này đàm luận thật bước thứ nhất chuyện hợp tác sau này liền mang theo tả du rời đi. Trên đường trở về, phương triệu thu được vương điệp điện báo, có tin tức. vương điệp mang theo một loại đào được chân tướng đắc ý, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi lãng phí tiền bạc, chỉ cần chịu ra tiền, ta khẳng định giúp ngươi đào ra chân tướng. SV đánh nhau sự kiện phát sinh sau này, phương triệu liền để vương điệp đi đào này sau lưng đầu tư, lấy vương điệp đối với trong vòng quen thuộc trình độ cùng với thâm niên vạ vạ dạ dì khứu giác. Coi như đào không ra toàn bộ chân tướng, có thể đào được một ít tin tức cũng tốt. Chỉ là, Phương Triệu không nghĩ tới một ngày, Vương Điệp thì có tin tức. Nói, Phương Triệu nói: Hướng ngươi ra tay người là ngự vận câu lạc bộ một người quản lý tỉm. Ngươi nên nghe qua cái này câu lạc bộ, những năm này tổng hợp đánh giá, nó vẫn là Diên châu câu lạc bộ game top 10, chẳng qua là ở cuối xe thứ 10. Thả toàn bộ Diên châu, nên 30 có hơn đi, ngược lại tiếng tâm là có, nhưng không lớn, tính trung đẳng. Chẳng qua, bọn họ năm nay giá tâm không nhỏ, hiện tại, thế kỷ của chiến" Diên Châu trên bảng danh sách đoàn đội thứ 10 đây. Game Câu lạc bộ. Phương Triệu vừa nghe, trong lòng thì có đếm Vì là chính là hỏa liệt chim họp hàng năm. Phương Triệu đã sớm nghe Duy Ân cùng Tần Cửu lâu bọn họ đã nói, hỏa liệt chim hàng năm họp hàng năm, đều có mời mỗi châu có thực lực đoàn đội cùng một người trước đi tham gia, đó là toàn cầu truyền thông tập trung địa phương. Mà cái gọi là thực lực tiêu chuẩn, năm nay chính là thế kỷ của chiến, Mỗi châu bảng danh sách top 10 một người cùng đoàn thể. Nếu như top 10 cá nhân giữa có người đã ở top 10 đoàn thể giữa, ứng cử viên liền tiếp tục sau này gì chuyện. Bây giờ Diên Châu bên này, bảng danh sách top 50 bên trong phần lớn đều là top 10 đoàn đội đội viên, vì lẽ đó, bảng cá nhân coi như xếp 20, 30 cũng có rất lớn khả năng bị mời. Đây chính là vì cái gì rất nhiều nhỏ câu lạc bộ cùng phòng làm việc, liều mạng vận dụng sở hữu tài nguyên dùng sức đùn đẩy người kia nguyên nhân. Ngựa văn câu lạc bộ năm nay, dã tâm từ vừa mới bắt đầu liền rất lớn, nghe nói đã đập không ít tiền, hiếm thấy hiện tại xâm nhập Diên Châu đoàn đội, thế kỷ quốc chiến, bảng danh sách top 10 vẫn như cũ là ở cuối thứ 10. Tần Cửu Lâu, Đồng Dương bọn họ 8 người kia bên trong thì có 6 cái là ngựa vẫn câu lạc bộ đi tìm, đặc biệt là cùng hở vê đúc câu lạc bộ hiệp ước đến Kỳ Đồng Dương, bị tìm không chỉ 10 lần, kết quả đều bị ngân Dực đảo đi qua. Có thể không bực bội sao? Đào người vẫn là thứ yếu, trọng yếu chính là, lần này ngân Dực thành lập ngân quang đoàn đội bên này bước đồng không nhỏ. Tuy rằng hiện tại ngân quang ở đoàn đội trên bảng xếp hạng còn chỉ xông đến 12, nhưng nói không chừng lúc nào liền có thể xông lên. Ở bên ngoài xem ra, như vậy thành viên tạo thành bên dưới, chỉ cần ngân quang đoàn đội kia quét máy sống thêm 500 năm tồn tại, tiếp tục xông lên không là vấn đề. Kỳ thực ngựa vẫn bên kia không chỉ xuống tay với ngươi, nên còn đối với những khác mấy cái câu lạc bộ động thủ đoạn, năm nhà giàu có không tính, thứ 6 đến thứ 9, thứ 11 đến thứ 15, nói không chắc bọn họ đều nhìn chăm chăm. Về phần tại sao ngân dục bên này ra tay với ngươi, đại khái là bởi vì ngươi dễ ra tay hơn. Trực tiếp đối với tuyển thủ game ra tay, là trong vòng rất bài xích, có thể dùng thủ đoạn đào người, thế nhưng không thể đối với tuyển thủ game nhân sinh an toàn sử dụng thủ đoạn. Bọn họ hẳn là dự định đối với các ngươi cái này tuổi trẻ đoàn đội tầng quản lý ra tay, cũng không biết ngươi ở trong game thân phận Đoàn đội tầng quản lý biến động, cũng có đối với đoàn đội tạo thành ảnh hưởng, nói không chắc sẽ dao động quân tâm. Phương Triệu là ngân ực 50 cực quang hạng mục đoàn đội lão đại, cái này ở buổi họp báo tin tức thời điểm đã nói, cũng khó trách sẽ bị nhìn chằm chằm. Vương Điệp nói suy đoán của hắn, còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ nhìn chăm chú ngươi mấy ngày, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội động thủ, sau đó ngươi ở sở tỉ dạy ngươi sư đệ sư mọi đàn guitar video đó sau khi đi ra ngoài, bọn họ liền tiến vào sở tỉ, lại chuyện sau đó, ngươi nên liền đều biết. Đại khái là muốn đem sự tình hướng về âm nhạc sáng tác vòng bên trong ân đoán trên dẫn đi, không nghĩ tới có thể bị ngươi tại chỗ nắm lấy còn đánh vào bệnh viện, hiện tại 6 người kia còn ở nằm bệnh viện, bị cảnh sát trông coi. Nếu không là 6 người kia bị Phương Triệu tại chỗ đánh nằm nhủi ở chỗ này, Nạp Đề Ngũ Tư bên trong thanh tra lại cấp tốc, Vương Điệp cũng chưa chắc có thể như thế thuận lợi hướng về phía trên tìm thấy tin tức. Đúng rồi, Vương Điệp xin ngồi nghiêm nghị, trừ ta ra, còn có một nhóm người ở tìm ngươi việc này, rất dùng sức. Không phải Nạp Đề Ngũ Tư người, Nạp Đề Ngũ Tư chức nhân thủ chủ yếu ở tìm trong bọn họ bộ, hoàn mỹ hướng về những phương diện khác tìm chẳng qua này một nhóm người liền không giống ta có thể tra được sự tình bọn họ tuy rằng tiêu tốn thì gian lâu một chút nhưng cũng có thể tìm đến gần đủ rồi phương triệu suy nghĩ một chút nói ngươi bên kia không cần lại tiếp tục vậy là các ngươi ngân dược người hẳn là ta nói sao vương điệp kéo kéo khoe miệng ngựa văn người chắc chắn sẽ không nghĩ đến ngân dược sẽ vì ngươi vận dụng lượng lớn nhân thủ đi thăm dò phương triệu đối với giả lập bộ cùng phòng game trọng yếu bao nhiêu chỉ có ngân dược số người cực ít mới biết đoạn thiên các vị bà chủ này chỉ lo phương triệu bị đào đi còn chuyên môn cho hắn tìm Tả Du như thế cái từ đặc chiến đội đi ra người làm hộ vệ, người văn câu lạc bộ có dạ tâm, ngân dực bên này sẽ không có, duy ân dạ tâm mới vừa mới bắt đầu, hắn thu được phương triệu ở sở tỷ kém một chút có chuyện tin tức lúc sợ đến hồn đều nhanh bay, vậy ta liền thật thu tay lại, Cha được sở hữu tin tức ta thu dọn ở một cái điện tử trong cặp văn kiện mặt phân phát ngươi. Vương Điệp lần thứ hai hỏi, ngươi thật không muốn tiếp tục đi đến tìm, này sau lưng khẳng định còn có người ở thúc đẩy, bằng không nửa vần người không có vọng động như vậy, liền cái kia mấy cái, ngươi tìm cũng không tìm được bao nhiêu chứng cứ. Phương Triệu nói, cũng đúng, đều là thành tinh, nhưng tất này ngựa ngốc trước tiên thử hàng, nhìn nó có thể hay không bị nổ tổn thương. Vương Điệp không có vấn đề nói, chuyện như vậy nhìn đến mức quá nhiều cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, cạnh tranh lúc nào đều tồn tại, nhưng chân chính công bằng công chính cạnh tranh, quá ít, đặc biệt là thế giới giải trí. Từ Sở tỷ sau khi trở về, Phương Triệu liền đem nạp đề ngũ tư cho hắn biểu diễn phòng khách hình ảnh lấy ra xem, từ giữa thu hoạch không ít. Buổi tối nạp đề ngũ tư lại cho tới hai phần diễn xuất hợp tập phân phát Phương Triệu, trong đó không chỉ có Diên Châu, còn có cái Khát Châu trong này rất nhiều đều ở internet không tìm được. nạp đề ngũ tư như thế giúp mình, phương triệu cũng sẽ không để cho nạp đề ngũ tư thất vọng. Hắn ở sáng tác sau khi, cũng làm internet dạy học kế hoạch. ngày thứ hai, phương triệu đi công ty, duy ân đơn độc tìm phương triệu nói chuyện. lần sau sẽ không lại cho người ra loại này ý tưởng rồi. đoạn đồng ngày hôm qua đem ta kêu lên đi mắng một canh giờ. duy ân lòng vẫn còn sợ hãi, không chỉ là bị đoạn thiên cắt đóng văn phòng mắng hoảng sợ, còn có phương triệu sự tình. phương triệu muốn thật bị sáng tác liên quan đến thuốc sử dụng những chuyện hư hỏng kia còn lấy, trong ngắn hạn khẳng định tiền phức không ít thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Phương Triệu trạng thái. Nếu không ngươi vẫn là đừng đi tìm cái gì linh cảm. Video phối nhạc sự tình nhường người của công ty đi dù là. Duy Ân lần thứ hai đề nghị phía ta bên này có tiến triển, làm ra đến trước tiên cho ngươi xem xem, đến thời điểm ngươi cảm thấy không được lại đổi. Phương Triệu cũng không phải bảo thủ người, nếu như hắn làm ra đến thật không thích hợp, dùng những người khác cũng có thể. Hắn biết Duy Ân đã tìm người sáng tác, làm hai tay chuẩn bị, điểm ấy hắn không có ý kiến. Vậy được, ngược lại việc này nhất định phải ở một tháng trước hoàn công. Nói tới chỗ này, Duy Ân không nhịn được muốn nói mình mục đích thực sự. Các ngươi có thể vọt vào tốt 10 chứ? Duy Ân trà sát tay, ta không phải không tin thực lực của các ngươi, chỉ là, Phương Triệu ngươi hiện tại lọ rìn thời gian ít, dần dần bắt đầu buông tay nhường Tần Cửu Lâu mang đội, trong đội ngũ những người khác tiến bộ cũng rất nhanh, chính là, chính là eít ở tăng cường phạm vi không lớn a. Làm Ngân Dực 50 cực quang cái này đoàn đội một cái khác người phụ trách, Duy Ân trong lòng sốt ruột a, Phương Triệu không có ở công ty thời điểm, hắn còn triệu tập Tần Cửu Lâu bọn họ mở qua hội hỏi dò qua, nhưng Tần Cửu Lâu bọn họ nói Phương Triệu có khác chỉ thị, nhường bọn họ đánh cơ sở, không nhiều lĩnh. Tỉ như luyện tập kỹ năng lái xe, bắn súng, ẩn nấp, điều tra, phân biệt nguy hiểm loại hình vân vân sinh tồn sở kỳ hiệu, cho nên mới vẫn không có thả ra đi đánh quái vật, có thể bảo vệ tốt 10 năm. Đã là không dễ dàng. Biết đám tiểu tử kia chỉ nghe Phương Triệu mà nói Duy Ân hỏi cũng hỏi không ra bao nhiêu đồ vật, chỉ có thể từ Phương Triệu nơi này làm công tác. Duy Ân vừa nói, vừa quan sát Phương Triệu phản ứng, nhìn Phương Triệu không nói, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, lần này trực tiếp xuống tay với ngươi chính là ngợi vắn câu lạc bộ người. Duy Ân đem cha được sự tình nói với Phương Triệu, nay thiệt thòi chúng ta không thể ăn không. Ngươi yên tâm, trên thực tế sự tình ta sẽ để người xử lý, nhưng trong game chúng ta cũng không thể để cho người dẫm, đúng hay không? Cũng mới cao to hai tên mà thôi, xong một cái, liền đem bọn họ dẫm xuống. Phương Triệu gật gù, tính toán một chút, cũng nên đến lúc rồi. Thấy thế, Duy Ân cho rằng Phương Triệu nghe xong khuyên cáo, rốt cục thay đổi chủ ý, trên mặt cười kẹo lớn, lại nhanh chóng thu lại không chế xong tâm tình, nghiêm túc nói, cái kia mọi người liền cũng chờ tin tức tốt. Kém một chút quấy hỏi, ngươi cùng nạp để ngũ tư quan hệ gì? làm sao internet đều đang nói ngươi là nạp đề ngũ tư con riêng hoặc là lưu lạc ở bên ngoài cháu trai cái gì? Duy Ân tò mò hỏi. Cổ Nhạc khí ham muốn người, liền giao lưu lại nhạc khí cổ biểu diễn kỹ thuật. Hắn muốn theo ta hợp tác. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chuyện bên này chứ? Sẽ không. Vậy thì tốt. Trong ngày, Phương Triệu đến tầng 50 triệu tập giả lập bộ mở ra cái hội cực quang hạng mục tổ cùng Ngân Quang hạng mục tổ đều đến sẽ. Đêm đó bắt đầu, vẫn chậm gì gì bò bay Ngân Quang lên đoàn đội, đột nhiên như là mở ra phong ấn giống như sinh động lên. Có thể dạy cho bọn họ những kỹ năng kia. Phương Triệu đã giáo, có thể nắm giữ bao nhiêu, liền xem chính bọn hắn. Phương Triệu có dần dần phai nhạt ra khỏi đoàn đội hành động, đem đoàn đội quyền lãnh đạo giao cho Tần cựu Lâu, trong game hành động thời điểm, Phương Triệu cũng dần dần bắt đầu cùng bọn họ giữ một khoảng cách, hoặc là bên cạnh, dù sao, Phương Triệu sang năm phải đi đi lính, đến trước thời hạn nhường bọn họ thích ứng mới phương thức tác chiến, coi như đến thời điểm tiếp tục tăng cường thành viên mới, Tần cựu Lâu cũng có thể xử lý rất khá. Ngày mùng ngày 9 tháng 12, ngân quang đoàn đội, thế kỷ của chiến, Diên Châu đại khu tích phân xếp hạng thứ 10, nguyên bản xếp hạng thứ 10 ngựa vẫn câu lạc bộ bị vượt qua 11. Ngày 10 tháng 12, hệ thống phát sinh báo động trước thông cáo, rời đi nguyên bản chiến khu. Các người chơi hướng mới mở ra cách bọn họ gần nhất mới nội thành thoát đi. Đã sớm chuẩn bị ngân quang đoàn đội, mang theo nguyên bản khu 79 tờ liệu tạo thành đoàn xe, đi tới khu mới. Ngày 12 tháng 12, thiên thai lại tới, cuốn hóa bảy thú số lượng nên đón một vòng mới bạo phát, nguyên bản Diên Châu 100 chiến khu hết mức rơi vào tay giặc. Ngày 15 tháng 12, ngân quang đoàn đội Diên Châu tích phân xếp hạng thứ 9. Chỉ phải tiếp tục duy trì trạng thái này, đến cuối tháng, bọn họ liền có thể vọt tới thứ 8. Chương 158 trao lưu phục cổ thế kỷ quốc chiến diên châu đại khu phía nam nơi nào đó một nhánh loại cỡ lớn đoàn xe chính hướng về trong game hệ thống đưa cho ra chỗ cần đến chạy khu mới là phương hướng này không sai chứ mễ lộ nhìn một chút bản đồ lại nhìn xung quanh địa hình hỏi những người khác con mắt hướng về ngồi ở bên cạnh nóc xe kia phương triệu trên người nhìn xuống nhìn phương triệu không nhìn về phía bên này lại xem tần cựu lâu cùng đồng dương gật đầu mễ lộ mới thở phào một cái hắn lần này không có chỉ sai con đường mễ lộ hiện tại đối với phương triệu chỉ có một chữ phục trước lúc này Bọn họ vẫn không hiểu Phương Triệu tại sao già đi buộc bọn họ học tập những kỹ năng kia, mãi đến tận bắt đầu lưu vòng mới biết những kỹ năng kia tầm quan trọng, người khác có thể sẽ giữa đường tốn nhiều thời gian hơn đi thích thửng, bỏ mệnh tỷ lệ cũng lớn hơn, mà một khi bỏ mệnh, liền có thể có thể không có cách nào cấp tốc đuổi tới đội ngũ. Bởi vì bỏ mệnh sau này lần thứ 2 lọ rỉnh là có thời gian hạn chế. Mà đối với những người khác mà nói, trước đây đều cảm thấy theo ngân quang đội ngũ không vất được chia giết không được quái vật, hiện tại các người chơi đều tranh lẫn nhau ôm ngân quang đoàn đội bắt đuổi, gấp đều gấp không đi, đều không đốc. Biết theo bọn họ mới có thể sống đến càng lâu. Chết một lần trừ điểm rất nghiêm trọng. Hơn nữa theo ngân quang đoàn đội mà nói có thể mượn đoàn xe xe, rời đi lớn nguy hiểm tỷ lệ cũng càng cao hơn. Bọn họ rốt cục phát hiện, không phải liều mạng giết quái vật EX sẽ tăng thêm, mệt gần chết chém giết một tuần lễ, ném một lần tính mạng liền cho yên ổn. Mà rất nhiều lúc, sống được càng lâu, tự động tăng thêm EX cũng có càng nhiều. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người xưng hô thế kỷ quốc chiến, làm sinh tồn đêm, mà không phải giết quái vật đêm. Sinh tồn mới là hàng đầu, mặc kệ muốn làm gì. Trước tiên bảo đảm có thể sống là bởi vì phải sống sót mới phải giết quái vật. Theo Ngân Quang đoàn đội đoàn xe cũng không đều là Ngân Quang người, phần lớn là ở khu 79 thời điểm triệu tập lên là nhiều cái đoàn đội tạo thành đội ngũ, đầu lĩnh chính là Ngân Quang mà thôi. Không có phóng viên điên cùng đội theo, Ngân Quang đoàn đội chơi đến cũng càng có hứng thú. Chẳng qua, coi như không có phóng viên vây đuổi chặn đường, mặc kệ lúc nào, Ngân Quang đoàn đội đều là đoàn xe những người khác quan tâm tiêu điểm. Hai, các ngươi gặp 500 năm đại thần lớn lên ra sao sao? Có người nhỏ giọng cùng người bên cạnh thảo luận. Sống thêm 500 năm này ai đi quá dài, bọn họ trong lâm thầm trực tiếp tên gọi tắt 500 năm. Không có, ta liền xem qua hắn giết quái vật, quá đẹp trai, cắt súng cắt đến ánh mắt ta đều theo không kịp. Các ngươi mới tới đây phải không? Cắt súng tính là gì? Lúc trước bọn họ mang theo chúng ta thoát đi khu 79 thời điểm, lái xe đến bay lên, cái kia trôi đi, nhiều lần ta đều cho rằng sẽ trực tiếp bay ra ngoài. Lúc lái xe hắn còn có thể giết quái vật đây, một tay nắm tay lái, một tay cầm súng, chà chà. Thật giống hiện tại còn không ai biết 500 năm đại thần trên thực tế thân phận. Nhiều như vậy vạ vạ dạ gì đều không có đào ra tin tức. Ai biết được, chẳng qua, y gì theo dĩ vang thông lệ, hỏa liệt chim họp hàng năm nhanh mở ra, ngân quang bảo vệ top 10 chắc chắn, khẳng định nhận lời mời đi qua, đến thời điểm chúng ta liền có thể biết. Cũng đúng nha. Thật hy vọng hỏa liệt chim họp hàng năm nhanh lên một chút đến. Đến cùng khi nào mở à? Nghe nói là ở thế kỷ quốc chiến, mở ra 100 ngày thời điểm, sắp đến, đến rồi, nên ở mùng 8,9 tháng một mấy ngày đó đi. Cái kia không phải còn muốn chờ hơn 20 ngày. cùng đi Ngược lại bây giờ làm dừng không ai có thể đào được hắn chân nhân tin tức. Phạ Phạ Dạ Dị Vương đây, không phải có đồn đại bị giam tinh ngoại ngục giam Phạ Phạ Dạ Dị Vương được thả ra sao? Làm sao không có động tĩnh? Lúc này, bị những người kia trong âm thầm nghị luận Phạ Phạ Dạ Dị Vương, đang ngồi ở cho bọn họ trong miệng 500 năm đại thần kể chuyện xưa. Vương Điệp ở phương Triệu bên cạnh với hắn nói chính mình đã từng chiến địa phóng viên trải qua, hắn loại trừ phụ trách cùng đội quay chụp ở ngoài, còn làm việc bán thời gian cho phương Triệu kể chuyện xưa, vừa bắt đầu là hắn mình muốn nói quát, đến lúc sau liền cảm thấy, mình tựa như là cổ đại bức ảnh bên trong. Những vương công quý tộc kia chiêu đi qua cho bọn họ tìm thú vui quán rượu nhỏ kể chuyện. Chẳng qua, nghĩ đến Phương Triệu ngoài ra thanh toán cho mình lương bổng, Vương Điệp sửa sang lại tâm thái, tiếp tục cho Phương Triệu nói bị tù trong lúc nghe thấy, bị tù trong lúc, bị kéo qua đi làm chiến địa phóng viên chỉ là một người trong đó trải qua. Kỳ thực với bắt đầu, Vương Điệp vốn là là muốn nhiều lời chút nghe qua hoặc là trải qua chuyện đáng sợ đến hù dọa một chút Phương Triệu, nghe nói Phương Triệu sang năm liền muốn đi đi nghĩa vụ quân sự, hắn nói những này nhất định có thể đem tiểu tử này dọa đến. Có thể sau khi nói xong Vương Điệp phát hiện Phương Triệu chỉ là hít một câu cái nào thời điểm cũng không dễ dàng, căn bản không có bị dọa đến dáng vẻ. Vương Điệp không hiểu nổi Phương Triệu nói câu kia cái nào thời điểm cũng không dễ dàng là có ý gì, nhưng cũng biết hắn hỏi lên cũng không chiếm được đáp án. Hắn ở Phương Triệu nơi này ăn quả đáng số lần quá nhiều, thậm chí trong lòng chưa tính toán gì lần hy vọng Phương Triệu mau mau đi đi lính. Phương Triệu không ở, hắn mới có thể tiếp tục ở Diên Châu bay cao tự mình làm sự tình, không phải vậy? Có như thế một người tồn tại, hắn luôn cảm thấy trong bóng tối có con mắt nhìn mình chăm chăm, quá không dễ chịu. Nói một chút. Vương Diệp nhanh chóng liếc mắt Phương Triệu, nghĩ thầm. Tiểu tử này lại hồn ở trên mây. Vương Điệp đang suy nghĩ, Phương Triệu đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, như là ở cẩn thận phân biệt cái gì. Có đồ vật đến rồi, số lượng không ít. Phương Triệu một câu nói nhường mới vừa rồi còn đang nghỉ ngơi đội ngũ, lập tức chuyển biến thành tình trạng báo động, chuẩn bị chiến. Tân cựu lâu lớn tiếng nói, đã dậy sắp xếp nhiệm vụ, trừ bọn họ ra đội ngũ, hắn còn muốn an bài đoàn xe bên trong những người khác. Bọn họ đây là một cái người may mắn còn sống sót đoàn đội, muốn đồng hành đi tới khu mới, phải hợp tác, bằng không hắn sẽ không cho phép những người này tiếp tục cùng. Máy báo động còn không có tiếng vang đây. Từ đâu tới nguy hiểm? Một người lời còn chưa nói hết, trên tay hắn may báo động liền vang lên đến. Nhất thời kẹt. Bên cạnh những người khác lừa một cái, mới gia nhập chứ. Quen thuộc là tốt rồi, ngươi chỉ cần biết rằng, theo Ngân Quang người tuyệt đối không sai. Này một đường mọi người đều quen thuộc, từ vừa mới bắt đầu nghi vấn, đến hiện tại chịu phục, mấy người cũng sẽ không nốc đến đi khiêu khích Ngân Quang người. Đừng nói người ta sức chiến đấu xếp đặt ở nơi đó, sinh tồn sở kỳ hiệu cũng mạnh hơn nhiều. Có chuyện gì bọn họ chỉ cần theo Ngân Quang người là tốt rồi. Chỉ là rất nhiều người trong lòng vẫn còn nỗi nghi hoặc. Tại sao phụ trách sắp xếp nhiệm vụ chính là Tần Cửu Lâu, mà không phải sống thêm 500 năm? Tần Cửu Lâu đem sống thêm 500 năm dồn xuống đi tới. Nhưng bình thường xem cũng không giống, Tần Cửu Lâu bọn họ vẫn là gọi sống thêm 500 năm lão đại, như thế xem ra, hoặc là sống thêm 500 năm là chính mình không muốn làm đội trưởng, đội phó cũng không muốn làm, cho Đồng Dương, hoặc là là có cái gì ẩn tình ở bên trong. Bên ngoài bắt quái tin tức bay đầy trời, không ít tòa soạn báo nhỏ còn nói ngân quang đoàn đội bên trong đấu tranh nghiêm trọng, nói ngân quang những người khác liên hợp xa lánh sống thêm 500 năm. Đoàn xe giữa từng có người trong âm thầm hỏi Sù Sả, cảm thấy ngân quang trong đội ngũ, vị này còn ở lên đại học học sinh nên tốt hơn đội phá. Kết quả Sù Sả cái gì tin tức trọng yếu đều không nói, bị hỏi có hay không liên hợp Sa Lánh sống thêm 500 năm thời điểm sợ đến nảy lên. Sa Lánh, ta có thể không có cái kia can đảm, Sù Sả lúc nào đều sẽ không quên. Mới bắt đầu bị Phương Triệu chiêu tới được thời điểm, hắn nhỉ vào chính mình học được một điểm võ thuật còn dự định ở Phương Triệu trước mặt đắc sát, kết quả bị Phương Triệu một cước đạp lọ gọng, bây giờ còn có bóng ma trong lòng, mặc kệ lọ dỉn lọ gập cũng luyện được càng siêng năng. Hải Dực, Hòa Lật Tiên Sinh, chờ một lúc đập thời điểm nhất định phải đem ta đập đến đẹp trai một điểm. Su Sạ khai chiến trước còn không quên nhắc nhở Vương Điệp một tiếng. Lũ nô, mang theo ngũ giáp trời mới biết người lớn lên ra sao." Giả khoa khinh bị nói. "Đẹp trai, tuyệt đối đẹp trai, mọi người đều yên tâm, ta quay chụp thực lực mọi người phải tin tưởng, đến thời điểm nhìn thấy video thành phẩm thì sẽ biết." Vương Điệp cười ha ha nói. "Lão đại, bên kia có người thiết lập trạng thái hôn mê, không có cách nào chiến đấu, nhân thủ không đủ, liền xin nhờ ngươi." Tân Cửu lâu chỉ vào trong đội ngũ một chỗ, nói rằng Phương Triệu đi tới. Nhân viên đều y thì theo sắp xếp đúng chỗ sau này, máy báo động trên cũng cho thấy càng nhiều điểm đỏ, không có cụ thể con số. Một đời máy báo động, tích phân đổi, rất nhiều chức năng còn không hoàn thiện, bầy thú số lượng thiếu vẫn được, số lượng một nhiều, liền không cho phép. Y thì theo sách lịch sử giữa ghi chép, máy báo động mặt sau còn có thể thăng cấp, hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng một đời chấp nhận. Ngân Quang đoàn đội các đội viên thầm nghĩ trong lòng, một đời máy báo động còn không có lao đại bọn họ dễ sử dụng. Chỉ cần Phương Triệu ở, gặp phải tình huống như thế liền muốn thông dong đến hơn nhiều. Nổ súng. Ra lệnh một tiếng mới vừa rồi còn bình tĩnh mặt đất trong nháy mắt nóng nảy lên các loại súng ống bắn súng phát sinh âm thanh viên đạn đánh vào tảng đá mặt đất cùng với bảy thú trên người âm thanh điên cuồng bảy thú phát sinh gầm rú cùng kêu rên, còn có người đám bên này phát sinh tiếng mắng chửi đan sen vào nhau phảng phất một đầu kỳ diệu hòa âm gió đem mặt đất cho bụi thổi bay mang tới chỗ xa hơn lại là một hồi kéo dài gần một giờ chiến đấu diễn xong này một làn sóng bảy thú sau này là đoàn xe giữa mọi người tương mừng nhộn nhịp tiếng cười ngày hôm nay liền tới đây đông dương nhìn về phía tần cửu lâu nói như vậy một giờ cường độ cao chiến đấu sau này bọn họ sẽ lò gặp nghỉ ngơi, ở ở trong game coi như máy báo động không vang, vẫn phải là lên tinh thần phòng bị, quá mệt mỏi, này còn chỉ là game mà thôi, rất nhiều thứ số liệu hóa, vì có thể chơi tính, độ khó cũng hạ thấp rất nhiều, nếu như là chân thực diện thế kỷ, khẳng định làm người tan vỡ tuyệt vọng. Tân Cựu lâu nhìn Phương Triệu bên kia một chút, nhìn Phương Triệu gật đầu, nhân tiện nói, ngày hôm nay liền tới đây, lò gặp nghỉ ngơi đi, nhớ tới nhận lấy xe, lần trước là cái nào đội ngũ người đã quên nhận lấy xe. Ngân Dực tầng 50 phòng chơi, Tần Cựu lâu đám người từ game trong buồng lúc đi ra, đều là cả người mồ hôi trợ lý cùng chăm sóc sức khỏe đoàn đội mau mau vây lên trước. Mễ Lộ mạnh mẽ đổ một chén nước, ngồi xuống thở dốc, tùy ý chăm sóc sức khỏe đoàn đội người cho hắn kiểm tra thân thể. Các ngươi nói, lão đại hiện tại đang làm gì? Mễ Lộ thở hổn hển, hỏi. Tần Cửu Lâu nhìn đồng hồ, đại khái đang chuẩn bị trực tiếp giảng bài. Mới vừa kết thúc game liền có thể hảo không bị ảnh hưởng mà bình tĩnh trực tiếp giảng bài. Su sạ mấy người nhìn nhau, thấp giọng than thở, quả thực không phải người. Thật muốn nhìn thấy mọi người phát hiện sống thêm 500 năm chân nhân thời điểm là thế nào phản ứng. Đồng Dương khà khà cười nói, còn có hơn 20 ngày Trong đội ngũ những người khác nghe vậy, cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy a, có dọa sợ đi. Một bên khác, Phương Triệu lọ gặp sau này, xông tới tắm rửa, sau đó đi tới thư phòng, nhìn một chút sách, thế kỷ mới vẫn có rất nhiều tri thức cần học tập, hắn ở lúc rảnh rỗi sẽ đi hấp thu những kiến thức kia. Chờ đến giờ sau này, Phương Triệu mở giảng dạy trực tiếp lên lớp. Trực tiếp liền chính là ngân dục giáo dục phòng trực tiếp, Phương Triệu nơi này hình ảnh hình chiếu đến ngân dục giáo dục trực tiếp, sau đó trực tiếp lại truyền bá cho khán giả. Thời gian vừa vặn, ngân dục giáo dục MC được Phương Triệu bên này tin tức sau này liền đem hình ảnh cắt qua đi. Phương Triệu ôm một cái mang theo nạt tiêu chí đàn guitar ngồi ở chỗ đó, phía sau hắn, là một vách ngăn không giống kết cấu đặc điểm nạt đàn guitar. Ngày hôm nay không dạy mọi người biểu diễn kỹ xảo, bởi xem xem trực tiếp cùng đặt mua video nhân số tăng thêm, căn cứ mọi người vấn đề, ngày hôm nay ta nhằm vào người mới học giảng giải một chút đàn guitar loại hình cùng chọn mua. Mọi người đều biết dân giao guitar, cổ điện đàn guitar, đàn guitar điện các loại, mà từ kết cấu đặc điểm chia, đàn guitar lại có thể chia làm giống ruột gỗ đàn guitar, ruột điện đàn guitar Giữa không trung tâm điện hộp đàn guitar cùng ruột đặc đàn guitar điện cùng mấy lớn loại xem ta mặt sau những thứ này phương triệu nói đơn giản lại loại hình không giống tuổi tác chọn không giống to nhỏ đàn guitar cảm giác lựa chọn gỗ đàn guitar đẳng cấp cùng một ít cơ bản chọn tri thức tại sao phương triệu muốn chọn những này mà nói cũng là bởi vì gần nhất lưu hành một loại trang bị thần khí đàn guitar theo nạp đề ngũ tư đầu tư kỳ bạc luân diễn cái kia đàn guitar chi luyến thanh xuân trường học phim nhựa phát sóng quảng cáo đánh thật hay tuyên truyền theo tư thế vác đàn guitar trên lưng đủ hấp dẫn người ở người có tâm thức đầy tin đồn bên dưới Dạng cổ đàn guitar ở bọn học sinh trong lúc đó đột nhiên nóng lên. Trước Phương Triệu trong trực tiếp không có nói những cơ sở này tri thức, là bởi vì mới bắt đầu xem xem trực tiếp nhiều là nhân sĩ chuyên nghiệp, coi như không phải chuyên nghiệp, cũng tiếp xúc qua một ít nhạc khí cổ. Phương Triệu không cần thiết với bọn hắn nói nhiều, trọng điểm ở biểu diễn kỹ thuật, hiện đang quan sát trực tiếp người mỗi ngày đều ở tăng gấp đôi, rất nhiều người mới học vấn đề, Phương Triệu đương nhiên cũng là trước tiên ra một kỳ nhằm vào người mới học. Coi như chỉ là đi mua cái đàn guitar làm trang trí trang bị, cái kia cũng biết đạo nên làm sao chọn, làm sao nắm đàn làm sao sợ bị một ít bất lương nhà bán lừa gạt? Thành phố Tề An một tòa nhà cao tầng nào đó thế kỷ mới, trung học năm sau chế tạo, chính đang đọc giữa năm nam sinh vác lên chính mình cầu ba mẹ đã lâu lê vật một cái nạt rông ruột gỗ đàn guitar, điều chỉnh móc treo, học giả, đàn guitar chi luyến, bên trong vai nam chính giáo khánh lên đài biểu diễn lúc dáng vẻ, đem đàn guitar phóng tới mang theo trở xuống, kép chặt lên mặt đối diện tấm gương lệ cái lanh khóc tạo hình, nhìn một chút, đẹp trai, chẳng qua tuổi hồ không phù hợp bản thân khí chất, nam sinh lại điều chỉnh một hồi móc treo cùng tư thế lần này học nhìn thấy diễn xuất trong video nào đó giàn nhạc thành viên dáng vẻ đem đàn guitar treo ở tiếp cận cả vị trí như mang theo một cái lớn nơ càng đẹp trai chẳng qua tựa hồ có chút không phối hợp suy nghĩ một chút nam sinh vừa học internet nhìn thấy một cái đàn guitar điện mua bản tay đàn guitar dáng vẻ lần thứ hai đem móc treo thả lớn lên đàn đầu lưng dưới vắt ở sau lưng còn giống như kém chút gì nói nam sinh kia từ cha của hắn trong ngăn kéo nhảy gia đình đầu phục cổ mũ đầu trâu lại từ sân thượng chậu hoa bên trong, hắn mẹ trồng chọn một chậu hoa giữa cổ gốc dễ không biết tên cổ ngậm lên miệng, đối diện tấm gương xếp đặt mấy cái bất kham tùy tính tạo hình. Thật hắn mẹ đẹp trai, quyết định ngày hôm nay tạo hình, nam sinh rên lên cười nhỏ ra ngoài đến trường. Mới ra nhỏ khu, hắn liền phát hiện cùng trường một cái nam sinh lấy nhép sành tư thế đem một cái đàn guitar đi trên vai trên, kháng đi tới tựa hồ. Còn rất khóc. Quên đi, ngày mai lại đổi cái kia tư thế. Đối với trung học hoặc là trường đại học bên trong những các lão sư đó tới nói, mỗi ngày đều rất bất đắc dĩ mà nhìn thấy chính mình học sinh đổi lại tư thế vác đàn guitar trang bị, mà bọn học sinh không nghĩ như thế. Bọn họ cảm giác mình vắt không phải đàn guitar, là khí chất, là phong cách. Trong ngược cựu phong cùng phục cổ phong cách ở ngoài cường thịnh năm nay, ở trong trường học, vắt đàn guitar trang bị, tựa hồ thành một loại lưu hành phong cách trên chính trị chính xác. Chương 159, hỏa liệt chim mời họp hàng năm. Càng la điện tử hóa đồ vật tiến hóa đến càng nhanh, ngoại hình biến hóa cũng nhanh, vì lẽ đó, rất nhiều lúc, mọi người trái lại càng muốn đi thu gom đồ vật càng cổ xưa. Nạp đề ngũ tư lần này, liên hợp không ít người thúc đẩy trận này đàn guitar chào lưu, sắp thực đạt được rất lớn thành công nhìn trong sân trường những tuổi trẻ học sinh kia lấy các loại tư thế hoặc vắt hoặc ôm hoặc gánh đàn guitar liền biết rồi. nạp đề ngũ tư còn nhường một ít truyền thông chuyên chọn một số so sánh đáng chú ý sự kiện đưa tin. tỉ như trường học nào đó nam sinh nào đó chạy đến dưới ký túc xá nữ sinh gậy đàn guitar biểu lộ loại hình. tương tự tình tiết ở điện ảnh, đàn guitar chi lớn, bên trong thì có, bọn học sinh cũng đều là bắt trước phim nhờ đến. cái gọi là thời thượng lưu hành, vốn là người quyết định. vì ngày này, nạp đề ngũ tư làm chuẩn bị đầy đủ, tuyên truyền thúc đẩy bên dưới, không chỉ là nạp đề ngũ tư nạp vật phẩm phát hỏa một cái, đóng vai đàn guitar chi luyến, vai nam chính Kỷ Bạc Luân cũng hơi hót một cái. Tổ văn bọn họ tán gâu thời điểm liền nói về, Kỷ Bạc Luân theo đoàn đội tuyên truyền thời điểm, nhiều là đi tới đại học hoặc trung học trong sân trường tuyên truyền, mỗi một lần tuyên truyền đều có lấy đàn guitar, mỗi lần tu thế vác đàn guitar cũng khác nhau, bị bọn học sinh tranh lẫn nhau mô phỏng theo, có loại đang hót tiểu sinh tình thế. Đồng thời quan sát Phương Triệu trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày Phương Triệu có dùng một canh giờ dạy học, một canh giờ trực tuyến giải đáp khán giả đưa ra các loại vấn đề, thỉnh thoảng sẽ thả trên một ít cải biên đàn guitar nhạc phổ, đều là so sánh đơn giản thích hợp người mới học luyện tập. Thế kỷ cũ bảo lưu lại âm tần có rất nhiều, nhưng phần lớn đã không thích hợp thế kỷ mới thưởng thức phong cách, thoáng cải biên một hồi càng có thể làm cho bọn họ tiếp thu. Cùng một nhánh ca khúc, đàn guitar điện cùng đàn guitar gỗ diễn tấu phiên bản không, giống, kỹ xảo không, giống, Phương Triệu cũng co với bọn hắn giải thích, tỉ như ngày hôm trước nâng ví dụ giữa một nhánh cải biên ca khúc, đàn guitar gỗ biểu diễn lúc chọn dùng càng nhiều chân bóng dây cùng kỹ xảo, mà đàn guitar điện chọn dùng thì lại nhiều là đùn đẩy dây cùng kỹ xảo. Ngày này, Phương Triệu cùng Dĩ Vọng giống như Trực tuyến giải đáp khán giả đưa ra một vài vấn đề sau này, dùng một cái nạp đề ngũ tư cung cấp mới Xe Di đàn guitar biểu diễn một khúc làm làm kết thúc. Bởi thị trường quá tốt, nạp đề ngũ tư công ty lại ra một cái tên là Mặt trời mới Xe Di đàn, nhằm vào chính là học sinh quân thể. Phương Triệu ngày hôm nay cầm trên tay chính là Mặt trời Xe Di giữa một cái đàn guitar gỗ, nhẹ gảy dây đàn, nhìn như tùy ý động tác bên dưới, ôn nhu trầm ổn tiếng đàn mang theo chất lượng tốt vật liệu gỗ phát sinh cộng hưởng từ trực tiếp, cùng hình ảnh đồng thời truyền ra. Hắn ngày hôm nay biểu diễn chính là một cái trực tuyến quan sát khán giả điểm một đầu thế kỷ cũ cải biên ca khúc gần nhất lưu hành phục cổ phong trào. Rất nhiều người nhảy ra thế kỷ cũ bảo lưu lại đến những kia ca khúc. Ngày hôm qua biểu diễn chính là một đầu cải biên sinh nhật vui vẻ ca khúc, đưa cho một tên chính đang sinh nhật khán giả, cái kia khán giả kích động đến trực tiếp khen thưởng mười ngàn. Mỗi ngày lúc kết thúc, Phương Triệu có từ trực tuyến quan sát khán giả điểm ca khúc giữa chọn một làm làm kết thúc ca khúc. À lại không có tuyển ta. Lẽ nào là trực tuyến nhân số quá nhiều, điểm ca khúc quá nhiều người, không nhìn thấy ta nhắn lại. Ngày hôm nay lại kết thúc xem ngày hôm nay trực tiếp, ta phát hiện ngày hôm qua trang bị tư thế xếp đặt sai rồi. đàn guitar không học được à? thật là khó, luyện ba ngày không có tiến triển. ngày hôm qua luyện một buổi trưa ngón tay đều đau. chẳng qua hiện tại cảm thấy loại này thế kỷ cũ nhạc khí âm thanh còn thật là dễ nghe. xin mời gia sư đi, một trọi một mà chậm rãi dạy. phương triệu quá lợi hại, hắn gậy đàn đến so với ta mẹ xin mời gia sư được. cha ta cho ta xin mời cái kia gia sư nghe nói cũng ở xem phương triệu trực tiếp, vẫn là phương triệu sư đệ đây. kỳ thực phương triệu xem lâu dài còn cảm thấy rất đẹp trai, đặc biệt là gậy đàn guitar thời điểm cả người khí chất cũng khác nhau. Ai biết Phương Triệu lần sau ở Tề Âm lên lớp là lúc nào? Ta muốn đi tìm hắn muốn ký tên. Tổ Đoàn đi Tề Âm thêm ta một cái. Cảm giác Phương Triệu phải là một người rất ôn hòa. mới vừa kết thúc một trận chiến đấu lọt gấp ngân quang mọi người. Ha ha. Ôn hòa cái giám a. Sát thực, Phương Triệu trong ngày thường nhìn sát thực so sánh ôn hòa, cũng không có bạn cùng lứa tuổi trên người loại kia xúc độc khí, liền có thể ngân dực nội bộ công ty người đều nói, Phương Triệu hiện tại so với vừa bắt đầu tiến vào công ty thời điểm, tính khí cũng tốt lắm rồi. Không giống như trước cái kia một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Mỗi lần nghe được loại này ngôn luận, ngân quang đoàn đội người đều có loại rất cảm giác quy khuất, đại khái cũng là bọn họ biết phương triệu mà khác. Nhanh tới hết hạng ngày chứ? Đồng Dương hỏi Tần Cửu Lâu, còn không có tin tức. Còn có 3 ngày. Tần Cửu Lâu mở ra hỏa liệt chim trang web chính thức xếp hạng, nhìn một chút mỗi cái châu chen vào top 10 đội ngũ, 10 tên trên dưới những kia đoàn đội còn ở mạnh mẽ cạnh tranh. Hiện tại chúng ta xếp hạng thứ 7, lại lên một cái nhất định có thể vọt tới thứ 6. Nếu như lão đại đồng ý lại quét một cái mà nói top 5 đều có khả năng. Mễ Lộ nói rằng Chẳng qua, bọn họ cũng biết, Phương Triệu hiện tại lò rìn thời gian cũng không nhiều, coi như lò rìn cũng chưa chắc với bọn hắn đồng thời hành động, vẫn đúng là chính là đang chậm chậm lui ra đội ngũ. Nay cũng không khó phát hiện, giải trí truyền thông mỗi ngày đều đang suy đoán ngân quang đoàn đội bên trong xuất hiện thế nào mạnh mẽ đấu tranh, hẳn không thể một chuyện kiện não bù 3 triệu chữ nội đấu văn, cũng có rất nhiều người chờ sống thêm 500 năm rơi xuống thứ nhất ngai vàng, nhưng lại liền, hắn vẫn cứ ngồi ở trên. Ngồi đến còn rất ổn. Duy ân là không phải đã nói, vừa nhận được hỏa liệt chim tư mậy, liền đem video thả ra. Xu sạ phi thưởng chờ mong cái này Hắn tuy rằng không có xem qua cuối cùng thành phẩm, nhưng hắn xem qua vương điệp đập một ít đoạn ngắn, rất có cảm giác cuối cùng thành phẩm khẳng định đặc biệt khốc. Mùng 5 hết hạ, mùng 6 thì có thể thu được thư mời, sớm nhất mùng 6 có thể nhìn thấy. Tần Cựu Lâu nói rằng, kỳ thực Tần Cựu Lâu chính mình cũng không nghĩ tới, lúc trước ký kết ngân dự, dĩ nhiên có thể đổi tới Hỏa Liệt chim hót hàng năm. Rời đi vòng tròn mấy năm qua, không biết cái khác Châu những người kia còn có nhớ hay không hắn. Đoàn đội video đã chế tác tốt phối nhạc duyên ân dùng chính là Phương Triệu đưa ra tác phẩm. Duy Ân cũng không nghĩ tới Phương Triệu vẫn đúng là có thể làm ra phù hợp hắn yêu thích tác phẩm. Vương Điệp cũng không có lại lên chỉ theo bọn họ, làm chính mình nghề chính đi tới, chẳng qua, phàm là nhường hắn điều tra sống thêm 500 năm tờ khai, tất cả đều đầy. Đùa giỡn, mới vừa nhảy ra hố lửa, Phương Triệu cũng đáp ứng không tìm hắn để gây sự, hắn nếu như lúc này lại đi vấn hiểm, không phải tìm đường chết sao? Mà Vương Điệp đùn đẩy đơn sự tình bị bạo sau khi đi ra, càng nhiều người hiếu kỳ sống thêm 500 năm người này, đến cùng người thế nào, có thể làm cho Đường Đường Diên Châu và Phạ Dạ dị vương đùn đẩy đơn, Châu trưởng thân thích. Vẫn là Diên Châu mấy cái quý tộc lớn. Càng tới gần ngày mùng ngày 5 tháng 1 hết hàng ngày, truyền thông quan tâm trọng điểm cũng càng đi game phương diện này tập trung, coi như Diên Châu Tam Đại công ty giải trí muốn ra cuối năm tăng lớn, cũng rất khó cùng Hòa Liệt chim họp hàng năm sự tình cấp danh tiếng. Hòa Liệt chim họp hàng năm, đó là toàn cầu mọi đem đều nhìn chằm chằm sự tình, Diên Châu bên này bị mời đoàn đội, đại biểu cũng là Diên Châu, bọn họ đương nhiên đến lưu ý, đặc biệt là bọn họ bên này còn có một cái toàn cầu bảng cá nhân số 1, đến hiện tại còn không biết thân phận thực sự, đừng nói Diên Châu, người các châu khác đều nhìn chằm chằm rốt cục đợi được ngày mùng ngày 5 tháng 1, hỏa liệt chim thống kê xếp hạng hết hạn ngày đến. Ngân Quang đoàn đội lấy Diên Châu thứ 6 thành tích, đạt được tham gia tư cách. Nhưng Ngân Quang người rất khó chịu chính là, trước bị bọn họ dồn xuống đi ngựa vẫn câu lạc độ người cũng chen vào top 10, vừa vặn là người thứ 10, vẫn là ở hết hạn ngày trước một ngày chui vào, đem nguyên bản thứ 10 tê giác Trắng câu lạc bộ chen đi ra. Nghe nói ngựa vẫn câu lạc bộ lên bảng sử dụng thủ đoạn, hai ngày nay tê giác Trắng câu lạc bộ cùng ngựa vẫn câu lạc bộ Fansca ngày ở internet đối với kéo. Tế Zắc Trắng Fans máng ngựa và người, người đệ tiện nham hiểm không biết xấu hổ. Ngựa văn vằn phản kích, ngươi được ngươi trên, không được đừng tất tất, coi như trêu đùa thủ đoạn vậy cũng là năng lực, có bản lĩnh các ngươi cũng trêu đùa một cái. Hai cái câu lạc bộ đều là lấy đã tuyệt diệt động vật lấy tên, này vốn là thế kỷ mới một loại lưu hành gọi là phương thức, tỉ như toàn cầu nổi danh hỏa liệt chim công ty chính là tuyệt diệt động vật, tuyệt diệt thực vật, vân vân đều sẽ trở thành mọi người cho công ty, cho đường phố, cho cửa hàng gọi là tham khảo. Yếu gì theo lịch sử tham khảo trong tài liệu ghi chép, tê giác so với ngựa vằn khỏe mạnh, nhưng lần này rất nhiều người cười sưng, ngựa vằn đem tê giác cho đá xuống đi tới xem trò vui không chê sự tình lớn tòa soạn báo còn ra tê rắc cùng ngựa vằn đánh nhau tranh chấm biếm mùng năm ngày này phương triệu ở tề an học viện âm nhạc đi học bởi vì gần nhất phục cổ phong trào lưu hành lại đây nghe giảng bài học sinh cũng nhiều hơn hơn nữa phương triệu trực tiếp tiết mục tăng lên không ít nhân khí nếu không là tề âm bên này tăng mạnh quản lý hạn chế ra vào e sợ lại đây chặn phương triệu người càng nhiều bây giờ tề an học viện âm nhạc ở trường học sinh cùng học sinh tốt nghiệp đều phi thường đi linh hoạt rất nhiều tề an học viện âm nhạc ở trường học hội học sinh làm việc bán thời gian Học nhạc khí sẽ ở một ít cần người thật diễn tấu phòng ăn các nơi làm công hoặc là đem tin tức của chính mình treo internet gia sư nền tảng cầu chức làm gia sư trước đây treo lên một tuần cũng chưa chắc có người xin mời dù sao học nhạc khí quá ít người học sinh trung học nhóm căn bản liền không có cái kia tính nhất lại hiện tại không giống chỉ cần là Tề An học viện âm nhạc treo lên không tới một canh giờ thì có người liên hệ bây giờ internet viễn trình dạy học khoảng cách không là vấn đề vì lẽ đó không chỉ có là thành phố Tề An bên trong Diên Châu mỗi cái địa phương người đều nhìn chăm chăm Tề âm học sinh. Làm việc bán thời gian gia sư lương 1 giờ thời gian 1 tháng bay gấp 3, bây giờ phục cổ nhiệt độ còn ở bay, lương 1 giờ còn phải tăng, nhìn ra rất nhiều không phải nhạc khí người chuyên nghiệp đỏ mắt, hận không thể chuyển chuyên nghiệp. Đồng ý xem dùng giá cao xin mời gia sư người, bọn họ đúng là muốn mời Phương Triệu, nhưng mời không nổi, cũng không mời nổi, Phương Triệu cũng không rảnh rỗi làm việc bán thời gian gia sư, lại nói, coi như mời được Phương Triệu, người chỉ có một cái, muốn người mời hắn quá nhiều, căn bản không đủ chia, vì lẽ đó, cơ hội liền cho những đứa ở trường học sinh hoặc là có gia sư ý nguyện học sinh tốt nghiệp nhóm. Mà làm việc bán thời gian gia sư người không hẳn thật sự có dạy học năng lực, vì lẽ đó bọn họ đến học bổ, bọn họ bình thường không chỉ quan sát Phương Triệu trực tiếp, Phương Triệu đến trường học giảng bài, bọn họ cũng đều tranh đoạt lại đây thỉnh giáo. Phương Triệu cũng không có dấu giấu diêm diếm, một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều có chia sẻ cho bọn họ. Tiết cảnh ông lão sau khi biết được phi thường vui mừng, vốn định một năm mới mang theo Phương Triệu lại tới một lần nữa giảng dạy toàn cầu. đáng tiếc, Phương Triệu đến đi lính. Kết thúc bài học hôm nay, trình sau này, Phương Triệu thu được hỏa liệt chim tổng bộ tổ âm thanh tổ trưởng Hoa lệ điện báo. Nhìn thấy xếp hạng, các ngươi cái kia mới thành lập đoàn đội rất tốt ta. Mới vừa thành lập liền có thể bỏ đến Diên Châu thứ 6. Hoa Lệ cười nói, "Hợp hàng 5 thư mời đã từ tổng bộ phát ra ngoài, ngày mai có tử chuyên người của công ty đưa đến các ngươi nơi đó." "Hợp hàng 5 ngươi cũng tới chứ?" "Đương nhiên." "Đến thời điểm chúng ta hảo hảo tán gẫu, tiểu tử ngươi thực sự là quá làm người ta bất ngờ." Hoa Lệ đã sớm biết được sống thêm 500 năm cái này ai đi người sau lưng là ai, Hỏa Liệt chim bên trong hạt nhân tầng quản lý người biết không ít, chẳng qua, bọn họ bảo mật biện pháp luôn luôn đều làm rất khá, bởi vậy bên ngoài căn bản không có cách nào từ bọn họ nơi đó được tin tức tin tức mùng 8 tiết tối, mùng 9, mùng 10 còn có hoạt động, bình thường là trước thời hạn một ngày đến, ngươi bên kia đến chuẩn bị. Đến địa điểm chúng ta cùng uống một chén, giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu, đều là soạn nhạc trong vòng, bọn họ đã sớm nói với ta muốn quen biết một chút người này viên Tân tình, chính là không biết bọn họ biết được ngươi khác một cái thân phận lúc sẽ là vẻ mặt gì, ha ha. Sắp xếp thời gian cái này, Duy Ân đã sớm nói với Phương Triệu qua, mùng 8 tiết tối, mùng 7 bọn họ xuất phát đi tới Hoàng Châu bên kia đặt tốt khách sạn, an bài công việc rất chặt. Sau này mấy ngày, Phương Triệu là không có cách nào trực tiếp cùng đi học. Tạm thời đình chỉ. Ngày mùng ngày 6 tháng 1 sáng sớm 9 giờ, mang theo hỏa liệt chim tiêu chí thư mời, từ hỏa liệt chim diên châu phân bộ người tự mình đưa đến ngân dực tầng 50, trên 160, chiến địa vương. Ngày mùng ngày 6 tháng 1 là các đại câu lạc bộ game xoát tồn tại cảm giác chiếm lấy nhiệt độ điểm một ngày, coi như là diên châu mỗi cái nổi danh công ty giải trí vượt năm phim lễ ra mắt hoặc là tuyên truyền hoạt động cũng có tách ra ngày đó. Dĩ vãng vào lúc này, ngân dực đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn dương mắt nhìn, coi như mê tít mắt cũng hết cách rồi. Nhưng năm nay. Toàn bộ ngân dục bộ ngành game đều chìm đắm ở một luồng mừng như điên trong hưng phấn. Ngân dục phòng game cải cách, Duy Ân biết được chính mình ra tâm, sở hữu tuyên truyền con đường cũng sớm đã an bài xong, tuyên truyền hoạt động trước đệ lên không có bắt đầu, chính là lo lắng ở thật sự xác định trước sinh cái gì bất ngờ, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, coi như internet bảng danh sách xếp hạng có thể đi vào top 10, nhưng vạn nhất đây, vạn nhất hỏa liệt chim năm nay chỉ cần top 5 đây. Cái kia không phải uống công vui vẻ một hồi. Thằng đến tay bắt được tâm kia mang theo màu đỏ tươi hỏa liệt chim tiêu chí thư mời thời điểm, Duy Ân vẫn thấp thỏm tâm tình mới chính thức ổn định, tùy theo mà đến. Nhưng là tiến vào ngân dược độ ngành game mấy chục năm qua, chưa bao giờ có kích động. Bởi vì quá mức kích động mà có chút run rẩy ngón tay, theo cái kế tiếp nhấn phím, Đem đã sớm biên tập tốt tin tức đi ra ngoài. Có thể bắt đầu rồi. Ngày hôm nay giải trí đứng đầu, bọn họ ngân quang chắc chắn chiếm cứ phần quan trọng nhất. Năm nhà giàu có câu lạc bộ thu được thư mời sự tình, căn bản không thể tính tin tức. Công chúng trong ấn tượng, nếu như bọn họ không được mời, đó mới tính tin tức. Cũng bởi vậy, năm nay mới vừa thành lập thành lập liền giết vào châu tốt mười ngân dược năm mươi cực trong miệng mọi người ngân quang đoàn đội, ngày hôm nay được quan tâm nhiều, chen vào top 10 đoàn đội, đã không biết tuyên truyền qua mấy làn sóng, công chúng nhóm đã sớm không còn mới mẻ cảm giác, nhưng ngân quang bên này không giống, bọn họ ngày hôm nay mới thả ra đoàn đội cái thứ nhất video. Mọi người đều biết, video là một cái ở công chúng trước mặt tự giới thiệu mình cơ hội, cho công chúng một cái bọn họ hy vọng sâu sắc ấn tượng, nhưng mà, trước đó, ngân quang đoàn đội công khai đồ vật thực sự là quá ít, công chúng đối với bọn họ ấn tượng giới hạn ở lễ ra mắt lúc những kia ra mặt thành viên, cùng với bảng danh sách số liệu. 12 giờ trưa Ngân Dực trực tiếp nền tảng, chính thức trang web, mỗi cái internet video con đường, hơn 10 trọng điểm thành thị trung tâm quảng trường màn ảnh lớn, một đoạn dài đến 3 phút video, lọ dìn lọ gặp đồng thời đưa lên. Ở thế kỷ mới, cái loại hình này video không thể dài, một dài sẽ nhường công chúng mất đi kiên trì, nhưng quá ngắn nhưng không có cách đem chính mình hy vọng đồ vật toàn bộ biểu đạt ra đến, vì lẽ đó, 2, 3 phút là phần lớn dùng video độ dài. Làm Ngân Dực cánh tiêu chí cùng ngân quang đoàn đội hình cây tiêu chí đồng thời xuất hiện thời điểm, rất nhiều vốn là vội vàng chạy đi người đều dừng bước lại, nhìn về phía trên quảng trường màn ảnh lớn hình ảnh mở màn chính là thế kỷ cuộc chiến đổ bộ ngầm thừa nhận ngắn ngủi hệ thống điện tử âm thanh cùng với một ít mọi người đều quen thuộc có chứa trầm trọng diệt thế tâm tình hình ảnh liên tục đánh tới truyền vào trong thay thê thảm tiếng gạo đột khí đánh âm thanh vang rội tiếng súng lần lượt nổ tung sụp xuống nhà lớn nổ vang vân vân âm hưởng hiệu quả bên dưới là một đường trợt hiện ra như điện chảy giống như chi chi ngọng ngọng từ từ kéo lên cao đem bầu không khí kéo lên hình ảnh đánh đập nổ tung âm hưởng hiệu quả bị cảm giác tiết tấu dần mạnh nhạc điện tử âm thanh mau dẫn qua ngắn gọn giai điệu lặp lại mang theo dày đặc diệt thế kỷ phong cách hình ảnh thoát ly màn hình càng rộng rãi tầm nhìn xuất hiện trong video tòa nhà văn phòng một tầng nào đó bên trong tất cả mọi người đều nhìn về phía trước trên màn ảnh lớn chiếu phim thế kỷ quốc chiến những hình ảnh kia ánh mắt mong đợi giữa tựa hồ nội tâm nào đó hạt giống đã nảy mầm trong video đứng ở ở giữa một cái nhìn thế kỷ quốc chiến hình ảnh hơi mập người trung niên xoay người nhanh chân đi ra cửa mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở nhịp chống trên âm nhạc tiết tấu và nhân vật động tác tiết tấu hoàn toàn nhất trí cùng vào người động tác của hắn hình ảnh tiếp tục sau kéo làm đi ra cửa ở sau lưng của hắn Trên vách tường treo lơ lửng phòng game, thấy cảnh này khán giả trong lòng hiểu rõ, À, nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết ngân dược phòng game. Bên hai không như vậy nu hòa, có chút thể thức hóa điện tử thanh sắc, mang theo một loại lực lượng tiên nhiên cảm giác, chập trung lên xuống, cái kia cực kỳ dày đặc biến hóa, phong phú âm sắc biến hóa, rộng dài âm cao, linh hoạt cường độ biến hóa, tầng tầng tiến dần lên điện tử âm nhạc, rực rỡ mà chặt chẽ. Ở cảm giác tiết tấu tiếng nhạc liên tiếp bên dưới, nhanh phim màn ảnh cũng không như vậy vô vị. Trong video, hơi mập người trung niên ra ngoài đi tới thang máy trước, vừa vặn vào lúc này, Từ trên đi xuống hạ xuống thang máy ở này tầng 1 dừng lại, cửa thang máy mở ra, bên trong còn có một người trẻ tuổi, hai người hơi hơi gật đầu ra hiệu, trên mặt đều mang theo một chút nghiêm túc. Quan tâm ngân quang đoàn đội người, đối với hai vị này đều quen thuộc. Này không phải là ngân Dực phòng game quản lý duy ân cùng giả lập bộ vị kia tuổi trẻ đến kỳ cục quản lý Phương Triệu sao? Hình ảnh trên giảm xuống bên trong thang máy bộ, biểu hiện con số từ 51 nhảy đến 50, cửa thang máy mở ra, ngân Dực 50 nhà lầu giả lập bộ xuất hiện ở trước mắt. Hai người bước vào giả lập bộ bên trong, ở tại bọn hắn sau lưng, hợp lại trên cửa, đoàn đội tiêu chí một cái đơn giản hóa hình dáng cây tối, đạt tả. hình ảnh tối lại, trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ. có cái gì, ở từ từ mất không chế. theo hình ảnh từ sáng trở tối, lại từ tối tăm biến thành sáng, hình ảnh sau lưng tiếng nhạc, ở ngắn ngủi dừng lại sau này, không có đại đoạn tắt tình giai điệu, cùng phương triệu đã từng những kia tác phẩm không giống, điện tử âm nhạc bên dưới, giai điệu lạnh lùng, giản lược nhưng không mất dày nặng, tiết tấu xúc động lòng người lại có sức mạnh. phụ đề biến mất, hát cam bối cảnh giữa, có người mở ra một cánh cửa, ánh sáng bên ngoài cửa cùng phim hát cam bối cảnh hình thành so sánh rõ ràng lạnh giá cùng ấm áp, hắc ám cùng ánh sáng, tạo nên một loại tiên đoán cùng nghi thức cảm giác. Mà người mở cửa, đứng ở phim trong bóng tối duy nhất này điểm ánh sáng tồn tại địa phương, quay lưng màn hình, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta một loại hào giác, phản phất một cái kiên cường, ác liệt, sắc bén, đến trầm mặc đạo. Hình ảnh lại biến thành. Đã chờ đợi lâu như vậy. Phụ đề sau này, trong hình, một cái đang tiến hành bắp thị sức mạnh huấn luyện người ngẩng đầu lên, cương nghị ánh mắt nhìn thẳng lại đây, trên mặt mồ hôi hột lữa xuống. Vừa nhìn thấy hình ảnh trên người này, thâm niên mọt game nhóm liền có thể đáp đúng. Tần Cựu Lâu vắng lặng 8 năm lâu dài trước hai S đội trưởng. 8 năm đủ lâu dài. Ở Tần Cựu Lâu sau này là tiến hành huấn luyện thân thể đồng dương, phản ứng độ huấn luyện mặt lê, cân bằng huấn luyện cùng mễ lộ. Ô chút, vũ Trọng Cảnh, Giả Khoa, Sú Sa, Thể Thư, Phế Tạ Hạ, Nị Bạc Ly, Mạch Nông, Ổ Sở. Mỗi một cái đội viên lần lượt xuất hiện, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc cùng với những cái khác người đối luyện. Man ảnh giữa bắp thịt đường nét bị chịu kéo, huyết quản bất ngờ nổi lên, mùi hôi rơi ra. Phối hợp hình ảnh động tác tiết tấu tiến lên dần dần cảm giác tiết tấu càng ngày càng mạnh tương tự tim đập nhịp chống độ từ từ càng lúc càng nhanh khiến cho người không nhận rõ đến cùng là hình ảnh sau lưng phối nhạc vẫn là những này hình ảnh bản thân tự mang ấp hưởng hình ảnh chuyển rời chúng ta thứ lâu không thể chờ đợi được nữa theo phụ đề xuất hiện mới điện tử âm sắc tham ra, tiết tấu tiến dần dạng tăng cường bầu không khí càng ngày càng hung mãnh trong video an mặc đồng phục làm việc số liệu phân tích sư đối diện màn hình trò chuyện cái gì thân mang áo dài thuần trắng trên ống tay áo cánh tay nơi đơn giản viễn lá hình dạng hoa văn cùng nơi ngược cực quang độ tiêu người ở cho các đội viên kiểm tra thân thể. Còn có một chút người đi theo các đội viên bên lề, bưng trà đưa nước, đưa quần áo nắm khăn mặt, đến đi vội vàng, nhưng đều đâu vào đấy. Đo lường máy chơi game giới vận chuyển công trình sư, đối diện màn ánh sáng trên phức tạp đồ phổ và số liệu phân tích sư. Đây là lần thứ nhất, ngân quang đoàn đội trợ lý đoàn, chăm sóc sức khỏe đoàn đội cùng với hậu trưởng mỗi cái đoàn đội, tập thể biểu hiện. Theo tiếng nhạc từ từ bò tăng khí thế, công trình sư nhóm đánh ra ok thủ thế, chăm sóc sức khỏe đoàn đội dẫn đầu gật đầu, trợ lý nhóm đồng phục tác chiến, mặc tốt các đội viên bước nhanh hướng đi một cái phòng mang theo hình cây tiêu chí cửa mở ra hiện nửa cung tròn hồ hình dạng sắp xếp một chuồn mất hỏa liệt chim đời 9 thang cấp tiểu mẫu hầu như chiếm lấy toàn bộ hình ảnh ánh đèn soi sáng bên dưới máy móc sát ngoài phản xạ khiếp người ánh sáng lọt lây máy móc trên hỏa liệt chim tiêu chí tựa hồ sau một khắc liền muốn dấy lên tiến vào phòng các đội viên từng cái vào chỗ lên cửa máy lục tục hợp lại màn ảnh sau kéo không biết lúc nào một cái màu trắng hình người máy móc đã đứng ở phía trước máy đời mười thấy cảnh này rất nhiều người đều trợn tròn cả mắt nhân dực còn có thứ nhì đài máy đời mười vẫn là nói Nguyên bản bộ kia lấy ra cho người khác ở dùng, nhưng mà vào lúc này khán giả cũng đã không để ý tới đi sâu ni đến, xâm chiếm lỗ thay tiếng nhạc giữa, nhịp trống cùng tạp âm đánh mạnh tiếp tục đẩy mạnh, phảng phất báo trước, sắp nên đón một loại không cách nào khống chế điên cùng. An mặc máy đợi mười người, một cái tay giơ lên, lại phát huy dưới, như là truyền đạt một cái chỉ thị. Hầu như cũng trong lúc đó, sở hữu đời chín máy vận chuyển nút bấm đồng thời sáng lên, trong hình điện lưu phảng phất xuyên qua thần kinh nguyên, xuyên qua vật chất cùng không gian, hết thảy tất cả đều tựa hồ số liệu hóa. Thuộc về trình tự ngôn ngữ phù hiệu ở thế giới giả lập chạy băng băng. Hình ảnh dần tối, gấp gáp tiếng nhạc nhưng vào đúng lúc này đột nhiên bất động, không hề có một tiếng động tĩnh lặng mang theo một loại kỳ diệu tình cảm sức giãn, không khí đều có vẻ giằng co. Ảnh. Pha lê đồ vật ở ra sức xông tới bên dưới tiếng vỡ nát tiếng vang, tập kích trái tim. Tiên tĩnh sau này hung hăng, cho tính giác thần kinh lực sung kích, đầy đủ tăng cường gấp 10 lần, tất cả triệt để nổ tung đến. Từ ở ngoài đột nhập kiến trúc bên trong người, cầm trong tay súng ống, nghiêm chỉnh huấn luyện đến phối hợp hiệu ngầm, như đột nhiên rơi xuống thần binh. Súng ống lấy nhanh đặc tả lẹ qua, từ người cầm súng gấp độ, màn ảnh biến thành tiêu nhắm ngay một tấm bệnh biến hoàn toàn không phải bình thường giữ tận mặt. Ầm. Ở giữa mi tâm, ầm ầm ầm. Trên vách tường mang theo màu máu vết đạn, phá nát pha lê, ngã xuống đất thi thể, rủ xuống rung lắc đèn treo, hỗn độn qua nói. Âm hưởng hoàn mỹ hòa vào tiếng nhạc giữa, đặc thu âm nhạc bên dưới, rất có lực xuyên thấu, dường như muốn thâm nhập người nghe thần kinh. Không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Hình ảnh nhanh biến hóa, bên trong đến bên ngoài, từ nội thành đến ngoại ô. Viên đạn phun ra ánh lửa, tràn chề dòng máu bay lượn đoạn chi. Lưỡi dao sắc bén xé rách bắp thị tâm thành, đột khí cùng va chạm tiếng vang, tiêu tên cùng phẫn nộ thú gào thét, thi thể ngã xuống đất độc tĩnh. Màn ảnh đem những này sống và chết máu tanh chém giết, thông qua loại này bạo lực cảnh tượng, từng cái bày ra. Ở đáp ứng không xuể, chấn động lòng người động tác tình cảnh ở trong, nói cho khán giả mà sinh tất cả. Máu tanh, bạo lực. Hai người này kết hợp, luôn làm người không rét mà run, nhưng mà, những này hình ảnh sau lưng, là mạnh đến mạnh mẽ nhanh tiết tấu âm nhạc cùng âm nhạc. Này từ mở màn liền đem video cơ bản cùng bầu không khí bản giao rõ ràng. Đây là diệt thế kỷ bối cảnh, đây là nhân loại sinh tồn cuộc chiến, bạo lực, máu tanh, này sau lưng nhưng tràn ngập hy vọng. Nhanh tiết tấu phim nhường bạo lực tình cảnh tự sự tiến độ tăng nhanh, khán giả không kịp tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ những kia chợt lóe lên hình ảnh, nhưng có thể cảm giác được những kia né qua tình cảnh lần lượt treo chọc thần kinh của bọn họ. Âm nhạc âm hưởng hóa cùng âm hưởng âm nhạc hóa âm thanh phim thủ pháp, hoàn mỹ phối hợp cảnh tượng thay phiên cảm giác tiết tấu, cũng khiến khán giả đối với những kia bạo lực máu canh hình ảnh độ chấp nhận càng cao hơn. Chìm đắm đang không ngừng sung kích thị giác cùng thính giác lưu động trong hình, đạt được video thuật lại tin tức. Ở âm nhạc tỉ mỉ bệnh tình cảnh bên trong, ở đặc thù quay chụp thủ pháp bên dưới, những kia bạo lực máu tanh màn ảnh, có vẻ tinh xảo, tuyệt đẹp, rồi lại rực rỡ đến làm người kinh hãi. Cho xem người cảm thụ, cũng tất nhiên không thể trầm trọng, trái lại có loại kỳ dị sức cuốn hút cùng lực rung động. Đây là điển hình giải trí dạng chế tác thủ pháp, cũng càng phù hợp đương thời ăn văn hóa thẩm mỹ cùng yêu thích. Biến hóa hình ảnh cuối cùng, chạy như bay xe tải sông thẳng hướng về một cái hình thể khổng lồ của thú, liên rụy dẫn gậy tại âm u dưới bầu trời, cắt ra dày đặc tia sáng, thẳng gõ xe tại trên phong kiến bình sang nổ tung ánh lửa mang theo điếc thai nổ vang ở đắt đỏ tiếng nhạc giữa kết thúc chúng ta là chiến địa vương phân kết hình ảnh là trong game ngân quang chủ lực thành viên thân mang đồng phục tác chiến tụ hợp lại cùng nhau hình ảnh trong đó có người mang theo mũ giáp cũng có người không có đeo theo hình ảnh cuối cùng bất động tiếng nhạc cũng dừng lại hình ảnh dưới góc phải ngân dực cánh tiêu chí cùng ngân quang hình cây tiêu chí xuất hiện lần nữa 3 phút video trước một điểm nửa là ở giới thiệu cái này đoàn đội bên trong thành viên cùng với đoàn đội mặt sau một điểm nửa tất cả đều là trong game nóng này tình cảnh phim phối nhạc từ phương triệu chế tác hoàn thành ở kết cấu bố trí trên noi theo hắn nhất quản khí thế bảng bạc khúc phong đây là hắn am hiểu nhất thủ pháp coi như thử nghiệm mới nguyên tố phong cách cũng không hề từ bỏ điểm này vì càng tốt mà phối hợp hình ảnh cùng với hình ảnh tự mang âm hưởng so sánh với trước làm phương triệu ở sáng tác lúc hạ thấp phối nhạc giai điệu tính nhưng duy trì mạnh tiết đấu đây là một lần mới thử nghiệm phù hợp duy ân nói tới càng trực tiếp mạnh mẽ bạo nhưng cũng mang theo một chút học viện phái tinh điều khắc tỉ mỉ mài rêu dấu vết không quen điện tử âm sắc cùng âm nhạc người sẽ cảm thấy ồn ào phiền chán nhưng đối với thế kỷ mới sớm đã quen kiệu sinh hoạt này tạm âm đám người mà nói lại có thể từ giữa cảm nhận được thuộc về cái thời đại này tạm âm mỹ học, chìm đắm đang bị tiếng nhạc kéo tâm tình thoải mái giữa không cách nào tự kiềm chế. Mà video mặt sau khoảng chừng nửa phút, dây đặc bắn nhau, vật lộn, văn tặc vân vân nóng nảy chiến tranh tình cảnh, những kia viên đạn bính, máu tươi tung tóe màn ảnh, bởi đều là trong game chân thực quay trụ, không có hậu kỳ tân trang hợp thành, rất có chân thực cảm giác cùng sức cuốn hút, kết hợp âm thanh hiệu, cho khán giả cảm quan sung kích cực mạnh. Không có bán thảm bán tình cảm, không có quá nhiều đi cường điệu tuyển thủ game ở game Soul Lung có nhiều nỗ lực có nhiều khổ, chất đầy quá mức chính là giả mạo. Đoạn video này không phải cái khác câu lạc bộ nhất quán yêu thích loại kia chăm chỉ phong cách, mà là đắp nặn đi ra một đám thân thủ bất phàm, nghiêm chỉnh huấn luyện, vũ mãnh, cường hãn nhân thức anh hùng. Này, cũng là ngân dục nhanh nhất đánh vào mảnh này thị trường phương thức, mà biểu diễn cho công chúng hiệu quả, cũng phụ họa ngân dục mong muốn. Trên internet. Ta mẹ, ngân quang những người này là muốn lên trời. Đây là tuyển thủ game sao? Đây là chúa cứu thế chứ? Hơi ném. Ta cho rằng ta ở xem phim. Đột nhiên cảm giác ở ngân dục chơi game thật thoải mái. Thành phố Tề An trung tâm quảng trường nhìn chằm chằm màn ảnh lớn một tên ăn mặc nghề nghiệp trang phục nhất theo túi công văn người trung niên từ trên màn ảnh thu tầm mắt lại nhìn một chút xung quanh gọi lại cách mình người gần nhất người trẻ tuổi quay rối một hồi ta nghĩ hỏi một chút vừa nãy thả cái kia đoạn treo lơ bức ảnh là ngân dược ra cái nào bộ năm mới phim lúc nào chiếu phim a bị hỏi người trẻ tuổi kia lần người lấy lại tinh thần rõ ràng đối phương chỉ chính là cái gì sau này cười nói vừa nãy thả không phải điện ảnh treo lơ là một cái game đoàn đội video ý của ngươi là vừa nãy bên trong những người kia kỳ thực là thi đấu điện tử tuyển thủ ở chơi game, người trung niên kia một mặt không tin, là như vậy không sai. Vừa nãy nhìn thấy cái kia hình tầy tiêu chí sao? Vậy thì là ngân dược phòng game cùng giả lập bộ liên hợp thành lập game đoàn đội tiêu chí. Hiện tại game tuyên truyền so với phim trailer còn đặc sắc. Người trung niên thở dài, hắn không chơi game, nhưng thích xem điện ảnh, chẳng qua xem vừa mới cái kia video, hắn đối với này nhánh đoàn đội nổi lên điểm hứng thú. Cung vị này người trung niên giống như tình huống cũng không có thiếu người, ngân quang đoàn đội cái thứ nhất video loại trừ hấp dẫn một đêm ánh mắt ở ngoài còn đưa tới không ít game ngoài vòng tròn nhân sĩ quan tâm. trước 161 đến hoàn thành, duy ân chế tác cái này video mục đích một cái là đối ngoại tuyên truyền ngân rực 50 cực quang cái này đoàn đội, một cái khác chính là đem quảng cáo đánh ra đi, nhường càng nhiều người biết, bọn họ nơi này không phải kiếm bùn, mà là chân chính chính quy, nghề nghiệp hóa đoàn đội. mục đích chính là hấp dẫn càng nhiều nhân tài. muốn đem hạng mục này làm to, muốn càng kéo dài mà triển khai, thu nạp người mới mới là cần phải, đặc biệt là cùng phương triệu bởi vì binh dịch sau khi rời đi vì để tránh cho đoàn đội xếp hạng trượt khẳng định phải tăng thêm càng nhiều nhân tài sức mạnh bổ sung đi vào lần này vừa vận mượn cơ hội này kéo một làn sóng nhân khí duy ân chính là phải nói cho những kia có đội nghề ý nguyện hoặc là còn không tìm được mới ông chủ tuyển thủ game tới chỗ của ta ngươi cái gì khác cũng không cần làm không cần mơ mộng ba món ăn ăn cái gì không cần đi lo lắng tình trạng cơ thể không cần đi lưu ý bất kỳ vật chất trên một viền bởi vì tất cả những thứ này đều có chuyên nghiệp đoàn đội giúp ngươi hoàn thành ngươi tới chỉ cần thỏa thích chơi game là được ngân quang cái này đoàn đội tuy rằng thành lập thời gian rất ngắn nhưng có thể đánh động người điều kiện cũng đã đầy đủ. Số 1, bọn họ có thực lực, bảng cá nhân thứ nhất sống thêm 500 năm liền không nói, bọn họ cái này tuổi trẻ đoàn đội hoàn thành công bắt được năm nay hỏa liệt chim họ hàng năm thư mời, có tiềm lực, có tiền đồ. Thứ hai, bọn họ có tiền, dựa lương ngân dược cái này giải trí bá chủ, không thiếu kinh phí, mặc kệ là hậu cần vẫn là trang bị, tuyệt đối không thua với những kia lâu năm nghề nghiệp câu lạc bộ. Mà ở cái này video công bố sau này ngân dược ban tuyên giáo cũng có ở hậu trường đùn đẩy một cái, cũng đúng như duy Ân hy vọng nhìn thấy. Theo bọn họ cái thứ nhất video xuất hiện, công chúng cũng đem sự chú ý phóng tới bọn họ bên này. Trên internet, mặc kệ là nghề nghiệp vẫn là không phải nghề nghiệp game các người chơi, cũng đều thảo luận đến khí thế ngất trời. Sáng ngủ mắt đời chín thăng cấp cùng máy đời 10, trang bị trên đã cùng năm nhà giàu có gần đủ rồi. Gia nhập ngân quang đoàn đội nhân quân tiền lương. Ta muốn gia nhập ngân quang đoàn đội, hiện tại còn có kịp hay không? Ngân Dực đây là muốn làm diên châu thứ 6. Ta liền muốn biết, trong này đến cùng cái nào là sống thêm 500 năm. Dùng máy đời 10 cái kia khẳng định là, nhưng không biết đến cùng là ai hắn vẫn là không có lộ diện. video bên trong ở tần cựu lâu phía trước xuất hiện cái kia bóng người hẳn là hắn, nhưng không thấy rõ tướng mạo, cũng không biết là ở trong game quay chụp vẫn là ở trên thực tế quay chụp. ngân dự có hai đài máy đợi 10. ta chỉ biết là tần cựu lâu bọn họ thủ trưởng phương triệu có một đài, nói không chắc sống thêm 500 năm chính là phương triệu, dù sao phương triệu cũng có máy đợi 10, hồi trước không phải cũng từng đánh nhau sao? nghe nói một người đánh nằm sấp vài cái, như vậy mạnh sức chiến đấu, nói không chắc chính là hắn. vị kia bạn bè trên mạng mới vừa nói xong, phía dưới thì có người hồi phục. Ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Cười đau xót hông, liền phương triệu hình dáng đó. Cái kia vừa nhìn liền không phải a. Là một người sinh trưởng ở địa phương khu 79 người, theo ngân quang đội ngũ chạy trốn thời điểm bản thân còn cố ý quan sát qua, khí chất không giống, phương triệu có thể bài trừ. Nói quán ăn đêm đánh nhau một người đánh nằm sấp vài cái cái kia, không có video không có chân tướng đều là tin đồn. Những kia nói hưu nói vượn các người cũng tin. Lại nói, coi như là thật sự đánh nhau đi cùng chơi game, cái kia có thể giống như sao? Ngược lại đối với phương triệu không có hảo cảm. Nghe nói hắn vẫn ở chèn ép tần cửu lâu bọn họ, nham hiểm cực kỳ. Phía trước vị kia huynh đệ, người cũng biết đồn đại không thể tin, ngân quang trong đội ngũ không có bất cứ người nào đã nói vừa phương Triệu chèn ép bọn họ, cũng là mấy người tin đồn, hơn nữa nhìn phương Triệu khúc phòng, cũng không giống như là nham hiểm giả dối hà người. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Không có lượng mà lại có khói, chưa chắc không có. Phương Triệu người này vừa nhìn chính là loại kia loại trừ soạn nhạc ở ngoài, cái gì khác cũng không hiểu người. Phương Triệu chính là cái soạn nhạc, ngân dục cũng chính là xem ở hắn mang theo dạ lập độ ngành phần trên, nhường hắn làm ngân quang đoàn đội người lãnh đạo. Kỳ thực hắn liền một người thường, trước đây cũng chưa từng nghe nói hắn chơi game. Người ta có hậu trường chứ, lại không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Người thường lãnh đạo trong nghề, là ngành nghề BI vẫn là từ bản vô liêm sỉ. Vậy thì là nói, khả năng là Phương Triệu đem hắn máy đời 10 lấy ra cho người khác sử dụng, Diên Châu loại trừ hỏa liệt chim chia công ty bày ra máy đời 10 ở ngoài, chỉ có 8 đài máy đời 10, ngân dự không thể có 2 đài. Vấn đề lại quay lại đến rồi, như vậy, sống thêm 500 năm đến cùng là ai? Không có ai chú ý còn có một người ở video bên trong không có lộ diện sao? Trên internet những kia nghị luận Tần Vũ lâu bọn họ đều nhìn thấy. Làm bên trong đoàn đội nhỏ tuổi nhất thành viên, Sù Sạ trải qua có hạ, vừa bắt đầu video sau khi đi ra, nhìn internet bình luận, ngồi ở đằng kia cười khúc khích. Xem video thời điểm lại như là một cái diễn viên xem chính mình lần thứ nhất đóng phim giống như, vẫn là còn có chút nhỏ ngượng ngùng, lại có chút đắc ý, nhưng xem đến phần sau, càng ngày càng nhiều người suy đoán sống thêm 500 năm thân phận thực sự thời điểm, liền không cười nổi. Suy đoán liền suy đoán, làm sao bắt đầu phun Phương Triệu. Sù Sạ cẩn thận nhìn một chút Phương Triệu, không phát hiện Phương Triệu có tức giận xu thế, mới thoáng yên tâm nhưng lại nếu như chính hắn bị nghi ngờ, bị cài một ít có lẽ có mũ, hắn là khẳng định không cao hứng. Đang theo người tin tức Đồng Dương thấy thế, cười đối với sự sá nói, internet những kia bình luận đừng quá để ý, chờ ngươi sau đó gặp phải nhiều chuyện liền quen thuộc. Ta chính là đang nghĩ, đến thời điểm bọn họ biết chân tướng thời điểm, sẽ là phản ứng gì. Loại trừ nghị luận video dựa nhân vật xuất hiện thân phận, suy đoán sống thêm 500 năm đến tột cùng là ai thảo luận ở ngoài, internet cũng không có thiếu tợ lẽo nhằm vào video dựa xuất hiện những kia ngắn ngủi hình ảnh tiến hành thâm nhập phân tích. Thu dọn một hồi video giữa từng xuất hiện xuống hình, không thu dọn không biết. Ngân quang trang bị không sai à? Chính là không biết là chính bọn hắn làm. hay tìm phòng làm việc mua. Nhìn thấy bức ảnh đôi cái kia bạo xe tải màn ảnh, ta còn cố ý đi thử một hồi, muốn cùng phong cách thu lại cái bắn nổ xe tải sau đó quay lưng chay ánh sáng hướng đi màn ảnh hình ảnh. Kết quả, đem bình xăng bắn thành cái sảng cũng không có đem xe tải đánh nổ. Ai thành công? Chia sẻ một hồi kinh nghiệm. Rất nhanh, thì có kỹ thuật đế bắt đầu nghiên cứu làm sao có thể đi cùng video giữa giống như bắn nổ bình xăng, sản sinh mong muốn nổ tung hiệu quả còn có người học video dựa phá cửa sổ đột nhập tình cảnh đó, kết quả đem chính mình biến thành trọng thương. Học chơi xe trôi đi hoặc là vừa lái xe một bên đánh quái vật, không ít người đều nếm trải quá đắng. Cuối cùng game gỡ leo rõ ràng, những kia không huyễn tình cảnh cùng động tác, vẫn đúng là không phải ai đều có thể phục chế, cũng chính là bởi vì hiểu rõ đến trong đó độ khó. Quan tâm ngân quang đoàn đội gỡ leo cũng càng ngày càng nhiều. khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng bên dưới, cũng là tạo thành kỳ quái một màn. Năm nay Châu xếp hạng thứ sáu ngân quang đoàn đội độ quan tâm, so với cái khác chín chi đội ngũ cũng cao hơn. ở toàn cầu nổi danh game tạp chí. Thăng Long, trên, độ quan tâm một cột, Ngân Quang Đoàn đội vẫn xếp hạng thứ ba. Qua rất nhiều lâu năm cầu lạc bộ, cái này cũng là duy ân trong kế hoạch một phần. Hắn sở dĩ đem thân phận của Phương Triệu giấu đến các cao, chính là muốn treo dân chúng khẩu vị, như vậy bọn họ mới có thể thu được đến càng nhiều quan tâm, có quan hệ tiền tượng, tiếng tâm mới có đại. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, Ngân Quang Đoàn đội toàn đội nghỉ, về nhà thu dọn đồ đạc. Ngày mùng ngày 7 tháng 1, một chiếc mang theo hơn 100 người, mang theo ngân dược tiêu chí máy bay, rời đi thành phố Tề An. Dạ lập hạng mục cực quang Đoàn đội tổ văn bọn họ cũng được đi cùng đội cho phép không riêng bọn họ, phòng game bên kia cũng chia đến đi cùng tên đội định mức. Thư mời đưa ra nhân số hạn mức tối đa là 100 người, vì lẽ đó, loại trừ chăm sóc sức khỏe, trợ lý, người phụ trách vân vân đoàn đội bên trong người ở ngoài, những ngành khác cũng có người đi cùng đoàn, có chút phụ trách tuyên truyền, có chút phụ trách đối ngoại giao lưu, còn có chút phụ trách đội viên an toàn. Lên máy bay, Duy Ân đang cùng Phương Triệu giải thích. Bởi cái thứ nhất video lan truyền, bức ảnh giữa phối nhạc cũng bị dân chúng biết, lần này điện tử phong cách đặc biệt phù hợp dân chúng chủ lưu thẩm mỹ, một ít thương gia vừa nghe ở giữa ý, liên hệ ngân dục bên này mua quyền sử dụng cho giá tiền cũng hợp lý, cũng đồng ý chậm lại một tháng sử dụng nữa. dù sao video sức ảnh hưởng cũng là có lao hóa, internet tin tức đạt hiện tại, một tuần thời gian, cái này video nhiệt độ liền chợt giảm xuống, một tháng, cũng gần như làm lạnh. những người khác sử dụng nữa bên trong phối nhạc làm những chuyện khác, theo lý thuyết cũng được. nhưng mà ngân dược bên này ý kiến không đồng đều, đặc biệt là duy ân, ở biết sau này mánh liệt phản đối. ta sáng nay trên còn ở đi cùng bản quyền bộ người kéo đây, bọn họ muốn bán, ta không có nhường, bọn họ chưa từ bỏ ý định mà nói đại khái còn có thể liên hệ ngươi, khuyên ngươi đồng ý phương triệu. Ta không phải muốn đức ngươi tài lộ, chính là nói cho ngươi nói chuyện trong này thay hại. Trong quang, giới duy ân cùng phương triệu gần nhất đều là chủ lực đội viên, trước đây bọn họ cũng biết phương triệu làm ca khúc rất có thể bán lấy tiền. Vừa nãy lại nghe duy ân nói có người muốn mua video phối nhạc quyền sử dụng, chính ở trong lòng cảm khái phương triệu có thể nhỏ kiếm bùn thời điểm, liền nghe duy ân ở khuyên bảo phương triệu đừng bán đi. Tò mò, cũng đều chống đỡ lôi thành e. Duy ân cũng không có hết sức tránh người, tiếp tục giải thích, này nếu như phía chính phủ hoặc là cái khác công ty game, truyền hình công ty loại hình tới mua, ta cũng sẽ không nhảy ra chống đỡ. Tỷ như trước Diên châu quân khu video sử dụng, trăm năm diệt thế, thứ ba chương nhạc, hiệu quả liền rất tốt sao? Mọi người đều có thể thu lợi, căn bản cũng không có ngăn cần phải. Nhưng lần này không giống, là một cái loại cỡ lớn mấy cái thực thể trợ ông chủ muốn mua, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, bình thường bọn họ sử dụng loại hình này nhạc khúc thời điểm, đều là làm hoạt động làm được hung hăng nhất thời điểm. Người ở đó lưu lượng cũng là rất lớn, nếu để cho mọi người quen thuộc, sản sinh phản xạ có điều kiện, mỗi lần nghe được người cái kia ca khúc thời đại, em nghĩ đến liền không phải Ngân Quang đoàn đội uy vũ vay hùng, mà là bán phá giá à? Bán phá giá, giải phóng A, giải phóng, tranh mua A, tranh mua, mọi người, có đạo lý, vừa nghĩ tới cái kia tình hình liền cảm giác bức cách đều hạ thấp, bản quyền bộ người cảm thấy không có gì, ngược lại sau một tháng, video sức ảnh hưởng đã không lớn, hay là cũng không ai lại đi quan tâm cái kia video, vậy không bằng nhiều hơn nữa bán ít tiền. Nhưng Duy Ân cảm thấy, khả năng này có tạo thành đoàn đội bị cười nhạo. Hắn chính đang thực hiện dã tâm trên đường chơi xe, loại này cho mình ngột ngạt sự tình Duy Ân là tuyệt đối sẽ không làm ra, đối phương cho nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý cho nên mới phải khuyên Bảo Phương Triệu, Phương Triệu làm công ty ký kết nhạc sĩ, bản quyền cũng không chọn vẹn thuộc về Phương Triệu, công ty có thể tiến hành bán, nhưng cũng đến Phương Triệu chính mình cũng đồng ý, khuyên không được bản quyền bộ người. Duy Ân liền trực tiếp khuyên Phương Triệu, không chỉ là lần này, Phương Triệu, ta tuy rằng vẫn quản lý phòng đêm, nhưng rất nhiều chuyện đều xem qua, trải qua, hảo hảo một ca khúc bị mua vừa mạnh mẽ mang liền sự tình hàng năm đều có không ít người sau đó gặp phải những chuyện tương tự, nhất định phải cẩn thận, một khi dùng sai, cho khán giả lưu lại nguyên bản hình ảnh sức mạnh ở người có tâm thức đầy bên dưới cũng sẽ nhờ đó tan vỡ. Duy Ân nói rằng, Duy Ân khuyên cáo, Phương Triệu đều chăm chú nghe xong, gật đầu nói, ta rõ ràng. Kỳ thực coi như Duy Ân không nói, Phương Triệu cũng sẽ không đem chính mình tác phẩm tùy ý bán đi. Lúc trước lôi Châu bên kia muốn mua, trăm năm như thế, nào đó Trương Nhạc quyền sử dụng thời điểm, hắn liền cho đối phương đề cập tới kiến nghị, sử dụng ở bức ảnh giữa cái nào một đoạn, thời gian bao lâu, đều có yêu cầu. Được Phương Triệu hồi phục, Duy Ân mới yên lòng. Tân Cựu lâu trong lòng bọn họ cũng thở phào một cái, bọn họ không cần đi cùng chợ bán phá giá hoạt động chéo năng bằng. Đúng rồi kém một chút quên hỏi ngươi, Duy Ân nhớ tới đến một chuyện, hỏi Phương Triệu, ngươi giấy phép lái xe thì không có. Thì, xe bay cùng máy bay bằng lái đều bắt được. Ừm. Vậy thì tốt. Làm Minh tinh đây, vẫn là chính mình có bằng lái tốt, dù sao Bảo Tiêu không phải lúc nào đều ở bên người, nếu như bị 팬s vây chặt, nghĩ biện pháp thoát thân, có thể tìm gần nhất cùng chung xe bay tránh đi. Hoàng Châu giải trí bầu không khí so với Diên Châu muốn nặng, nhìn chằm chằm người người không ít, vì lẽ đó, bại lộ thân phận sau này, ngươi hoặc là không ra khỏi cửa, ra ngoài phải đặc biệt cẩn thận. Đến Hoàng Châu hoàn thành thời điểm, đã là buổi chiều, cũng không phải từ Diên Châu bay tới đây dùng thời gian quá dài, lấy thế kỷ mới máy bay độ, từ thành phố Tề An đến Hoàng Thành, kỳ thực dùng không được lâu như vậy, nhưng tiến vào Hoàng Châu sau này kiểm tra tương đối nhiều, đặc biệt là Hoàng Thành nơi này, càng nghiêm khắc, dừng lại đi một chút, liền tiêu hao khi đến ngọ. Hoàng Thành là thành thị tên, là Hoàng Châu chính trị tài chính trung tâm văn hóa, đồng thời, cũng là liên minh chính phủ tổng bộ vị trí. Hỏa Liệt Chim tổng bộ thiết lập ở Hoàng Thành mặt phía bắc, sắp xếp khách sạn ngay ở Hỏa Liệt Chim tổng bộ nhà lớn phụ cận, thuộc về Hỏa Liệt Chim. Máy bay ở chỉ định khu vực hạ xuống, Bọn họ đến từ đem rơi xuống đất hướng đi khách sạn, chẳng qua chừng trăm mét khoảng cách cũng không xa. Thế nhưng một hồi máy bay, mọi người cũng cảm giác được bầu không khí biến hóa. Từ bãi hạ cánh đến khách sạn, chừng trăm mét một con đường, vừa trên tất cả đều là điều khiển quay chụp trang bị truyền thông. Sớm đang nhìn đến lên máy bay ngân rực tiêu chí lúc, đến từ mỗi châu truyền thông liền trở nên hư phấn. Không phải trong game thế giới giả lập vây đuổi chặn đường, mà là trên thực tế ánh đèn lóng lánh nhìn kỹ, tâm tình cũng cùng trong game buồn bực căm ghét tình tự hoàn toàn không giống. Mang theo mũi châu nổi danh đài truyền hình đồ tiêu mặt đất trực tiếp xe. Không trung chính đang quay trụ loại nhỏ máy bay ở phân chia cho truyền thông khu vực, điên cuồng quay trụ. Không có thế kỷ cũ quay trụ khí giới ra kèn kẹt tiếng vang, nhưng cũng có chúng nó vận chuyển đặc biệt âm thanh, phản phất hướng ra phía ngoài phóng xạ từng đạo từng đạo điện lưu. Một máy thanh âm không lớn, nhưng nếu là mấy trăm đại đây, trong không khí lan tràn sao động hạt căn bản. Máy móc tập trung mang theo đến từ toàn cầu các nơi nhìn kỹ, hình thành áp lực vô hình tràn ngập xung quanh. Mặc dù ở đến trên đường, bọn họ đã được báo cho qua sẽ gặp phải sự tình. Mặc dù đã xem qua không ít hồi trước hoặc hàng năm hình ảnh nhưng chân chính đứng ở chỗ này thời điểm vẫn có không ít người căng thẳng hai tay không biết làm sao xếp đặt tân cửu lâu cùng đồng dương bọn họ trải qua không ít vẫn tính bình tĩnh phương triệu là hoàn toàn căng thẳng không được nhưng đội ngũ những người khác liền không giống coi như là ở phi hành bộ máy bên trong còn ồn ào vui cười sù sụa hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên làm sao phản ứng chỉ có thể kẹp chặt gương mặt nhưng kỳ thực nội tâm vô cùng kích động nếu là có đôi đã sớm dùng sức lắc lên đây là hắn lần thứ nhất chân chính ý thức được ta thành minh tinh tuy rằng chỉ là cái trong đám người không quá xuất chúng tiểu minh tinh phản ứng của mọi người như thực chất bị quay chụp khí tại bắt giữ, lan truyền đến mỗi châu. Mà nhìn thấy ngân quang trong đoàn đội, phần lớn đội viên đều căng thẳng mặt, Diên Châu chính xem trực tiếp cư dân mạng không khỏi ở trong lòng hoài nghi, những người này có phải là mới vừa bị bọn họ thủ trưởng mang qua. Chương 162, ngươi chính là sống thêm 500 năm. Vẫn cùng đi vào khách sạn sau này, xu xà đám người trên mặt mới thanh tĩnh lại, lập tức vừa khổ phiền muộn đất dùng sức trà sát khuôn mặt cứng ngắc bắp thịt, nghĩ vừa nãy kẹp chặt biểu cảm có thể hay không rất tác chế, vậy cũng là đến từ mỗi châu truyền thông. Trong đại sảnh đã có người chờ. Nhìn thấy ngân quang đoàn đội hình cây tiêu chí liền biết là cái nào đội ngũ, theo trình tự đối chiếu thân phận sau này, liền nhường dẫn đầu ứng cử viên chọn tầng trên. Hoàn toàn tùy cơ, Duy Ân tiến lên xoa bóp cái nút bấm. Tầng 62. Hơn 100 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ một tầng, mỗi tầng đều phân phối có máy chơi game, âm hưởng hình ảnh thiết bị, loại nhỏ phòng họp chờ chút. Nhiều người, cũng may thang máy cũng nhiều. Chẳng qua, ở trong thang máy thời điểm, mặc kệ là cái nào nhà lầu tiến vào thang máy người, đang nhìn đến trên người bọn họ hình cây tiêu chí sau này, đều có như đánh giá vật hi hạn giống như đánh giá bọn họ. Hỏi mà nói tổng kết lên liền hai câu, câu thứ nhất, các ngươi là ngân dực 50 cực quang đoàn đội, câu thứ hai, sống thêm 500 năm đến rồi không có. Là cái nào? Đối với này chút hiếu kỳ đánh giá cùng hỏi do, ngân quang đoàn đội người trên căn bản đều là đúng, đến, đến rồi, cùng với mê mỉm cười. Từng nhóm đi tới tầng 62 sau này, Duy Ân bắt đầu phân phối gian phòng. Hai người một gian, phân phối xong sau này, đặt trước món ăn, ăn xong lại tụ lên mở ra cái thời gian ngắn, chủ yếu là lần thứ hai cường điệu một hồi quy củ của nơi này, bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia. Không chỉ là sủ giảm những người trẻ tuổi đội viên, liền có thể duy ân chính mình cũng căng thẳng. Được rồi, ta muốn nói liền những thứ này. Các ngươi còn có nghi vấn gì có thể hỏi do tần cựu lâu cùng đồng dương, hai người bọn họ có kinh nghiệm. Duy ân xoa xoa mồ hôi chán. Thời gian còn lại là tự do hoạt động thời gian, đã có không ít đội ngũ đến khách sạn, có quen biết người có thể đi trao đổi một chút, hoặc là đi bên trong tiểu điểm sàn giải trí buông lòng một chút. Làm bảo tiêu, Tả Du tự nhiên là cùng Phương Triệu một gian. Lần này Tả Du nhiệm vụ rất nặng, một khi Phương Triệu thân phận bại lộ, hắn sẽ càng bận rộn. Phòng ngừa những kia fans cùng các ký giả vây đội chặn đường. Vừa đem hành lễ thả xuống, Phương Triệu liền thu được hỏa liệt chim tổng bộ tổ âm thanh tổ trưởng Hoa Lệ địa báo. Mới vừa nhận được tin tức nói các ngươi đã đến, thu thập xong đồ vật không có. Thu thập xong đi ra tâm sự, trực tiếp đến tầng 5, giới thiệu cho ngươi mấy người. Hoa Lệ bên kia không biết ở với ai tán gẫu, nghe tới tâm tình không tệ. Được, ta hiện tại liền đi qua. Đi xa nhất ở phương bắc bên trong góc cái kia thang máy, ta cho ngươi lái thông báo lâm thời quyền hạn, đỡ phải ngươi đi cùng những người khác chen, hôm nay ngươi không biết. Hoa Lệ nói rằng Phương Triệu tách ra thông tin sau này, nhìn một chút trong đội trong đám tin tức. Tân Cửu Lâu bọn họ chuẩn bị đến tầng 6 đi, tầng 6 cũng là nhàn nhà khu, không giống chính là, tầng 6 càng thích hợp tuyển thủ gây nhóm. Nhìn thấy tin tức sau này, Phương Triệu đối với Tạ Du nói, ngươi với bọn hắn cùng đi, phía ta bên này ngươi không cần lo lắng. Có việc thông báo đi tới. Tạ Du cũng biết mời Phương Triệu chính là Hỏa Liệt Chim bản bộ người, ở Hỏa Liệt Chim ở địa bàn của mình, không có gì lớn phiền phức, sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói, được rồi, ông chủ. Có chuyện gì có đúng lúc báo cho ngươi. Y tùy theo Hoa Lệ nói tới. Phương Triệu tìm tới góc viền thang máy sau này, trực tiếp xuống tới tầng 5, Trên đường cũng không có đụng tới người nào. Vậy Đại Khái là nội bộ nhân viên chuyên dụng thang máy. Phương Triệu cưới thời điểm vừa vặn không có người khác. Tầng 5 là cái nhàn nhã phòng ăn, trang trí trên cảng có chuẩn bị nghệ thuật cảm giác một ít, trên vách tường mang theo một ít vẽ, là thế kỷ cũ để lại đồ cổ vẽ phục chế phẩm. Chính phẩm ở hỏa liệt chim chính mình thu gom bên trong, sẽ không thả ở nơi như thế này mang theo. Nay tầng một người, đam luận đêm kỹ thuật đề tài rất ít, bọn họ cùng hỏa liệt chim có quan hệ hợp tác, cũng không phải tuyển thủ game, có chút là hòa sĩ. Nhà thiết kế, có chút là nhạc sĩ, tỉ như vì là thế kỷ quốc chiến, sáng tác bối cảnh âm nhạc những người kia. Phương Triệu đi tìm đi thời điểm, Hoa Lệ đang cùng một cái vóc dáng không lớn, có chút gầy gò người tán gẫu, không biết là không phải là bởi vì mới vừa từng uống rượu, vẫn là tán gẫu đến hư khởi, sắc mặt có chút hồng. "Hai, Phương Triệu, bên này." Hoa Lệ đã dậy đem Phương Triệu kéo qua đi, đến đến đến, giới thiệu cho ngươi một hồi, cao sát, đi cùng ngươi giống như là Tề An Học viện âm nhạc đi ra, hiện tại là Hoàng Châu Nghệ thuật học viện khoa soạn nhạc phó giáo sư, lần này, thế kỷ quốc chiến Lêm phối nhạc bên trong cũng thu rồi hắn hai cái tác phẩm, cái khác Lêm Hạng Mục cũng dùng đến qua hắn tác phẩm. Lão đồng bọn, hồi tưởng lại, lần thứ nhất hợp tác thời điểm, lão Cao còn giống như chỉ là trợ lý giáo sư. Đúng, khi đó tiến vào Hoàng Châu Nghệ thuật học viện năm thứ tư. Cao Sắt đối với Hoa Lệ nhất lên hắn trợ lý giáo sư thời kỳ đề tài không có chút nào bài xích, trái lại có loại mơ hồ đặc ý. Phương Triệu biết, trợ lý giáo sư, chức danh tuy rằng không cao lắm, nhưng ở Hoàng Châu bên này, trợ lý giáo sư quyền lợi đãi ngộ còn là vô cùng tốt, có chút thủ hạ còn có thể mang bác sĩ sinh ở Hoàng Châu cái này cạnh tranh cực mạnh địa phương trợ Lý giáo sư cũng rất không bình thường Hoa lệ nói như vậy cũng không có bất kỳ làm thấp đi Cao Sắt ý tứ. Chúm chi hiện tại Cao Sắt đã là phó giáo sư ở Hoàng Châu nơi này ở Cao Sắt cái tuổi này có thể pha lẫn đến phó giáo sư đã là hiếm thấy cũng không đủ thành quả căn bản tăng không được Hoa lệ đang chuẩn bị vì là Cao Sắt giới thiệu một chút Phương triệu liền thấy Cao Sắt cười ha ha Phương triệu ta biết người, thường thường nghe Minh Thương bọn họ nhắc lên lần trước Tiết lao đến Hoàng Châu thời điểm xa xa gặp ngươi một chút không có nói chuyện lần này đến Hảo Hảo tâm sự đều là tề âm một mạch, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ tự nhiên là có, Cao Sắt biết Phương Triệu không ý chuyện. Cao Sắt đánh ra Phương Triệu, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Phương Triệu như vậy tuổi, đã có thành tựu như thế này, không tiêu không nổi, tính tình trầm ổn, cũng khó trách Minh Thương cùng Hoa Lệ nhất lên hắn thời điểm đều khen không dứt miệng. Thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều có ngạo khí, cái này không gì đáng trách, nhưng ở một số trường hợp, loại này ngạo khí đến thu lại lên. Phương Triệu đã tới Hoàng Châu một lần, chính là tiết cảnh giảng dạy toàn cầu lần đó, chẳng qua lần kia, Phương Triệu chỉ là là một người mang vào, cũng không phải nhân vật chính liền trọng yếu vai phụ cũng không tính, ở rất nhiều người trong mắt, cái kia trận giảng dạy toàn cầu, Phương Triệu chỉ là cái tiết cảnh nhỏ tùy tùng mà thôi, đi cái qua trận lẫn vào trò quân thuộc. Đừng xem Phương Triệu mấy cái tác phẩm đạt được thương mại lợi nhuận không ít, cũng từng chiếm được không ít nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định, chịu đến qua một ít học sinh vây đỡ, nhưng ở toàn cầu trong phạm vi cái này vòng lớn bên trong, vẫn đúng là không tính là thêm ra tên. Đi cùng hỏa liệt chim có hợp tác bị mời đến những người này, tùy ý chọn một cái, trong hồ sơ bày ra các loại giải thưởng, đạt được thành quả, bay 10 trang cũng chưa chắc có thể là hết. Mới vừa còn đi cùng lão cao nói đến ngươi, còn muốn khuyên ngươi đến Hoàng Châu. Hoa lệ từ phía sau trong bao lấy ra một bình rượu, chính ta cất giấu, nếm thử. Hoa lệ ngày hôm nay đem Phương Triệu kêu đến, một cái là giới thiệu Phương Triệu quen biết một ít trong vòng tiền bối, cùng hỏa liệt chim có hợp tác lại bị mời đến những này, hay là phần lớn cũng không bị công chúng biết, nhưng ở soạn nhạc biên soạn nhạc trong vòng, nhưng đều là có danh tiếng. Hiểu thêm một ít, đối với Phương Triệu cũng có chỗ tốt. Phương Triệu ngồi xuống sau này, liền nghe cao sắc khoe khoang bình thường nói rồi chính hắn đạt được thành tiệu, đến qua bao nhiêu giải thưởng, tham gia qua bao nhiêu lần xa hoa lần diễn xuất vân vân. Còn khoe khoang bình thường hướng Phương Triệu lung lay trên cổ của mình mang theo một cái màu trắng kim loại nhãn hiệu, đây là một cái nhỏ huy hiệu, Ngân Hà huy hiệu. Phương Triệu nói, cái này Phương Triệu vẫn là biết đến. Thế kỷ mới nghệ thuật loại cao nhất giải thưởng Ngân Hà giải thưởng, không quan tâm là sáng tác, biểu diễn, ca vũ, vẫn là hội họa, điêu khắc cùng các phương diện nghệ thuật công tác người, không có ai không nghĩ đến đến một viên Ngân Hà huy hiệu. Ha ha, không sai. Chẳng qua không phải Ngân Hà hoàn vũ huy hiệu, chỉ là Ngân Hà phân bảng ngôi sao huy hiệu. Tuy rằng chỉ là phân bảng Nhưng cao sắt cầm lúc đứng dậy vẫn là mang theo rõ ràng đất ý. Hoa Lệ ước ao mà liếc nhìn cao sắt trên cổ mang theo nhỏ huy hiệu, với bất đắc dĩ đất thu tầm mắt lại. Hắn đi đường này liền nhất định hắn cùng ngân hà giải thưởng vô duyên. Tuy rằng thu vào trên, hắn treo lên đánh tầng lầu này 90% trở lên người, nhưng ở nghệ thuật thành tựu trên, 99% người đều có thể treo lên đánh hắn. Hoa Lệ đồng ý giúp Phương Triệu cũng là bởi vì xem trọng Phương Triệu, muốn ở Phương Triệu còn không có lúc đứng dậy kết một tiện duyên. Ngân Hà bảng phân bảng ngôi sao giải thưởng, trao tặng chính là tuổi trẻ có đầy đủ thành tựu nghệ thuật công tác người. Ở thế kỷ mới, 50, 60 tuổi cũng coi như tuổi trẻ. Lao cao được này huy hiệu thời điểm, mới 40 tuổi chứ? Hoa Lệ hỏi. Không không không, 50, nhanh 50 thời điểm, 49 tuổi rưỡi, khả khả. Ta nhớ rõ, đạt được cái này huy hiệu sau này, liền bị Hoàng Châu Nghệ thuật học viện trao tặng trung thân ghế dạy, xem như là chân chính ở Hoàng Châu đứng vững chân, nửa năm sau, ngay ở sinh nhật ta ngày ấy, bị tăng lên vì là phó giáo sư. Cao sắt mặt đỏ lừ lừ, tiêu ngạo sau khi lại hơi xúc động, ngón tay cẩn thận ở mang nhỏ huy hiệu trên vuốt nhẹ. Tiết Lao cũng có ngôi sao huy hiệu còn có một viên tinh vân huy hiệu, ta cảm thấy tiết lao rất có thể còn có thể đạt được hoàn vũ huy hiệu. Cao sắc một mặt sùng kính đất nói rằng, ngôi sao huy hiệu là trao tặng tuổi trẻ nghệ thuật công tác người, mà tinh vân huy hiệu cùng thuộc về ngân hà giải thưởng bên dưới, ý nghĩa tương tự với cả đời thành tựu giải thưởng. Mà hiện tại tiết cảnh vẫn như thế nhợt, muốn làm ra càng nhiều thành tựu cùng công hiến, chính là vì có thể thu được một viên ngân hà hoàn vũ huy hiệu, cái viên này chân chính long lánh ở ngành nghề đỉnh huy hiệu. Đại khái là trong ngày thường ở mạnh mẽ cạnh tranh trung thừa nhận áp lực quá lớn, hiếm thấy nhìn thấy một tên tiểu bối. Cao Sắt cũng tìm về không ít đã từng khí phách phong cách, nổi lên chỉ điểm tiểu bối lương thú. Cao Sắt tuy rằng thích khoe khoang, ở Phương Triệu trước mặt cũng có chút xếp đặt trưởng bối cái giá, nhưng gia điểm vẫn là tốt, đồng ý nói với Phương Triệu một ít lời thật tình. Hắn hy vọng Phương Triệu có thể đi học viện phái con đường, không muốn quá độ bị thương mại hóa tiền tài hóa thị trường khoanh trường. Không nên bị lợi nhỏ trước mắt mê mắt, đừng nóng nóngội, từng bước từng bước đến, vững vàng, cũng tuyệt đối đừng đi nghe những tiêu cả ngày miệng pháo người nói bậy. Những người kia, lòng cao hơn trời, trả giá lại theo không kiệm dạ tâm, đi không xa. Chúng ta người này đến hầm. Rất nhiều người, ở nghệ thuật giá trị cùng giá trị buôn bán trong lúc đó tìm cho cân bằng thời điểm, sẽ bị lạc tự mình, phương triệu ngươi tuyệt đối đừng học bọn họ, nếu như lúc nào không nghĩ ra, có thể đi tìm Tiết Lao nói chuyện, Tiết Lao dù sao cũng là người từng trải, hắn đối với ngươi cũng có rất lớn chờ đợi. Ngươi đồng ý hỏi, lão nhân gia người khẳng định cũng phi thường tình nguyện giải đáp. Tiết Lao không ở đây, ngươi có thể đi tìm bình thường, tên kia hiện tại tâm thái tốt L. Ám rồi, nghe nói nhi tử trị liệu cũng rất lạc quan. Đại khái uống nhiều rồi, tâm tình cũng không sai, cao sắc nói rồi rất nhiều, tổng kết lên liền một câu nói, người trẻ tuổi Làm rất tốt, ta yêu quý ngươi à, chờ ngươi tích lũy đến được rồi, tư lịch được rồi, thúc mấy cái mang ngươi trang bị mang ngươi bay. Hoa Lệ ở bên cạnh cũng không có xem mồm, hắn vừa bắt đầu là dự định đem Phương Triệu kéo đến công ty bọn họ, hoặc là kéo đến vài bằng hữu công ty, nhưng sau đó xem tiết cảnh dạng dạy toàn cầu cũng mang theo Phương Triệu, liền ngừng tâm tư. Hắn biết tiết cảnh cùng với Minh Thương cùng những học viện kia phái người, hy vọng Phương Triệu có thể đi học viện phái con đường, mà không phải qua sâu đặt chân thương mại hóa thị trường. Cái tuổi này thanh niên, quá dễ dàng bị tiền tài quẩn trượng. Hoàn Vũ uy hiếp. Cái kia ở Hoa lệ trong lòng cũng chỉ là một cái óng ánh hư huyễn mộng đẹp mà thôi. Cùng tình ngủ cũng là tình táo, căn bản không thể được. Chẳng qua, Phương Triệu sau đó có thể có thể chiếm được ư. chỉ cần duy trì trình độ, ngôi sao huy hiệu độ khó cũng không tính là quá lớn. Nhưng Hoàn Vũ huy hiệu, Hoa lệ không quá xem trọng. Chẳng qua, coi như Phương Triệu thật có thể bắt được Hoàn Vũ huy hiệu, khẳng định cũng đến hơn trăm năm sau. Khi đó hắn nếu như còn sống sót, nói không chắc tuổi đã so với hiện tại tiết cảnh còn lớn hơn, về sớm bỏ ở nhà ăn no chờ chết. A rồi a rồi lôi kéo Phương Triệu nói rồi nửa giờ lời nói. Cao sắc mới bởi vì một cái điện báo mà rời đi, có đồng dạng nhận lời mời mà đến bạn cũ tìm hắn. Chờ Cao sắc rời đi, Hoa lệ vốn định lại cho Phương Triệu giới thiệu mấy người. Phương Triệu trong tay vòng tay nhắc nhở có tin tức khẩn cấp. Nhìn một chút, người đáng tin, tả dụ. Làm sao? Hoa lệ nhìn Phương Triệu cao mày, hỏi. Trên lầu gặp phải điểm phiền phức. Phương Triệu chỉ chỉ đỉnh đầu. Hoa lệ trong lòng hiểu rõ, bọn họ trên đầu là tầng 6, là tuyển thủ game nhóm tụ tập giao lưu cảm tình địa phương. Được, người đi trước đi, ta tìm người tán gẫu một chút, nơi này bạn cũ còn rất nhiều. Ngươi lúc nào hạ xuống lại tìm ta? Ta một tận tới đêm khuya nên đều ở nơi này. Trên lầu. Nguyên bản nên ồn ào hoàn cảnh, hiện tại nhưng tương đương yên tĩnh. Người rất nhiều, đến từ mỗi châu tuyển thủ game đều có, nhưng giờ khắc này, mặc kệ mới vừa nói cười đùa giỡn, vẫn là làm tổ bên trong góc chơi game xem bức ảnh, lúc này đều nhìn kỹ một chỗ. Ở nơi đó, là ngân quang đoàn đội trưởng 11 người. Tạ Du lúc này rất xoắn xuýt, ngửa tay muốn đánh người. Đứng tại Tạ Du, tần cửu lâu đám người trước mặt, là đến từ Lôi Châu một cái game đoàn đội. Mà cái này trong đoàn đội lên đi đầu tác dụng là một cái vênh váo tự đắc người trẻ tuổi, trên mặt mang theo không hề che giấu nạo mạn cùng tự đại, quần áo xe máy, mắt tinh hoa, một thân phục cổ phong cách, trên y phục sáng màu vàng, tiểu chữ phiêu dật đến hận không thể bay lên chữ cái tạo thành tắt la lôi nạp, tại Tả Du trong đầu tự động phiên dịch thành vàng óng bốn chữ lớn không phải người tốt. Một bộ muốn ăn đòn lũ ngốc hình dạng. Nhìn thấy vị đại thiếu này đầu tiên nhìn, Tả Du liền cho Phương Triệu cái tin nhắn, lai giả bất thiện, hắn có thể không có cách nào khống chế cục diện, hắn đúng là muốn động thủ, có thể loại này sang thế kỳ đại tướng sau nhân, hắn không treo trọng nổi ở đối phương đi tới thời điểm, Tả Du mỹ mắt liền nhảy lên, bị đánh tới không phải người tốt nhăn mác tát la đại thiếu, đi thẳng tới Tả Du trước mặt, xem hàng hóa giống như tầm mắt đem Tả Du nhìn lướt qua, rơ rơ lên cằm, ngươi chính là cái kia chiếm bảng đến hiện tại sống thêm 500 năm, không chờ Tả Du trả lời, đối phương lại đập tới một câu, một tỷ lương một năm, rời đi ngân dược đến chúng ta vô tuyến điện câu lạc bộ, làm sao? Tả Du, lão bản ngươi mau tới, ta sợ không khống chế được ta miệng mình, Này lương bổng nện xuống đến, Tả Du kém một chút liền phải đáp ứng, trước một Chúng tinh óng ánh ban đêm. Ở Lôi Châu, rất nhiều người nhắc lên Tát La Lôi nạp cái này, Lôi nạp gia công tử bột, đều là đau răng kiêm đau đầu. Đối với Tát La Tắc Phong làm việc rất là không lọt nổi mắt xanh, nhưng lại liền lại không làm gì được hắn. Liên tỷ như lần này, thế kỷ cuộc chiến mở ra, Tát La lại động tâm, 10 năm trước Gem Thịnh Yến mở ra hắn không thể đổi tới, dù sao khi đó tuổi còn nhỏ, không thể qua hỏa liệt chim giới hạn tuổi tác, trong tay tài chính cũng có hạn, có tâm tư cũng không cách nào biến thành hành động. Hiện tại không giống, thủ hạ không có công ty Gem, không có câu lạc bộ, vậy thì trực tiếp mua, dùng sức lập tiền nhưng lôi châu mấy đại câu lạc bộ game đều để đề phòng hắn, căn bản không cho phép hắn nhúng tay. liền, tắt la tức rồi, cũng sử dụng hắn nhất quán thủ đoạn, đập tiền, lượng lớn đập tiền đủ khoét nền tảng. không chỉ đào lôi châu, cái khác châu cũng đào. Tắt la tuy rằng làm việc vô căn cứ, nhưng hắn dưới tay cầm siêu cao tiền lương đám kia người có năng lực A, cứng rắn giúp hắn đào lại đây không ít người có tài năng thật sự. lần này thu được mời họp hàng năm đoàn đội, loại trừ ngân quang ở ngoài, một cái khác năm nay thành lập liền đạt được tư cách, chính là tát la dưới tay vô tuyến điện thi đấu điện tử câu lạc bộ. lôi nạp cái họ này. Ở Lôi Châu chính là biển chữ vàng, ra Lôi Châu tương tự có sức ảnh hưởng, dù cho lại không chú ý người, nhìn thấy cái họ này cũng có suy nghĩ luôn mãi. Hiện tại, Tát La lại muốn đào người, nhìn chằm chằm vẫn là bảng danh sách xếp hạng thứ nhất sống thêm 500 năm, cái khác câu lạc bộ coi như có ý muốn đào người, nhìn thấy Tát La điệu bộ này, liền do dự. Luôn đập tiền đủ khẽ nền tảng chuyện như vậy, bọn họ vẫn đúng là không sánh được vị này. Tát La cũng là sức lực đủ, đào người đào đến Quang Minh lỗi lạc, ngược lại ra có tiền. Tùy hứng. Xung quanh đông đảo tầm mắt tập trung đến Tạ Du trên người coi như tâm lý tố chất mạnh hơn, Tả Du cũng cảm giác áp lực. Khít sâu một hơi, Tả Du đang chuẩn bị nói cho vị này muốn ăn đòn luôn ngốc ngươi nhận làm người, mới vừa há mồm, liền bị tần Khương Kiều lâu lấy tủy chòe đụng một cái, lao đại đến lớn rồi. Vừa nghe Phương Triệu đến, Tả Du trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đoàn đội những người khác cũng là bị nhiều như vậy người vây xem không phải là cái gì cao hứng sự tình. Xảy ra chuyện gì? Phương Triệu đẩy ra chặn ở mặt trước người, đi tới. Là như vậy. Tả Du thấp giọng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần. Tạ Du nguyên bản theo Tần Cửu Lâu bọn họ cùng đi tới tầng 6 nơi này buông lỏng một chút, Tần Cửu Lâu cùng Đồng Dương bọn họ có quen biết đối thủ cũ, cũng là bạn cũ, tiện thể giới thiệu trong đội ngũ những người mới quen biết một chút trong vòng các tiền bối, Tạ Du không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn lại không phải nghề nghiệp chơi game, cũng chính là theo Phương Triệu, Phương Triệu chơi hắn cũng theo tham gia cho vui mà thôi. Mặc dù là Bảo Tiêu, nhưng hắn cũng không kém người một bậc, cũng chỉ có ở Phương Triệu trước mặt mới có có chút Bảo Tiêu dáng vẻ, không đi theo Phương Triệu bên người thời điểm, hắn vẫn có đặc chiến đội đội viên ngạo khí. Trong đội ngũ người cũng không có thật bắt hắn làm người hầu. Tả Du cũng coi như là bọn họ trong đội ngũ một thành viên, tuy rằng cùng Phương Triệu giống như, lò gìn thời gian cũng không nhiều, nhưng thực lực xếp đặt ở nơi đó, hơn nữa, bình thường Phương Triệu không ở chỉ trên thời điểm. Tả Du nếu là không đi theo Phương Triệu bên người, cũng có dạy bọn họ một vài thứ. Nếu như nói Phương Triệu là huấn luyện viên của bọn họ, cái kia Tả Du chính là bọn họ phó huấn luyện viên. Vì lẽ đó trong lời nói cũng cùng đối xử những đội viên khác không giống. Tả Du ngồi đang chỗ ngồi trên cũng không núp đích, nhưng hắn phát hiện xung quanh không ít người sự chú ý đều đặt ở trên người hắn. Xu sạ theo tần cửu lâu chạy một vòng sẽ trở lại đi cùng Tạ Du tán gẫu lên theo hắn châu tuyển thủ game nơi đó nghe tới bắt quái, tỉ như ngày mai tiệc tối có có mấy cái game siêu sao lại đây cổ động loại hình. Chính nói tới hứng khởi, thấy hoa mắt, một cái tay thoáng qua xuất hiện ở sủ sạ trước mặt, Vương Vàng tiếp được cái kia đập tới quả cam. Lại sau này, chính là Tát La Ma người lại đây. Vừa thấy bên này tình thế không đúng, tần Vũ Lâu mấy người cũng mau mau trở về. Người trung quanh cũng đều đem sự chú ý phóng tới bọn họ đám người kia trên người, đang xem kịch, cũng là đang đợi đáp án. Lần này đi cùng đoàn tới được, có ngân rực một cái đồng sự, một cái phó tổng Nhưng này chút cao tầng đều có cao tầng giao lưu sẽ không với bọn hắn đi chung. Duy Ân vừa vặn đi cùng mấy cái Hoàng Châu công ty giải trí quản lý cấp cao giao lưu cảm tình đi tới, có thể đúng lúc chạy tới nơi này cũng chỉ có Phương Triệu. Chỉ cần là điều tra Ngân Quang đoàn đội người đối với Phương Triệu đều sẽ không xa lạ. Cái kia quả cam là bọn họ vứt như là đang thăm dò. Tạ Du nói rằng thăm dò cái gì? Đương nhiên là thăm dò Tạ Du đến cùng có phải là sống thêm 500 năm? Nếu hỏi không ra đáp án liền trực tiếp thử. Bày chứng Ngân Quang đoàn đội những người khác nơi này làm người hoài nghi cũng chỉ có thân phận không rõ Tả Du, Tả Du ở nói chuyện với Phương Triệu thời điểm, Tát La cũng đánh giá một hồi Phương Triệu, sau đó hỏi bên cạnh kinh tế người, người kia là ai? Khá quen. Tát La người phụ trách một bộ đã sớm ngờ tới dáng vẻ, báo cho Ngân Quang đoàn đội người tổng phụ trách, Ngân Dực giả lập quản lý chi nhánh, đồng thời cũng là Ngân Dực ký kết nhạc sĩ, tác phẩm tiêu biểu, trăm năm như thế, xưa gì, chúng ta trước đây cái kia bộ phim, chiến thần, phải dùng qua hắn thứ ba chương nhạc, người dùng mười triệu mua qua quyền sử dụng cái kia, người phụ trách như thế vừa đề tỉnh, Tát Lang có ấn tượng, hắn sở di nhớ lại đến. Không phải là bởi vì người phụ trách nhắc tới phim nhựa và chương nhạc tên, mà là hắn nhớ tới hắn đã từng bị hoan đánh qua. Lần kia nghi ngờ dường như đem hắn ông cố rơi nước mắt, kỳ thực là ông lão chính mình nghe ca khúc tâm tình bạo phát mà thôi. Chính là lần kia hắn kém một chút bị đánh cho tàn phế, có thể không có ấn tượng sao? Chẳng qua tự cái kia sau này, Tát La liền thời cơ đến vận chuyển, hắn chuyên muốn lấy, trăm năm dị thế, bốn cái chương nhạc hoàn chỉnh MV đi lấy lòng ông lão, được không ít chỗ tốt. Vốn định mét khối gọi ra, đang tiếp ngân rực không thả người. Hóa ra là người a, Tát La lại bắt đầu đánh đủ khuyết nền tảng chủ ý. Hỏi Phương Triệu, ngươi có hay không đổi nghề dự định? Không có. Phương Triệu mặt không chút thay đổi nói, vừa nhìn về phía Tát La, ngươi từ đâu biết hắn là sống thêm 500 năm? Tát La giơ tay liền hướng một phương hướng chỉ, bọn họ nói, mọi người đồng loạt theo Tát La chỉ phương hướng nhìn sang, bên kia là mấy người mặc trắng đen đường nét trang phục ngựa vằn câu lạc bộ người. Không phải chúng ta. Chúng ta không có ở trước mặt hắn đã nói. Ngựa vằn câu lạc bộ mấy người đều là một bộ phiền muộn đến hận không thể phun máu dáng vẻ. Bọn họ sau lưng ta nói. Tát quả đoàn nói, hắn lại không phải thật ngờ. Những người kia tâm tư gì hắn kỳ thực rõ ràng, không phải là muốn mượn hắn tay, đi xác nhận tả du đến cùng có phải là sống thêm 500 năm. Vừa vận tát la chính mình cũng hiếu kỳ, tâm tư nhất chuyển, liền hướng tả du bên cạnh chính nước miếng văng tung tóe nói gì đó sủ sã nem cái quả cam. Lại vừa nhìn đem quả cam tiếp được tả du, trong lòng nhận định tả du chính là sống thêm 500 năm. Như thế phản ứng nhanh, tốt như vậy thân thủ, hơn nữa cái kia khác với tất cả mọi người khí tràng, không phải sống thêm 500 năm còn có thể là ai. Kỳ thực, nhìn thấy tả du nhận lấy quả cam tình cảnh đó người suy nghĩ trong lòng cùng tát la giống như cho nên mới đều yên tĩnh lại định nghe vừa nghe xác nhận trong lòng suy đoán phương triệu hướng ngựa vằn câu lạc bộ mấy người bên kia nhìn lướt qua thu tầm mắt lại đối với tát la nói ngươi nhận là người nhận sai hắn không phải nhưng ta cảm thấy hắn liền là tát la cảm thấy đến phán đoán của chính mình không sai là phương triệu không thừa nhận mà thôi tùy ngươi kỳ thực nếu không là duy ân vẫn mãnh liệt phản đối trước thời hạn công khai thân phận mà nói phương triệu cũng sẽ không lừa gạt đối với hắn mà nói không cần thiết phức tạp như vậy nhưng duy ân suy nghĩ góc độ không giống Duy Ân cùng với ngân dực bàn kênh linh giáo, đối ngoại bộ những người kia, đam chiêu thi đều là làm sao mới có thể làm đến thu lợi to lớn nhất, làm sao mới có thể gây nên to lớn nhất quan tâm, hiện tại không phải là. Bởi vì mọi người lòng hiếu kỳ đều bị treo, mới có lệnh ngân dực thu được như thế lớn độ quan tâm, toàn cầu mỗi châu giải trí truyền thông nhắc lên hỏa liệt chim họp hàng năm, cũng có nhắc lên ngân dực ngân quang đoàn đội. Phương Triệu cũng không đi cùng Tát La giải thích thêm, chỉ nói cho hắn, đào người không thể, sau đó nhường trong đội người nên làm gì làm gì đi. Vậy này cái quả cam. Tả Du giơ tay lên bên trong vừa nãy tiếp được quả cam, hỏi Phương Triệu. Cắt. Phương Triệu nói: Tần cửu lâu mấy người đồng thời giu lên, bọn họ luôn cảm thấy, Phương Triệu mới vừa nói này hai chữ mang theo sát khí. Tả Du nít nít miệng, móc ra bên người mang theo chồng chất dao, vứt lên quả cam, trên không trung nhanh như tia chớp tìm một dao, một cái tay khác đem chưa rơi xuống đất quả cam tiếp được, đặt lên bàn mâm trái cây bên trong lại là gọn gàng hai dao, lỏng ngón tay ra, quả cam bị cắt thành tám cánh hoa tàng ra, da mỏng nhiều chất lỏng, thơm ngọt mùi bay ra. Xuất dao phi thường ổn, dưới dao cũng vô cùng quả đoán tắt ra đến tám cánh hoa như là bị máy móc số lượng qua giống như vậy, đồng đều cực kỳ. Tắt La ánh mắt sáng lên, than thở, hảo đau pháp. Tà Du, ngươi hắn mẹ trong náo toàn hô a. Lao tử đem quả cam là ngươi ở cắt, điểm ấy nhãn lực đều không có. Cuối cùng Tắt La người phụ trách thực sự nhìn không được, kiếm cơ đem Tắt La lôi đi, tầng 6 cũng khôi phục trước náo nhiệt. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có không ít đánh giá tầm mắt, chẳng qua, biết hỏi thăm không ra tin tức gì sau này, cũng không còn như vậy chấp nhất đi hỏi dò. Ngược lại ngày mai sẽ có thể biết không phải. Buổi tối, tự do hoạt động sau khi kết thúc, đều trở lại tầng 62 chuẩn bị nghỉ ngơi. Duy Ân đã biết được chuyện ngày hôm nay, đối với tần cựu lâu đám người nói, việc này ta biết rồi, các ngươi không cần lại nghĩ cái này, hào hào ngủ một giấc, chuẩn bị ngày mai dùng trạng thái tốt nhất đi gặp. bọn họ không tốt đối với Tát La động thủ, liền cùng ghi đến ngựa vằn câu lạc bộ đầu người trên. Có mấy người chính là thích trêu đùa thủ đoạn nhỏ. Sách. Duy Ân lắc đầu trở về phòng, sau đó người liên lạc cho ngựa vằn câu lạc bộ lại chế tạo một chút phiên thoại. Cùng lúc đó, trên internet một cái tin tức gây nên không ít mọi lém quan tâm. Dựa vào bên trong tiểu điểm nào đó đội viên tiết lộ, sống thêm 500 năm thân phận thực sự nghi ngờ dường như phương Triệu Bảo Tiêu. Không biết là ai để lộ ra đi tin tức, chẳng qua không có bức ảnh. Tuy rằng không có sáng tỏ quy định qua, nhưng vẫn ở bên trong công nhận một quy củ chính là, ở đây ngươi có thể tùy ý tự đập, nhưng ở không trải qua người khác cho phép trước, không được tùy ý quay chụp người khác bức ảnh tuyên bố ở công khai nền tảng, ai xúc phạm này đâu sẽ bị đồng hành khinh bị song song kiến trách. Vì lẽ đó, coi như có người ra bên ngoài bán tin tức, nhưng cũng không dám đem tầm 6 ngày lúc đó bức ảnh cũng bán đi. Chẳng qua, coi như không có bức ảnh cũng làm cho quan tâm hỏa liệt chim họp hàng năm một game nhóm kích động. Ta liền nói tại sao 500 năm đại thần thân thủ tốt như vậy, hóa ra là bảo tiêu. Theo tin vỉa Hè Sừng, Phương Triệu vị kia bảo tiêu xuất thân đặc chiến đội. Đặc chiến đội? Như Thế Châu, chẳng trách bắn súng như vậy chuẩn. Toàn cầu bảng danh sách số 1, dĩ nhiên ở cho Phương Triệu làm hộ vệ. Phương Triệu bao lớn mặt. Đặc chiến đội xuất thân bảo tiêu, làm sao đi chơi game? Khả năng là bị phát hiện kỹ thuật lớn đi. Về nghĩ một hồi, sau đó Phương Triệu rất nhiều lúc đều không có mang bảo tiêu ở bên người, hẳn là nhường hộ vệ của hắn đi chơi game chữa quét đi tới. Nghi ngờ dường như chỉ là suy đoán mà thôi, lại không có xác định, xem các ngươi nói tới đi cùng thấy tận mắt giống như, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, không có lửa mà lại có khói tất có nguyên nhân cái nào. Cái kia ngân quang bên trong còn có một cái tiểu phi ngư là ai? Đều phân tất tất, ngược lại ngày mai họp hàng năm liền có thể biết, kỳ trước bảng danh sách thứ nhất cũng phải lên đài nói chuyện. Ngay kế, khách sạn tầng 62 phòng khách. Ngân quang đoàn đội người bận bịu đến khí thế ngất trời. Keo xịn tóc ở đâu? Ta kiểu tóc lại rối loạn. Hai, ai quần áo nắm sai rồi. Mẹ kiếp, đồng dương ngươi lại còn sức nước hoa. Bình thường làm sao không có phát hiện nguy như thế tao bảo? Bao đây? Ta bao đây? Duy Ân chỉ huy mang đến chuyên gia trang điểm cho các đội viên thu dọn dung nhan, dựa vào chính bọn hắn là tuyệt đối làm không tốt. Tần Cựu lâu, Đồng Dương bọn họ vẫn được. Sụn xã loại này liền không đành lòng nhìn thẳng, vẫn phải là dựa vào chuyên nghiệp trang điểm đoàn đi thu thập. Ngày hôm nay bọn họ muốn đối mặt không phải một cái vòng nhỏ quan tâm, mà là đến từ toàn cầu truyền thông man ảnh. Chờ một lúc chúng ta tiến vào hội trường thời điểm trải qua ký tên vách ngăn, chúng ta là ký tên tên thật vẫn là ký tên game ai tên? Sụn xã hỏi. Xu Sa ngươi là kém thông minh sao? Ngươi game ID cùng tên thật giống như Xoắn suất cái lông a." Giả khoa xì si nói. "Tên thật cùng game ID không giống, ký tên cái nào cũng có thể." Đồng Dương nói rằng. "Tả Du, ngươi chờ một lúc ký tên Tiểu Phi Ngư vẫn là ký tên người tên thật." Xu Sa hỏi. "Tiểu Phi Ngư?" Tả Du không quen ở bên ngoài loạn lưu lại tên thật. Tiến vào hội trường chính tự, lão y đi theo xếp hạng đến, ngân quang đoàn đội toàn cầu xếp hạng 50 có hơn, hơn nữa cũng chỉ có chủ lực đội viên cùng đoàn đội cao tầng có thể đi cái kia đi về hội trường chủ đạo. Những người khác đều là từ mặt khác cửa đi vào. Vẫn đợi được 5 giờ chiều mới đến phiên bọn họ. Từ khách sạn đi ra, dẫn bày ra có chứa hỏa liệt chim đồ án trải thảm, ở đông đảo màn ảnh bên dưới, hướng đi hội trường cửa lớn, cũng ở chính giữa ký tên trên tường lưu lại đại danh của chính mình. Tuy rằng ngân quang đoàn đội xếp hạng rựi vào sau, ra trận rựi vào sau, nhưng bọn họ xuất hiện thời điểm, các ký giả hiển nhiên càng kích động, quay chụp máy móc vận chuyển âm thanh nhiều một cách đặc biệt. Đặc biệt là ở tại bọn hắn ký tên thời điểm, màn ảnh tất cả đều tập trung ở mỗi cái ký tên nhân thân trên. Phương Triệu ký tên trên tên của chính mình, Tạ Du ký tên lên Tiểu Phi Ngư cái này ai đi tên, cũng ở nói cho ngày hôm qua vô căn cứ cấp ký giả, các ngươi nhận là người. Tạ Du cũng lần thứ nhất nếm trải loại này minh tinh giống như dã ngộ. Không trách nhiều người như vậy muốn làm minh tinh, cái cảm giác này thật không tệ, chẳng qua hắn cũng biết, có thể chịu đến nhiều như vậy quan tâm, đều là bởi vì Phương Triệu. Vào sân sau này, Phương Triệu liền với bọn hắn tách ra, Phương Triệu vị trí cùng Tần Cựu Lâu bọn họ không giống, ở càng cao địa phương, vị trí phía trước thuận tiện lên đài. Chương 164, làm sao lớn lên như vậy? Y đi theo phân đến dãy số Phương Triệu tìm chính mình chỗ ngồi vị trí, ở đối diện sân khấu ở giữa khu vực hàng thứ 3, hắn đến thời điểm, hai bên chỗ ngồi đã ngồi người. Một cái là hiện bảng danh sách xếp hạng đoàn đội số 1, một người xếp hạng thứ 3 Hoàng Châu Phổ Ennis câu lạc bộ chủ lực chiến đội đội trưởng Bở Dụ Sơ, một cái là hiện bảng danh sách xếp hạng một người thứ nhì Mã Châu Mã Si En. Bở Sơ vừa nhìn ở bên cạnh ngồi xuống Phương Triệu, ngẩng người, lập tức cười nói, "Xin chào, Hoàng Châu Phổ Ennis Bở Dụ Sơ." Phương Triệu cũng cười trả lời, "Xin chào, Diên Châu Nguyên Dực Nguyên Quang Phương Triệu. Ta biết ngươi." Bợ dữ sờ nhìn một chút ngồi xuống căn bản không có ý định gì chuyển địa phương phương Triệu, ánh mắt có chốc lát hoàng hốt, như là Lâm thời nghĩ tới điều gì cào thâm vấn đề. "Ngươi ngồi ở đây." Bợ dữ sờ hỏi, "Thư mời bên trong dãy số không sai mà nói chính là chỗ này." Nói Phương Triệu cầm trong tay một phần tinh xảo thư mời, đang chỗ ngồi cầm trên tay một cái phượng phất trang trí giống như hình bán cầu nơi đó đụng một cái. Hào quang màu trắng lóe lóe, lại tắt. Chỗ ngồi không có sai sót. Bợ dữ sợ giơ tay chỉ chỉ Phương Triệu, miệng tấm đóng mờ hợp, mới kìm nén ra hai chữ, "Là ngươi." Này lời nói đến mức không đầu không đuôi, nhưng Phương Triệu rõ ràng ý của hắn, liền lắc đầu. Vở dù sợ như là đánh giá người ngoài hành tinh giống như, tựa hồ muốn đem Phương Triệu nghiên cứu triệt để. Ngồi ở một bên khác mới vừa theo người nói chuyện điện thoại xong Mã Sĩ ễn lúc này mới có trống rông quay đầu, quét mắt Phương Triệu, lễ tiết tính đất gật đầu, ngược lại lại không quen, Mã Sĩ ễn không dự định nhiều lời. Chẳng qua rất nhanh, Mã Sĩ ễn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Triệu, lại nhìn một chút chỗ ngồi xếp thứ tự, khó có thể tin giống như lần thứ 2 nhìn về phía Phương Triệu. Người lạ? Mã Sĩ ễn như là bị xương cá kẹp lại giống như vậy, phát sinh ôi khập mấy cái ý nghĩa không rõ âm thanh, đang nhìn đến mở rụt sờ một mặt xoắn xuýt gật đầu sau này, kích động nói, cái này không thể nào. Mạc Sĩ là một người thành danh đã lâu kim bài vận động viên, hắn vẫn cho là đặt ở trên đầu mình cái kia sống thêm 500 năm là cái so với mình có kinh nghiệm hơn bắn súng tay ra đời, hoặc là như bên ngoài nghe đồn như vậy, là cái đặc chiến đội tinh anh cái gì, có thể hiện tại, hắn cảm giác mình tam quan nứt toát, đặt ở trên đầu mình lâu như vậy, thật dài một quãng thời gian hắn liền vượt lại cũng không muốn muốn người, dĩ nhiên là cái so với mình nhỏ hơn hai tuổi thanh niên, trả lại hắn mẹ là cái soạn nhạc xuất thân khi sâu mấy lần cưỡng chế trong lòng sung kích cảm giác, Mạc Sĩ Nhàn sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi thực sự là sống thêm 500 năm? rõ ràng đã từ bờ rủ sơ nơi đó được khẳng định đáp án, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi lần nữa. La Phương Triệu nói, nghe được câu trả lời này, Mạc Sĩ Nhàn hai quai hàm bắp thịt nhanh chóng run rẩy, từ trong hàm răng kìm nén ra một câu nói, làm sao lấy như thế cái tên? Nay không phải hỏi do Phương Triệu, chỉ là cảm thán mà thôi. Nói xong Mạc Sĩ Nhàn ngay ở chính mình xã giao nền tảng liền phát hai cái trạng thái, năm cái đại tạo. Đột nhiên có loại đặc biệt cảm giác tang thương ở hỏa liệt chim họp hàng năm sắp tổ chức thời điểm, không ít đi gặp đêm các minh tinh đều ở chính mình xã giao trên bình đài phát ra tự đập, sụ ra ở tiến vào hội trường sau này cũng từ tự chụp ảnh giữa hết một tấm cảm thấy đẹp trai nhất phát ra. phép cùng cái khác một game nhóm từ trực tiếp trên có thể nhìn thấy một ít, cũng có đi quan tâm xã giao trên bình đài thần tượng nhóm trạng thái, không thể đi tới hoàng châu hỏa liệt chim tổng bộ quan sát, cũng có thể ở internet quan tâm họp hàng năm tiến triển qua xem qua thích. mà xì si ẻn trước vẫn chưa phát trạng thái, hắn không giống những kia tuổi trẻ tuyển thủ nhóm như vậy tích cực, trận này họp hàng năm đối với hắn mà nói, không tính mới mẻ cũng không cần thiết soát tồn tại cảm giác. chẳng qua mạ xì en những người hái mộ nhưng vẫn trông coi. trước xem người khác đêm minh tinh đều phát ra từ đánh điện báo đến bay lên. mạ xì en nhưng vẫn không âm thanh. còn muốn mạ xì en có phải là không dự định phát ra, liền thấy có gợi ý của hệ thống. mạ xì en không chỉ có phát ra trạng thái, còn liền phát hai cái. đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. càng khỏi nói này hai cái trong trạng thái mặt bao hàm tin tức. chúng ta chiến mã đây là nhận cái gì kích thích. có vẻ nghĩ hoặc mã trâu toàn xương mặt trâu, sang thế kỷ đại tướng mặt tên, ở thế kỷ cũ một ít trong thần thoại. Mặt cũng là chiến thần tên, làm thi đấu chi châu mặt châu. Mọi người có đem một cái nào đó trong ngành sản xuất mặt hàng đầu người mới, mang theo chiến thần tên. Mạ xì ẻn làm kim bại bắn súng vận động viên, cũng bị những người hái mộ sưng là chiến thần mạ xì ẻn. tên cứ gọi tắt chiến mã. Mạ xì ẻn kích động đến liền phát hai cái trạng thái sự tình, không ít người đều phát hiện. Phương triệu cũng từ tổ văn phát tới được cắt ra bức ảnh nhìn thấy. Nhìn thấy ngươi, ta cảm giác mình già rồi. Mạ xì ẻn ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phương triệu, làm là thiên tài bắn súng vận động viên. Mạ xì ẻn một đường đi tới hiện tại, nghe được nhiều nhất chính là đến từ khắp nơi khen hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua loại đả kích này. Phương Triệu rất muốn nói với hắn, ngươi không giả, ở trong mắt ta ngươi kỳ thực đi cùng đứa nhỏ giống như. nhưng lời này nói ra mà Xiên Nhất định sẽ cảm thấy Phương Triệu là đang cười nhạo hắn. Mã Xiên còn muốn đi cùng Phương Triệu nói thêm nữa vài câu, hắn muốn hỏi một chút Phương Triệu tại sao tài bắn tốt như vậy, nhưng hội trường đột nhiên yên tĩnh lại, hỏa liệt chim họp hàng năm muốn bắt đầu rồi, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi vấn đầy bụng. ở phóng viên khu, một tên lão phóng viên tầm mắt ở hội trường tìm đội, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, ngồi ở bờ rủ sở cùng Mã Xiên ở giữa cái tia. Ngươi xem một chút, ta sợ ta ánh mắt không được, nhìn lầm. Lão phóng viên hỏi người bên cạnh. Lão gia ngài ánh mắt còn không tốt. Lão gia ngài nhưng là được sưng mắt. Ừ, coi như là hiện tại cũng không thua người trẻ tuổi. Quên đi, ta xem một chút, chỗ nào đây? Mạ sỉ ẻn. Bọn dù sở cùng mạ sỉ ẻn hẳn là ngồi ở hàng thứ hai hoặc là ba hàng. Nha, hàng thứ ba, ta thấy bọn họ ở giữa cái kia. Mẹ kiếp, cái kia không phải Phương triệu sao? Ta ngươi còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Lão phóng viên hai mắt tiếp tục nhìn chăm chăm bên kia, nói rằng, không đúng vậy. Dựa theo trước đây chỗ ngồi xếp thứ tự, nơi đó ngồi hẳn là bảng cá nhân số 1, chờ một lúc đến lĩnh giải thưởng còn phải nói chuyện. Lẽ nào là bởi vì sống thêm 500 năm không có cách nào đến, nhường hắn hỗ trợ dẫn dắt. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, game chơi đến tốt đại thần, cũng có như vậy mấy cái tính cách quái lạ, không thích xuất hiện ở nơi như thế này, hoặc là bản thân thân thể bất tiện, tỉ như một người tốt 10 bên trong thì có một cái, thân thể bởi vì bệnh nằm ở bệnh viện, nhưng đại não vẫn chưa nhận ảnh hưởng, chơi game vẫn như cũ chơi đến rất trơn, lần này hoặc hàng năm ban phát cuộc, hắn cũng làm người ta hỗ trợ dẫn dắt bởi sống thêm 500 năm quá thần bí, rất nhiều người suy đoán có thể hay không là loại kia bởi vì bệnh nặng, thân thể bất tiện, cho nên mới không xuất hiện ở trước mặt người. Lão phóng viên gật gù, có khả năng này. Nhưng còn có một cái khả năng. Về phần hắn nói một cái khác khả năng, mọi người trong lòng đều bước lên qua ý nghĩ này, nhưng mỗi lần ý tưởng này nô ra, liền bị đè xuống. Bởi vì thực sự là không giống a. Có này nghi vẫn không chỉ chúng ta, chờ một lúc xem một chút đi. Bắt đầu rồi. Hội năm bắt đầu, hỏa liệt chim lão tổng cùng dĩ vang giống như hồi ức công ty đi qua. Phân tích lúc này lại triển vọng tương lai, người chủ trì lại giới thiệu mấy cái ngày hôm nay khách quý đều là đã từng phong vân game vòng mấy chục năm đại thần, chỉ có điều đều là bởi vì tổn thương bệnh hoặc là tuổi tác nguyên nhân không còn tham chiến, mà là làm cùng game tương quan một ít ngành nghề, hoặc là đã chuyển hình làm diễn viên. bất kể nói thế nào, đều là đã từng lóng lánh qua minh tinh, phen vẫn có, cũng coi như là đang ngồi mỗi cái tên tuyển thủ game tiền bối ở trong vòng địa vị hơi cao. lần này bọn họ nhận lời mời lại đây, một cái là chia sẻ một điểm kinh nghiệm của chính mình, thứ hai cũng là một chuyện quan trọng nhất, bọn họ làm trao giải khách quý cho giành được giải thưởng người trao giải. Trao giải trình tự, một người ở trước, đoàn thể ở phía sau, mà tổng bảng top 10 là y theo từ sau đến trước trình tự ban phát, trước tiên ban phát chính là thứ 7 đến 10 tên, đón lấy là 4, 5, 6 tên, cuối cùng mới là thứ nhất hai, ba tên. Phía dưới cho mời tổng bảng một người top 3, Pho Ennis Bờ Dù Sơ, Ma Xian, cùng với ngân dược 50 cực quang sống thêm 500 năm. Đèn pha đánh xuống, Bờ Dù Sơ cùng Ma Sĩ En nhận lấy liền đứng dậy, trên mặt duy trì vừa đúng mỉm cười, mặc kệ giờ khắc này trong lòng ở xoắn xuýt cái gì trên mặt cũng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng người hướng phía sau khoát tay háo một cái, mới hướng đi sân khấu. Phương Triệu ở phía sau của bọn họ bị niệm đến, vì lẽ đó ở bờ rủ sở cùng mạ xì ẹn sau này mới đã dậy. Đèn pha bên dưới, bên trong hội trường hơn vạn người nhìn kỹ, bình thường cái tuổi này người trẻ tuổi, lần thứ nhất ở như vậy trường hợp, đều sẽ có vẻ eo hẹp, coi như che giấu đến cho dù tốt, cũng chạy không thoát trong sân đông đảo láo luyện con mắt. Nhưng lúc này, Phương Triệu trên người cái kia cố chấn định tự nhiên phong độ quá tự nhiên, không giống như là giả ra đến hiện tại Phương Triệu cùng vừa tới thế giới này thời điểm so với ít đi lệ khí cùng bộ thân thể này bản thân tối tăm từ chỗ ngồi đứng lên lúc trên mặt mang theo cười nhạt tuy rằng không tính rõ ràng nhưng cũng làm cho cả người hắn có vẻ ôn hòa không mất dương cường lại mang theo chút văn nghệ người ủ nhã quan sát internet trực tiếp không ít mặc đêm trứng mắt trong màn ảnh chính hướng sân khấu đi Phương Triệu người ta gọi chính là bợ rủ sơ Mạc Siển cùng sống thêm 500 năm người đứng lên tới làm gì vừa nãy người chủ trì có nói này giải thưởng sẽ bị nhận thay sao không có nói ta đột nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ ta vậy. Giống như, trên màn ngày, mặt sau màn ảnh lớn biểu hiện bỡ rủ sờ, mà CN cùng với Sống thêm 500 năm mỗi cái hạng tin tức. Trước hai người liền không cần xem nhiều, mọi người đều thành thục, hiện tại, mặc kệ là trong sân, vẫn là toàn cầu các nơi trực tuyến người quan sát, đều đưa mắt ném mạnh ở cái kia mặt biểu hiện Sống thêm 500 năm tin tức địa phương. ID: Sống thêm 500 năm. Đăng ký người: Phương Triệu, đã chứng thực. Sử dụng máy: đợi 10 cuồng tử khúc. Mặt sau còn có số liệu tỉ mỉ danh sách, tỉ như giết bao nhiêu quái vật, trốn qua bao nhiêu thiên hà, hoàn thành mấy cái nhiệm vụ vân vân. Mặt sau số liệu mọi người hứng thú không lớn, liền nhìn chằm chằm phía trước nhất cái kia ba hạng. Dễ thấy đã chứng thực như bữa tạ giải quyết dứt khoát. Hỏa liệt chim chứng thực sẽ không giả bộ. Vừa nhìn thấy cái này, internet một lên nhóm nhất thời đần đột. Cái gì? Cho nên nói, phương triệu, kỳ thực chính là sống thêm 500 năm. Ta không tin. Nhất định là ta còn chưa tỉnh ngủ. Ai tới đánh tỉnh ta? Trong lòng ta ba khí bắn ra bốn phía uy vũ bất phàm 500 năm đại thần. Làm sao lớn lên như vậy? Đại khái, ngươi không thể xem bề ngoài. Hoàng Châu từng có một vị chuyên nghiệp hội họa mặc đêm, vẽ qua trong lòng hắn sống thêm 500 năm người thật hình tượng, vóc người khôi ngô, một thân bắp thịt cứng như bàn thạch, chân đạp lớn giúp đồng chiến, thân mang đặc trùng đồng phục tác chiến, tay cầm bảy lòng đặc chế gật lệnh, súng máy, long hành hổ bộ, cơ thể sắt thép, uy vũ bất phàm. Trước đó, bức họa kia ở game vòng tròn lưu truyền đến mức rất rộng, thậm chí ở không ít người trong lòng, vẫn đúng là liền não bù thành vẽ lên cái này hình tượng, luôn cảm thấy, coi như người thật cùng cái này không giống nhau, cũng hẳn là sẽ không sai quá nghiêm trọng. Nhưng mà, hiện tại bọn họ cảm nhận được đến từ thế giới sâu sắc các ý. Trên 165 cho các ngươi một cơ hội. Trên internet nhiều cái trực tiếp chủ đề thảo luận khu đã nổ. Tại sao? A a a a. Còn trong lòng ta 500 năm đại thần hình tượng. Tại sao là phương triệu a? Thảo luận khu một mảnh a, liền có thể nhìn ra lúc này khán giả tâm tình. Người khác là nhìn thấy thần tượng của mình sau khi kích động giết gào. Ở đây là đối mặt chân tướng xoắn xuýt cùng phát điên giết gào. Thật không trách bọn họ không tin. Tại sao mọi người vẫn suy đoán sống thêm 500 năm xuất thân đặc chiến đội hoặc là một ít ngành đặc biệt? Tuy nói hiện thực cùng thế giới giả lập không giống nhau, có mấy người, thế giới hiện thực liền con gà con đều không bắt được, trong game nhưng có thể đại sát tứ phương, có mấy người, ở trong thế giới hiện thực thân thể cường tráng như sắt thép chiến xa, nhưng trong game người thiết lập nhưng là cái tiểu bạch hiểm, Đều nói không chừng. Nhưng có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích qua sống thêm 500 năm trong game hành vi, quá kinh diễm, quá ngoài ý muốn, nếu như không phải trò chơi tay giả đời, chính là bản thân năng lực xuất chúng, trò chơi vòng tròn trước đây chưa từng có vị này chuyên thuyết, vì lẽ đó, chỉ có thể là người sau. Nếu như, đêm nay là Tạ Du đứng ở chỗ này, Hay là mọi người phản ứng sẽ không như thế kịch liệt, nhưng lại liền, là Phương Triệu, một cái soạn nhạc tốt nghiệp chuyên nghiệp, trước đây chưa bao giờ ở trò chơi vòng bên trong bước lên quá mức, xem ra hào hoa phong nhã, không mang theo nửa điểm khói thuốc súng cùng hung hãn khí tức, dù là ai nhìn thấy hắn đều cảm thấy đây chính là một cái văn nghệ công tác người, cùng trong game bá khí tản đi khắp nơi quét điểm cùng ma sống thêm 500 năm không. Một điểm tương tự chỗ. Hơn nữa, y theo lẽ thường, đoàn đội tầng quản lý tự mình ra trận, lại chiến đấu ở một đường, cực nhỏ. Cơ mờ tới? Đặc biệt là hai ngày trước Mãng Phương Triệu chửi đến kịch liệt những người kia, lúc này cảm giác đầu óc đều là gỗ. Chính mình phụ người, cùng chính mình dùng sức muốn giữ gìn người, là đồng nhất cái, làm sao thu dọn. Ta trước mắng qua Phương Triệu, ngươi nói lần sau ta tìm hắn muốn ký tên, hắn có thể hay không ký. Ta cũng mắng qua. Cợt nờ liền lúng túng. Trước tiên khốn kiếp nào ở mang đi tiết đấu. Thiên chân vô tà ta bị mang đi rồi. Bọn họ không ưa Phương Triệu, là cho rằng Phương Triệu cũng không phải là trò chơi vào người, nhưng quản lý đoàn đội, một cái người ngoài nghề đến chỉ huy người trong nghề. Mặc kệ ngân quang đoàn đội bên trong nghĩ như thế nào, ngược lại bọn họ những người đứng xem này nhìn không được. Trước đây liền có không ít nguyên bản phát triển rất tốt điện lại còn câu lạc bộ, bị một ít người ngoài nghề cho chơi đổ ví dụ ở, vì lẽ đó bọn họ cực kỳ phản cảm loại hành vi này. Thứ hai, lúc trước có đồn đại nói Phương Triệu áp bức trong đội người, bọn họ đối với Phương Triệu ấn tượng dĩ nhiên là sẽ không được, hơn nữa ngày hôm qua truyền ra Phương Triệu Bảo Tiêu có thể chính là sống thêm 500 năm tin tức, mọi người cảm giác mình thần tượng dĩ nhiên cho một cái người ngoài nghề làm hộ vệ, trong lòng càng cảm giác khó chịu, phun lên Phương Triệu đến thì càng hăng hái. Mà hiện tại trước phun nhiều lắm thăng hái hiện tại thì có nhiều xoắn xuyệt ngân dực làm sao không sớm hơn một chút công khai như thế dâu dâu diếm diếm thú vị thương mại công ty khuôn mẫu lợi ích sử dụng tốt nhất đi không công bố mới có thể treo mọi người dạ dày cũng trách không được phương triệu phiền ta hiện tại rất buồn bực cái kia kỳ thực ngân dực đã sớm nói rồi a dám lúc nào nói ta làm sao không biết lúc trước tần kiệu lâu bọn họ mới vừa ký kết ngân dực thời điểm kinh người vừa nhắc tới duyên châu đám mọi đêm đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước giống là có chuyện như thế. Có người chạy đi lật tần cựu lâu bọn họ xã giao chủ đề trạng thái, lần lượt từng cái cắt ra bức ảnh, sau đó hợp nhất lên phát ra. Tần Cựu lâu cùng 8 người ký kết ngân dược ngày ấy, xác thực đều quả qua một cái đồng dạng trạng thái. Lão đại của chúng ta là sống thêm 500 năm. Khi đó, mọi người cho rằng tần cựu lâu bọn họ nói đúng lắm, đoàn đội đội trưởng là sống thêm 500 năm, rất nhiều câu lạc bộ, đội trưởng cũng được gọi là lão đại, mọi người cũng là theo cái này tư duy suy nghĩ. Bởi vì khi đó ở trong game đúng là sống thêm 500 năm mang nội Sau khi mới chậm rãi do tần cựu lâu cùng đông dương mang đội. Nhưng hiện tại, chân tướng đặt ở trước mắt sau khi, mọi người mới rõ ràng. Khi đó tần cựu lâu bọn họ kỳ thực là ở nói cho bọn họ biết, ngân dực 50 mươi cực quang lão đại, đoàn đội cao nhất người phụ trách phương triệu, chính là sống thêm 500 năm. Thật âm hiểm, cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến bạo kích. Câu nói này đặt khi đó ai có thể nghĩ tới a? Thảo luận khu lại là một mảnh a, phát điên tiếng kêu. Nhưng mà nhiều hơn nữa kêu gào cũng không cách nào bình phục trong lòng bọn họ thoải mái chập trùng bành trướng tuân gia tâm tỉnh phải tìm cái phát tiết mồm mới được không phải vậy bọn họ phải điên không muốn tự trách mình lại không có cách nào trách ngân dự, cùng một thương mại công ty giải trí nói cái này có chứng dùng trách phương triệu ai thực sự không cái tiêu mặt ngay vào lúc này đột nhiên có người đến rồi một câu vương điệp ngươi phế vật này thảo luận khu đông dương bình tĩnh ngáy mắt ồ chúng duyên châu đáng một game hai mắt ánh sao lói lên đột nhiên liền tìm đến phát tiết đối tượng liền mọi người đầu thương lại chuyển hướng vương điệp thảo luận khu lần thứ hai nóng này lên quả thực rất rưởi lớn như vậy tin tức chứ thậm chí ngay cả điểm góc vợ đều chưa bắt được. Tin tức hữu dụng càng là nửa điểm không gặp. Vương Điệp ngươi ngủ đông sao? Chính chủ đang ở trước mắt, làm sao không thể tìm ra chân tướng đến? Thiệt thòi Vương Điệp còn được gọi là chúng ta Duyên Châu mạnh nhất hạ vạ giả gì? Vương Điệp bị giam đi vào một lần sợ mất mặt chứ. Vương Điệp không vững chắc, Duyên Châu mạnh nhất hạ vạ giả gì tên gọi phải thay đổi người. Đã lẻn vào Hoàng Châu đang theo dấu vết minh tinh nào đó Vương Điệp. Tại sao mang ta? Bình thường đám người này chơi hắn quản việc không đâu, chỉ trích hắn cả ngày tệ nhặt nhìn trộm các minh tinh cổ xuống giếng. Hiện tại đúng là trách hắn tin tức không linh thông. Nhìn thấy trên internet những lời tiếng mắng, Vương Điệp trong lòng đau khổ. Hắn đúng là muốn cùng internet chính sôi nổi đám người kia giải thích, nói ra các ngươi có thể không tin, ta đã sớm biết hắn là ai, chỉ là không dám nói mà thôi. Sợ mất mật vẫn đúng là nói đúng, chẳng qua không phải là bị bỏ tù sợ hai đến, là bị Phương Triệu sợ hai đến. Hít sâu một cái, lau mặt, Vương Điệp quyết định, tối nay hắn liền thả hai cái đại tiêu, cứu van phía dưới chính mình mạnh nhất và vạ dạ dị hình tượng, không dám bắt Phương Triệu tin tức, nhưng hắn bắt được những khác huynh đinh, còn bắt được không ít chứng minh thực lực mình chưa lùi, duyên châu mạnh nhất tên gọi vẫn là rất vững chắc duyên châu đồng dạng ở xem thẳng bá nạp đề ngũ tư ôm đàn ghi ta điện đều kém một chút cả kinh ném đi vừa nghĩ tới trước từng mấy lần dùng toàn cầu đệ nhất khuyên bảo phương triệu nạp đề ngũ tư liền cảm giác mặt đau chẳng trách phương triệu khi nghe đến toàn cầu đệ nhất cùng hắn miêu tả cái kia phó kế hoạch hùng vĩ thời điểm vẫn như vậy bình tĩnh hóa ra người ta đã sớm hưởng thụ qua một cái toàn cầu đệ nhất gãi ngộ trò chơi vòng tròn có thể so với cách cổ nhạc khí vòng tròn chịu đến quan tâm nhiều nhân khí càng mạnh ha tiểu tử kia Nạp Đề Ngũ Tư cảm thấy, hắn phải đánh một buổi tối đàn guitar mới có thể làm cho tâm tình ổn định lại. Đừng nói Duyên Châu cùng toàn cầu trên internet đám mọt game phản ứng kịch liệt, liền ngay cả bên trong hội trường, ở Phương Triệu đứng lên một khắc đó, cũng phát sinh húng một tiếng. Mặc dù mọi người sẽ không lớn tiếng mà ồn ào, nhưng cũng sẽ trong âm thầm cùng hai bên trái phải đội bạn hoặc là người quen biết nghị luận, số ít mấy người nghị luận cũng không nghe được cái gì, nhưng nếu là bên trong hội trường người 99% đều đang bàn luận đây. Hai Haiếc Câu Lạc Độ người lúc này trong lòng đồng dạng phức tạp, đều là đến từ Duyên Châu, bọn họ xếp hạng còn so với ngân quan cao có thể một mực ngân quang lần này chịu đến quan tâm, vượt qua bọn họ ngũ đại câu lạc bộ. Không nói điều này, dù sao ngân quang ra cái đơn bảng số 1, mọi người quan tâm cũng có thể hiểu được, chính bọn hắn cũng hiếu kỳ. Nhưng mà, hiện tại chân tướng đặt tại trước mặt, nhưng càng làm bọn hắn hơn khó có thể tiếp thu. Nhớ tới, cuộc chiến thế kỷ trước khi mở ra, hỏa liệt chim duyên châu phân bộ lần kia tuyên bố, tiểu tử kia thật giống đã nói phóng ngựa lại đây. Ta trước vẫn cho là hắn là làm đoàn đội người tổng phụ trách mới nói ra câu nói kia, ỷ vào ngân dục cho hắn đãi ngộ đặc biệt cùng trong đội ngũ có cao thủ mới lớn lối như vậy, bây giờ nhìn lại hắn dựa vào cũng không phải người khác, mà là chính hắn. Đội trưởng cảm ơn hách trầm giọng nói, nói như vậy, hạng nặng đầu máy thi đấu luyện tập, đem chúng ta vượt qua cũng là hắn. Kha Tư mạc sắc mặt liên tục biến hóa. Trên đài, Phương Triệu cùng bờ Dụ Sở cùng Mã Si ển đứng chung một chỗ, tiếp thu trao giải. Trao giải khách quý cùng người chủ trì cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc quá nhiều, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thông qua hỏa liệt chim bên trong người quen cũ hiểu rõ đến một ít tin tức, làm trao giải khách quý bọn họ có quyền hiểu rõ đến người nhận thưởng tin tức, sau đó sẽ quyết định có hay không trở thành trao giải khách quý. Vì lẽ đó, thời điểm như thế này nếu là biểu hiện quá mức khiếp sợ, liền giả dối, trên Internet những người kia không phải là dễ lựa. Vì Phương Triệu trao giải chính là một vị đã sớm không ở trên mạng chiến đấu đại thần tờ layer, vị này bởi vì tuổi tác nguyên nhân không tham dự nữa thi đấu điện tử sau khi, liền bắt đầu đầu tư trò chơi chế tác cùng bồi dưỡng nhân tài, cũng vì thi đấu điện tử ngành nghề làm ra không ít công hiến. Người, rất tốt. Vị kia đã từng đại thần đem cút đưa cho Phương Triệu, nói rằng, nhiều hơn nữa, hắn cũng không nói ra được, nếu như Phương Triệu thực sự là sống thêm 500 năm bọn họ coi như ở chính mình đỉnh cao thời kỳ, cũng thắng không được phương triệu, cũng không tốt lại bày ra tiền bối cái giá trị điểm. cảm tạ. phương triệu tiếp nhận cút. sau khi trao giải, cùng hồi xưa một dạng, làm hàng năm bảng đơn số một, phương triệu bắt được cút vẫn chưa thể lập tức xuống đài, phải nói vài câu. dĩ vãng những kiêm người nhận thưởng đều sẽ nói một ít cảm tưởng, cảm ơn ông trời cảm tạ mà, cảm ơn người nhà cảm tạ công ty, biểu thị phía dưới chính mình hưng phấn cùng kích động, hoặc là giảng giải một ít khó khăn, nhưng phương triệu không có cách nào với bọn hắn một dạng, lấy cũng lấy không ra. chẳng qua, hắn có lời nói của hắn đứng ở trên đài, Phương Triệu thần thái tự nhiên mà quét mắt toàn trường, máy quay phim đem tình hình của hiện trường chân thực lan truyền đến toàn cầu mỗi cái đám ngọn game phía trước. Ta biết, mọi người đối với ta sống thêm 500 năm thân phận, khẳng định rất bất ngờ. Trước trên internet bình luận, ta cũng xem qua một ít. Phương Triệu trên mặt mang theo một điểm ý cười nhạt nhạt, ngự khí bằng phẳng mà nói, như là đang cùng người tiến hành phổ thông tán gẫu. Trên internet thảo luận khu, đại thần, câu đừng nói. Xong, ta mắng lời nói của hắn hắn khẳng định nhìn thấy. Hối hận, trước đây phun người thời điểm nên khoác bí danh. Nguyên tưởng qua mấy ngày cùng Hỏa Liệt Chim họp hàng năm kết thúc liền đi ngân dục tổng bộ nhà lớn chặn người muốn ký tên, hiện tại có chút thất vọng, các ngươi nói, ta có thể hay không bị hắn một cước đá ra? Trước mắng qua Phương Triệu, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng đau. Trên này, Phương Triệu cũng xác thực không có quá nhiều đi nói cái này, mà là tiếp tục nói, ta cũng biết rất nhiều người không có cách nào tiếp thu, ở thu được thư mời thời điểm, Đường Sán tiên sinh liên hệ ta, liền chuyện này thương thảo qua. Đường Sán, Hỏa Liệt Chim thường vụ phó tổng tài, cùng Hỏa Liệt Chim tương quan một ít trọng yếu trường hợp đều có thể nhìn thấy vị này bóng người quen thuộc hỏa liệt chim người của công ty đối với vị này cũng không xa lạ gì phương triệu nhắc tới đường sáng cứu giác nhạy cảm các ký giả liền ngồi ngay ngắn người lại bọn họ biết phương triệu lời kế tiếp mới là trọng điểm trên đài phương triệu nhìn thẳng phía trước tầm mắt nhìn trầm trầm ngay phía trước máy quay phim mặt ảnh hắn lời kế tiếp là nói cho chính đang quan sát trực tiếp những kia đám mặc đêm cho các ngươi một cơ hội hỏa liệt chim sẽ lâm thời mở ra một cái luyện tập khu từ hiện tại bắt đầu 3 tiếng thời gian cuộc chiến thế kỷ trước cửa số lọ dỉn phải phía trên sẽ thêm ra một cái sinh khiêu chiến tuyển hạng chính thức sẽ từ đệ chính xin người khiêu chiến bên trong chọn mười vị sáng mai mười giờ ta ở nơi đó chờ các ngươi tần cửu lâu đông dương mỹ lộ đám người thật quen thuộc lời kịch lời này có chút quen tai a su xa nói trên ngực xương sườn cũng đau bị một cước đạp lõm gặp cảm giác ở rõ ràng ấn ở trong đầu bọn họ nghĩ tới rồi một đoạn không thế nào tươi đẹp hồi ức phương triệu nói xong những câu nói kia sau khi hướng dưới đài lễ phép thi lễ một cái liền xuống đài nhưng mà phương triệu cái kia lời nói nhưng phảng phất bỏ ra một quả bom nhấc lên ngút trời sóng lớn quan sát trực tiếp đám mọt game từng cái từng cái làm nóng người, cũng không lên mắng Vương Điệp, tất cả đều đi đệ trình xin. Ở trong game đem thần tượng của mình rết một lần, đó là mỗi cái mọt game giấc mơ. Đem lão tử lần trước hoàn thành nhiệm vụ được bạ dẹt lấy ra. Đều đừng cản cùng ta, ta muốn cùng Phương Triệu quyết một trận tử chiến. Có thể rình rết 500 năm chỉ có ta. Phía trước mau tránh ra, ta giúp mọi người nghiệm chứng hắn là có hay không thân. Những kia chuyên môn bán ạc bán trang bị phòng làm việc cũng bận rịch lên. Mau mau nhanh, đem hết thể chính đang bán hạ giá, đệ trình khiêu chiến xin. Thủ lĩnh, chính đang bán ạ hiện tại liền toàn bộ hạ giá, toàn bộ, lập tức, lập tức, mỗi cái phòng làm việc hoạt động chừng trăm cái ạc, này đều là tài nguyên. bọn họ biết, hỏa liệt chim sẽ không chỉ chọn nghề nghiệp những kia tờ layer, sẽ tại nghiệp dư tờ layer chúng cũng chọn một ít, cũng chưa chắc hoàn toàn đi theo bảng danh sách xếp hạng đến. vì lẽ đó, bọn họ đều sẽ ôm thử một lần tâm thái đi xin, vạn nhất chúng, chúng một cái ạc, cái kia ạc giá trị liền lên trời, làm một khoản lợi nhuận bọn họ hay là đón lấy mười năm cũng không cần công tác, thủ hào tờ layer nhiều như vậy, nói vậy không ít người đồng ý dùng giá cao đi mua mà rất nhiều chính cấp xin các người chơi lại phát hiện, xin trước cửa sổ dĩ nhiên. Lên một giây, một giây thời gian, thật không dài. Tình huống như thế cũng thường thường xuất hiện tại cái khác ứng dụng chương trình bên trong, thế nhưng tình huống như thế phát sinh ở hỏa liệt chim nơi này, liền có vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vừa nãy một khắc đó phải có bao nhiêu người xin mới sẽ tạo thành tình huống như vậy? Không chỉ là trên internet quan sát trực tiếp ở layer, bên trong hội trường rất nhiều người cũng bắt đầu động tâm tư. Vừa nãy Phương Triệu trong lời nói nói tới cũng không có hạn chế bọn họ những nghề nghiệp này tuyển thủ game xin, vì lẽ đó bọn họ cũng có thể thử một phen. Nghĩ như thế, hội trường không ít người đều mở ra vòng tay, tiến vào tương quan mặt giấy tìm kiếm xin tuyển hạng. Mạc Siên cùng bợ rủ sở cũng đều giật giật ngó tay, bọn họ cũng ngửa tay, nhưng e sợ lần này là không giành được cơ hội. hỏa liệt chim người ở sàng lọc thời điểm cũng sẽ không chọn lựa bọn họ. Xem ra hắn chỉ có thể trong âm thầm tìm Phương Triệu ước Chiến. Su Sa nhìn một chút xung quanh đang bệ bội thân mọi người, mọi người tựa hồ liền trên đài trao giải đều không chú ý, đều rất tích cực. Ngươi cũng có thể lại xin. Cổ động tác nói, không không không. Su Sa dùng sức lắc đầu. Cơ hội như vậy vẫn là để cho người cần. Đối với ngân quang đoàn đội bên trong người, bọn họ không một cái muốn lại đi khiêu chiến, giao huấn một lần liền được rồi, bọn họ lại không phải bị tra tấn điên cuồng, đang không có đạt đến nhất định thực lực trước, bọn họ tuyệt đối không muốn lại gặp một lần như vậy lãnh ngộ. Đông Dương thu được trước chiến hữu hở về đốt giờ câu lạc bộ mấy cái am hiệu đánh lén bằng hữu nói riêng. Đông Dương, ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ một chút, lấy kỹ thuật của ta, thành công dính dết hắn độ khả thi có mấy thành? Đối phương hỏi. Đông Dương vẻ đi qua một chữ, a. Chương 166, xin đừng lưu tình bởi vì Phương Triệu câu nói kia, nhưng rất nhiều người liền đón lấy trao giải đều không tâm tư xem, ngược lại mặt sau đoàn đội trao giải đều là cái kia mấy cái, hàng năm đều là quen tai tên, đều là những kia khuôn mặt quen thuộc, mọi người đều không mới mẻ cảm giác, ngoại trừ cái kia mấy cái đoàn đội những người hái mộ ở ngoài, những người khác đều đang bàn luận ngày mai hội giao lưu. Hòa liệt chim học hàng năm, cũng không chỉ chỉ là mở hội mà thôi, ngày thứ hai sẽ có hội giao lưu, có tuyển thủ game cùng những người hái mộ giao lưu, cũng có tuyển thủ cùng tuyển thủ, đoàn đội cùng đoàn đội trong lúc đó giao lưu, chính thức trực tiếp đi ra ngoài đều là đã sớm an bài xong. Tỷ như ngày mai mở màn trận đầu hội giao lưu, chính là Phương Triệu đối với 10 tên người khiêu chiến. Đoàn đội hội giao lưu, ngân quang cũng không có đối chiến sắp xếp, chẳng qua, bọn họ có thể trong âm thầm cùng người ước chiến. 7 giờ tối, lễ trao giải sau khi kết thúc, mọi người rời bước bên cạnh kiến trúc, nơi đó có phong phú bữa tối đang đợi bọn họ. Bởi vì thân phận bại lộ, Phương Triệu ở trò chơi trong vòng giá trị bản thân cũng đột đột tăng, mới vừa ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, một ổ bánh bao còn không ăn xong, liền gặp phải ba cái đến tìm hắn đại ngôn nhà đầu tư, những này nhà đầu tư đều cùng hỏa liệt chim có hợp tác. Thuộc về trò chơi xung quanh sản nghiệp, hiện tại bọn họ nhìn chằm chằm Phương Triệu, dù sao hàng năm bảng xếp hạng số 1 gây nên quan tâm cũng không ít, xem ngày hôm nay trên internet chiếm lấy các châu đầu để giải. Chí tin tức liền biết rồi, tất cả đều là liên quan với Phương Triệu sống thêm 500 năm. Duy Ân lo lắng Phương Triệu trạng thái, dù sao ngày mai mở màn còn có một hồi toàn cầu trực tiếp hội giao lưu, ngày hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Châu cùng Duyên Châu trên lệnh giờ, không phải mỗi người đều có thể điều chỉnh rất khá, Duy Ân khuyên Phương Triệu trước về khách sạn nghỉ ngơi, ngược lại những kia thật đang muốn tìm Phương Triệu hợp tác. Cùng họp hàng năm kết thúc cũng sẽ sẽ liên lạc lại. Phương Triệu đúng là không cái gì cảm giác khó chịu, nhưng cũng biết tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ có càng nhiều người tìm hắn, cơm tối đều không cách nào ăn, vì lẽ đó đồng ý duy ân kiến nghị, trước về khách sạn, điểm chút đồ ăn khiến người ta đưa tới. Ở hội đường thời điểm Phương Triệu liền thu được không ít người tin tức, bằng hữu thân thích bạn học, liền ngay cả tiết cảnh đều cho hắn phát ra đường tin tức, kinh ngạc cho hắn vừa soạn nhạc làm sao đi chơi game, còn chơi phải rất nổi danh. Trước ở trong hội đường không tiện nghe điện thoại, Phương Triệu chỉ cho bọn họ tin tức trở về. Cùng về khách sạn gian phòng sau khi, mới cho mấy cái người trọng yếu trở về điện thoại. Chờ tất cả kết thúc, đã sắp 9 giờ. Phương Triệu trước ở trong hội đường lên tiếng thời điểm, là 5 giờ chiều khoảng chừng, 3 tiếng xin thời gian, hiện tại đã hết hạn, nói không chắc Hỏa Liệt Chim đã đem 10 cái tiêu chuẩn đều sàng lọc đi ra. Lên mạng lật qua lật lại, 10 cái tiêu chuẩn xác thực đã ở Hỏa Liệt Chim trang web công bố, công bố cũng đều là trò chơi ID, 4 cái game thủ chuyên nghiệp, 4 cái không phải game thủ chuyên nghiệp, hệ thống tùy cơ lấy ra, sau đó do Hỏa Liệt Chim người cuối cùng sàng lọc đi ra. Tám người này đều là các châu xếp hạng cao lại không đủ tư cách tham gia họp hàng năm. Còn mặt khác hai cái tiêu chuẩn hoàn toàn do hệ thống tùy cơ lấy ra, đánh vào chính là hai cái người chơi bình thường, hỏa liệt chim người không có nhúng tay. Hiện tại, cái kia hai cái người chơi bình thường tài khoản đã có người dùng tiền mua, cụ thể bao nhiêu không tuân ra đến, nhưng internet đồn đại không thua kém 2 triệu. Nhìn thấy con số này, trò chơi vòng ở ngoài người đầu tiên nhìn chính là không tin. Chơi cái trò chơi mà thôi, còn sao? Khẳng định là lẫn lộn. Nay còn không phải mua tài khoản đây, chỉ là mượn cái tài khoản chơi một hồi mà tôi cần phải đập nhiều như vậy, dung tiền đều là kẻ ngu si chứ, cũng có người cảm thấy không đáng kể, đã thấy rất nhiều, sớm đã thành thói quen, bình thường, trò chơi vòng luôn luôn rất điên cuồng, vung tiền như rác là chuyện thường, thổ hào các người chơi mua trang bị tiền có thể là người không thể nào tưởng tượng được con số, không thể dùng cách nghĩ thông thường đánh giá, cái kia hai cái hạc đến cùng là ai mua, hiện tại vẫn chưa thể biết được, nhưng mặt khác tám người, đã bắt đầu ở internet soát tồn tại cảm giác, đối với bọn hắn những này đã ở từng người châu sống đến mức có chút danh tiếng người, cũng sẽ không vì cái kia một triệu đi bán đi cơ hội lần này. Bọn họ là muốn cùng trong truyền thuyết sống thêm 500 năm giao thủ, tương tự cũng sẽ không bỏ qua lần này dương dành cơ hội. Đánh không lại thua thì thế nào? Chỉ ít bọn họ có thể ở toàn cầu một game trước mặt lõ mặt. Đã có được chọn chúng người, ở chính mình xã giao trên bình đài phát ra thu lại video, ý chính chính là, rất cao hứng được chọn chúng, chờ mong cùng sống thêm 500 năm đại thần một trận chiến. Mà ở tại bọn hắn tuyên bố mới nhất trạng Thái Bình luận khu, đến từ các châu bạn bè trên mạng, có vây xem, có chúc mừng, cũng có ra giá mua ạc, náo nhiệt cực kỳ. Phương Triệu đem cái kia tám tên tuyển thủ trước đây trò chơi video tìm ra nhìn một chút, làm cái đơn giản phân tích. Coi như hắn tin tưởng năng lực của chính mình, cũng sẽ không tự đại đến cảm giác mình không gì không làm được, đã từng trải qua nhường hắn sẽ không coi thường bất luận cái nào đối thủ. Nhìn một chút những này các đối thủ trò chơi video, từ bên trong biết mỗi cái đối thủ quen thuộc cùng phong cách chiến đấu, trong lòng cũng có cái tính toán. Sau khi xem, Phương Triệu lại tùy tiện lật hạ Duyên Châu giải trí tin tức. Không ngoài dự đoán, Duyên Châu giải trí các truyền thông đã trở nên hưng phấn. Ngày hôm nay tuôn ra đến tin tức đánh cho rất nhiều người không ứng phó kịp, nhưng đối với duyên châu bên kia giải trí truyền thông mà nói, bất ngờ là có, nhưng bất ngờ sau khi, chính là kinh hỉ, tất cả đều sôi nổi lên. Trước bọn họ là không biết từ chỗ nào bắt tay, hiện tại biết rồi, sâu lột hết thể cùng phương triệu chuyện có liên quan đến, bao quát phương triệu trước đây ở hắt nhai nơi ở đều bị người cào đi ra. Nhạc Thanh gửi phương triệu phát tới tin tức, nói có phóng viên giải trí đi qua, muốn xem phương triệu đã từng ở qua địa phương, trả thù lao cũng cho phải đặc biệt thoải mái. Tuy rằng nơi đó đã bị Nhạc Thanh mua lại cũng cho rằng kho hàng chứa hàng nhưng Nhạc Thanh vẫn là trước tiên cùng Phương Triệu nói một tiếng. Phương Triệu biểu thị không đáng kể, nếu đã là Nhạc Thanh địa phương, tất cả liền do Nhạc Thanh chính mình quyết định. Ở Hắc Ngai ở qua trải qua, Phương Triệu không cho là là lịch sử tối tăm, không cái gì không thể gặp người, còn chân chính không thể nói cho chuyện của người khác, cũng không người thứ hai biết. Nhạc Thanh lần này là dựa vào Phương Triệu tiếng tăm, kiếm được chút tiền, nhìn ra Hắc Ngai không ít người mê tít mắt. Sau khi Phương Triệu liền không lại quan tâm internet tin tức, hỏa liệt chim tương quan vài tên người phụ trách liên hệ Phương Triệu, nói ra ngày mai sắp xếp làm hội giao lưu thi đấu mở màn. Bọn họ lo lắng Phương Triệu áp lực quá to lớn. Chẳng qua, cùng Phương Triệu sau khi nói chuyện qua, bọn họ biết không công lo lắng. Ngày kế, Đường Sán mang theo hỏa liệt chim một đội người cùng một đài máy đời 10 đi tới khách sạn tầng 62, máy quay phim một đường theo, chứng minh trong này cũng không có thay đổi người thay đánh tình huống. Kỳ thực, Đường Sán ngày hôm qua ở biết người xin khiêu chiến số lượng sau khi, một lần muốn đem 10 người tăng cường vì 20 người, hắn cũng hỏi qua Phương Triệu, Phương Triệu không phản đối. Lúc trước lưu truyền đến mức rất hot cái kia đoạn cưới xe máy đánh quái vật điên cuồng quét điểm video, Đường Sán cũng xem qua hay là 10 cái hoặc là 20 người, đối với Phương Triệu tới nói cũng không cái gì không giống. Chẳng qua, cuối cùng đường sá vẫn là ấn xuống tăng cường nhân số ý nghĩ. Vừa đến đây cũng không phải là nghiêm túc sân đấu, chỉ là hàng năm hoặc hàng năm đều sẽ xuất hiện một cái tuyển thủ game cùng những người hái mộ chuyển động cùng nhau mà thôi, nặng ở giải trí cùng giao lưu, biểu thị một hồi là được, nếu như đột nhiên thay đổi chủ ý tăng cường số lượng, nói không chắc còn có thể có không ít chuyện phiền toái xuất hiện, tỉ như những kia bán học mua học, cản rỡ cực kỳ. Lúc này, mở ra trên màn ảnh lớn, cho thấy cái khác người khiêu chiến trận tái cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí có người đã sớm tiến vào bên trong mai phục. Một tên người khiêu chiến ở tiến vào trò chơi trước, còn cố ý cho Phương Triệu phát ra đường ngụ âm tin tức, xin đừng lưu tình. Chúng ta muốn nhìn chính là thực lực chân chính của ngươi, không muốn đem này xem là một hồi phổ thông vui đùa. Cao thủ so chiêu, đều là hy vọng đối phương chăm chú đối xử, đây mới là cho đối thủ tôn trọng. Được chọn chúng những người này, mặc kệ tài khoản sau lưng có phải là những này ID chân chính chủ nhân, vào lúc này muốn nhìn đến tuyệt đối là Phương Triệu mạnh như thế nào. Như vậy bọn họ mới có thể phán đoán Phương Triệu là có hay không chính là sống thêm 500 năm. Lại nói, bọn họ cũng tự mình cho là mình là cao thủ. Cao thủ là không cần đối thủ thương hại. Phương Triệu hồi phục, được. Ha. Thu Sạ vừa nghe cuộc đối thoại này, vốn là muốn cười to lên, mới vừa phát sinh cái âm liền bén nhạy phát hiện có máy thu hình quay về bên này, cảm thấy vào lúc này lớn bật cười tựa hồ tạo thành ảnh hưởng không được, mạnh mẽ đem cười to dừng thành ngáp. Lúc trước bọn họ 8 người khiêu chiến Phương Triệu lần kia, ai cái kia một cước đã nhường sự cảm xúc sâu sắc, hắn nguyên tưởng loại này hội giao lưu Phương Triệu nhất định sẽ thả, không nghĩ ngược lại là những người khiêu chiến chính mình chủ động đưa ra nhường phương Triệu không muốn lưu tình. Ngân Quang đoàn đội các đội viên trao đổi cái lẫn nhau đều hiểu ánh mắt, mới nhìn về phía màn ảnh lớn. Phương tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Hòa liệt chim tổng bộ đám kỹ sư hỏi, bọn họ ngược lại không là lo lắng máy móc ra trục trặc, mà là mượn cơ hội lần này tiến hành một cái nghiên cứu, dùng cho hoàn thiện kho số liệu, thuận tiện tương lai thăng cấp loại máy mới. Đường Sán tìm Phương Triệu đến khai hỏa ngày hôm nay hội giao lưu trận chiến đầu tiên, không chỉ có là vì chiếm được con mắt, thỏa mãn những người hái mộ lòng hiếu kỳ. Tương tự cũng là vì chuyện của nhà mình. Phương Triệu là đến bây giờ mới thôi, sử dụng máy đời 1100 tên công chúng trợ lệ ở bên trong, thích trường giá trị cao nhất, mới nhất số liệu biểu hiện, thích trường giá trị đã ở 98 ổn định, lại mấy lần đến qua 99. Ở máy đời 10 ra thị trường sau khi, vẫn có người đối với loại này loại máy mới đưa ra nghi vấn, cảm thấy không thể có trợ lệ hoàn toàn thích ứng cái này máy hình. Bình thường thích ứng giá trị vượt qua 98, coi như là có thể hoàn toàn thích ứng, Phương Triệu thích ứng số liệu vẫn không có công bố, vừa vận mượn lần này hội giao lưu, nhưng những kia nghi vấn máy đời 10 người biết hay là có người có thể hoàn toàn thích đứng. Cũng chứng minh bọn họ hỏa liệt chim quyết sách cũng không sai. Tốt rồi." Đã mặc tốt phương triệu lên tiếng trả lời. "Bắt đầu." Đám kỹ sư nhìn dáng vẻ trên màn ảnh số liệu, bọn họ đối với trò chơi tình hình trận chiến hoàn toàn không chú ý, chỉ đối với những này số liệu biểu đồ cảm thấy hứng thú. Không giống máy móc, không giống vị trí địa lý, không giống bên người hoàn cảnh, có thể không có cách nào đạt đến bình thường thích ứng giá trị, vừa bắt đầu phòng trứng không đạt tới 96, có thể chỉ có 95, muốn đi lên trên, cần thời gian nên càng lâu." Tiên địa kỹ sư lời còn chưa nói hết, liền thấy trên màn ảnh cái kia tổng hợp trị số trực tiếp tiêu đến 96, lại phóng qua 97, chính hướng về 98 ngày. Đần độn giống như sững sờ liếc mắt nhìn, lại kéo một tấm mặt nghiêm túc nói, coi như ta vừa nãy không nói gì. Chương 167, giám định không có sai sót. Những người khác đúng là không chú ý đám kỹ sư phản ứng, đều nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, mặt trên biểu hiện trong game tình hình. Trận này hội giao lưu, hỏa liệt chim mở ra chính là một khối đường tính 500 mét khu vực, như là cũ thế kỷ một trấn nhỏ cư dân phổ thông tư nhân khu dân cư, cao nhất cũng là 6, 7 tầng, phần lớn cũng không cao. Internet có đánh cuộc, đánh cuộc trận này hội giao lưu thời gian bao lâu kết thúc. Ngân Quang đoàn đội người vừa nãy nghe người khiêu chiến nói, Nhường Phương Triệu không muốn lưu tình, bọn họ liền mau mau đặt cược. Nếu Nhường Phương Triệu không muốn lưu tình, vậy hẳn là chính là y đi theo Phương Triệu bình thường phong cách, tốc chiến tốc thắng, chọn ít nhất cái kia hạng liền có thể. Mà Internet, trận này đánh cuộc thời gian ít nhất một cái tuyển hạng, là không 10 phút. 10 tên người khiêu chiến đã toàn bộ đổ bộ, Phương Triệu làm bị người khiêu chiến, là chờ bọn hắn toàn bộ đổ bộ sau khi mới lọ rình, hơn nữa, hắn vừa lọ rình Mặt khác 10 tên người khiêu chiến đều có thể thu được hắn đổi bộ điểm tọa độ. Chẳng qua, cũng chỉ là ở đội bộ một khắc đó mới có thể nhìn thấy, 3 giây thời gian sau khi liền vô pháp lại định vị. Trận này hội giao lưu cũng không chấp thuận sử dụng giáp đạn, máy báo động cùng công cụ phụ trợ, nhưng súng ống có thể tự mình mang đi. Phương Triệu sử dụng súng là trong game mới bắt đầu hệ thống biếu tặng loại kia cũ thế kỷ cảnh dụng súng, hỏa liệt chim trang web biểu hiện tin tức cặn kẽ bên trong, tầm sắt thương chỉ có 50 mét loại kia. Lần này Phương Triệu lọ dịn sau khi không có đội mũ giáp, thông qua hệ thống quản chế hình ảnh Đám Mọt Game cũng nhìn rõ ràng sống thêm 500 năm trong game dáng vẻ. Khoan hay nói, thật cùng Phương Triệu tướng mạo giống nhau đến bảy phần. Thêm vào sẹo rất cá tính, ta quyết định cũng ở ta trò chơi hình tượng bên trong cũng thêm vài đạo sẹo. Như vậy mang đi vết tích mặt, hơi nhìn quen mắt ta. Chẳng qua, lúc này mọi người cũng không ở trên mặt này suy nghĩ nhiều, mà là chăm chú nhìn màn ảnh, hệ thống máy theo dõi đem Phương Triệu cùng với mặt khác 10 cái người khiêu chiến hướng đi đều hiện hiện tại đám Mọt Game phía trước. Sau khi đăng nhập, Phương Triệu gần đây tìm cái địa phương ẩn giấu, mà trước màn ảnh có kinh nghiệm các người chơi đều có thể nhìn ra. Phương Triệu không phải tùy ý tuyển địa phương, chỗ này giấu đi rất khéo léo, có thể tách ra tay đánh lén. Hắn làm sao không cử động? Có quan sát trực tiếp đám mọt game ở bình luận khu nói rằng, đây là muốn cùng người khiêu chiến động thủ trước. Dù sao trận này hội giao lưu, bị người khiêu chiến là không nhìn thấy những người khiêu chiến vị trí. Đã có người đi qua. Màn ảnh thay đổi, quả thật có người khiêu chiến hướng bên kia tới gần. Cách Phương Triệu đổ bộ điểm gần nhất có 3 người, mà 3 người này chúng, 2 người đã hướng về Phương Triệu bên này tới gần. Chỉ là những người khác, đại khái dự định mai phục đánh lén. Phương Triệu vẫn không có động. Như là cùng sau lưng vách tường hòa làm một thể, khiến người ta hoài nghi hắn có phải là đem tài khoản thiết trí thành ngủ đông trạng thái. Mà khán giả đã từ hệ thống biểu hiện tọa độ trên nhìn song phương trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. 100m, 50m, 40m, 30m. Đem một tên người khiêu chiến đã cách Phương Triệu vị trí chỉ có 20m thời điểm, chợt thấy Phương Triệu ngang qua một bước chuyển qua kiến trúc chỗ ngặt, không mang theo bất kỳ do dự nào mà nhấc cánh tay một thương. Ẩm. Biểu hiện ở trực tiếp màn hình trên cùng 10 tên người khiêu chiến ảnh chân dung, một người trong đó trở tối. Một phát súng lấy mạng trực tiếp đưa lò gấp. Xem xem thời gian, 35 giây. Cái thứ nhất bị giết lò gấp người, ra trò chơi khoang sau khi đặc biệt buồn khổ, cảm thấy 10 trong đó, đầu mình một cái liền bị đá ra trận, trong lòng khó chịu, ngược lại không là trách phương triệu Hắn vẫn tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm giác thực lực của chính mình còn rất mạnh, châu trên bảng xếp hạng, tổng bảng tuy rằng không gặp ảnh, nhưng phút bảng vẫn là có thể xếp top 100, đối với nghiệp dư lợi mà nói, như vậy xếp hạng đã rất tốt. Có thể hiện tại, lò giảnh không tới 1 phút, mới nửa phút liền bị giết lò gấp, thậm chí chúng đạn trước hắn liền thân ảnh của đối phương đều không thấy rõ cũng căn bản không kiềm phản ứng, trước mắt liền đen, trực tiếp lọt gặp. Chuyện như vậy thực phản phất đón đầu một thùng nước đá, gió lạnh tấu tim, cũng làm cho hắn vẫn tự đắc đại náo tỉnh táo không ít. Lẽ nào trên lệch liền lớn như vậy? Người thứ nhất lọt gặp người khiêu chiến, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa nãy cái kia ngắn nguội một màn, nghĩ chính mình nơi nào lộ ra kẽ hở làm cho đối phương phát hiện, rõ ràng hắn đang đến gần thời điểm một điểm âm thanh đều không phát sinh, đối phương cũng không thể nhìn thấy chính mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền không thời gian ngăn nan hối hận, trên màn ảnh biểu hiện tình hình trận chiến đã lần thứ 2 biến hóa, cái thứ nhị chúng đạn lọt gặp người cũng là so với hắn muộn 3 giây, đại khái là nghị thừa lúc Phương Triệu đối phó hắn, ở phía sau đến cái đánh lén, đáng tiếc ngược lại bị giết. 40 giây không tới, 10 đi 2. Ở phát hiện Phương Triệu đổ bộ điểm sau khi, đều muốn mình có thể giết chết trong truyền thuyết sống thêm 500 năm, không muốn bị người khác giành trước, đáng tiếc trước hết bị đá ra chiến cuộc cũng là bọn họ. Một bóng người gión ra gión gién đi tới tự nhận là tốt nhất đánh lén điểm, Lặng Yên nhấc lên súng, tỉnh táo chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Nhưng mà, trò chơi ở ngoài, khán giả nắm bắt cuốn lên. Anh em, đừng chỉ lo xem phía trước a. bên, không đúng hiện tại là mặt sau liền muốn bị người lấp kín cửa đến rồi còn không mau lui lại ta đại khái đã thấy người anh em này kết cục quan chiến đám một game hận không thể hiện tại liền vọt vào trong game nhắc nhở vị kiêm người khiêu chiến mau mau rút đi lớn tiếng mà nói cho hắn người đã bại lộ ầm lại một tiếng súng vang trên màn ảnh ảnh chân dung lần thứ hai màu đen rớt một cái một phút hai mươi bảy giây mười đi ba ha tay đánh lén lại bị người tìm tới cửa nay ẩn giấu kỹ thuật có phải là quá vụ vẻ người cũng đủ chi đội trên bảng xếp hạng easter là giả chứ vẫn để cho người thay thế đánh, hoặc là giao lưu chiến tài khoản thay đổi người đánh. Trực tiếp chủ đề tán gẫu phòng có người nói, nhìn lại một chút đi còn có 7 người đây, không đến nỗi mỗi người đều như vậy. Nhưng mà, đem cái này tiếp theo cái kia tự cho là mai phục rất khá tay đánh lén bị Phương Triệu tìm tới, bắn giết, vừa bắt đầu chuyện cười người khiêu chiến hắn giả, chờ mặc. Trực tiếp chủ đề tán gẫu phòng cùng thảo luận khu đều yên tĩnh rất nhiều. Một cái vụ về, hai cái vụ về, lẽ nào này mấy cái người khiêu chiến đều vụ về. Bọn họ đều nhìn chằm chằm trực tiếp, có mắt, sẽ xem có thể biết những người này đến cùng là thế nào trình độ. tuy rằng những người khiêu chiến này không thể xem như là đỉnh cấp, nhưng cũng xứng đáng ở các châu xếp hạng, làm sao cũng thuộc về điện lại còn vòng chúng trên trình độ, vượt qua phần lớn trò chơi upper layer. nhưng mà vẫn bị lần lượt từng cái tìm ra đá ra khỏi cục. phương triệu là không cử động thì thôi, hơi động liền rừng không được đến, liền hệ thống máy theo dõi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bắt giữ bóng người của hắn, rất nhiều lúc chỉ có thể bắt lấy chợt lóe lên bóng dáng, phảng phất như ma chơi. ta có chút tin tưởng phương triệu chính là sống thêm 500 năm năm nếu như không phải máy theo dõi theo phương triệu đến lượt ta, có thể coi như hắn đi tới bên cạnh ta, ta cũng không thể phát hiện hắn. cái này cũng là tại sao trước mọi người vẫn cho là sống thêm 500 năm ở trên thực tế thân phận là ngành đặc biệt nhân viên, hoặc là có kinh nghiệm thực chiến tay giả đời nguyên nhân, bởi vì rất nhiều chuyển tới trong video đều chứng minh hắn cùng người chơi bình thường không giống. bất luận là ẩn dấu thủ pháp, nhanh chóng di động cùng tình chuẩn sát kích, vẫn là cái kia phảng phất giả đã giống như nhận biết, này nếu như thả trong thực tế, cái kia hoàn toàn chính là đặc trùng trình độ, coi như là quân sự chi châu nhung châu tuyệt thủ cũng không cách nào phản bác. Mà coi như là tự xưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động mau lẹ, kỹ thuật cứng rắn nhung châu tuyển thủ game, cũng không làm được trước mắt trực tiếp chúng mức độ này. ầm, Lần thứ 2 truyền đến tiếng súng, người thứ 9 người khiêu chiến, bị knock out. Xem xem thời gian, 8 phút 03 giây. Cũng thật là. Không chút lưu tình a. Có người dám khái. Ngân quang đoàn đội người nhìn thấy loại này cảm khái, lén lút điệu môi. Vậy thì không chút lưu tình. Đã lưu tình rất nhiều. Biết hắn lúc trước làm sao đối với chúng ta sao. Bị súng bắn chết có cái gì các ngươi đãn đêm thử bị đánh một trận lại bị súng bắn chết sao? là một người tay đánh lén, bị lấp kín cửa có cái gì? cách cái chừng mười thước bắn giết tốt xấu hắn còn cho các ngươi để lại mặt mũi? các ngươi đãn đêm thử chán bị đầu thương đầy rết lõ gập tức tức tư vị sao? đãn đêm thử bị một cước trực tiếp đạp lõ gập thống khổ sao? cái kia đoạn lịch sử huyết lệ, bọn họ là sẽ không nói cho người khác, nhớ tới đến liền trầm trọng, thực lực trên lệnh quá lớn, cho tới sau đó gia nhập ngần quang sau khi, liền phản kháng đều không dũng khí. chẳng qua nhìn những người khiêu chiến này nhóm tương tự tao nộ, trong lòng cân bằng một tí tẹo như thế. Lại vừa nghĩ tới trước đệ tiền đặt cược, ngân quang đoàn đội tâm tình mọi người lại ung dung lên. Những người khiêu chiến kia lọ gặp ra trò chơi khoang thời điểm, trên mặt đều mang theo mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chính mình làm sao lại đột nhiên bỏ xuống, lên mạng xem chiếu lại sau khi mới biết. Thua không an. Trước đây tương tự giao lưu chiến, như vậy diện tích địa đồ cùng nhân viên tạo thành, làm sao cũng phải đánh 2 30 phút chứ? Có thể hiện tại, đây là muốn là đem thời gian áp súc đến 10 phút trong vòng. Phương Triệu thật không dùng dạ đa loại hình phụ trợ đạo cụ sao? Sẽ không có, hỏa liệt chim người không phải nói không cho phép sử dụng sao? lại nói, coi như ngươi dùng, có thể làm được hắn như vậy? Không thể. Là một người sinh trưởng ở địa phương khu 79 người, ca nói cho các người, hết thể theo Ngân Quang đoàn đội thoát thân người đều biết. 500 năm đại thần so với máy báo động dùng tốt, này lại là nguyên lý gì? Một tên khoa học tự nhiên học sinh hỏi. Đại khái, cùng trông coi ngộ mộ người một cái nguyên lý. Trời sinh tự mình mang đi phần mềm hắc. Trông coi ngộ người, rộng rãi làm người biết chính là bọn họ so với máy kiểm tra khí còn muốn nhạy bén tinh chuẩn trực giác, cùng với đối với nguy hiểm hơn người năng lực cảm nhận. Vừa nói như thế, thật giống cũng đúng đừng kéo những kia, mau nhìn, liền còn lại một cái. Lúc này còn sót lại người khiêu trên kia, trong lòng cũng chịu đựng áp lực. trong tay hắn chính là một cái miệng lớn súng trường ngắm bắn, đừng nói trận này hội giao lưu 500 trăm mét phạm vi, coi như địa đồ mở ra hình tròn khu vực đường kính lại kéo dài hơn một lần, hắn như thường có thể đem ngàn mét ở ngoài người dình giết. chỉ cần đối phương bước lên cái đầu, hắn liền có lòng tin đem đối phương giết chết. mặc kệ đối phương là trốn ở cửa sổ mặt sau, vẫn là phía sau xe hơi, thậm chí trốn ở tường mặt sau, hắn như thường giết. nhưng mà hắn liền Phương Triệu ảnh đều chưa thấy chỉ có thể nghe được thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, mỗi lần chỉ có một hai âm thanh, mà mỗi một lần tiếng súng vang lên, hệ thống sẽ nhắc nhở, lại có một tên gở lệ ở lọ gấp. Hắn vị trí này là một cái rất tốt đánh lấn điểm, nhưng hắn trông coi đến hiện tại, chỉ có thể nghe được tiếng súng, hoặc là nhìn thấy cái khác người khiêu chiến bóng người, nhưng vẫn không nhìn thấy Phương Triệu. Hắn luôn luôn đối với mục tiêu vị trí nắm rất chuẩn, nhưng hiện tại, nhưng có loại sương mù cảm giác, không tìm được. Không nghĩ ra, hoàn toàn không có cách nào nắm. Nơi nào? Đến cùng ở nơi nào? Đột nhiên, thấy lạnh cả người nhảy lên trên song lưng. Kích thích hắn cái kia nhạy cảm thần kinh, thân hình cứng đờ, tầm mắt từ đánh lén kính rời đi, trên mặt còn mang theo ngạc nhiên, muốn muốn quay đầu hướng về phía sau xem, nhưng căn bản không có cơ hội. Ầm. Thứ 10 cái người khiêu chiến, lo gấp. Trực tiếp màn hình phía trên, 10 cái ảnh chân dung toàn bộ trở tối. Tính theo thời gian đình chỉ, 9 phút 17 giây, vẫn đúng là đặt ở 10 phút trong vòng. Chuyện này, nhanh như vậy. Xem thẳng bám một tên trò chơi đỡ lỡ một bát cơm còn không ăn xong, trận này giao lưu chiến liền kết thúc. Nếu như không cái tốc độ này, cũng sẽ không chiếm lấy toàn cầu bảng đơn thứ nhất bảo tọa đến nay. Phủ. Giám định xong xuôi, Phương Triệu chính là sống thêm 500 năm không có sai sót. Hiện tại, ta thật tin tưởng hắn là sống thêm 500 năm. Nói đến, ngày mai có buổi đấu giá chứ? Y gì theo năm rồi sắp xếp, ngày thứ 3 là buổi đấu giá. Có, trang web có từng nói, chính là không nói bán đấu giá những thứ đó. Phương Triệu làm bảng đơn số 1, nhất định sẽ lấy ra đồ vật đến bán đấu giá, không biết hắn sẽ lấy ra cái gì đến. Hàng năm hỏa liệt chim họp hàng năm đều sẽ có buổi đấu giá. Thế kỷ mới phúc lợi đãi ngộ tốt hơn chỉ cần đồng ý nỗ lực, đồng ý trả giá, luôn có thể tiếp tục sống, coi như là cô nhi ở thành niên trước cũng sẽ phải chịu cơ cấu tương quan trợ giúp. Sang thế kỷ đám người kia vốn là từ trong tuyệt cảnh đi ra, làm sang thế kỷ tiên phong hậu nhân, thế kỷ mới người không cho là mình là tên rất rưỡi, trừ phi bệnh phải đại não không pháp chính thường vận chuyển, coi như không có kiện toàn thân thể, chỉ cần đại não bình thường đều có thể nưu sinh. vì lẽ đó, ở thế kỷ mới làm từ thiện tỷ lệ muốn giảm rất nhiều. Hòa liệt chim bán đấu giá tiền cũng không phải nắm đến mình dùng, mà là toàn bộ đưa vào quân sự kiến thiết. Tinh cầu này, bởi vì cái kia 100 năm tương tích, chưa khỏi hẳn, sẽ không tiến hành độ khai thác, nhưng phát triển cần nguồn năng lượng, cho nên mới phải có ngôi sao ở ngoài thăm dò cùng nguồn năng lượng khoáng sản khai thác, nhân lực tài nguyên, vật chất nhu cầu, máy móc nghiên cứu phát minh thăng cấp, vân vân nhưng kia cũng phải cần lượng lớn quân phí. Rất nhiều đi lính người đều biết, ở hành tinh khác đào mỏ, thật sự rất khổ, đặc biệt buồn. Vì lẽ đó, có lúc ở một ít đặc thù trong ngày lễ, nếu như có quên tiền hoạt động, bọn họ sẽ quên tiền cho quân phí cái này tuyển hạng. Một ít loại cỡ lớn xí nghiệp, nội danh minh tinh, phú hảo vân vân cũng sẽ đi đến quên tiền, mặc kệ là làm tú hay là thật muốn cống hiến chính mình một phần lực, đều ít không được quá trình này. hỏa liệt chim buổi đấu giá bán đấu giá tiền, mỗi một bút đều sẽ công khai, sẽ có tỉ mỉ ghi lại, cái này cũng là được bộ ngành liên quan giám sát, mọi người sẽ không hoài nghi. vì lẽ đó, hàng năm hỏa liệt chim bán đấu giá thời điểm, nổi danh tuyển thủ game nhóm đem đồ vật của chính mình lấy ra, những người hái mộ sẽ dùng tiền đưa nó đập xuống, giúp đỡ chính mình thần tượng, cũng nên chống đỡ quân sự thiết thiết, tiền này bọn họ đồng ý dùng. một ít các người chơi đã đối với ngày mai buổi đấu giá có ý nghĩ. Phương Triệu có thể hay không đem hắn mặc quần áo lấy ra bán đấu giá. Hàng năm đều có loại này chứ. Quần áo quần cái gì, lấy ra bán đấu giá. Có người suy đoán, vậy thì thật là tốt ta. Dạt qua sao? Dạt qua không muốn, ta muốn hắn xuyên qua. Không dạt. Ngươi bệnh thích sạch sẽ đây. Này cậu. Trước ta mang Phương Triệu chửi đến quá hung, mặc kệ ngày mai hắn lấy cái gì đi ra bán đấu giá, ta vỗ, coi như chịu tội, mọi người chớ cùng ta cướp. Một tên Hoàng Châu trò chơi gờ léo nói rằng, ta cảm thấy cho ta tội so với ngươi càng nặng. Cái này chuộc tội cơ hội vẫn để cho cho ta đi. Một tiên mục châu tở lễ ưa biểu thị. Chương 168, chỉ do nói xấu. Làm hội giao lưu thi đấu mở màn, 10 phút không tới liền kết thúc, đối với rất nhiều yêu thích vừa nhìn video vừa ăn cơm người tới nói, sát thư ngắn. Dĩ vãng bọn họ xem một hồi đối chiến, 3 phút liền có thể ăn xong số lượng, làm sao cũng phải ăn nửa giờ, vừa vận xem xong một cuộc tranh tài. Năm thi đấu video ăn với cơm là rất nhiều trò chơi tở lễ yêu thích việc làm. Nhưng ngày hôm nay mở màn chiến dĩ nhiên nhanh như vậy. Sau khi kết thúc Trên internet thảo luận cũng rất kịch liệt, có chút ở đối với trận này hội giao lưu tiến hành kỹ thuật phân tích, có người đang suy đoán trận này hội giao lưu 10 người, đến cùng có mấy cái thay đổi người đánh, tuy rằng ngày hôm qua công bố tuyển chọn người khiêu chiến lúc, có mấy cái người khiêu chiến đều phát ra video, nhưng chỉ nếu là không có trực tiếp đăng ký trò chơi, đều có khả năng lâm thời thay đổi người. Chẳng qua, mặc kệ đổi không thay đổi người đánh, trận này hội giao lưu mục đích đã đạt thành, phương Triệu sống thêm 500 năm thân phận cũng không ai hoài nghi, mặc dù còn có hoài nghi, vậy cũng là cực sối người. Phần lớn trò chơi các người chơi cũng đã tiếp nhận rồi sự thực này. Khách sạn tầng nào đó, Lôi Châu vô tuyến điện đoàn đội vị trí. Một tên mới từ trò chơi khoang đi ra thanh niên trên mặt còn mang theo bảy phần kinh ngạc, ba phần mở mịt, hắn chính là 10 tên người khiêu chiến bên trong cái cuối cùng lò gấp. Chẳng qua, đang nhìn đến ngồi ở mặt trước người sau khi, thanh niên này mau mau thu lại trên mặt vẻ mặt, hổ thẹn nói, "Xin lỗi, đại thiếu, không có thể đem hắn dình giết." Ngồi ở trên ghế tát la lôi nạp một bộ suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, nghe vậy nói rằng, "Ta cảm thấy phải nguyên lên sử dụng máy lợi 10, phương triệu chính là sử dụng máy lợi 10." máy đời mới nghe tới cũng so với đời chín máy xa hoa, đáng tiếc ta máy đời mười thả lôi châu. đại thiếu, này cùng máy móc không quan hệ, lại nói ta dùng đời chín thăng cấp so với dùng đời mười thích tướng càng mạnh hơn, còn kém một tí kheo như thế. tát la tức giận vú vô cái ghế tay vị, người kia trên mặt mang theo bất đắc dĩ, vừa định nói đại thiếu, cái kia thật không phải kém một chút, liền nghe tát la nói, liền kém một chút, ngươi là có thể nã một phát súng, không quan tâm bắn không bắn chúng, mua tài khoản lại chuẩn bị cho ngươi đến như vậy uy phong một cái súng trường năm bắn, ngươi dĩ nhiên một thương chưa mở, ta thật mất mặt xin lỗi đại thiếu thanh niên kia cúi đầu hắn cũng chỉ có thể nói như vậy thật không phải hắn không muốn nổ súng mà là hắn liền đối phương một sợi tóc tơ cũng không thấy hắn hoài nghi vừa bắt đầu phương triệu cũng đã nhận ra được vị trí của hắn cho nên mới có ý định tách ra tát la trên mặt âm tình bất định biến ảo mấy lần đột nhiên nói đem phương triệu từ ngân dược đào lại đây phải bao nhiêu tiền có môi giới vô tình từ chối ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi không giống với ngân dược thật chuẩn bị làm một vô lớn hắn làm tát la còn môi giới quá rõ ràng vị đại thiếu này nước tiểu tính Bọn họ vô tuyến điện là thật chuẩn bị chơi một cái liền đi, hắn cũng tin tưởng, vị đại thiếu này đối với thi đấu nhiệt độ cũng kéo dài không được bao lâu. Nếu chỉ là chơi một cái liền đi, tại sao còn muốn dùng giá cao đào người? Đào người khác cũng coi như, ở những người khác xem ra là giá cao, đối với bọn họ mà nói thì lại không hẳn. Thật là muốn đào phương triệu, vậy thì là chân thực giá cao. Đào lại đây sau khi còn phải hoạt động càng lâu, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về bản, chuyện như vậy hắn có thể không làm. Khách sạn khác tầng 1, 2S câu lạc bộ đoàn đội vị trí t Mới vừa xem xong một hồi ngắn ngủi hội giao lưu, lẽ ra nên tràn ngập nghị luận thảo luận âm thanh, có thể hiện tại nhưng phi thường yên tĩnh. Đều là duyên châu thi đấu đoàn đội, nhưng đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn không cùng ngân quang người đối đầu qua, hai đám đội quan hệ cũng không được, bình thường sẽ không có cái gì hội giao lưu hoặc là thi đấu luyện tập loại hình, vì lẽ đó hai S cao tầng nghĩ mượn cơ hội này trước tiên thử một lần vị tiêu đại danh đỉnh đỉnh sống thêm 500 năm thực lực. Nguyên bản bọn họ cũng là muốn cấp một cái tiêu chuẩn, đáng tiếc, không mua được. Y cứ theo trò chơi tiến triển cùng với mở ra địa đồ. Bọn họ có thể còn phải cùng tốt một quãng thời gian mới có thể cùng ngân quang người được với. Trước bọn họ còn tiết đối, bỏ qua một lần cùng sống thêm 500 năm sớm giao thủ cơ hội, nhưng hiện tại, nhưng biến thành vui mừng. Liền coi như bọn họ có thể cướp được tiêu chuẩn tiến vào trận này hội giao lưu, đại khái kết cục cũng cùng bên trong cái kia 10 vị người khiêu chiến một dạng, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng rất mất mặt, không thấy hiện tại internet chính đang bàn luận 10 vị người khiêu chiến thân phận chân chính. Có một người như thế ở, sau đó duyên châu náo nhiệt. Một vị duyên châu trò chơi nhà bình luận nói rằng này cho duyên châu ngũ đại thi đấu câu lạc bộ mang đến không nhỏ áp lực, bởi vì chỉ cần có phương triệu ở, hay là vẫn đúng là sẽ đánh vỡ nguyên bản cân bằng. Cùng lúc đó lấy duyên châu xếp hạng thứ 10 người vẩn câu lạc bộ đoàn đội, tâm tình vào giờ khắc này tương đương gây go, trước tiên không đề cập tới sớm trước ở quán ăn đêm đối với phương triệu ra tay sự tình, vừa tới khách sạn ngày ấy, ở tầng 6 nhàn nhã khu chuyện đã xảy ra, bọn họ vốn muốn mượn tát la lôi nạp tay đi thử tham dò ngân quang đoàn đội, không nghĩ tới tát la quay đầu liền đem bọn họ cho bán. Thêm sự tình mấy người sắc mặt như cho tàn, bọn họ biết ngân dực thù dai tính tình sẽ không dễ dàng đem chuyện này bỏ qua. Hiện tại không có động tĩnh, chỉ là bởi vì trọng tâm còn ở hỏa liệt chim họp hàng năm. Một khi họp hàng năm kết thúc, ngân dực trả thù sẽ tới. Động người khác có thể, thế nhưng động một đoàn đội trọng yếu tuyển thủ, cái kia ngân dực thật sự muốn với bọn hắn quyết tâm, chẳng trách trước quán ăn đêm sự tình ngân dực trả thù thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Ngân dực luôn luôn đều là như vậy. người chơi dư luận, hắn cũng đùa với người dư luận. người làm sự tình, hắn đồng dạng làm sự tình. Trước người vàn câu lạc bộ hai vị cao tầng xin mời người đối với phương triệu ra tay. Sau khi hai cái cùng chuyện này tường quan ngựa vằn câu lạc bộ cao tầng, một cái tiến vào bệnh viện, một cái nghỉ việc. Tên kia còn nằm ở bệnh viện ngựa vằn cao tầng hối hận không thôi, nếu sớm biết Phương Triệu chính là sống thêm 500 năm, cho hắn 10 cái lá gan cũng sẽ không đối với Phương Triệu ra tay. Tầng 62, ngân quang đoàn đội bên này, duy ân rất cao hứng, thương phấn theo người nói gì đó, đại khái đang thương thảo mặt sau kế hoạch. Mà Phương Triệu, kỳ thực nội tâm không có gì hay kích động, hắn một cái tâm lý tuổi tác hơn 100 tuổi người, bản thân cùng người khác liền không giống, chẳng những người kia cũng không đáng qué khoang. Bởi vì mở màn hội giao lưu, các châu tuyển thủ game bên trong, có mấy người rút lui có trật tự, nhưng cũng có người càng muốn cùng Phương Triệu tranh tài, chỉ tiếc, mở màn giao lưu chiến sau khi, bọn họ sẽ không tìm được Phương Triệu người. Phương Triệu bị Đường Sán mời đến Hỏa Liệt Chim tổng bộ nhà lớn, đám kỹ sư chuẩn bị lần thứ hai tiến hành một lần chất lượng, bọn họ cần đầy đủ số liệu để chứng minh máy đời 10 thành công. Đem Phương Triệu mang tới sau khi, Đường Sán liền rời đi, chuyện của hắn quá nhiều, không thể vẫn thủ tại chỗ này. Phương Triệu phối hợp đám kỹ sư tiến hành rồi một phần thí nghiệm, sau khi hắn ở một bên nghỉ ngơi, nhìn đám kỹ sư kia ở nơi đó phân tích số liệu. Một tên tóc hoa dâm tinh thần quắc thước giả kỹ sư đi tới Phương Triệu bên cạnh ngồi xuống, hắn là nơi này tổng công trình sư Tào Khám. Nơi này phần lớn người đều nhận được Tào Khám chỉ đạo, vì lẽ đó, mọi người đều quen thuộc gọi hắn Tào đạo. Tào Khám đối với Phương Triệu biểu thị mãnh liệt hứng thú, "Ở ta theo dự đoán, chí ít trong vòng 2 năm, sử dụng máy đợi 10 cái kia trong 100 người, không thể đạt đến thích ứng giá trị 90% người, không nghi tới, mới hơn 3 tháng mà thôi, ngươi càng nhưng đã đến 99." Tào Khám đối với Phương Triệu cười đến vô cùng hỏa ái, "Ngươi bạn nhỏ Có hứng thú hay không đến hỏa liệt chim tổng bộ công tác." Phương Triệu nhìn về phía Tào Khám, không nói, "Người bạn nhỏ, hắn đời trước thêm đời này tuổi tác thu về đến, kỳ thực cùng trước mặt vị này không tranh lệch nhiều." Thấy Phương Triệu không đáp lại, Tào Khám thăng thở, "Tính rồi, ngươi còn có con đường của ngươi phải đi, nghe nói ngươi chuyên nghiệp kỳ thực là sáng tác." Soạn nhạc. "Hắc, thú vị, điểm ấy có thể mở cái mới đầu để nghiên cứu một chút, các ngươi nhạc sĩ đại nào, có phải là so với người bình thường muốn sôi nổi?" "Có thể đi." Phương Triệu nói. Tào Khám một bên cùng Phương Triệu trò chuyện. Trên tay cũng không ngừng lại, năm ngón tay bay lên, ở internet tìm tòi Phương Triệu tin tức cá nhân. Ồ, tao khám đột nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Triệu, ngươi còn không đi lính? Không. Vậy ngươi có phiền phức. Tao khám đem màn ảnh trên mới nô ra mấy cái đứng đầu giải trí tin tức cho Phương Triệu xem, ngươi bị nhìn chằm chằm. Phương Triệu đại khái nhìn lướt qua, những kia đám phóng viên giải trí rốt cục tra được, đến nay mới thôi, hắn cũng không có đi nghĩa vụ quân sự. Kỳ thực với bắt đầu những kia đám phóng viên giải trí là muốn theo Phương Triệu tại sao bắn súng tốt như vậy, thân thủ như vậy nhanh nhẹn đường dây này đi thăm dò nếu không phải từ ngành đặc biệt đi ra, vậy rất có thể liền cùng đi lính có quan hệ. quả thật có mấy người sẽ ở đi nghĩa vụ quân sự gián tiếp xúc các loại súng ống, tăng cao thân thể năng lực phản ứng. không nghĩ tới, này lại điều tra, liền phát hiện Phương Triệu đại học trải qua, căn bản cũng không có đi nghĩa vụ quân sự. nay cũng không khó tra, chỉ cần đi Tề An học viện âm nhạc hỏi một câu liền có thể biết, từ lớn vừa đến tốt nghiệp, hàng năm đều có Phương Triệu cuộc thi ghi chép, bản thành tích của hắn cũng không phải bí mật. nếu hàng năm đều có cuộc thi ghi chép, trên đường không có thiếu qua một năm, vậy thì là nói đại học trong lúc hắn cũng không có phục qua dịch. Phát hiện tin tức này đám phóng viên giải trí hứng phấn, bọn họ thích nhất nhìn thấy chính là giữa lúc Hồng Các Minh Tinh bị tuân gia trốn dịch sự tình. Hai ngày nay Phương Triệu ở Internet tìm tòi nhiệt độ rất cao, tuy rằng tuổi tác của hắn còn chưa tới đi lính kỳ hạn chót, nhưng cũng là một cái có thể gây nên không ít quan tâm đề tài. Hơn nữa, một cái chưa đi lính, ở trong game nhưng có thân thủ như thế, hoặc là là trò chơi tay giả đời, hoặc là liền khẳng định có cái gì người khác không có trải qua. Trước đây trò chơi vòng cũng chưa từng nghe nói có như thế cái thần nhân, vậy dĩ nhiên là là người sau mà phương triệu cùng với những cái khác người không giống trải qua. mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến hát ngai. liền lại một lần nữa đổi mới giải trí tin tức thời điểm. liền xuất hiện tương tự tin tức tiêu đề. kinh toàn cầu đệ nhất dĩ nhiên xuất thân hát ngai. vạch trần hát ngai bên trong không muốn người biết những chuyện kia. đào ra phương triệu hát ngai sinh hoạt. đối với rất nhiều cũng không biết hát ngai người, bọn họ ấn tượng chính là xóm nghèo, vận loại kém, cả ngày đánh đánh giết giết, các loại không thấy được ánh sáng sự tình thời khắc phát sinh, cùng cũ thế kỷ bối cảnh trong phim ảnh nói những kia h ba mươi dạng. liền Đám người trên Internet hiểu ra, hóa ra là hát nhai đi ra, chẳng trách lợi hại như vậy. Trước nhìn thấy nói Phương Triệu có hát nhai kinh nghiệm cuộc sống, nguyên tưởng rằng chỉ là ở hát nhai ngắn thuê, như thế xem ra Phương Triệu nên ở hát nhai sinh hoạt thời gian không ngắn nữa. Đô đại Phương Triệu đã từng tham dự hát nhai bang phái đấu tranh, có phải là thật hay không? Có người nói hát nhai nhân thủ một khẩu súng, mỗi ngày nịch súng chiến, Phương Triệu quả nhiên là chơi đùa súng thật đánh qua thật trượng. Ta làm sao còn nghe nói Phương Triệu là hát nhai bang phái khác Lão đại con riêng, cũng có một chút bạn bè trên mạng phản bác. Nói hát nhai không là các ngươi tưởng tượng như vậy, cái nào nhiều như vậy hát bang. Nhưng rất nhanh những này nôn luận liền bị dồn xuống đi tới, bởi vì năm ngoài internet nhiệt bá một cái kịch, nó liền như thế diễn. Ở quảng đại trò chơi các người chơi nào trong động đã đem vương triệu đánh tới hát bang nhắn mát. Đám họa sĩ đã linh cảm tăng cao, không khống chế được tay của chính mình, lột xoẹt vài nét bút liền vẽ ra bọn họ trong đầu suy nghĩ vương triệu hát nhai hình tượng, hình xăm màu đen áo da, đeo kính râm cầm dao bầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc, phía sau đứng một loạt người, hàng long phục hổ, vây váo ngút trời, không huyên điên cuồng bá rưỡi. Tuy nói Phương Triệu bây giờ nhìn lên một bộ văn nghệ người dáng vẻ, nhưng ai biết hắn ở Hắc Nhai thời điểm là ra sao? Không phải có đồn đại, Phương Triệu trước đây rất lạnh lùng sao? Nói không chắc trước đây hắn chính là dáng dấp kia. Đúng rồi, còn có trong game cái kia vài đạo sẹo, nói không chừng trước đây trên mặt hắn thì có qua, bang phái chiến tranh lưu lại vết sẹo, chỉ là sau đó dùng y học thủ đoạn đi ngoại trừ. Chúng các người chơi càng nghĩ càng thấy phải là như vậy. Rất nhanh, cái này mới hình tượng ở trò chơi Player trong lúc đó truyền lưu. Nhìn mình mới hình tượng vẻ Phương Triệu. Duyên Châu, thành phố Duyên Bắc nơi nghỉ hưu. Đúng tới hoa phun nước cấm đột nhiên bị nện trên mặt đất. quả thực nói hưu nói vượng, phương lão thái gia tức giận đến dâu mép thẳng run, hát ngay lại không phải là hát bang. những người này thực sự là nói lung tung một trận. nay này chuyện này, nay cái gì quỷ hình tượng. lão thái thái cũng ở bên cạnh thở dài, đám người trẻ tuổi này chính là thấp kém kịch xem quá nhiều. nay đều cả ngày nghĩ cái gì a? còn hát bang con riêng, quả thực chính là nói xấu. bịa đặt sinh sự. không được, ta muốn cùng triệu tiểu tử nói một chút, việc này hắn phải làm sáng tỏ. nếu là tùy theo đám người này nói tiếp không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Tuy rằng Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái cũng không biết Phương Triệu ở Hắc Nhai sinh hoạt đến cùng là thế nào, nhưng bọn họ tin tưởng chính mình vị này Tảng Tôn sẽ không cùng Internet những kia đồn đại một dạng, tham dự cái gì bang phái đấu tranh. Chính đang đổi mới nghe Phương Triệu nhận được đến từ thành phố Duyên Bắc Phương Lão Thái gia điện báo. Được, ngày mai ta liền làm sáng tỏ. Ân, ngày hôm nay người của công ty đã đang chuẩn bị, ngày mai nhất định nói rõ ràng. Không cần, thật không cần ngài đứng ra. Phương Lão Thái gia rất không được tự mình giúp Phương Triệu giải thích. Tuy rằng hắn này điểm địa phương trên sức ảnh hưởng thả toàn cầu phạm vi nói, thực sự không tính là gì, nhưng nếu như có thể giúp Phương Triệu làm sáng tỏ những lời đồn kia, lão nhân gia người cũng là đồng ý đứng ra. Một tâm sự nửa giờ, hiếm thấy Phương lão thái gia nhiều lời như vậy. Thách ra thông tin sau khi, Phương Triệu liền nhận được Duy ân địa báo. Đối với trên internet những lời đồn kia, ngân dục sẽ không chế, nhưng sẽ không hoàn toàn ngăn cản, dù sao, có nghị luận thì có nhiệt độ. Hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, ngày mai buổi đấu giá thời điểm, ngươi có thể mượn cơ hội này giải thích, thuận tiện tuyên bố tạm thời lui ra đoàn đội chuẩn bị đi lính sự tình. Duy Ân sợ Phương Triệu bị Internet những kia chửi bới chửi rủa ngôn luận ảnh hưởng. Những kia ngôn luận cũng không nhất định đều là trò chơi các người chơi, hẳn là một số đối thủ công ty giận dắt, bọn họ ước gì đưa người trên ra ngoài. Hiện tại ngươi chỉ cần chờ ở lại thời cơ tốt nhất, bình tĩnh, đừng nóng nổi. Ta không nổi, rất bình tĩnh. Phương Triệu nói. Trương 169, tạm thời rời đi. Từ hỏa liệt chim nghiên cứu phát minh bộ phận bên này lúc rời đi, thời gian đã không còn sớm. Phương Triệu trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi. Internet náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng đến Phương Triệu, chỉ có điều trên đường gặp phải người. Xem ánh mắt của hắn đều mang theo hiếu kỳ cùng đánh giá, còn có người hỏi hắn có phải là thật hay không, có hắc bang gia tộc bối cảnh. Internet đồn đại, từ vừa mới bắt đầu hắc nhai hắc bang, đến hắc bang lão đại còn riêng, đến gia tộc hắc bang sử, lại tới suy đoán Phương Triệu trong tay có hay không mạng người sự kiện, trên đời vĩnh viễn thiếu không được yêu thích mang theo ác ý đi phòng đoán người. Huống chi, này sau lưng rối tay đều hận không thể hướng về Phương Triệu trên người nhiều rọi điểm nước bẩn, tốt nhất có thể mượn cơ hội này đem Phương Triệu bỏ ra cái này vòng tròn, coi như chen không ra đi, cũng cho thanh danh. Của hắn cùng nhân khí tạo thành chuốt xuống kích. Dù sao hai ngày này Phương Triệu danh tự này ở trò chơi vòng quá hot. Khóa này họp hàng năm, danh tiếng hầu như đều bị hắn đoạt, nhìn tất cả lớn nổi danh trò chơi trong diễn đàn thảo luận đề tài liền biết, liên quan với Phương Triệu các loại đề tài, mặc kệ là kỹ thuật thiệp vẫn là bắt quái tiếp, chiếm cứ tổng đề tài hơn một nửa. Người hồng thị phi nhiều, đây là khẳng định, lý trí điểm fans đang nóng nảy chờ đợi, tính khí nóng nảy liền internet ầm ĩ lên, chống đỡ Phương Triệu cùng phun Phương Triệu người, cãi vã cũng vẫn không ngừng lại qua. Vân Dực chính thức vẫn chưa sáng tỏ phát ra tiếng, chỉ nói xin mọi người chờ đợi, ngày mai Phương Triệu sẽ cho mọi người một cái giải thích một đám người rốt cục đợi được hỏa liệt chim họp hàng năm ngày thứ ba toàn cầu các nơi đám mở đêm mặc kệ ở đâu cái múi giờ đều trông coi ở trước màn hình đặc biệt là những tia dự định đấu giá thần tượng của mình đổ vật những người hái mộ đã sớm chuẩn bị tốt tài chính ngồi xuống mà này một ngày gần nhất được mọi người quan tâm tự nhiên là phương triệu cái nhân vật đề tài này ngân dực chính thức nói rồi phương triệu sẽ vào hôm nay đưa ra giải thích các truyền thông cũng đều làm nóng người sẽ chờ phương triệu lại thả ra một ít tin tức bọn họ tốt tiến hành đến tiếp sau bố trí vẫn là lễ trao giải ngày đó hội đường cùng đi tuổi một dạng Cái thứ nhất bán đấu giá khẳng định là hỏa liệt chim đồ vật của chính mình, toàn cầu hỏa liệt chim mê nhóm trông coi ở trước màn hình nóng trông lấy ở lại, liền coi như bọn họ mua không nổi, nhưng qua vừa qua mắt nghiện, nhiều cái thảo luận đề tài cũng là có thể. Rất nhiều người suy đoán năm nay hỏa liệt chim có thể hay không trực tiếp bán đấu giá một sân khấu máy đời 10, chứ không ở nhóm đầu tiên cái kia 100 tên người sử dụng hàng ngũ, lại có chút tài sản đám một đêm cũng chờ cướp. Nhưng mà, hỏa liệt chim thả ra chính là một sân khấu đời đồ máy, lên hỏa liệt chim một đời, sao mai tinh. Trong năm trước, chúng ta hỏa liệt chim đặt chân cho chơi 90 năm trước, đời thứ nhất hỏa liệt chim máy chơi game sinh ra, đặt tên là Sao Mai Tinh. Trên đài, đường sáng tình cảm dạt dào mà giảng giải hỏa liệt chim trò chơi cùng với máy chơi game lịch sử phát triển. Đối với trò chơi tợ layer mà nói, máy chơi game thu gom giá trị cao thấp quyết định bởi tại sử dụng tới nó người. Tỉ như 50 năm trước trước đây một vị thi đấu đại thần sử dụng tới hỏa liệt chim máy đời năm, 2 năm trước bán đấu giá thời điểm liền đánh ra giá cao, so với vị kia nhà siêu tập mua lại nó lúc giá cả vọt lên gấp đôi. Mà một loại khác có thể hấp dẫn một lên, cũng đánh ra giá cao, chính là tình cảm. Hiển nhiên Không có máy đời mười, nhưng đời đầu máy tình cảm mỹ vị cũng tương đương đậm đặc, đặc biệt là một ít qua tuổi trăm tuổi một đêm, đối với đời đầu máy cảm tình rất sâu. Bán đấu giá đời đầu máy lúc, hỏa liệt chim chủ tịch, cổ đông lớn, cùng với vài vị công ty cao quản trợ trợn, bộ kia một đời trên phi cơ có chứa khắc chữ, là hỏa liệt chim trên một nhâm chủ tịch viết lưu niệm. Không quên sơ tâm, đã mải tiến lên. Nhìn thấy trên màn ảnh phóng to vậy được khắc chữ, phương triệu hỏi bên cạnh tần cửu lâu, hỏa liệt chim sơ tâm là cái gì? Làm hôn trò chơi vòng có chút tuổi giả tờ layer, tần cựu lâu vẫn đúng là bị hỏi ở, suy nghĩ một chút. Nói, có thể là đem công ty làm to làm tốt, sau đó chế tạo ra tốt nhất máy chơi game cùng trò chơi. Cuối cùng, này sân khấu đợi đầu máy bị một tên hơn 130 tuổi xí nghiệp ra, lấy 60 triệu giá cao đập xuống. Máy đời 10 ở, cuộc chiến thế kỷ, trước khi mở ra cũng đã bị xào đến 60 triệu, trò chơi mở ra ngày thứ 3 xào đến 80 triệu, hiện tại càng là chạy quá trăm triệu đi tới. Đời đầu máy tự nhiên là xa không sánh được máy đời 10, nhưng đời đầu máy thành phẩm cùng kỹ thuật hàm lượng đặt ở nơi đó, có thể đánh ra như vậy giá cao đã rất không dễ dàng. Đời đầu máy sử dụng chip, các loại linh kiện đã sớm ngừng sản xuất, đã từng các người chơi, cũng sớm đã đem năm đó máy chơi game không biết vứt cái nào góc đi tới, rất nhiều đời đầu máy đã sớm cho rằng rác rưởi thu về, coi như có bảo tồn lại, cũng không phải mỗi sân khấu đời đầu máy đều có thể đánh ra cái giá này. Thu gom như vậy máy móc, phải tỉ mỉ bảo trì, tốn thời gian nhọc lòng lực, giữ gìn phí dụng không thấp, người bình thường không sẽ cam lòng chơi công phu này. Lại nói, này sân khấu đời đầu trên phi cơ còn có khắc đã tạ thế lao chủ tịch viết lưu niệm đây, này không phải cái khác đời đầu cơ năng so với. Nói không chắc lại quá cái mấy chục năm, này máy chỉ cần giữ gìn phải được chuyển bán đi có thể giá cả sẽ đổi mới cao. Đời đầu mấy bán đấu giá sau khi, nghị luận người cũng dần dần bình tĩnh lại, bọn họ chờ ngày hôm nay cái thứ nhị vạn phần chờ mong người lên đài. Phương Triệu ăn mặc ngân dực vì hắn chuẩn bị chính trang đi tới sân khấu, cũng không có xuyên qua ngân quang đoàn đội trang phục. Vừa thấy tình huống này, rất nhiều người trong lòng thì có đáy, quả nhiên, Phương Triệu lấy ra vật đấu giá chính là hắn trang phục. Không cái gì kinh ngạc, trong dữ liệu. Chờ cái này trang phục lấy ra, cũng không có bao nhiêu người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thực, năm trang phục đi ra bán đấu giá Là ngân dục bên này cân nhắc rất lâu mới quyết định, vừa bắt đầu duy hấn vốn định kiến nghị phương Triệu lấy ra một ít càng có thể hấp dẫn người con mắt khác loại đồ vật, tỉ như khúc phổ, bản thảo loại hình, nhưng sau khi lại vừa nghĩ, cảm thấy không thích hợp. Đừng xem Phương Triệu hiện tại nhân khí không sai, nhưng mặc kệ là ở trò chơi vòng, vẫn là ở soạn nhạc vòng, hắn đều chỉ là cái người mới, trò chơi vòng bên này liền không nói, chủ yếu là soạn nhạc vòng bên kia, có thể sẽ gây nên không ít có tuổi đời nhạc sĩ nhóm bất mãn. Tư tưởng bảo thủ chút học viện phái người sĩ có thể sẽ cảm thấy loại hành vi này là đối với tác phẩm không tôn trọng ở trò chơi vòng bán đấu giá khúc phổ, những kia trò chơi tờ lê có thể xem hiểu khúc phổ sao? Không thể, có chuyên nghiệp nội tình trò chơi tờ lê quá ít, khúc phổ đối với đại đa số trò chơi tờ lê mà nói, cùng giáp cốt văn là một cấp bậc, ngược lại thả trước mặt bọn họ đều một cái dạng, xem không hiểu. Mà đối với một ít mẫn cảm nhạc sĩ mà nói, sẽ nghĩ đến, ngươi lấy nó đi ra đánh ra giá cao, có phải là muốn có thể chứng minh ngươi liền so với người khác lợi hại? Nghệ thuật trình độ là có thể đơn thuần dùng giá đấu giá giá trị cao thấp cân nhắc sao? Không phải một vòng, vừa không có tư lịch tích lũy từ một tân nhân góc độ xuất phát duy ân cuối cùng vẫn là kiến nghị phương triệu cùng những người khác một dạng nám y phục của chính mình đi ra bán đấu giá này tuyệt đối sẽ không sai có người chú ý tới ở phương triệu lấy ra cái này háo khoác nơi ngực có một viên ngự trường đó là đội trưởng ngự trường lại nhìn trên màn ảnh lớn đặc tạ, ngự trường trên ngoại trừ hình cây cối đoàn đội tiêu chi ở ngoài còn có khắc phương triệu tên ngày hôm qua ở mở màn hội giao lưu trực tiếp bên trong phương triệu lần thứ nhất ở công chúng trước mặt đội qua cái này ngự trường chỉ là khi đó máy quay phim không có đi cho đặc tả đập trang phục đương ngự trường sao Internet có người nghị luận, nay ở trước đây cũng chưa từng xuất hiện qua chứ. Trước đây đều là chỉ lấy trang phục đi ra bán đấu giá, không bán đấu giá nữ trương. Ngay ở mọi người nghị luận thời điểm, đứng ở trên đài Phương Triệu lên tiếng. Ta ngày hôm qua thu được ông cố phụ điện báo, lão nhân gia nhìn thấy Internet những kia đồn đại, rất tức giận. Vừa nghe Phương Triệu nhắc tới ông cố, thì có người đỡ lấy lỗ thay, muốn nghe một chút Phương Triệu vị này ông cố đến cùng là phương nào nhân sĩ, là đồn đại bên trong hắt nhai hắt bao sao. Như là biết rồi ý nghĩ của mọi người, Phương Triệu ở phía sau trên màn ảnh lớn thả ra một tấm hình là một cái hộp bên trong chứa tất cả đều là chỉnh tề bảy ra quân công trường. Vừa nãy trong hội đường còn có hong hong tiếng bàn luận, trong nháy mắt tiến tĩnh lại, đây là lão nhân gia người nhất định nhường ta phát ra, là ông cố phụ cùng bà cố hai người đã từng thu được quân công trường, hai vị lão nhân từng đi lính tại thiên lang tinh số chiến hạm. Thiên lang tinh số thế kỷ mới nhân loại thăm dò vũ trụ tiên phong một trong đã xoá ngũ, nhưng ở các loại truyền hình tác phẩm bên trong nó nhưng từ chưa biến mất qua, bị mọi người biết rõ. Bản thân nó đại diện cho một thời đại ý nghĩa. Internet trong diễn đàn thấy cảnh này đám ngọt lem cũng kinh ngạc. Trên chiến hạm đi lính, nghe tới cực giỏi. khốc giam a. Trên chiến hạm đi lính cái kia so với đảo mỏ con buồn, hơn nữa trình độ nguy hiểm càng cao hơn. Chớ nói chi là sớm nhất một nhóm chiến hạm, ở phía trên đi lính người, cuối cùng sống sót cũng không nhiều lắm đâu. Y dè những này quân công chứng xem, Phương Triệu hắn ông cố chí ít đoàn cấp là tuyệt đối có tư cách lấy súng, hơn nữa lấy hay là vẫn là một ít hiếm thấy súng hình. Tước giao, những kia súng Phương Triệu khẳng định chơi đùa. Mặc kệ thế nào, chí ít chứng minh Phương Triệu gia tộc hắn không phải hắc bang. Lần này không ai lại đem Phương Triệu hoặc là Phương Triệu người nhà Cũng không biết đúng hay không tồn tại hắc bang kéo tới đồng thời, không quản trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ gì, là còn có hay không nghi hoặc, cũng sẽ không công khai nói ra. Không nói những khác, liền này hộ quân công trương cùng thiên lang tinh số đi lính hai điểm, bọn họ cũng phải biểu thị đối với lão nhân gia tôn trọng, còn Phương Triệu có phải là thật hay không cùng hắc bang không quan hệ, trên tay có hay không mạng người, cũng chỉ có thể dựa vào chứng có người nói, không chứng cứ bọn họ không dám nói bậy, không cẩn thận rất có thể có phiền phức Nếu như Phương Triệu hắn ông cố đều không ở nhân thế cũng còn tốt, có thể một mực hai vị lão nhân nhà sống được thật tốt nếu chăm chú lên muốn truy vừa trách bọn họ liền thảm. phương triệu không ý sẽ phản ứng của mọi người tiếp tục nói ta năm ngoái ngày kỷ niệm kỳ nghỉ bái phẳng lão nhân ra thời điểm từng cùng nhị lão nói qua binh dịch sự tình chỉ là bởi vì an bài công việc năm ngoái một năm cũng không có xin đi lính chẳng qua năm nay ta đã quyết định xin tháng tư cái kia kỳ đi lính binh dịch một năm hai cái thời kỳ thống nhất xin tháng tư cùng tháng mười phương triệu ý tứ là hắn sẽ xin năm nay tháng tư đám kia đi lính trò chơi kia đây không chơi Đoàn đội làm sao bây giờ? Thứ nhất bảo tọa rốt cục phải thay đổi người. Tiên tĩnh hội đường cũng lần thứ 2 bắt đầu nghị luận, có người vui mừng phải hận không thể nhảy lên thả pháo, bọn họ vắt hết óc muốn đem Phương Triệu chen ra ngoài, không nghĩ tới Phương Triệu lại muốn đi lính. Ha ha ha ha ha. Cũng có người tiếc nuối đón lấy e sợ hiếm thấy ở trong game cùng Phương Triệu đồng đội, nghĩ ở Phương Triệu đi lính trước trước tiên chiến một cái. Phương Triệu ngắn ngủi mà dừng lại sau khi, nói tiếp, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tạm thời rời đi, cuộc chiến thế kỷ, cho đến đi lính trở về. Đám mọt game bối rối. Nhanh như vậy Mọi người có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, chẳng qua Phương Triệu không lại tiếp tục. Hắn hiện tại không cần nói quá nhiều, dù sao nơi này là hỏa liệt chim buổi đầu giá, không phải hắn cá nhân gặp mặt biết, thời gian có hạn, trọng điểm mấy cái giản lược sau khi nói qua, cái khác tự nhiên sẽ có ngân dược người phụ trách đối ngoại giải thích. Phương Triệu muốn tạm thời lui ra, coi như đi lính trở về, đội trưởng vị trí cũng chưa chắc sẽ lại giao hắn, vậy thì là nói bán đấu giá bộ này trang phục trên đội trưởng ở trường, trong ngắn hạn chỉ có một cái. Liền, bán đấu giá vừa bắt đầu, con số liền thẳng tắp hướng về trên chạy toán loạn. Trên màn ảnh lớn. Từ giá khởi đầu 1 vạn, nhảy đến 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 800 ngàn. Càng về sau, tham dự đấu giá ít người, nhưng con số vẫn như cũ ở hướng về trên ngày lên. Trên 170 fans của Nhật. Lam Ngân Dực đặt chân thi đấu điện tử sau khi cái thứ nhất bán đấu giá hạng mục, Duy Ân phi thường trọng thị. Bởi vì kinh phí đủ, ở chế tác trang phục thời điểm đều là dùng tới tốt nhất vật liệu, ngày hôm qua chuẩn bị phương triệu bộ y đi phục này lúc, Duy Ân tự mình nhìn chằm chằm người thanh thầy, thu dọn sau khi, đem lau đến khi sạch sành sanh đội trưởng ngực huy chương cho mang theo đi. Có thể nói Bộ y y phục này, coi như hiện tại treo ở cửa hàng đi bán, cũng sẽ không bán giá rẻ. Quần áo thành phẩm phí chi ít cũng có cái hai, ngàn, giá khởi đầu 10 ngàn, nhiều gấp 3 giá tiền, kỳ thực cũng không cao lắm. Mà ở duy ân dự tính bên trong, bộ y y phục này thả nơi này đập, đại khái cũng là đập cái 30, 50 vạn tính tốt, này vẫn là tham khảo trước đây những kia ưu tú ví dụ, ở phương triệu nhân khí cháy mạnh thời điểm đập. Nếu là không ai đập, duy ân cũng sẽ nhường ngân dự bên trong người đi đầu giá, lén lút hoạt động, đem giá cả xào cao. Tạo thế mà, người mình lén lút hoạt động Đây là tất cả câu lạc bộ quen dùng thủ đoạn, trên mặt thế nào cũng phải đẹp đẽ điểm. Mà ở duy ân nơi này, lần này không xào cái trăm tám trăm ngàn đều xin lỗi ngân dựng bảng hiệu. Nhưng mà hiện tại duy ân há hốc mồm lại không phát ra ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm phía trước trên màn ảnh lớn không ngừng hướng về trên nhảy lên con số tám trăm ngàn, một triệu, một triệu năm trăm ngàn, hai triệu ba trăm ngàn. Nhìn lại một chút đấu giá người có biểu hiện ID, cũng có biểu hiện là danh, inter đấu giá, có chút tham dự đấu giá người không muốn tiết lộ cá nhân tin tức thì sẽ thiết trí thành nặng danh, biến mất hết thảy tin tức, đây là hỏa liệt chim cho phép. Quá 1 triệu sau khi, đầu giá người liền giảm rất nhiều, mà nhảy qua 2 triệu thời điểm, trên căn bản cũng chỉ có 5, 6 người. Coi như phương triệu khoảng thời gian này để tài độ cao, nhất khí kéo lên, nhưng dù sao cũng là cái trò chơi vòng người mới, Vẹn vẹn chỉ là một cái trang phục, 30, 50 vạn coi như giá cao, coi như là những tia giải trí truyền thông cũng sẽ khoa một phen. Nhưng hiện tại, sao đến như thế cao? Bên trong hội trường, mấy người nhìn về phía ngân quang đoàn đội bên kia, tầm mắt ý tứ sâu xa. Vì sao lên, ngân dực vẫn đúng là đủ ra sức. Duy Ân bê tắt mặt, túi đầu cho lén lút hoạt động người phát ra tin tức, được rồi. Sao quá? Thích hợp mà sao lên mới kêu hoạt động, sao quá mức liên khét. Đám người này thực sự là không chuyên nghiệp. Người chung quanh nhìn sang ánh mắt, nhường tự xưng là ra mặt dạy Duy Ân cũng cảm giác nóng bỏng nóng lên. Nhưng mà, phụ trách ngầm hoạt động người cũng gọi là hoan, không à, thật không phải chúng ta ở sao, căn bản liền đối với chúng ta cơ hội xuất thủ. Ồ, không phải người của mình ở tăng giá. Duy Ân thật kinh ngạc chẳng lẽ còn thực sự là Phương Triệu fans cuồng nhiệt ở đấu giá, lại vừa nhìn trên màn ảnh lớn con số, giá tiền đã qua hai triệu bảy ngàn, chính hướng về 3 triệu xu lên. Lúc này, còn sôi nổi người, chỉ còn dư lại ba cái. Duy Ân nghiêng người hướng Phương Triệu bên kia dựa vào, thấp giọng hỏi, cái kia chính đang tham dự đấu giá Tiểu Diệp Tử, ngươi biết sao? Nhận thức. Phương Triệu nói, ồ, là ai? Duy Ân hiếu kỳ, Minh Thương, Duy Ân, cái kia trước tề âm hiệu trưởng, vừa lấy được tin tức của hắn, nói hắn con trai Minh Diệp khôi phục đến không sai dự định đem bộ y y phục này đập xuống đến cho Minh Diệp cho rằng ngày kỷ niệm lễ vật Phương Triệu giải thích như vậy a Duy Ân gật gù nếu như là Minh Thương hắn liền có thể hiểu được Minh Thương con trai bệnh bởi vì Phương Triệu sáng tác trăm năm gì thế xưa gì chương nhạc may mắn mà tìm tới trị liệu phương hướng nghe nói hiệu quả trị liệu không sai Minh Thương vẫn rất cảm tạ Phương Triệu mặc kệ lần này là thật vì cho Minh Diệp mua lễ vật vẫn là đơn thuần mượn chuyện này giúp một cái hay hoặc là hai người đều có ngược lại Duy Ân là vui với nhìn thấy cái kia bảo đao chưa già đây ngươi biết sao Duy Ân lại hỏi Phương Triệu một cái khác còn ở tham dự đấu giá ID. "Ta ứng cố." Phương Triệu nói, "Lão gia tử nói phải cho hắn trợ trận." Lão gia tử thật ra sức. Duy Ân run lên trên mặt tiền, nói rằng, Còn ở tham dự đấu giá ba cái ID, Tiểu Diệp tử, Bảo đao chưa giả cùng với Nạp Danh, trước hai cái ID đều biết chân thân, liền còn lại cái kia Nạp Danh. Nạp Danh biết là ai sao?" Duy Ân hỏi. "Không biết." Phương Triệu trong lòng cũng nghi hoặc, cái này hắn là thật không biết. Ngay ở Duy Ân cùng Phương Triệu nói chuyện thời gian, trên màn ảnh con số lại trở thành trong hội đường mặt không ít người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng hô khẽ dương mắt nhìn sang trên màn ảnh đấu giá giá cả ở tiểu diệp tử ra giá, giá 3 triệu sau khi đột nhiên trực tiếp nói đến 5 triệu gọi giá người nặc danh một cái trang phục mà thôi lại không phải cái gì tuyệt bản đồ vật cũng không phải đã qua đời nào đó vị đại sư di vật chỉ là một cái mới vừa hốt lên người mới trang phục mà thôi tuy nói có đội trưởng ngực huy chương cùng với phương triệu tạm thời rời đi tái trường nguyên nhân nhưng cũng không đến nỗi cao đến như thế thái quá đúng chính là thái quá ngân rực sào lên Không phải vậy còn có ai sẽ lấy ra 5 triệu đi mua một bộ y kể phụ. Cũng không biết cái nào ngốc ít, dĩ nhiên dùng 5 triệu mua một cái như thế phổ thông quần áo. Tắt la mới vừa cùng có môi giới nhổ nước bọt, ngẩng đầu liền phát hiện người chung quanh đều nhìn hắn, hiếm thấy đầu góc linh quang một hồi, thấy rõ những người kia ánh mắt biểu đạt ý tứ. Nhìn ta làm gì? Lại không phải ta gọi giá. Tắt la tức giận đến thoáng nhấc nhấc cầm thành. Không trách mọi người như thế nhìn hắn, ở không ít người trong lòng. Yêu thích dùng tiền đập người vẫn luôn là Tát La phong cách, ngày hôm qua hàng này còn ở nhàn nhã khu đã nói muốn đem Vương Triệu Từ Ngân Dực đào được vô tuyến điện câu lạc bộ đi, mà cuối cùng cái kia trực tiếp từ 3 triệu nhảy đến 5 triệu phong cách, đúng là Tát La người như thế sẽ làm. Ở Tát La ổ nào sau khi, mọi người cũng sẽ không hoài nghi hắn, Tát La người này tuy rằng các loại tật xấu, nhưng không đến nỗi đối với việc này mặt nói dối. Kỳ thực quen thuộc Tát La phong cách người cũng biết, vị đại thiếu này thật muốn muốn đấu giá, sẽ không sử dụng nợ danh, mà là hận không thể toàn thế giới đều biết hắn có tiền, sau đó kiêu căng mà báo giá nhanh nhẹn người ngốc nhiều tiền. Cuối cùng, phương triệu cái này tranh phục bị đánh ra 5 triệu giá cao, điều này khiến người ta rất nhiều người kinh rơi mất cảm. Internet đã lần thứ 2 vỡ tổ, tán gẫu phòng cùng trong diễn đàn tất cả nói cái này. Mà mọi người thảo luận kết quả là là, ra như thế giá cao, hoặc là là phương triệu fans của nhiệt, hoặc là chính là ngân dục chính mình ở sao lên. Càng nhiều người thiên hướng tại loại thứ 2 độ khả thi, cho rằng khẳng định là ngân dục chính mình sao lên. Người nội bộ cố ý tăng giá. Mặc kệ là trong hội đường người, vẫn là internet xem thẳng bá người, đều như thế nghĩ coi như ngân dực bên kia đã công khai biểu thị trong bọn họ bộ phận không có tham dự đấu giá, mọi người cũng không tin. đây là họp hàng năm đấu giá tới nay giá cao nhất chứ. có người nói bán đấu giá trang phục bên trong đúng là giá cao nhất. sau khi bán đấu giá, tuy rằng cũng có giá tiền vượt qua 5 triệu, nhưng này chút là bán đấu giá máy chơi game, thành phẩm cùng giá khởi đầu vốn là cao. chơi buổi đấu giá sau khi kết thúc, mọi người còn đang bàn luận phương triệu cái này trang phục đánh ra giá cao, suy nghĩ rất nhiều, như đây là ngân dực tự biên tự diễn kịch, có thể hay không làm tức giận hỏa luyện chim công ty hoặc là gây nên càng nhiều người phản cảm dù sao bên trong hoạt động tất cả câu lạc bộ đều có nhưng xào thành như vậy khoa trương giá cả vẫn đúng là chưa từng xuất hiện qua coi như từng xuất hiện cũng bị hỏa liệt chim kéo đến không được hoàn nên danh sách bên trong thương mại xào lên thế nào cũng phải có cái độ quá cái tiêu độ tất nhiên không thể đắc nhân tâm sẽ khiến cho phản hiệu quả duy ân cũng lo lắng vì lẽ đó cùng buổi đấu giá vừa kết thúc hắn liền đi tìm đoàn đội chức vị cao nhất vị đồng sự kia nhường hắn đi cùng hỏa liệt chim người liên quan viên giải thích chẳng qua không đợi duy ân hành động Hỏa liệt chim chính mình trước hết phát ra tiếng, chứng minh vị kia nặng danh người mua cũng không phải là ngân dự người, mà là một tên Phương Triệu Friends. Cái này cần cùng nhiệt tới trình độ nào mới sẽ đập nhiều như vậy tiền đập Phương Triệu Trang phục. Có người cảm thấy khó mà tin nổi, cũng có thể đối phương không thiếu tiền, hoặc là chỉ là muốn mượn cơ hội này bỏ vào tiền cho quân sự kiến thiết. Đáng tiếc nặng danh, không biết đến cùng là ai. Phương Triệu chính mình cũng hiếu kỳ, hắn đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc còn hỏi quá hỏa liệt chim người, nhưng không được đáp án, bởi vì hỏa liệt chim muốn tôn trọng khách hàng việc riêng tư. Quên đi, bất kể là ai nếu nói rồi là người phèn, sau đó nhất định sẽ xuất hiện, tỷ như phèn gặp mặt sẽ loại hình. Duy Ân đúng là nghĩ thoáng ra, ngược lại lần này lại không phải bọn họ hoạt động mà chế tạo lớn tin tức, nói chuyện đều có niềm tin. chỉ là đến cùng ai mua cái này chắc phụ ý đồ vì sao? Duy Ân tất nhiên không thể lưu ý ở ngân dược lâu như vậy, hắn gặp rất nhiều tình huống như vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái. nếu là cái gì cũng phải xem rõ ngọn ngành làm cái rõ ràng, phải mệt chết. về khách sạn lúc Phương Triệu gặp phải Mã Châu Mã Siển, vị kia ở bảng đơn vẫn xếp thứ nhì kim bài xạ kết thủ. Ngươi thật chuẩn bị xin năm nay tháng tư binh dịch. Mã Si hỏi Phương Triệu. Hừm, cùng ngay kỷ niệm sau khi liền đệ trình xin. Phương Triệu nói rằng hiện tại xin thời gian không đến, nhưng chuyện của công ty cũng đã an bài xong, sẽ chờ ngày kỷ niệm qua đi xin đi lính. Mã Si En thần sắc phức tạp mà liếc nhìn Phương Triệu, đột nhiên cười nói, cũng được, ta cũng chuẩn bị tạm thời lui ra, không ngươi ở, ta xông lên thứ nhất cũng vô vị. Lại nói, so sánh với trò chơi, ta vẫn là càng yêu thích đùa súng thật. Ngươi chơi đùa súng thật sao? Mã Si hỏi. Chơi đùa. Phương Triệu nói. Duyên châu bên kia làm qua xạ kích câu lạc bộ thẻ hội viên, Phương Triệu sát thực làm qua một tấm Duyên châu nào đó xạ kích câu lạc bộ thẻ hội viên cũng sát thực đi qua ở nơi đó tiếp xúc qua một ít thế kỷ mới xuống ống. Vậy thì tốt, rảnh rỗi đi Mã Châu, dẫn ngươi đi sân bắn. Mã Châu sân bắn là toàn cầu xạ kích vận động viên thích nhất địa phương, chiếm diện tích to lớn nhất, gần nhất bắn chuyên nghiệp trận ngay ở Mã Châu, liền Hoàng Châu nổi danh nhất sân bắn cũng không cách nào cùng Mã Châu cái kia so với. Mã Sĩ An nói tới Mã Châu sân bắn thời điểm trên mặt cũng không cảm thấy mang tới tự hào vẻ. Thi đấu chi Châu Mã Châu là thể dục đấu thủ thiên đường. Được. Cùng Mạc Siển lẫn nhau bỏ thêm thông tin bạn tốt. Phương Triệu mới lên tầng. Buổi đấu giá sau khi kết thúc một giờ, Mạc Siển ở chính mình xã giao chủ đề tuyên bố mới trạng thái, tuyên bố tạm thời lui ra. Cuộc chiến thế kỷ. Lúc nào Phương Triệu trở về, hắn lúc nào lại tiếp tục. Vừa vặn hắn trong cuộc sống hiện thực cũng có thi đấu, lấy hiện thực thi đấu làm chủ. Buổi đấu giá sau khi kết thúc 3 giờ, hỏa Liệt chim công khai một hạng Phương Triệu hiệp trợ liên quan với máy đợi mười thí nghiệm số liệu. Cùng với Phương Triệu ở hội giao lưu cùng ngày một đoạn video. Nhượng Công chúng nhìn thấy thích hưởng giá trị là làm sao tiêu thăng đến 98, lại mấy lần đụng vào 99. Hòa liệt chim nhờ vào đó phản bác máy đời 10 đem bán sau khi không ít cùng đi nghi vấn. Máy đời 10 mới ra hiện thời điểm, từng có một tên nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán quá, trong vòng 3 năm, trò chơi trở lại ở bên trong, không người có thể hoàn toàn thích ứng máy đời 10, mà máy đời 10 muốn chân chính mở ra thị trường, trong ngắn hạn tuyệt đối không thể. Cái kia sau khi còn từng tồn ra, có câu lạc độ người cũng không có thật sự sử dụng máy đời 10, mà là đang sử dụng sau khi lại thay đổi đời 9 nâng cấp máy hình. Đem máy đời 10 gác lại ở bên cạnh, nhàn rỗi lúc mới đi thích trứng một cái. Lại quý lại không có cách nào nhường tợ lệ hoàn toàn thích trứng, máy đời 10 là hỏa liệt chim một lần sai lầm thử nghiệm. Nhưng mà, hiện tại, máy đời 10 đem bán 4 tháng, cuộc chiến thế kỷ, mở ra 3 tháng sau khi đã có người có thể chân chính thích trứng. Bởi người sử dụng là Phương Triệu, vì lẽ đó, trò chơi các người chơi liền không hẹn mà cũng có một ý nghĩ, nếu như có thể đem máy đời 10 thích trứng giá trị tăng lên tới 98, bọn họ có phải là cũng có thể cùng Phương Triệu một dạng lợi hại. Thích trứng giá trị 98 trở lên Đến cùng là thế nào một loại trải nghiệm? Dự đoán cùng năng lực cảm nhận liệu sẽ có tăng lên, hành động liệu sẽ có càng thoải mái, xạ kích liệu sẽ có càng chuẩn. Đồng dạng sử dụng máy đời 10, bảng xếp hạng xếp hạng thứ 3 Hoàng Châu phụ Ennis câu lạc bộ chủ lực chiến đội đội trưởng Bộ dù sở, đối mặt đội bạn cùng với những người hái mộ hỏi dò, biểu thị, ta cũng không biết ta, ta mới 95, chẳng qua ta cảm giác sắp đột phá rồi, trong vòng 1 tháng có thể sẽ đến 96, cùng lúc nào đến 98 sẽ nói cho các ngươi biết trải nghiệm. Mà không có máy đời 10 trò chơi tự có điều kiện, trong tay dư dạ đều cân nhắc có hay không làm một sân khấu về đến mình thử nghiệm nói không chừng chính mình thiên phú không tệ có thể lập tức thích ứng đây đương nhiên cũng có cũng không nóng lòng trò chơi người cảm thấy loại ý nghĩ này quả thực điên cuồng dùng nhiều tiền như vậy đi mua sân khấu không biết có thể không có thể thích ứng tốt máy chơi game thực sự là phá sản không phải là một sân khấu máy chơi game sao đem vật siêu tập còn hiền bảo trì phí cao bay đặt càng lợi ích thực tế càng dễ dàng thích ứng đời 9 thăng cấp máy hình không cần tội gì muốn đi mua máy đời 10. coi như máy đời mười tiến hành vòng thứ hai tiêu thụ mua người cũng sẽ không nhiều. Càng khỏi nói chân chính mở ra thị trường. Ở internet nghị luận sôi nổi thời điểm, ngân quang đoàn đội bên này, đội ngũ người cũng đã ở thu dọn đồ đạc, hỏa liệt chim học hàng năm đã kết thúc, ngày mai sáng sớm liền trở về Duyên Châu. Duy Ân, ngươi ngày mai trước tiên dẫn bọn họ về Duyên Châu, ta đi chuyến Mục Châu lại trở về. Phương Triệu đối với mới vừa theo người thông xong lời nói Duy Ân nói rằng, đi Mục Châu làm gì? Duy Ân nguyên bản mang theo ý cười mặt, trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Hắn lo lắng Mục Châu có đoàn đội muốn đem Phương Triệu đảo đi qua, lần này biểu thị ra đạo nhân ý nguyện đội ngũ không khuyết. Vừa nghe Phương Triệu muốn đi Mộc Châu, còn tưởng rằng Phương Triệu đã cùng bên kia đội ngũ tiếp xúc, lần này đi qua thâm nhập giao lưu, đi qua đón lấy cậu. Phương Triệu nói: "Hả? Đúng, người cái kia quán quân cậu còn ở Mộc Châu chăn dê đây." Duy Ân trong lòng lớn thư một hơi. Sắp tới ngày kỷ niệm kỳ nghỉ, Mộc Châu người bên kia cũng được đoạn. hơn nữa, Mộc Châu người đem ngày kỷ niệm nhìn ra đặc biệt trọng yếu, người của Tô gia trên căn bản cũng phải về thanh thành, Tô Hầu cũng sẽ không ở lại nông trường, Phương Triệu quyết định trước đem cuốn lông đón lấy về Duyên Châu. "Vậy sao ngươi đi qua?" có cần hay không ta giúp ngươi liên hệ một chiếc máy bay? Duy Ân hỏi. Không cần, hợp tác quá Mục Châu tứ tượng thực phẩm lão bản của công ty Tô Phong ngay ở Hoàng Châu mới vừa với hắn liên lạc qua, hắn ngày mai cũng trở về Mục Châu, ta cùng bọn họ đồng thời trực tiếp bay đi Mục Châu Đông Sơn nông trường. Đại khái đi mấy ngày. Duy Ân hỏi. Ba, bốn ngày, ý, ý tình huống mà định. Vậy ngươi đem Tả Du mang tới, nhất định phải cẩn thận. Duy Ân căn dặn Phương Triệu, ngươi hiện tại cũng coi như cái nổi danh minh tinh, không ít người đều biết ngươi, ra ngoài làm điểm ngụy trang, còn có, đừng ở Mộc Châu đợi quá lâu. Ngày kỷ niệm trước công ty còn sắp xếp một hồi ngân quang đoàn đội phỏng vấn tiết mục. Thừa lúc hiện tại ngươi nhân khí cháy mạnh, về sớm một chút thu lại. Không phải vậy thời gian cách lâu, mọi người liền đem ngươi quang sau đầu. Internet ký ức có lúc là rất ngắn ngủi. Luôn mãi căn dặn Phương Triệu sau khi, Duy Ân nghĩ, ở Phương Triệu đi mục châu mấy ngày bên trong, làm sao không ngừng xào để tài duy trì nhiệt độ? Nhường những người hái mộ không đến nỗi quá nhanh liền đem Phương Triệu quên đi. Tới gần ngày kỷ niệm, tất cả công ty giải trí năm mới tặng lớn liên tiếp hoan tặng, minh tinh đạt được nhiều đi tới, theo hỏa liệt chim họp hàng năm kết thúc, thi đấu câu lạc bộ đều tạm hoán lên bảng chuẩn bị nghỉ ngơi, công ty giải trí tiếp nhận tiếp tục hành tạc thế giới giải trí tin tức, không chắc ngày mai sẽ có không ít người đem Phương Triệu danh tự này quăng chân trời đi tới. Chương 171, không có lời. Phương Triệu mang theo Tạ Du, tại ngày tiếp theo leo lên Tô Phong máy bay, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới Mục Châu. Tứ Tượng thực phẩm hiện tại phát triển được tương đối tốt, cứ quang cái này hình tượng lực ảnh hưởng, bởi vì ngân quang đoàn đội cùng một mình bảng đệ nhất Phương Triệu, lần nữa tăng lên, cũng khiến cho Tứ Tượng thực phẩm lượng tiêu thụ so sánh với Mục Châu cái khác nhãn hiệu, muốn càng tốt hơn một chút, có phần bị người tuổi trẻ hoàn nên, dù sao người trẻ tuổi bên trong Chơi đùa hoặc là chú ý cho chơi vòng người càng nhiều hơn một chút. Năm nay ngày kỷ niệm lễ vật đã lần lượt đưa ra, các ngươi ngân dực kia phần chắc chắn sẽ không thiếu, ngày mai sẽ đưa đến, vừa vận các ngươi bộ môn cũng có người thu hàng. Tô Phong năm nay đưa ra ngày kỷ niệm lễ vật so với trước năm phong phú hơn, ích lợi tốt, đương nhiên sẽ không teo kiệt. Cảm khái một chút Phương Triệu liền là sống thêm 500 năm việc này, cùng bán đấu giá giá cao đồng phục của đội về sau. Tô Phong nâng lên Đông Sơn nông trưởng chuyện bên kia. Đúng rồi, Tô Hầu tiểu tử kia gần nhất bị cha hắn đánh một trận. Tô Phong cười nói: Mặc dù Tô Hầu mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đem bên kia tiến triển cho Phương Triệu phát tới, hiện tại nông trường cái dạng gì, Phương Triệu cũng có chút hiểu biết, bất quá, Tô Hầu gần nhất xác thực không có lại cho hắn phát video, chỉ là phát qua một chút văn tự tin tức, trò chuyện thời điểm cũng không có mở video hình thức. Cãi nhau? Phương Triệu hỏi. "Tô Hầu trong nhà những cái kia lạn sự cũng không phải là bí mật, Mục Châu phóng viên giải trí thích nhất liền là đưa tin Tô gia các loại tranh đấu. Ừ, Tô Hầu cùng hắn kia cùng cha khác mẹ huynh đệ đánh một trận, ngươi đoán kết quả như thế nào?" Tô Phong Giang tươi cười lớn, không đợi Phương Triệu trả lời, Liền tiếp tục nói, nghe nói lúc ấy hai bên đều không mang bảo tiêu, bất quá đối phương có hai người, một cái cùng Tô Hầu niên, kỳ tương tự, một cái khác lớn hắn mấy tuổi, Tô Hầu bị thương nhẹ, nhưng đối phương hai người thụ thương nghiêm trọng hơn. Bởi vì Tô Hầu mang chó. Ha ha ha ha. Tô Phong cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, kém chút từ trên ghế té xuống. Mang liền là người đầu kia nhỏ lông quan, đừng nói, không hổ là quán quân chó, sức chiến đấu không nhỏ. Đang khi nói chuyện, máy bay đã đi tới Đông Sơn nông trường, tại sân bay hạ xuống, nhận được tin tức Tô Hầu sớm là ở chỗ này chờ. Tô Hầu trên mặt đã nhìn không ra bị cha hắn đánh vết tích, chỉ liệu qua. Long quan như do chạy tới, vây quanh Phương Triệu chuyển, cái đuôi dùng sức lay động, lầm bầm đất, để bày tỏ bày ra nó nhìn thấy Phương Triệu kích động. Tinh thần không tệ a. Phương Triệu đem Long quan ôm nhìn một chút, Long quan trên thân dính lấy không ít vụn cỏ, bất quá nhìn ra được quản lý qua, tới gần ra bộ phận còn rất sạch sẽ, đại khái là vừa rồi trong bụi cỏ chơi qua, mới dính chút vụn cỏ cùng bùn đất. Triệu gia, đã lâu không gặp. Tô Hầu ngữ khí kích động, trước kia Phương Triệu chỉ là hắn hợp tác đồng bạn, một cái giúp hắn thoát ly khốn cảnh người, Tô Hầu rất cảm kích. Nhưng hiện tại, liền là thật sùng bái. Tô Hầu niên kỷ chưa tới, không thể đăng ký thế kỷ chi chiến, nhưng hắn vẫn luôn đang chăm chú trò chơi tin tức, Phương Triệu tuân gia sống thêm 500 năm thân phận thời điểm, Tô Hầu đồng dạng kinh ngạc không thôi, kinh ngạc về sau liền là hưng phấn cùng kích động, người khác muốn gặp sống thêm 500 năm một mặt cũng khó khăn, hắn nhưng là mỗi tuần đều cùng Phương Triệu trò chuyện, mặc dù chỉ là trò chuyện chuyện của nông trường. Trước đó vẫn luôn là thông qua video biết nông trường biến hóa, hiện tại Phương Triệu tới, Tô Hầu vung chân ở phía trước dẫn đường, nói cho Phương Triệu cái nào miếng đất làm cái gì dùng.